Bận rộn công việc đi lên a, không biết mỗi ngày đổi mới có thể hay không bảo trì, tận lực viết đi. Phải sớm điểm bản hoàn tất, bản hoàn tất. Bản tích thu ký 3. A Phi nhìn đến đây cũng lạ sững sờ, tiếp tục nhìn xuống đi. Đã thấy cái kia trên thư viết đến. Ta nói cho Vũ Chiếu, đã xếp đặt cục này, cái kia Vũ Chiếu nàng liền muốn làm cho thật một chút. Nếu có người đến vì ta diệp cô thành báo thủ, vậy cũng không cần chút nào chiếu cố, có thể đuổi liên đuổi, có thể đánh liền đánh. Đánh chết liền đánh chết, đánh không chết. Khục, ta đoán chừng, người chơi bên trong đánh không chết có lẽ chỉ có người một người. Nhưng mặt ngươi đối cái kia vũ chiếu tất nhiên cũng sẽ không nhẹ nhõm tốt hơn, không thiếu được muốn thoát mấy lớp gia thủ điểm đội. Ha ha. A Phi, đừng vội giơ chân. Còn nhớ rõ ngày đó, người ta tại hoàng cung nói chuyện tiếu, ta nói lên không muốn làm vị hoàng đế này, ngươi lại nói ngươi tại đại giang hồ đã mất đi độc lực. Ngươi đã là đại giang hồ Võ Lâm minh chủ, là võ lâm đệ nhất cao thủ, người phía sau cho dù là muốn đuổi theo ngươi cũng tốt thời gian rất lâu. Cho nên ngươi đã mất đi tương lai mục tiêu. Nói thật, lúc ấy ta vẫn là có chút bận tâm, ta lo lắng ngươi có một ngày thật không sợ truy cầu, rời đi đại giang hồ thế giới này. Tuy nói đại giang hồ đã mất đi bất cứ người nào đều sẽ vận chuyển bình thường, nhưng đã mất đi ngươi tóm lại là đã mất đi một điểm niềm vui thú. Cho nên ta nói thế nào đều muốn chuẩn bị cho ngươi chút chuyện đến. Như vậy, một đoạn này thời gian cùng Vũ Triều tiếp xúc, nhất định mang cho ngươi tới không ít chuyện thú vị đi. Đâm không kích thích, kinh khủng kinh hỉ. Có lẽ ngươi đã bị Vũ Triều cùng nàng những cao thủ đánh bẹt, đập dẹp qua mấy lần đi. Nghĩ đến đây cái hình tượng, ta viết phong thư này thời điểm đều không chịu được nợ nụ cười. Tốt, phong thư này là chư cắt tiểu hoa cho ta viết hay, ta trở lại chuyện chính. Mặc dù ngươi áp lực sẽ không nhỏ, nhưng ta cũng tin tưởng, tiểu tử ngươi nhất định sẽ ở trong quá trình này thu hoạch rất nhiều, nói không chừng Vũ Triều cũng không thể nhịn ngươi gì. Cho dù là ngươi thật có tổn thất gì, chờ ta sau khi trở về, ông trời của ta bên ngoài phi tiên cũng có thể chuyển cho ngươi một hai chiêu, ngươi không phải một mực đối với nó thèm nhờ. Nước dai a. Nếu như ngươi động tâm, vậy liền hảo hảo bảo hộ ta phi tiên kiếm đi. Giai đoạn này đại giang hồ không thuộc về ta Diệp Cô Thành, thuộc về Vũ Triều, thuộc về Hoàng Hệ Võ Hiệp Phá Toái hư không những người kia. Cho nên ngươi liền hảo hảo đi chơi một chút đi, nhưng chờ ta trở lại Ta phi tiên kiếm hội tới một lần đánh tan hành động lớn, nhưng lúc đó liền cần ngươi đứng ở bên cạnh ta. Cái này Giang Sơn ta mặc dù hứng thú không lớn, nhưng chẳng công cho họ, người bên ngoài cũng đừng hòng đoạt. Ta lần này kế hoạch không nhất định sẽ thành công, hy vọng lại một lần nữa đứng ở trước mặt ngươi hay là cái kia quen thuộc ta. Nhưng nếu như ta cuối cùng thất bại, vậy ngươi liền đến Bạch Vân Thành tìm ta đi. Tìm tới ta về sau, cùng ta đánh một chầu ngươi lại đi, như thế ngươi ta cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cũng không tệ. Tin đến đây im bặt mà dừng, Á Phi xem hết sắc mặt trở nên của gái, nhưng không biết làm tại sao. Trong lòng của hắn nguyên bản yêu thương đúng là hòa tan rất nhiều. Bạch Lý Băng cùng Tam Giới cảm thấy yêu kỳ, nhưng cũng không tốt trực tiếp đoạt lấy tin đến xem. Một hồi lâu A Phi mới từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, đưa trong tay tin đưa cho Tam Giới cùng Bạch Lý Băng, hai người kia tranh thủ thời gian tiếp nhận đi xem một hồi, cũng đều là thần sắc giống vậy nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời im lặng. A Phi lại ho khan một tiếng, nhìn xem cái kia phi tiên kiếm, đối tập Mân Hồng nói, "Như vậy, kế hoạch này, Diệp Cô Thành, ra các tiên sinh, tứ đại danh bộ bọn người đã làm chuyện giống vậy." Tập Mân Hồng trên mặt hiện ra một tia ảm đạm. Bạch Vân Thành chủ là cái thứ nhất, hắn tối quả quyết, thậm chí đều không có nói thêm cái gì thoại. Về sau chính là tứ đại danh bộ bọn hắn, bởi vì vô tình cùng truy mệnh vốn là chết tại kinh thành, tại tập gia chàng tự sát chính là thiệt thủ cùng hắn. Cùng máu lạnh. Nói đến đây, tập gia Tam tiểu thư vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lanh huyết kiếm, mang trên mặt một loại kỳ dị ôn nhu cùng yêu thương. Các người chơi bao nhiêu có thể lý giải tâm tình của nàng, tình nhân tại trước mặt chết đi, cho dù là biết phía sau sẽ gặp lại, nhưng vẫn như cũng không phải cái gì chuyện vui. Nhưng nếu như không làm như vậy, Bọn hắn liền không thể thoát khỏi loại kia rốt vào huyết dịch ngùi, liền không thể thoát khỏi địch nhân truy tung. Nhưng còn có một người không có chết, đúng không?" Tam Giới bỗng nhiên nói ra. Tập Mân Hồng kinh ngạc nhìn xem Tam Giới, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Tam Giới cười nói, "Đừng hiểu lầm, đây không phải ta nói, là ta cùng A Phi đại sư huynh, ban thường ngươi một tường, hắn ở phía xa nghe sự miêu tả của ta, thuận tiện để cho ta hỏi ngươi câu nói này. Hắn nói, "Chỉ ít còn có một người không có chết, đúng không?" Tập Mân Hồng cực kỳ kinh ngạc, nửa ngày mới nói, "Hắn, hắn làm sao biết?" Hắn đoán Tam Giới cười nói, "Đại sư huynh nói, loại tình huống này không có khả năng tất cả mọi người chết rồi, nếu không kế hoạch này liền sẽ có rất nhiều không thể khống địa phương, mà lại cũng sẽ để cho địch nhân sinh ra hoài nghi. Người kia nhất định là mang theo chúng độc thân thể, rời đi tập ra chàng, ẩn tàng đến trong giang hồ. Hắn càng phải dùng loại phương thức này mới hoặc cùng dẫn dắt rời đi địch nhân." Thập Môn Hùng trầm ngâm một hồi, hồi lâu mới nói, "Là nguyên bản người kia không muốn để cho ta nói. Như vậy, là ra các tiên sinh a." Tam Giới lại nói, Tập gia Tam tiểu thư lại lần nữa dùng cổ quái lại ánh mắt kinh ngạc nhìn cùng Tam Giới, nói, "Lại là các ngươi đại sư huynh nói?" "Là đoán." Tam Giới nói. Tập Mân Hồng lần này không nói chuyện, nhưng làn nét mặt của nàng đã nói rõ hết thảy. Tam Giới thở dài, "Giả cách tiên sinh võ công tức cao lại có đầu não, hắn tới làm chuyện này không gì thích hợp hơn. Có hắn kiềm chế, diệp cô thành phục sinh kế hoạch trên cơ bản thành công hơn phấn nữa. Vậy kế tiếp, chúng ta cần làm thế nào?" "Ở chỗ này trông coi phi tiên kiếm cùng cái này một chút phục sinh đạo cụ a." Tập Mân Hồng lại sâu hít một hơi, lắc đầu nói, ra cắt tiên sinh trước khi rời đi, nói một chút kế hoạch. Hắn nói, nếu như Khổ Minh chủ tới, như vậy phi tiên kiếm liền tốt nhất giao cho Khổ Minh chủ. Hắn là thích hợp nhất mang đi phi tiên kiếm người, mà không phải đặt ở tập gia trang. Tất cả mọi người là giật mình, Bạch Lý băng nói, cái kia vật gì khác đâu? Lãnh huyết kiếm hội bảo tồn tại ta chỗ này. Tập Mân Hồng cầm chuôi kiếm này, e sợ cho có người đem nó cướp đi, vật gì khác cũng đều là đều có trở về. Tỷ Như vô tình cây quặng, sẽ giao cho một cái tên là Hoa Chi Á người trời nữ, đó là vô tình nữ đệ tử, thiết thủ ba tay sẽ giao cho trên giang hồ một cái khác người chơi, người kia là sáu cánh cửa đệ tử, cùng thiết thủ quan hệ vô cùng tốt. Nàng nói một chút tên người, đại bộ phận đều là người chơi. Nghĩ đến đây là hệ thống nhiệm vụ một loại phương thức, đại giang hồ không phải chỉ có A Phi một người, mà là có mấy trăm vạn người chơi. Diệp cô thành cùng A Phi quan hệ tốt nhất, mà mỗi một cái nợ tợ cỡ cũng đều sẽ tương ứng có mình thích hợp nhất người chơi. Đều giao cho A Phi tự nhiên là không thể nào, không chỉ là hệ thống không cho phép, liền ngay cả trừ các tiểu hòa cũng sẽ không cho phép. Nếu không một khi người chơi này luôn hãm, cái kia chính là một tổ bưng. A Phi tự nhiên cũng là minh bạch, cái kia Tam Giới lại thở dài nói, nói như vậy, trước đó các ngươi không chủ động đi tìm A Phi, cũng là do các tiên sinh thụ ý a. Thằng đến vũ chiếu nói với A Phi lên về sau, mới khiến cho A Phi chủ động tìm đến. Làm như thế, cũng là vì lý do an toàn. Dù sao nhìn chằm chằm khổ minh chủ người không phải số ít. Tập Mân Hồng nói, "Khục, mặc dù là như thế, các ngươi hay là bị tập kích? Tại chúng ta tới trước đó địch nhân đã tìm được các ngươi." Tin tức này, thật không biết là như thế nào tiết lộ. Tam Giới thở dài. Tập Mân Hồng cũng là không có đầu mối rời dài, đây hết thảy, chỉ có thể làm ta nhị ca thẩm vấn xong những người đó có thể biết được. Nguyên bản chúng ta cũng coi là tập gia trang làm được đầy đủ giữ bí mật. Cho nên ta cũng có chút lo lắng, địch nhân có thể đến hai lần, cái kia tất nhiên một hồi đến lần thứ 3, đã có lý ngạc lệ cùng nguyên thập tam hạn bực này đại cao thủ, tất nhiên cũng sẽ có cao thủ khác. Lúc trước Diệp Thành chủi bọn hắn không phải đã nói à, trong này có lẽ còn có một số hoàng hệ một mạnh người. Tập gia trang cho đến bây giờ đã không an toàn. Những vật này cũng cần mau chóng chuyện gì mới là. Tam rối gật gật đầu, ngược lại đối Á Phi cùng Bạch Lý băng nói. Mặc dù cái này cố sự ly kỳ khúc chiết, nhưng cũng có thể nói còn nghe được. Đại sư huynh cũng cảm thấy không sai biệt lắm như thế, chí ít cùng hắn nghĩ cơ bổn nhất gây nên. A Phi, A Phi. Hắn hô liền mấy tiếng, phát giác A Phi đang ngẩn người, thẳng đến cuối cùng đẩy hắn một cái mới đem hắn làm tỉnh lại. A Phi tỉnh lại về sau, ngượng ngùng cười nói, không có ý tứ, suy nghĩ chuyện có chút nhập thần. Ta phát hiện trước đó đúng là trách lầm vũ chiếu. Xem ra nàng đối ma môn phục hưng, trong nhà đua tiếng sự tình rất là xem trọng, tại mới vào hoàng cung thời điểm liền bắt đầu nưu đồ. Ai ta không khỏi nghĩ tới lần thứ nhất gặp nàng ngày đó. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu quan sát mặt Trần nhà, ánh mắt đúng là có chút rời rạc. Bạch Lý Băng không khỏi cười nói, một ngày này có gì có thể cảm khái. Người đơn giản là cùng Vũ Triếu bọn hắn đánh một trận, ân, bây giờ nhìn lại đây là Vũ Triếu bọn hắn cố ý. A Phi lại lắc đầu, tiếp tục xem Trần nhà nói, đã Vũ Triếu không có đối phó Diệp Cô Thành, cũng không có đối phó lệ Như Hải, cái kia trước đó ta cùng các nàng những cái kia xung đột, vậy mà đều là hiểu lầm a. Ai, những này liền không nói. Ngày đó ta lần thứ nhất thấy Vũ Triếu là từ tư không trích tinh bên kia phát hiện dị thường. Vật đổi sao dời, thật không biết cái kia tư không trích tinh thì thế nào. Hắn còn có thể thế nào, không phải cũng là chết a. A Phi, ngươi làm sao một mực nhìn lấy Trần nhà? Tam giới kỳ đạo. A Phi lại lắc đầu, đột nhiên thân thể nhất chuyển, như thiểm điện vọt tới mặt thất một bên vách tường, trực tiếp một quyền đánh tới. Đông một tiếng vang lớn. Vách tường lay động, tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, nghi thăm A Phi đây là thế nào, là muốn phát tiết một chút tâm tình của mình a. Nhưng sau một khắc, đám người cũng đều là sợ ngây người. Tại A Phi một quyền ngày phía dưới, cái kia vốn nên nên rắn chắc vô cùng vách tường lại là phá một cái độc lớn, trong động vậy mà lại lộ ra một cái khác mật thất. Cái này trong mật thất đồng dạng điểm ánh lên, đồng dạng có một cái bàn. Chỉ là cái bàn này bên trên bày biện một bầu rượu, mấy đĩa thức nhắm, hai cái bạch ngọc chén rượu. Bạch ngọc chén rượu rót đầy rượu, giữ tại hai người trong tay, hai người kia lại trợn mắt ốc mồm nhìn xem A Phi, nguyên bản bưng lên chén rượu đều như thế dừng ở giữa không trung. A Phi nhìn xem bọn hắn, bọn hắn cũng nhìn xem A Phi, cứ như vậy không nhúc nhích, ai cũng không nói gì. Liền ngay cả Bạch Lý Băng, tám giới Thậm chí cái kia tập môn hồng cũng đều là sợ ngây người, tập gia Tam tiểu thư cũng không nghĩ đến, nhà mình mật thất sắt vách còn có một cái mất thất, càng không nghĩ tới trong này còn có hai người. Sau nửa ngày, hai người kia bên trong dáng rắp gầy theo phảng phất giống như con khỉ ngửi thả hạ chén rượu, nói: "Xem ra hắn phát hiện chúng ta." "Đúng vậy, chúng ta đánh cửa thua." Đối diện cái kia mọc ra tứ đầu lông mày người cũng thở dài. "Không, không phải chúng ta đánh cửa thua, là ngươi thua. Ta một mực nói qua hắn sẽ tìm được chúng ta, chỉ có ngươi một mực nói không có khả năng." Sấu Hầu tự nói. "Thật sao?" Tứ đầu lông mày nam nhân sở lên râu ria, xem ra chúng ta hay là không như lão cô thành hiểu rõ hắn. Cho nên Diệp cô thành mới có thể đơn độc viết phong thư cho hắn, ngươi nhìn, hắn đều không viết thư cho chúng ta hai cái. Hưởng chúng ta vì hắn xuất sinh nhập tử. Bất quá lục con gà con, ngươi thua, dựa theo quy định ngươi muốn liên tục lật 40 bộ nhào. Tứ đầu lông mày nam nhân lại nhìn hằm hằm xấu hổ tử, râu ria đều khí huyết lên tới. Thẳng đến lúc này, đám người lúc này mới kịp phản ứng, phát ra trận trận kinh hô. Tập Mân Hồng trợn tròn con mắt, không thể tin được nói, tư không chết tinh, Lục tiểu phượng, các ngươi còn sống? Không có khả năng, ta tận mắt nhìn đến hai người các ngươi tự sát ở trước mặt ta. Chương 355, Tân Bí Truyện Cũ, Nam. 355 Tân Bí Truyện Cũ, Nam. Bên cạnh trong mật thất hai người, một cái là Tư Không Trích Tinh, một cái là Lục Tiểu Phụng. Bọn hắn đều là cổ hệ bên trong cực kỳ nổi danh đại nhân vật, lại đều cùng A Phi nhận biết. Thú vị là, bọn hắn vẫn là bị tập gia Tam tiểu thư cho rằng đã là người đã chết. Nói thật, tại cảnh tượng như thế này dưới, mặc cho ai gặp được đều sẽ cảm giác đến khó có thể lý giải được. Ai có thể nghĩ tới, cái này để đặt trọng yếu nhất binh khí mật thất bên cạnh sẽ có một cái khác mặt đất, mà trong mật thất hai người còn tại sung sướng uống rượu, có vẻ như rất vui vẻ chứ. Đối mặt tập gia tiểu thư chất vấn, vị kia xấu hầu tự tư không trích tinh thở dài một tiếng, nói, đại giang hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính biết ta tư không trích tinh là sống lấy hay là chết. Cho nên, tiểu cô nương ánh mắt ngươi nhìn thấy đều không phải là thật. Tập gia tiểu thư cũng không phải không biết chuyện, tại vượt qua ban sơ sau khi khiếp sợ, nàng đã hiểu được, trầm giọng nói, nguyên lai like hai người các ngươi là giả chết. Thậm chí ngay cả ta đều giấu giếm đi qua. Vấn đề này ta nhị ca có biết không? Tư Không Trích tinh lắc đầu, tập trang chủ có lẽ biết một chút, có lẽ có cũng không biết. Tập Mân Hồng trên mặt lại hiện ra một tia không vui, nói, cái gì? Ngay cả chúng ta tập gia trang đều muốn giấu giếm sao? Đây là Diệp Thành chủ cùng ra cắt tiên sinh ý tứ a. Diệp cô thành xưa nay sẽ không quan tâm những chuyện này, hắn sẽ chỉ một vòng cái cổ sự tình. Mà ta cùng Lục Tiểu Phụng mục tiêu, chỉ là giúp hắn làm một chút dự bị cùng để phòng vạn nhất thôi. Tư Không Trích tinh nói, dự bị cái gì? Để phòng vạn nhất cái gì? Dự bị như hôm nay sự tình a. Tư Không Trích tinh một chỉ số khổ a phi. Nếu như hôm nay số khổ a phi không có tới, mà các ngươi tập gia trang lại bị địch nhân cho công phá, như vậy thì khả năng đến phiên ta ra mặt. Đương nhiên cũng có ta. Một bên Lục Tiểu Phụng cũng lười rào giận nói. Tư Không Trích tính lại cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi vẫn là thôi đi, từ lần trước bị Đông Phương bất bại đánh thành trọng thương, ngươi đến bây giờ đều không có khôi phục. Ngoại trừ miễn cưỡng có thể lật mấy cái bổ nhàu bên ngoài, ngươi còn có thể làm cái gì? Cũng không thể nói như vậy, mặc dù thân thể không có khôi phục, nhưng ta còn có đầu não." Lục Tiểu Phụng đưa tay chỉ cái trán, "Ngươi nhìn ta đề nghị cùng ngươi cùng một chỗ trốn ở mật thất này bên trong uống rượu, tốt như vậy địa phương ngươi đi nơi nào tìm. Tức nhẹ nhõm lại có thể thời khắc phát hiện tình huống, chí ít chúng ta đã qua vài ngày dễ dàng như vậy lại có uống rượu thời gian. Đúng vậy a, còn có thể bị tiểu tử này phát hiện, triệt để bại lộ ngươi ta." Tư Không Trích tinh tiếp tục cười lạnh. Lúc tiểu phụng nhưng không nói lời nào, hắn nửa nằm trên ghế, sờ mũi một cái nói, "A phi, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Nơi này mật thất đều là ta tự tay thiết kế, cho dù ta ở chỗ này lớn tiếng ca hát, các ngươi ghé vào trên vách tường nghe." cũng tuyệt đối nghe không được chúng ta một chút thanh âm. Nghe không được, đó là các ngươi lỗ tai già rồi. A Phi lắc đầu, hắn cũng cảm thấy một màn này có chút kỳ đột đột, càng sẽ không nói cho cái này hai hàng hắn ngũ quan lục cảm đều rất bất cảm, từ một chút trong dấu vết phát hiện dị thường sau đó một quyền đả thông mật thất. Trước đó hắn ngẩn người cùng ngựa đầu nhìn nóc nhà, đều là bởi vì cái này mà đến. Đương nhiên, trong này cũng có đại sư huynh nhắc nhở, ban thưởng ngươi một thường cho rằng cái này mật thất trọng yếu như vậy, thật chỉ có tập ra trang bản thân những cái này gà mái chó kiểm tra đinh hộ về a. Diệp Cô Thành có lẽ sẽ không để ý, nhưng gia Cát tiên sinh cũng không về phần đại ý như vậy. Ta cách thật xa đã nghe đến không khí bên trong một cỗ mục nát cùng hưởng lạc hương vị. Như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người các ngươi vì cái gì không có chết? Vì cái gì lại trốn ở chỗ này? Vụng trộm nhìn ta cùng những người khác ở bên ngoài mũ bận bịu. A Phi cả giận nói, "Chúng ta tại sao muốn chết?" Lục Tiểu Phụng dù bận vẩn lung tung nói, "Các ngươi không phải thụ thương rồi hả? Bị hạ loại kia tản ra mùi thối kỳ độc, vi phong ngựa bị địch nhân theo dõi đến tròn nên đại nia chịu chết à?" Ha ha truyền ngũ như vậy chúng ta làm sao lại đi làm?" Lục Tiểu Phụng liếc mắt nói. A Phi sững sờ, sau đó tức giận nhìn xem hắn, cả giận nói, "Đây là ngươi đối dịp cô thành thái độ." Lục Tiểu Phụng lắc đầu, "Ta nếu là thật chúng loại kia làm cho người tạn ra hôi thối độc, đã sớm đi tự sát, chết cho so dịp cô thành tên kia đều muốn nhanh. Ngươi nhìn, con khỉ này đã đủ xấu, tuyệt đối không nên để cho ta cũng biến thành thối như vậy." Nói như vậy, ngày đó ta cùng hầu tử đầy đủ để bụng, không có bị đối phương binh khí làm bị thương. Ngươi rõ chưa? Không chúng độc, thì ra là thế. Á phi cùng tam giới bọn người là giật mình. Lúc Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh vậy mà không có chúng động. Không phải danh xưng Diệp Cô thành cái này, một nhóm người là toàn quân bị giữa. Cái kia trước đó bọn hắn tại tập ra tiểu thư trước mặt làm bộ tự sát. Mọi người bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đây là một cái kế hoạch, cái này Tư Không Trích Tinh cùng Lục Tiểu Phụng có vẻ như cùng ra cắt tiến sinh, tạo thành một trong một ngoại song trọng bảo hộ. Chư cắt chính ngã ở bên ngoài mê hoặc cùng hấp dẫn địch nhân, mà Tư Không Trích Tinh cùng Lục Tiểu Phụng ngay tại gần nhất địa phương để phòng vạ nhất. Thậm chí vì tăng cường an toàn, Hai người này ngay trước tập ra tiểu thư mặt làm bộ tự sát, đem toàn bộ tập ra trang người đều lựa gạn. Kế hoạch này, có lẽ hẳn không phải là vì để phòng tập ra trang, nhưng nó hiệu quả là ngoại dự liệu tốt. Chí ít trước lúc này, bao quát đa phi, tập môn hồng bọn người là tin là thật. Cần biết càng ít người biết kế hoạch, liền là càng an toàn kế hoạch, đây thật là khắp nơi lộ ra trừ cắt tiểu hòa phong kia. Cái kia tập ra tiểu thư bỗng nhiên run giọng nói, "Lục tiểu phụng, lúc đại hiệp, có phải hay không lanh huyết hắn cũng không có chết, mà là không, hắn là chết." Lục tiểu phụng chém đinh chằn sắt lắc đầu trực tiếp tới tất tập ra tiểu thư ngọn lửa hy vọng. Đúng vậy, chết đấu đấu. Ngay cả hắn cùng thiết thủ thi thể đều là ta cùng lũ con gà con cùng một chỗ đốt. Đốt thời điểm còn tại tư tư bốc khói, ân, giống như cái này thịt vị nướng. Cái kia Tư không Trích Tinh cũng dùng trong tay đùa chọc chọc trên bản một bản đồ ăn. Thế là tập ra tiểu thư nôn. Sắc mặt nàng tái nhợt chạy ra ngoài, có lẽ cũng có tâm lý bên trên một chút tác dụng. Lúc tiểu phụng trừng mắt Tư không Trích Tinh, nói, tại sao muốn đem lánh huyết so sánh thịt vị nướng, người đem ta muốn ăn đều làm hư. Tư không Trích Tinh lại đem đùa hướng trên mặt bản qua ra, nói, Bị tiểu tử này phát hiện, chúng ta còn ăn cái gì? Hay là nghĩ đến đánh như thế nào phát mấy người bọn hắn đi. Tóm lại cũng chính là một câu, ta cùng lũ con gà con giả chết, những người còn lại là chết thật, mà trừ Cắt Chính Nga không có chết. Tư Không Trích Tinh nói thú vị, mà các người chơi cũng đã sớm đoán được cái này nội tình, từng cái thần sắc của quái, trầm mặc không nói. Đây coi như là hôm nay ngoài ý muốn nhất một chuyện, cũng may đây chỉ là ngoài ý muốn, cũng không có lật đổ chuyện lúc trước, chỉ là Diệp Cô Thành cùng Trừ Cắt Tiểu Hoa làm nhiều một tay chuẩn bị thôi. Một hồi lâu cái kia tập mân hồng cũng bay về rồi. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, khóe mắt lờ mờ còn có chút nước mắt, không biết có phải hay không là vừa khắc qua. Tựa hồ cũng cảm thấy một mực đang người khác trong địa bàn giả chết lại ăn uống miễn phí còn lừa gạt người ta, Tư Không Trích Tinh cũng có chút không có ý tứ, thế là hắn đối tập gia tiểu thư nói, "Tập tiểu thư, chúng ta cũng không phải cố ý giấu giếm, ngươi nhị ca kỳ thật biết một chút. Mà khác, lãnh huyết đối ngươi hay là rất quan niệm, hắn trở về trước tiên liền sẽ tìm ngươi, ngươi chỉ cần cẩn thận tốt bảo tồn hảo kiếm của hắn là được." Ngươi nhất định nghe nói qua, cổ nhân nói, muốn bắt lấy một tên kiếm khách tâm, liền muốn trộm đi tên này kiếm khách kiếm. Nói yếu nói vừa, nơi nào có dạng này cổ nhân nói. Tập gia tiểu thư rốt cục vẫn là lắc đầu, trên mặt bao nhiêu gạt ra vẻ tươi cười, không muốn bởi vì ngươi là thật đâu, liền cho rằng người khác đều sẽ đi chung độ. Kiếm này là Lãnh Huyết tự tay đưa cho ta. Ta biết các ngươi làm như vậy nhất định có đạo lý, yên tâm đi, ta cũng sẽ không nói đi ra, hôm nay coi như chưa từng gặp qua các ngươi. Cùng người bên ngoài bất động, Tập Mân Hồng biết hết thể nguyên do, cho nên nàng hơi tưởng tượng, liền biết tư không trách tình cùng Lục Tiểu Phụng kế hoạch. Cái này an bài đương nhiên cũng rất chu đáo chắc chắn, ngoại trừ không cho nàng biết bên ngoài, đã là rất hoàn mỹ. Mà lại bọn hắn không để cho mình biết, có lẽ cũng có bọn hắn nguyên nhân. Cái này để đặt binh khí mật thất mặc dù bí ẩn, nhưng tuyệt đối làm không được vạn vô nhất thất. Nếu như địch nhân hữu tâm, tự nhiên có thể thông qua các loại phương thức chạy vào. Tập ra trang những cái kia trạm gác ngầm cửa hải nhỏm, nhìn như nghiêm mật, nhưng ở trong mắt cao thủ thực sự không đáng giá nhắc tới. Có tư Không Trích Tinh cùng Lục Tiểu Phụng làm cửa hải cuối cùng hộ vệ, kỳ thật cực kỳ ổn phà an bài. Tư Không Trích Tinh thở dài, tập ra tiểu thư quả nhiên là cân quắc chi tài, chết không được có thể đem lẫnh lăng khí cái này băng u cục cho hòa tan. Ngươi yên tâm Chờ Lãnh huyết sau khi trở về, ta cùng Lục con gà con sẽ đi tìm Trư Cắt Trĩnh Na, để hắn cho phép đem Lãnh huyết hứa cho ngươi. Ân, nói như vậy có phải hay không không quá phù hợp? Hắn rốt cục vẫn là đem tập mơn hùng mặt cho nói đỏ lên. Tập gia tiểu thư đỏ mặt nhìn rất đẹp, tựa như trên trời thải vân, Tư Không Trích Tinh cùng Lục tiểu phụng cứ như vậy chậc chậc tán thưởng nhìn xem. Bọn hắn nhất là thích xem đến nam nữ trẻ tuổi lưỡng tình tương duyệt bộ dáng, cho rằng đây là trên đời tuyệt vời nhất sự tình. A Phi cứ như vậy yên lặng nhìn xem Tư Không Trích Tinh vậy lấy Lãnh huyết muội, thật lâu mới tằng hắng một cái, nói, "Lục tiểu phụng, Tư Không Trích Tinh" Nói nhảm nói xong sao? Các ngươi có phải hay không hẳn là có lời muốn nói với ta? Hắn nói xong lời này liền trừng mắt trước Lục Tiểu Phụng. Kết quả cái kia Lục Tiểu Phụng cũng nhìn hắn chằm chằm, cái kia mang tính tiêu chí phượng phất lông mày râu ria nhẹ nhàng ngảy, tươi sáng biểu đạt thái độ của hắn, "Ha ha, ta nói A Phi, ngươi có gì có thể gặp? Ta cùng Sấu Hầu tự nguyên bạn tại hảo hảo mà uống rượu nói chuyện tiếm đảm nhân sinh lý tưởng, nếu như ngươi không đến, chúng ta sẽ tiếp tục qua cuộc sống như vậy. Kết quả ngươi đem kế hoạch của chúng ta làm cho đập. Hiện tại còn muốn chúng ta làm thế nào? Muốn nhảy ra, ôm lên." Nói thật lâu không gặp cho nên rất tưởng ngươi a. Á Phi nhìn hắn chằm chằm, muốn nói lại thôi. Về phần chuyện về sau, cơ bản chúng ta làm chúng ta sự tình, ngươi làm chuyện của ngươi. Nghe nói Lệ Nhược Hải muốn phá toái hư không, ngươi nhất định là ủng hộ của hắn người. Cho nên một tháng này ngươi cũng đừng có quản chuyện nơi đây. Sau một tháng, Diệp Cô thành đoán trưởng sẽ từ cái nào đó trong góc leo ra, ngươi đem phi tiên kiếm cho hắn, còn lại cái khác mấy cái liền giao cho chúng ta. Xong việc ta tiếp tục đi uống rượu dưỡng thương, ngươi tiếp tục cho Diệp Cô thành chân chạy đường chiều đi nghiêng quyền. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lục Tiểu Phụng nhẹ nhàng méo méo râu ria, cứ như vậy hờ hợt làm một cái hoàn mỹ miêu tả. A Phi ha hớ mồm, đúng là phát giác mình đích thật không lợi có thể nói. Lục Tiểu Phụng ngay cả để hắn tiếp tục làm chiều đình những khuyến sự tình tất cả an bài xong, A Phi muốn phản bác đều không có chút nào lý do. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ đành phải nói, ta coi là bình duyệt vào chúng ta hai quan hệ, ngươi chí ít còn có thể tặng kèm một câu. Lục Tiểu Phụng lại nói, tặng kèm một câu, cũng không phải không có. Ngươi nhất định gặp qua cái kia điên điên khùng khùng nguyên thập tam hạ. Theo ta được biết, hắn là hoàng hệ một mạch lợi hại cao thủ làm lại. Người tốt nhất nói cho Lệ Nhược Hải cũng cẩn thận một chút, đừng đồng dạng mắc lừa. Chương 356, Tân Bí Truyện Cũ, 6. 356 Tân Bí Truyện Cũ, 6. Đến cùng là bao nhiêu lợi hại cao thủ, thậm chí ngay cả nguyên thập tam hạn dạng này, đại cao thủ đều bị hại thành dạng này. Khi A Phi bọn người rời đi mất, đem bên trong phát sinh hết thảy nói cho chờ ở bên ngoài Lệ Nhược Hải cùng phong hành liệt về sau, cái kia phong hành liệt cũng không chịu được cảm khái câu này. Diệp Cô thành quyết đoán, trừ cắt chính ngã chủ tính, Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích tinh chuẩn bị ở sau, những này có lẽ cũng không tính là là cái gì. Trận này Hoàng vị tranh đoạt, tại phá toái hư không đại bối cảnh dưới, nhiều lắm là xem như một cái phó bản nhiệm vụ. Từ thời gian tuyến đi lên nói, Hoàng vị tranh đoạt chiến cũng sẽ phát sinh ở phá toái hư không về sau, cho nên hai nhiệm vụ tương hỗ ở giữa cũng không có tất nhiên xung đột. Chỉ là Lục Tiểu Phụng cuối cùng ném đi ra câu nói này, để đám người lại thấy được hai chuyện ở giữa một chút vi diệu quan hệ. Cổ hệ đại cao thủ lại bị hoàng hệ người làm cho điên điên cùng khủng, cái này thật là có chút kinh khủng. Thanh Như Phong hành liệt lời nói, người này cần bao nhiêu lợi hại mới là. Nguyên thập tam hạn cũng không phải tùy tiện liền có thể bị đánh nằm xuống người qua đường a. Có lẽ không phải một người, là một đám người đâu. Mọi người cũng không cần đem đối thủ nghĩ quá mức lợi hại. Nhìn chung những này tham dự phá toái hư không cao thủ, có thể một chọi một đem nguyên thập tam hạn đánh thành dạng này phượng mao lân giác. Mấu chốt còn muốn làm cho điên điên cùng cùng, có đôi khi cái này so trực tiếp giết nguyên thập tam hạn còn khó hơn. Ta xem bọn hắn chưa hẳn chính là một người. Tam Giới đưa ra cái nhìn bất động, cũng hờ hững nói: "Không phải một người, đây càng khó giải quyết." Nói rõ là đội gây án. A Phi thở hổn hển thở hổn hển nói: "Tam Giới lại liếc mắt, ngươi lo lắng?" Muốn hay không ngươi lưu lại mấy ngày, lợi dụng võ Lâm Minh chủ vô thượng uy nghiêm đem chuyện nơi đây giải quyết lại đi. Chúng ta những người khác trước hết hướng thập truyền quan đi. A Phi sờ lên cái mũi, phất phất tay coi như thôi. 6 xích thổ kỳ 6, cá biệt tập ra trang, sư đồ bốn người chọn gánh dắt ngựa lại lần nữa lên đường. Ân, nhưng thật ra là sư đồ năm người, thăng thêm Bạch Lý Băng. Mà lại bọn hắn trên thực tế là đánh xe ngựa. Tập ra tiểu thư cùng trang chủ tập thu nhai đưa thật xa, cuối cùng tại A Phi tiếng thúc dục bên trong mới lưu luyến không rời trở về. Bọn hắn còn có nhiệm vụ của mình cùng trách nhiệm, đã cẩn thận vấn thiếu tứ thiếu, lý ngạc lệ bọn người, còn muốn làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc, bảo vệ tốt còn lại những cái kia cần yếu binh khí. Còn cái kia nguyên thập tam hạ, vẫn tại hô hô đại thủy, tập gia trang chế trụ võ công của hắn, cũng an trí tại một cái nghe nói tuyệt đối an toàn địa phương. Nơi này mặc dù không có nói rõ, nhưng A Phi cũng đoán, cái kia chính là Lục Tiểu Phụng, tư không trích tinh bọn hắn cùng một trâu ngốc mật thất kia. Trước đó mật thất này bị A Phi một quyền phá vỡ một cái độc lớn, cho nên lần này Lục Tiểu Phụng một lần nữa làm thiết kế cũng tuyên bố lần này A Phi tuyệt đối sẽ không được nghe lại bên trong bất kỳ thành em gì. Hắn càng là tự mình một viên gạch một viên gạch đem mình cùng Tư Không Trích Tinh một lần nữa che lại. Khi A Phi thấy cảnh này thời điểm, trong lòng luôn có chút cảm giác cổ quái, phản phất lục tiểu phụng cùng Tư Không Trích Tinh là tại cho mình xây một tòa phân mộ. Đúng vậy, hỏa tự nhân mộ, mai táng 2 năm nhân, hoặc là nói là mai táng 3 năm nhân hỏa tự nhân mộ. Cái này 3 năm nhân, một cái điên, một cái tàn tật, chỉ có còn lại cái kia Tư Không Trích Tinh hình như là bình thường, chỉ tiếc hắn xấu xí, càng là ưa thích chúng độ cũng không biết cái này ba nam nhân tại trong mật thất sẽ phát sinh tình tiết ra sao, A Phi chỉ cảm thấy vẻ đẹp không nhìn. Đến lúc cuối cùng một viên gạch khó khăn lắm muốn phong bế thời điểm, Lục Tiểu Phụng tại cái kia hình vuông trong lỗ thùng lộ ra hai cái con ngươi tử, đối A Phi hô, "Uy, A Phi, có một chuyện nhất định phải nhớ kỹ. Phi tiên kiếm tuyệt đối không nên rút ra vỏ, kiếm, đao, nếu không nốt ở bên trong kiếm khí liền sẽ bộc phát, diệp cô thành liền không về được." A Phi cho hắn một cái chắc hẳn phải vậy ánh mắt, dùng một khối đá chặn lại lỗ hổng. Hắn biết Lục Tiểu Phụng nhất định có cái khác thông đạo xuất nhập cái này mật thất. Bởi vậy hắn ở trên tưởng lao hai lần muốn san bằng khe hở đến ngăn cách không khí con đường này, nhưng thật ra là đi không thông, chỉ là hắn hay là theo thói quen đập hai lần lấy đó phát tiết. Đập cái này hai lần về sau, lần này phó bản nhiệm vụ xem như kết thúc mỹ mãn. Tựa như Lục Tiểu Phụng nói như vậy, kỳ thật chuyện kế tiếp đã không cần hắn A Phi đi xử lý, chỉ ít hiện tại không cần. Trong xe ngựa, A Phi xuất ra phi tiên kiếm yên lặng sở lấy, trong lòng lại là nghĩ đến cùng Diệp Cô thành những cái kia chuyện cũ. Thanh kiếm này, phối hợp thiên hạ võ công chiêu số biến hóa cực hạn thiên ngoại phi tiên. Nó hoa lệ đã sớm tại A Phi trong đầu in dấu thật sâu ấn, thậm chí thành đại giang hồ một cái dấu hiệu tính ân khí. Cách đây mấy năm, A Phi nhìn trời bên ngoài phi tiên cũng là tương đương nóng mắt, đây chính là đại giang hồ trang bậc thứ nhất không ân khí, cho dù là danh xưng kiếm pháp đệ nhất độc cô cũ kiếm, cũng không bằng thiên ngoại phi tiên tại thị giác hiệu quả bên trên mãnh liệt trùng kích. Lần này Diệp Cô thành đáp ứng cũng có thể đem thiên ngoại phi tiên truyền cho hắn, nhưng A Phi cũng không phải là nóng lòng như vậy. Đối với cái này lúc hắn tới nói, thêm một cái thiên ngoại phi tiên kỳ thật không có cái gì tác dụng, nhiều lắm thì đang trang bức thời điểm có thể càng hoa lệ một chút. Hắn đã tìm tới chính mình võ đạo chi lộ. Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ, chỉ là muốn diệp cô thành bình yên mà còn trì trở về thôi. A Phi, ngươi còn đang vì diệp cô thành tử thương tâm. Đối diện không thế nào nói chuyện lệ nhược hải trừng mắt lên con ngươi, Từ Tôn nói. A Phi lắc đầu, nói, thương tâm chưa nói tới, dù sao không bao lâu liền có thể gặp lại hắn, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trước đó ta cho là hắn chết tại vũ chiếu trong tay, bây giờ mới biết hắn là tự sát. Tự sát? Kỳ thật đối với hắn càng tốt hơn, dù sao hắn không phải bại bội người nào đó mà là lựa chọn của mình. Lệ Nhược Hải cũng cười nói, "Chúng ta võ giả, đến Diệp Cô Thành cùng ta cảnh giới cỡ này, Tôn Nghiêm cùng Tiêu Ngạo lại thường thường càng bị nhìn chúng. Nếu như không phải Diệp Cô Thành mình nghĩ lui ra hoàn vị, Vũ Triều nói cái gì cũng không có khả năng đem hắn ép buộc đổi đi, trừ phi hai người này có một cái ngã xuống." Diệp Cô Thành dùng một loại mang theo Tôn Nghiêm phương thức rời đi, ngươi hẳn là vì hắn vui vẻ mới lạ. A Phi gật gật đầu, lại nói, "Mặc dù cũng biết loại phương thức này đối với hắn tốt nhất, không chỉ có thể bình yên trở về, còn có thể khôi phục hai tay của hắn." Quả thực là hoàn mỹ. Nhưng chung quy là chết một lần. Không gặp được hắn luôn luôn hơi nhớ nhung. Lệ Nhược Hải lại nói, chia chia hợp hợp, tù tán vô tình, cái này nguyên bản là giang hồ hai chữ hàm nghĩa. A Phi, ngươi lại nhớ kỹ, nếu là có một ngày ta cũng gặp phải không thể không làm ra quyết định tuyệt điểm, xin nhất định phải làm cho ta có tôn nghiêm rời đi, không muốn làm cái khác chuyện vô dụng tình. Lời này vừa ra, mọi người đều là sắc mặt biến hóa. A Phi buông xuống phi tiên kiếm đạo, câu nói này quá không may mắn đi, Lệ Soái. Đúng vậy a, cảm giác liền là tại bàn giao hậu sự. Tam giới cũng là lúc đầu. Lệ Nhược Hải mỉm cười da chỉ là thuận miệng nhắc lên, không có cái gì cố ý lời nhắn nhủ ý tứ, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha, đây cũng không phải là suy nghĩ nhiều. Kịch chuyên hình ta thế, nhưng là nhìn nhiều hơn, Phạm La nói câu nói này người, tiếp xuống nhiều lắm là xuống ba tập. Nghe nói cái nào đó vô lượng tác giả cũng ưa thích chút chôn một chút dạng này ở bản giao hậu sự phúc bút, đảo mắt mấy chương liền để người kia lĩnh cơm chờ. Ngươi nói đáng sợ hay không? Tam Giới nói. Lệnh lực Hải lắc đầu, không để ý cái này hai người trời trêu chọc. Tam Giới lại nhìn thoáng qua A Phi, A Phi liền thở dài, nói, yên tâm đi, có ta ở đây. Các ngươi cả đám đều sẽ sống rất có tôn nghiêm. Bất quá lão hiệp sự tình cũng cho ta một lời nhắc nhở, từ khi lúc đó cùng Đông Phương bất bại đánh một trận, hắn vẫn là tàn phế trạng thái, chung quy là hậm hực tự sát. Lệ Soái, Phong huynh, các ngươi cũng đều là có thương tích trong người, nhất định phải nói rõ với ta chờ nhìn, các ngươi giữ tính mình có thể từ lúc nào hoàn toàn thôi phục, bây giờ có thể không thể động thủ, có thể phát huy ra bao nhiêu công lực. Phong hành liệt đầu tiên là nhìn thoáng qua Lệ Nhược Hải, lại đối A Phi cười một tiếng, nói, đánh xong bảng ban về sau ta vẫn tại dưỡng thương, hiện tại ta có thể xuất thủ. Bất quá cũng chỉ có bình thường 3 4 thành công lực đi. Trong vòng 10 ngày hoàn toàn khôi phục đỉnh phong không có vấn đề. 10 ngày mà thôi, việc rất nhỏ, trong khoảng thời gian này liền bao trên người ta. A Phi gật gật đầu, vừa nhìn về phía Lệ Nhược Hải. Lệ Nhược Hải cười nói, trước đó ngươi giúp ta chữa thương, ta đã khôi phục 8 thành công lực, chỉ là còn không tiện động thủ. Ừm. Cái gì gọi là không tiện động thủ? A Phi kỳ đạo. Võ đạo cảm ngộ đến thời điểm then chốt, cho nên không thể ra tay. Vừa ra tay liền sẽ phá hư ta ngay tại vất vả kiến tạo tâm cảnh ta cần tại thập tuyệt quan trước đó đem tâm cảnh của ta chế tạo hoàn mỹ không một tí vết, không có tạp chất. Như thế mới có thể có cơ hội tranh thủ phá toái hư không cơ duyên." Lệnh Nhược Hải nói. "Mặc dù không có quá nghe hiểu, nhưng tóm lại ngươi là thân thể không tiện, đúng không?" A Phi nói. "Không phải thân thể không tiện, là ma luyện tâm cảnh cần." Lệnh Nhược Hải nhíu mày, đối A Phi lý giải có chút bất mãn. "Cái kia chính là nói trên thân thể không có vấn đề, nhưng trên tâm lý còn không có chuẩn bị kỹ càng thôi." A Phi nói. "Có thể hiểu như vậy. Bất quá nghe hay là lả lả." Lệnh Nhược Hải lắc đầu, A Phi dùng mình lý giải biết rõ hai lời trở cờ trạng thái, hắn lại tính toán mình, tăng giới, bách lý băng ba cái người chơi sức chiến đấu, xem chừng mấy người này, tăng thêm chỗ tối tăng cái kia đại sư hình đám người hiệp trợ, đồng thời ứng phó hai cái như Lãng Phiên Vân đỉnh cấp cao thủ hẳn là có thể, nhưng lại nhiều liền không nói được rồi. Bất quá dưới mắt lúc này, đồng thời toát ra hai cái trở lên đỉnh cấp cao thủ tới đối phó lệ Nhược Hải, khả năng cũng không phải rất lớn. Dù sao đại bộ phận cao thủ đều tại giống lệ Nhược Hải đi đường, khả năng nhất liền là trên đường gặp, tương hỗ ở giữa nhìn không vừa mắt mà động tay. Loại này gặp nhau Càng là tiếp cận thập tuyệt quan, tỷ lệ cũng liền càng lớn, thậm chí đều mang theo nhất định ngẫu nhiên tính. Có lẽ hệ thống cũng là cố ý an bài như thế, liên phảng phất bóng đá tranh tài đấu vòng loại, không ngừng mà gặp nhau, ngẫu nhiên nào thải một cái, lại gặp nhau lại loại thải, thẳng đến sau cùng quán quân quyết định ra. Dù sao thập tuyệt quan nơi này sẽ không quá rộng lớn, chứa không nổi phong phú hoàng hệ những cao thủ hộ khu. Sau cùng quyết chiến tự nhiên sẽ chỉ ở thập tuyệt quan bên trên tiến hành. Khi đó có thể đứng đấy, cơ hội từng cái đều là tính anh. Lại tại A Phi vừa mới có chút lòng tin thời điểm, đột nhiên hệ thống đúng là phát tới một đầu tin tức. A phi bọn người xem xét đều là đổi sắc mặt. Nhắc nhở số hiệu 9527 lệ ngược hải đội ngũ, tại thương ngày cùng đi nở tở cờ tiến về phá toái hư không trên đường, người chơi không được vượt qua hai tên, nở đội cờ không được vượt qua hai tên. Như có lâm thời nhân viên tới chơi ở trùng, không được vượt qua nửa canh giờ, liên tục tới chơi khoảng cách không được thấp hơn một canh giờ, nếu không coi là vi quy, đội ngũ của ngươi đã vượt ra khỏi người chơi số lượng, cũng vượt ra khỏi cùng đi thời gian, xin tại nửa nén hương bên trong mau chóng đem dư thừa người chơi rút khỏi đội ngũ, bảo trì năm giảm trở lên khoảng cách. Nếu không nợ đỡ cờ đem nhận hệ thống trừng phạt. Chương 357, Tân Bí Truyện Cũ, 7. 357 Tân Bí Truyện Cũ, 7. Hệ thống tin tức đột đến, mọi người đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Cái hệ thống này trừng phạt là thứ độ gì, lại sẽ lạ như thế nào trừng phạt? Tam Giới chắt lười nói. Nhưng hệ thống không nói rõ trắng, đám người cũng chỉ có thể là luống cuống. A Phi càng lạ vò đầu nói, vì cái gì trước đó hệ thống không có nhắc nhở những này? Tam Giới nói, trước đó cũng không phải không có nói qua, chỉ là không có nói cặn kẽ như vậy thôi. Lúc ấy chỉ nói cùng đi nở tợ cờ người chơi không được vượt qua hai tên, về phần nơi này nói tới thời gian hạn chế, khoảng cách cùng hệ thống trừng phạt, đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra hệ thống cố ý để cho chúng ta mình đi tìm bòi, được phải cái gì vi quy nó liền nhắc nhở cái gì, nếu như không có vi quy chưa kể tới tỉnh, không có tại đại giang trên hồ công khai nói rõ, có lẽ có thẩm ý khác. Bách Lý Băng cũng nói, cái gì thẩm ý, che che lấp lấp, cố ý để các người chơi hồ đồ a. A Phi nói, có lẽ là vì khảo nghiệm các người chơi năng lực ứng biến, cũng có lẽ là vì dẫn đạo đa dạng hóa trò chơi phương thức cũng có thể là là giống chế tạo ngoại ý muốn cùng kinh hỉ, tăng cường thú vị tính, tóm lại cũng là vì đại giang hồ càng tốt đẹp hơn nha. Được rồi, không nói, ta muốn rời đi. Nhiều ta người chơi này, ngược lại là cho lễ soái tăng thêm không ít phiền phức. Bạch Lý Băng nói đến đây cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi thẳng người, đối A Phi làm chủ thế. Ngươi muốn đi? A Phi giật mình. Chẳng lẽ lại muốn ngươi đi a? Bạch Lý Băng lắc đầu, gỡ một cái tóc, ngươi cùng tam giới bồi tiếp hai người bọn hắn vừa vặn, ta muốn đi tìm bản thượng ngươi một thương cùng hổ ly bọn hắn. Bất quá ta cũng sẽ không đi xa, báo trì liên lạc là được. Trên đường này khẳng định sẽ có không ít ngoài ý muốn, các ngươi cẩn thận là được. A Phi ngươi nhất là phải chú ý phi tiên kiếm. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ta luôn cảm giác có người sẽ có ý đồ với nó. Nói xong nàng nhẹ nhàng kéo cửa xe ra, xe ngựa cũng là im bặt mà dừng, Betty băng hướng về phía mọi người cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống. 3. Cửa xe một lần nữa quan bế, lại lần nữa nhẹ nhàng nhoáng một cái, chi chi nha nha đi. A Phi lại là có chút ngẩn người nhìn xe môn, cái kia tam giới gặp miết miệng cười nói, làm sao rồi? không nỡ cái kia Bạch Lý Băng rồi. Nếu không ta đi đem nàng đối tới. A Phi lại là trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài nói, "Ta chỉ là đang nghĩ, hệ thống tại sao muốn như thế nghiêm khắc hạn định nhân số cùng thời gian, chẳng lẽ đằng sau có cái gì nhiệm vụ đặc thụ?" Mặc kệ có hay không nhiệm vụ đặc thụ, một khi không có cái này hạn định, lợi dụng nhân số ưu thế bang hội liền sẽ nhiều hơn. Khi đó cũng không phải là giang hồ, liền là đại quy mô đấu võ huấn chiến, đại giang hồ từ trước đến nay không ủng hộ loại hành vi này." Tam Giới nói. A Phi cũng chỉ có thể như vậy hiểu, trong lòng của hắn bất tri bất giác có chút vắng vẻ. Liên tuần hoàn theo Bạch Lý băng căng dặn, đem phi tiên kiếm chỉnh trọng việc nhận được bao khỏa bên trong. Hắn hạ quyết tâm, tại nhìn thấy Diệp cô thành trước đó là không định lấy ra, liền một mặt thu thập một mặt nói, vừa mới ta còn tại tính toán năng lực của chúng ta có thể ứng phó mấy cái địch nhân đến lấy, lúc này sắp liền tổn thất Bạch Lý băng, cái này sức chiến đấu. Nàng phải giữ giữ tại ngoài năm dặm, một khi có việc gấp là không đợi kịp tới, còn lại chúng ta mấy cái, có thể đánh liền là 2 cái rưỡi. Lão Phong, nếu không ta cũng vận công cho ngươi liệu cái thường, tăng tốc ngươi hồi phục tốc độ. Phong Hành Liệt cười ha ha một tiếng, quên đi thôi. Người bây giờ cũng còn không có hào lưu loát, một thân màu đen chiếu lấp lánh, Vũ Chiếu để lại cho ngươi di sản đều không có giải quyết hết, cũng đừng có nghĩ đến bận tâm ta. Mà lại nói lên Vũ Chiếu, ta là cảm thấy có cái sự tình ngươi đại khái quên đi, đã giệp cô thành không phải Vũ Chiếu giết, vậy ngươi và nàng trước đó những ân oán kia, có phải hay không cũng nên lý một xử lại. Đằng sau một khi gặp bọn hắn, cũng đừng lại bởi vì hiểu lầm liền trực tiếp đánh. Đây chính là vì sư phụ ta cân nhắc, dù sao Vũ Chiếu bọn hắn thế, nhưng là lần này phá toái hư không lớn nhất lôi cuốn. A Phi nghe đến đó cũng là sửng sợ. Trên mặt hiện ra một tia suy tư. "Là, nếu như Vũ Chiếu không phải có ý định đối phó Diệp Cô Thành, cũng không phải ám sát Lệ Nhược Hải chủ sự sau màn, vậy hắn cùng Vũ Chiếu ở giữa ân oán, đại bộ phận đều đã là giải khai. Duy nhất còn lại, chỉ sợ sẽ là quế tương sự tình. Nhưng mặc dù có quế tương sự tình tồn tại, hắn cùng Vũ Chiếu ở giữa mối hận cũ cũng không còn lộ ra như vậy huyết hải thâm kỷ. Hiện tại xem ra, Vũ Chiếu là vẫn luôn biết những chuyện này, nàng về sau đối A Phi đủ loại hành động, một phần là thực tiễn diệp cô thành câu nói kia, không cần nhường nhịn, có thể đánh liền đánh." Một bộ phận khác chỉ sợ cũng là cất một chút âm thầm dễ dàng tha thứ. Nếu không chỉ bằng vào a phi những cái kia hành động, đối người ta đường đường ma môn đạp cửa giết người, phòng cháy đoạt trải qua, Minh Nguyệt cung cao thủ quy mô đột kích cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ vẹn vẹn vì để cho hắn bang ba lần thượng quan viện nhi? Sáu xích thu ký 6. Bộ Phi Yến, tiểu đoàn cùng Phượng Ca tại một cái nặng nề trước cửa đá ngừng lại. Cửa đá về sau là một tòa núi lớn, cây rừng thanh thúy tươi tốt, địa thế vững vẻ. Cửa đá ngay tại núi lớn này sườn núi chỗ, dùng một khối cao tới cao mấy trượng tảng đá lớn hoàn thành điêu khắc rèn luyện mà thành. Dấu ở trong núi rừng rất khó nhận ra. Một đường hành trình cùng chung địa điểm cửa ải, càng cho nơi này bao phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Bọn hắn có chút nghi hoặc nhìn dẫn bọn hắn chỗ này lở bờ bờ, vị này Minh Nguyệt cung tầng lớp cực kỳ cao nhân vật, thoạt nhìn là gần với vũ chiếu, thậm chí tại ma môn địa vị không chút nào thấp hơn vũ chiếu ma môn chi chủ ma môn thánh quân, Mạc Thanh Lưu. Đầu đội cao quan Mạc Thanh Lưu, phong cách làm việc rất có cổ nhân chi phong, độ lượng rộng rãi cao thượng. Hắn nói chuyện ngôn ngữ thậm chí cũng rất có sức cuốn hút. Giờ phút này hắn đối ba vị người chơi nói, "Hôm nay ta mời các ngươi đến" là muốn cho các ngươi nhìn một chút ma môn cẩn thận bảo vệ đông tây. Nhưng những vật này cần tuyệt đối giữ bí mật, nếu không sẽ tại đại giang trên hồ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Các người chơi nhìn nhau, trong đó cái kia tiểu đoạn tầng hắng một cái nói, "Thánh quân, thứ này nhất định phải để cho chúng ta biết được a." Ta nói là, nếu là ma môn coi trọng như thế, đồng thời giấu ở cái này bí ẩn đến cực điểm địa phương, nếu không phải Thánh quân mang bọn ta đến, chúng ta thậm chí toàn bộ đại giang hồ đều là tuyệt đối sẽ không tìm tới nơi đây. Vật như vậy, nhất định phải cho chúng ta bà cái người chơi nhìn. Không biết, ân, không biết là Cái kia Thánh quân Quản Cu én như mặt, nói, "Nguyên nhân, các ngươi nhìn liền sẽ biết được." Nói đến đây hắn mới vươn tay, nhẹ nhàng ở trước cửa nhấn một cái. Một đạo nhàn nhạt, nhạt thanh khí từ bàn tay của hắn buốc lên mà ra, sau đó nặng nề sau cửa đá mặt chuyển đến thanh thúy mà tinh mịn cơ quan thanh âm, vang lên cả kẹt, kẹt, bên tai không dữ. Kéo dài đến 10 cái hô hấp mới chậm rãi đình chỉ. Nặng nề cửa đá đột nhiên hướng xuống rơi xuống, lộ ra đen kịt cửa hang. Loại này dùng chân khí đến khống chế cơ quan mở cửa phương thức, để ba cái người chơi nhìn trợn mắt hốt hoồm, càng là lại tiếp tục khâm phục không thôi. Mạc Thanh Lưu tự hồ có thể nhìn ra kinh ngạc của của bọn hắn, chỉ là nói, chư vị không cần kinh ngạc, Ma môn bạch gia tâm tư, liền có am hiểu cơ quan ám khí mặc ra trở lưu phái, trước mắt bực này thiết kế cũng không thể coi là cái gì. Thậm chí giống chiến thần điện dạng này thánh địa, thậm chí đều có ta Ma môn vết tích đâu. Chiến thần điện. Phượng Ca kinh hô một tiếng, đây không phải là trong truyền thuyết người ngoài hành tinh kiến thiết sao? Tiễn sư Văn Minh đi. Bộ Phi Yến cũng nói, ta làm sao nghe nói là năm đó viễn cổ tu chân tiên nhân tại sao khi thành tiên lưu lại. Tiểu Đoạn cũng đã nói một cái khác giải thích. Mạc Thanh Lưu hay còn là Đẩu, nói, đều không cần suy đoán lung tung. Chiến Thần Điện là một cái trí cao võ học điện đường, nhưng nó tồn tại không có người chân chính rõ ràng. Mà ta đã từng chỉnh lý qua rất nhiều văn tự ghi chép, đồng thời thông qua thánh hậu, lựa lịch trưởng sinh quyết, từ hàng kiếm điện, thiên ma sách chờ tuyệt học kỳ thư, ước trường phòng đoán, cái này Chiến Thần Điện có thể là phá toái hư không về sau cao thủ trở lại thế gian sở kiến. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta, có lẽ còn có càng nhiều không biết lực lượng sáng tạo ra nó. Hoa, phá toái hư không về sau còn có thể trở về sao? Ba cái người chơi đều là giật nảy cả mình. Mạc Thanh Lưu không trả lời thẳng, chỉ là nói, có người có lẽ có thể, chỉ là thiên địa chi bí huyền diệu khó giải thích, không phải chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán chạm đến. Chỉ có chân chính đến như vậy cảnh giới người mới có thể đủ nói được rõ ràng. Có lẽ cũng chỉ có thể hiểu ý, không thể nói chuyện đâu. Nói đến đây, dù là Ma Môn Thánh Quân cũng là thở dài, dẫn đầu bước vào cửa hàng, mang theo ba tên người chơi tiến nhập trong lòng núi. Các người chơi mang theo tâm tình kích động đi theo Mạc Thanh Lưu, trong lòng kết nối xuống tới muốn nhìn đồ vật đúng là có chút chờ mong. Cứ như vậy yên lặng đi một hồi, cũng không biết đổi qua bao nhiêu con cong thẳng thẳng, rốt cục tiến nhập một gian thạch thất, các người chơi kinh ngạc phát hiện, cái này thạch thất từ lớn, thậm chí xa vềển lên còn có thể nhìn thấy răng khắp nơi hang động đá vôi, từng cái sâu hữu cửa hàng không biết ẩn giấu cái gì. Nhưng trước mắt hai cái to lớn quan tải, hấp dẫn nhất lực chú ý. Quan tải, chúng ta muốn nhìn chính là người chết a. Bộ Phi Yến nhíu nhíu mày. Làm người chơi nữ, nàng trời sinh đối thi thể có chút bài xích, cho dù là ở trong game. Tiểu Đoạn lại nói, có lẽ là cái gì tiên nhân gì thể đâu. Đúng vậy à. Lúc đó Quảng Thành Tử chẳng phải đang chiến thần điện lưu lại Kim Cương Bất Hoại thân thể sao? Trong này lúc có đại bí mật, chính là Trầm Mồn Phượng ca cũng có chút tiểu kích động. Mạc Thanh Lưu lại là nhàn nhạt, nhạt nói, "Các ngươi đứng ra điểm, ta đến mở ra cái nắp." Đám người lùi lại mấy bước, đã thấy cái kia Mạc Thanh Lưu hai tay cùng lúc ra chiêu, giương phần mình hướng tả hữu vỗ nhẹ nhẹ một chưởng, quan tài cái nắp chính là chậm rãi trật ra, lộ ra bên trong nằm hai người. Không đợi các người chơi đều lên nhìn đằng trước cẩn thận, cái kia bộ phi yến lại là kinh hô một tiếng, run giọng nói, "Đứng, đúng cách đại hiệp cùng phu nhân." Nói xong nàng lập tức chạy vội tới quan tài bên cạnh, hồn nhiên không thể tin được nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy quan tài cũng không phải là dĩ vãng cái chủng loại kia hầm ướp đen kịt, mà là đang bên trong trại sạch sẽ gọn gàng cái chăn, nằm hai người, một cái dung mạo chất phác, mày rậm mắt to, chính là cái kia đại hiệp Quách Tĩnh. Một cái khác lại là tóc mây vằn trải, khuôn mặt như hoa, là Quách Tĩnh thê tử Hoàng Dung. Hai người này dung mạo đều là sinh động như thật, phảng phất bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi, mà không phải chết. Hiện trường ba người đều là cái này Quách Tĩnh vợ chồng fan hâm mộ, nhất là cái kia bộ phi yến, càng là kích động không thôi. Tôi kém liền muốn đưa tay dây vào sở hai người kia thân thể. Cũng may một bên tiểu đoạn kịp thời nhắc nhỏ nàng, mới khiến cho nàng không đến mức làm ra chuyện khác người gì. Bộ phi yến lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi mới nói, "Thánh quân, ngươi đây là ý gì?" Nữ khí vẫn như cũng là không ngừng run rẩy, hiển nhiên là tâm tình khó mà bình tĩnh. Cái kia mạc thanh lưu lại nhìn xem trong quan tài hai người, chậm rãi nói, "Trước đó thánh hợp để cho các ngươi làm một cái chuyện, nói qua sau khi chuyện thành công, sẽ để cho các ngươi nhìn thấy quách tính vợ chồng. Vậy bây giờ không phải còn không có được chuyện a? Đây coi như là sớm thực hiện rồi." Thánh hậu ngược lại là hào phóng rất. Tiểu Đoạn Hiếu kỳ nói, nhưng trong giọng nói mang theo một tia cổ quái ý vị. Dù sao thấy được trước mắt hai người, bọn hắn đều sẽ nghĩ đến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng là bởi vì Vũ Chiếu gia tâm mà bị hại chết. Cho nên cho dù là gặp được hai người này, trong lòng vẫn là không thể ức chế sinh ra một chút oán khí đi ra. Mạc Thanh Lưu thân là Ma môn Thánh quân, tự nhiên cũng có thể nghe được. Hắn mỉm cười, nói, các ngươi xem trước một chút Quách đại hiệp hai người. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, trước đừng đi đụng bọn hắn, nếu không sẽ đánh gãy bọn hắn tỉnh lại quá trình. Mà đây cũng là ta hôm nay muốn nói cho các ngươi bí mật, ước chừng còn có mấy ngày, hai người bọn hắn sẽ tỉnh lại. Chương 358, Tân Bí Truyện Cũ, 8. 358 Tân Bí Truyện Cũ, 8. Ba tên người chơi nghe được Mạc Thanh Lưu nói như vậy, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Phương Ca trước hết nhất kịp phản ứng, "Kinh hô, ngươi nói cái gì? Quái đại hiệp vợ chồng qua mấy ngày sẽ tỉnh tới? Ngươi không có nói đùa chứ?" Cái kia tiểu đoàn cùng bộ phi yến cũng là một mặt kinh nghi, nhìn về phía Mạc Thanh Lưu ánh mắt tràn đầy mê hoặc cũng không hiểu. Mạc Thanh Lưu lại vung lên ống tay áo, thản nhiên nói: Ta Mạc Thanh Lưu là sẽ nói đùa người à? Mọi người đều là không nói. Mạc Thanh Lưu, người cũng như tên, bản thân hắn bởi vì hâm mộ Đông Tấn vọng tộc Thanh Lưu phong phạm, nói chuyện hành động như một, độ lượng rộng rãi cao thượng, cho nên mới sửa lại cái tên này. Cho nên hắn lời nói ra tự nhiên là có cực cao độ có thể tin. Giang hồ truyền văn, cái kia số khổ A Phi ngày đó xông vào Minh Nguyệt cùng, từng cung mảnh tử thích khách Dương Hương ngạn đánh cược giao đấu, nhưng bởi vì trận kia đại họa dẫn đến đánh cược chỉ tiến hành một nửa. Dù là như thế, vị này ma môn thánh quân Mạc Thanh Lưu còn chuyên môn vì thực tiến độ ước mà đi tìm A Phi một lần. Việc này mặc dù truyền bá không rộng, nhưng một chút tinh anh người chơi đều đã biết được. Thánh Quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia bộ phi yến kìm lòng không được tiến lên bước ra một bước, nhưng ý thức được nàng động tác này có chút thất lễ, hay là tại Mạc Thanh Lưu trước mặt hai bước dừng lại. Mạc Thanh Lưu vẫn như cũ là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, có chút ngẩng đầu, đứng chắp tay nói, hôm đó Quách Tĩnh vợ chồng tự sát, Thánh Hậu tự mình mang về đến nơi đây. Chư vị có lẽ không biết, ta ma môn có một cái bí pháp, có thể gọi về vừa mới chết người sinh cơ, nhưng cái này cần đối phương vừa mới chết đi cũng cần thi triển bí pháp người tiêu hao rất nhiều tâm thần cùng chân khí mới được. Bộ Phi Yến sững sờ, chợt kinh hỉ nói, nói như vậy, Quách Tĩnh vợ chồng nhưng thật ra là đã bị thi triển loại bí pháp này rồi. Bọn hắn đã có thể sống lại rồi. Làm Quách Tĩnh vợ chồng đáng tin người ủng hộ, tin tức này đối với nàng mà nói đâu chỉ là trời lớn tin tức tốt. Không sai, kỳ thật không thể nói là phục sinh, chỉ là không có chân chính chết đi thôi. Mạc Thanh Lưu thở dài, ban đầu ở thành Tương Dương dưới, hai người bọn họ tự đoạn tâm mạch, nguyên cũng hẳn là sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng Quách đại hiệp dạng này võ giả Sinh cơ còn biết trên cơ thể người bên trong lưu lại một đoạn thời gian, sau đó mới có thể chậm rãi tan biến. Nếu như chờ đến sinh cơ triệt để tan biến, lúc đó người mới sẽ chân chính chết đi, cũng không còn cách nào sống lại. Nhưng nếu như có thể tại lưu lại sinh cơ tan biến trước đó một lần nữa giao phó sinh cơ, cũng kích thích tâm mạch đem gọi về, vận dụng vô thượng bí pháp nối liền sinh cơ, vậy liền có thể đoạt tiên điệu chi tạo hóa, phục sinh người đã chết. Các người chơi nghe được cảm xúc bành trướng, sắc mặt đỏ rung. Cái kia tiểu đoạn càng là thấp giọng nói, thế gian lại có bực này bí pháp. Có lẽ giống như là trái tim điện giật chi thuận, ngược lại cũng có chút khoa học đạo lý. Bất quá nói đến đây chính hắn cũng là cười. Tại dạng này một cái võ hiệp thế giới nói cái gì khoa học, đây là tìm cho mình không được tự nhiên. Nhưng một cái ý niệm khác nhưng lại nổi lên, trong lòng của hắn khẽ động, lúc này bật tốt lên, trong ma môn, có người võ công sẽ mang theo tiệm điện lực lượng a. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái. Bộ Phi Yến cùng Phượng Ca thân là người chơi, rất nhanh chính là bắt được tiểu đoạn ý nghĩ, càng là nghĩ đến trước đó vũ chiếu cùng A Phi đối chiến một màn kia, Thế là số khổ a phi cái kia cháy đen khuôn mặt, tại ba người trước mặt dần dần nổi lên. Mạc Thanh Lưu mỉm cười, nói: "Ngươi cái này người chơi cũng là thông minh. Tuy nói cái này phục sinh bí pháp là ta ma môn độc hữu, nhưng có thể thi triển này thuật không có chỗ nào mà không phải là võ công kinh thiên động địa hạng người. Nhìn chúng ta ma môn trên dưới, ngàn năm tinh anh, lại cũng chỉ có một hai người có thể có này tu vi. Chúng hợp thánh hậu liền có bực này bản lĩnh, mà Quách Tính vợ chồng chính là nàng tự mình thi triển bí pháp cứu sống. Quả nhiên là nàng." Ba vị người chơi đều là nhẹ nhàng thở một hơi tâm tình đúng là có chút phức tạp. Thế nhân đều truyền ngôn Quách Tĩnh vợ chồng liền là bị Vũ Chiếu làm hại, bây giờ nàng lại xuất thủ cứu giúp, thật không biết hắn nghĩ làm gì dự định rồi. Tiểu Đoạn càng là nghĩ đến, lúc ấy Vũ Chiếu cùng A Phi lúc động thủ, hẳn là đã sớm cứu sống Quách Tĩnh vợ chồng. Vừa rồi Mạc Thanh Lưu nói, thi triển phương pháp này sẽ tiêu hao rất nhiều tâm thần cùng chân khí, cái kia ngay lúc đó Vũ Chiếu. Tiểu Đoạn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng cũng không nói ra miệng. Cái kia Mạc Thanh Lưu tiếp tục nói, Thánh Hầu thi triển vô thượng võ học, đem hai người này gọi hồi sinh cơ về sau, liền đem bọn hắn để ở chỗ này. Bốn hắn còn không thể lập tức tỉnh lại, còn cần ngủ say một đoạn thời gian đến hồi phục kinh mạch cùng sức sống. Quá trình này không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên ta cũng chỉ là mời các ngươi ba cái biết được, hy vọng các ngươi tuyệt đối không nên nói ra, nếu không đối quách đại hiệp vợ chồng nhất là bất lợi. Ba cái người chơi trong lòng kích động, lại không biết nên nói cái gì, thật lâu cái kia tiểu đoạn mới thấp giọng nói, nhưng vì cái gì phải đặt ở một chương trong quan tài? Hắn không có nhiều lời, nhưng trong lời nói ẩn hàm ý tứ, liền là quan tài cái này ngụ ý cũng không quá tốt, cho dù là muốn khởi tử hoàn sinh, lấy ma môn bản lĩnh Tại bên trong hang núi này làm điểm giường hàn ngọc cái gì cũng là việc khó gì đi. Cái kia Mạc Thanh Lưu lại ngẩng đầu nói, các ngươi không nên xem thường cái này hai cái quái tại. Nó là một loại đặc thù chất liệu chế tác mà thành, có thể ôn dưỡng nhân thể sinh cơ. Nguyên là Tam Ma Môn lúc đó một vị thánh quân, tìm khắp thiên hạ kỳ vật chế tạo thành, nghe nói trong đó một chút chất liệu là từ chiến thần điện trọng ra, có sinh tử chuyển hóa thần kỳ lực lượng. Lúc đó vị kia Ma Môn thánh quân đại nạn sắp tới, võ công nhưng lại không đủ để phá toái hư không, chính là chế tạo cái này quan tài làm sau khi hắn chết nhập liệu địa phương. Muốn dùng loại phương thức này, để cho mình chết đi thân thể tiếp tục duy trì cùng ôn dưỡng sinh cơ, chờ mong mình phục sinh. Bất quá hắn vẫn là không có thành công. Thật tình không biết khởi tử hoàn sinh, cũng không phải đơn giản ôn dưỡng sinh cơ liền có thể, càng cần hơn nghịch thiên mà đi, đả thông trời cùng đất, sinh cùng tử ngăn cách. Thánh hậu thi triển loại này võ học, đến từ sư phụ của nàng truyền thừa, từ ngàn năm nay trải qua vô số cao thủ thôi diễn hoàn thiện, thông qua ngoại lực cùng nội lực hỗ trợ lẫn nhau mới khó khăn lắm làm đến trước mắt tiêu chuẩn, đã có thể nói là tạo hóa thần kỳ. Mọi người nghe được hoa mắt thần trí, thật lâu cái kia phượng ca mới thở dài nói: Ma môn có bực này võ công, thật sự là để cho người nhìn mà than thở. Càn hiếm thấy hơn là cái kia Thánh Hậu Vũ Chiếu, cứu được Quách Tĩnh vợ chồng về sau, ngay sau đó chính là cùng số khổ Á Phi đấu một trận, còn có thể chiến thắng. Thằng đến lúc này, chúng ta mới biết được Thánh Hậu lúc ấy cũng không có tại nàng trạng thái đỉnh phong. Mạc Thanh Lưu sắc mặt có chút lóe lên, mang theo kiêu ngạo chi ý nói, Thánh Hậu hùng tài đại lực, cho nên chúng ta Ma môn mới có thể hội tụ tại nàng dưới trướng. Dẫn đầu ta Ma môn phục hưng, tái hiện năm đó trừ tử trăm nhà đỗ tiếng, cũng chỉ có nàng có thể làm được. Võ học của nàng tu vi Tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người, nhưng nàng vẫn là phải đi tham gia phá toái hư không, như vậy tiêu hao tâm thần, đối nàng không có chỗ xấu a." Cái kia Phượng Ca nói, muốn nói không có, đó cũng là lựa mình rối người." Mạc Thanh Lưu nói, chỉ là thánh hậu cũng không quá để ý tôi. Dù vậy, đại giang hồ có thể thắng qua nàng cũng là phụng mao lân giác." Các người chơi đè xuống kích động, nhìn nhau, tâm tình càng lá phức tạp. Cái kia Bộ Phi Yến nhìn xem trong quan tài quách tính cùng hòa dung, ẩn ẩn cảm giác bọn hắn đang dùng một loại cực kỳ yếu ớt phương thức đang hô hấp, hiển nhiên là thật muốn sống lại. Trong nội tâm nàng lại có rất nhiều nghi hoặc, một cái tay tại quan tại biên giới nhẹ nhàng vuốt ve, hồi lâu mới nói, "Ta muốn biết, Vũ chiếu. Thánh hậu nàng đến cùng muốn làm gì? Đã nàng muốn hai người này chết, cái kia vì sao lại phải cứu bọn hắn? Là thị uy a, là có thâm ý khác a?" Mạc Thanh Lưu lạnh lùng nói, "Ngươi liền kiên trì cho rằng, quét tính vợ chồng nhất định là Thánh hậu cùng chúng ta Minh Nguyệt cung bất tử sao? Quét đại hiệp là trung nguyên võ lâm chủ cột tinh thần một trong, giang hồ danh vọng cực cao, tại triều đình bên trong cũng là có cực lớn địa vị. Bất tử bọn hắn, đối Thánh hậu lại sẽ có chỗ tốt gì? Ta không biết." Bộ Phi Yến lắc đầu, có lẽ là vì tốt hơn khống chế triều đình, cũng không nhất định. Mạc Thanh Lưu lại cười lạnh một tiếng, nói: "Thánh Hậu trưởng quản triều đình, chỉ còn lại có không đủ thời gian 1 tháng. Vô Luận Phá Toái hư không kết cục như thế nào, đời tiếp theo hoàng đế đều đem thay người, thánh hậu cũng sẽ thoái vị, cái này nguyên là đại giang hồ đã sớm quyết định. Như vậy nàng lại tới chưởng khống cái này triều đình làm cái gì?" Ba tên người chơi đều là sững sờ, Kỳ Tiêm nói: "Còn có chuyện như thế." Mạc Thanh Lưu càng là cất cao giọng nói: "Không chỉ như vậy. Dưới mắt ta ma môn đại thế phần lớn tại thánh hậu bên này, cao thủ tụ tập Nàng cũng không cần làm những bước họa này, gián thêm đủ sự tình đến trưởng khống triều đình. Không ngại cho các ngươi lộ ra một cái triều đình tân bí, Thánh hậu đã sớm cùng Quách Tĩnh vợ chồng bí mật nói qua, giữa bọn hắn cũng là đã đạt thành tương hô ủng hộ ước định. Thánh hậu sẽ dốc toàn lực duy trì Quách Tĩnh tại Tương Dương tất cả trị quân trị dân động tác, không có chút nào phản đối. Không chỉ có không phản đối, ngược lại phái ra Minh Nguyệt cung người đến giúp bọn hắn. Người cho rằng Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân tại Tương Dương bên ngoại sơn cốc thành lập một cái cự đại tị nạn sơn cốc, triều đình lại không bi. TA. Không có triều đình duy trì, chỉ bằng vào thành Tương Dương lực lượng liền có thể kiến tạo khủng lổ như vậy một cái tị nạn chi địa, còn có thể chèo chống mấy chục vạn quân dân lương thực, thanh thủy ít hôm nữa thưởng tiêu hao sao. Các người chơi nghe đến đó cũng là cau mày, trong lòng nhưng cũng cảm thấy Mạc Thanh Lưu nói có lý. Cái kia Mạc Thanh Lưu nói tiếp, cái này duy trì cũng là tương hỗ. Mà xem như hồi báo, Quách đại hiệp cùng hoàng phu nhân cũng sẽ ủng hộ thánh hậu chư tự bách gia phục hưng kế hoạch. Quách đại hiệp, bọn hắn lại cũng duy trì chuyện này. Bộ phi yến thấp giọng kinh hô. Mạc Thanh Lưu nói, các ngươi đừng quên, Quách đại hiệp nhà phụ hoàng phu nhân phụ thân, vị kia đạo đạo hoa hoàng dự sư. Thế nhưng là cùng ta ma môn nguồn gốc từ sâu. Từ võ học phe phái đi lên nói, hắn đạo đào hoa võ học nguồn gốc từ phái Tiêu Dao, mà phái Tiêu Dao chính là lúc đó ma môn để lại lớn nhất chi nhánh một trong. Hoàng phu nhân từ nhỏ nhận phụ thân nàng ảnh hưởng, đối cái gọi là chư tử Bạch gia phục hưng cũng là cực lực tán thành. Những lời này có phải hay không ta Mạc Thanh lưu hồ ngôn loạn ngữ, chờ Quách đại hiệp bọn hắn xuống lại, các ngươi tự mình đi hỏi liền sẽ biết được. Đã có bực này hợp tác, vì sao còn biết phát sinh sự tình phía sau? Ta càng nghe nói, lúc trước Quách đại hiệp cùng Thánh Hậu Thế nhưng là bởi vì hoa tranh công chúa mà lên ngôn ngữ xung đột, về sau chính là phát sinh thánh hậu đem hoa tranh cùng Lạt Ma cùng một chỗ mang đến Thành Tương Dương, sau đó bị người bắt cóc sự kiện. Sau đó bên ngoài được cùng ma sư cung quy mô đột kích, Thành Tương Dương chính là tao ngộ thành hủy người vong, sinh linh đổ thán thảm kịch. Đây hết thảy đều cùng thánh hậu không có quan hệ chút nào a." Bộ Phi Yến cắn răng, nghi ngờ nói. Những lời này, rốt cục nói đến Thành Tương Dương sự kiện hạch tâm, các người chơi đều là tinh thần chấn động, dù là cái kia ma môn thánh quân Mạc Thanh Lưu cũng là trầm ngâm không nói. Một hồi lâu hắn mới khẽ khẽ thở dài một hơi. Nói, hôm đó sự tình, ta là duy nhất mấy cái biết được nguyên do người. Chỗ lời nói thật, Hoa tranh công chúa xuất hiện, liền ngay cả thánh hậu đều có chút ngoài ý muốn. Chuyện của nàng nguyên bản không có ý nghĩa, nhưng hết lần này tới lần khác có một cỗ không hiểu thế lực, âm thầm trợ giúp, để trên giang hồ mấy thế lực lớn đều biết Hoa tranh ngay tại Trung Nguyên triều đình bên này, cuối cùng nguyên náo tối bụi. Ai? Chương 359, Tân Bí Truyện Cũ, Lâu. 359 Tân Bí Truyện Cũ, Lâu. Nghe được Mạc Thanh Lưu nói thẳng lên tương dương sự kiện khởi nguyên ngoại mông Hoa tranh công chúa, tất cả mọi người là dựng lên lốt hai. Biết sắp nghe được một đoạn giang hồ mật nghe thấy. Quả nhiên cái kia Mạc Thanh Lưu nói, mọi người hẳn là đều biết Ban Sơ Mông cổ đại Hán muốn cho Hoa Tranh công chúa tứ hôn sự tình. Kỳ thật tại ngay từ đầu, vấn đề này cũng là có thương có lượng, nhất là Hoa Tranh công chúa, nàng là năm đó thành cắt tứ Hán nữ nhi, thân phận tôn quý, ai có thể chân chính ép buộc nàng đâu. Chỉ cần nàng không đồng ý, cho dù là Mông cổ đại Hán cũng không thể đối nàng thật như thế nào. Mà lại Hoa Tranh công chúa một mực đang thần đều lạnh khách, xem như nửa cái bên ngoài được sứ giả. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao, Mông cổ bên kia đột nhiên phát sinh một chút biến hóa. Nước khí trở nên cương ngạnh, thậm chí đem Hoa Tranh công chúa hôn phối cùng bên ngoài Mông quân chính đại sự tương hỗ liên hệ, làm cho Hoa Tranh làm ra lựa chọn, càng phải để thánh. Hầu đem đưa về bên ngoài được, đến mức để trung nguyên triều đình đều không thể không đứng trước càng ngày càng áp lực lớn. Sau đó xem ra, là có người tại Mông cổ đại Hãn bên kia làm một chút hoạt động, có lẽ dùng một loại nào đó lợi ích thuyết phục đại Hãn, muốn làm ra một chút thăm dò trung nguyên cùng thánh hầu cử động. Đại giang hồ thế lực bề bộn, tại phá toái hư không đối cái dưới, những người kia làm những chuyện này cũng là không gì đáng trách. Nhưng lúc đó Thánh Hậu đối với cái này cũng không có bao nhiêu để ý, nàng ngược lại là cùng Quách Tĩnh làm câu thông, khiến bên ngoài mông áp lực đưa ra muốn đem Hoa Tranh đưa đến Quách Tĩnh nơi đó. Nàng cho rằng cái này râu ria, cho dù là bên ngoài được thật có động tác, nàng cũng sẽ vận dụng trung nguyên triều đỉnh lực lượng để ngăn cản xuống tới. Chỉ là cái kia Quách Tĩnh đại hiệp lại từ tuyệt. Hắn cân nhắc đến tiên hạ đại cục, cho Thánh Hậu hồi âm bên trong nói, "Ta cùng Hoa Tranh công chúa tuy có người cũ tình nghĩa, lại là ta Quách Tĩnh việc tư, nếu như bởi vì người việc tư mà gây nên quốc gia triều cục dung chuyện, thậm chí dẫn phát hai nước giao phòng, Bạch Tĩnh gặp nạn." Đây là ta quyết tính chỗ không muốn nhìn thấy. Đối với Hoa Tranh sự tình, ta sẽ đích thân viết thư cho Mông Cổ Đại Hãn, còn có ta an đạt thác lôi, mời bọn họ một lần nữa cân nhắc Hoa Tranh hôn phối sở thuộc. Thánh Hậu tâm ý, quách mố khắc sâu trong lòng tại tâm, chỉ là không cần làm này công khí tư dụng tiến hành. Ai, quyết tính đại hiệp khắp nơi lòng mang tiến hạ, cái này vì nước vì dân bốn chữ, lại là không có gì thích hợp bằng. Chính là cái kia Thánh Hậu nghe, cũng là cảm khái Quách đại hiệp là chân chính xương cánh tay chi thần, trung nguyên võ lâm tinh thần sống lưng. Cho nên nàng cũng không có tùy tiện làm việc chỉ là âm thầm kế hoạch như thế nào giải quyết thích đáng việc này. Không lâu sau đó, thánh hậu nàng chính là ban bố nhiệm vụ, muốn hộ tổng ưng duyên lạc ma đi Tây Tạng, đường tắt Tương Dương. Đây là ta Minh Nguyệt cung hoạch định một đại kế, là thông qua cử động lần này đến nhất cử dẫn xuất trên giang hồ những cái kia dục dịch hạ người, đánh vỡ trên giang hồ thế cân bằng. Các người chơi nghe đến đó cũng đều là âm thầm kích động. Việc này tại ngay lúc đó giang hồ cũng coi là một kiện đại sự, cũng chính là lần này hành động, trên giang hồ những cái kia ngất ngế truyền ưng phá toái ký ức hoàng hệ những cao thủ, phản phất bị tộc tổ hong nhau nhau xuất hiện nhưng đều là bị Minh Nguyệt cùng từng cái đánh tan cầm xuống, cuối cùng mọi người tại đón gió hợp hội chiến một trận, Thạch Chí Hiên, Tôn Ân, Tống Khuyết các cao thủ tất cả đều lộ diện, Xích Tôn tiến góc hứng phi thuyền đại suất danh tiếng. Cái kia truyền ứng rốt cục hiện thân xuất thủ, kết quả là đã rơi vào Minh Nguyệt cùng trong tay. Từ kết quả cuối cùng đến xem, Vũ Triều lần này tính toán là đạt được thành công lớn. Một trận chiến này cũng dẫn đến phái Thiếu Lâm không có ủng hộ nở và cở, sướng tại lần này giang hồ đại đánh cờ bên trong bị loại. Lại tại mọi người suy tư hồi ức thời điểm, cái kia Mạc Thanh Lưu thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chỉ là lần này Thính Hộ còn làm một chút nho nhỏ ám thủ, nàng đem hoa tranh công chúa cũng bỏ vào trong xe ngựa, sau đó thông qua một số bí mật thủ đoạn, cố ý để số ít người biết được, tỉ như từ hàng Tĩnh trai Sư Phi Huên, phái Nga Mi Quế Tường. Hắn mới nói được nơi này, cái kia Phượng Ca chính là a một tiếng, hiểu ý nói, cố ý để bọn hắn biết được, để cho bọn hắn đến nửa đường cướp đi hoa tranh a. Mạc Thanh Lưu ngẩng đầu nói, không sai. Sư Phi Huên là từ hàng Tĩnh trai người, khẩn yếu nhất chính là nàng cùng số khổ A Phi quan hệ mật thiết, mà lại chúng ta để Sư Phi Huên biết đến tin tức, chỉ nói là trong này có trong hoàng tộc người chưa hề nói là ai, thậm chí có thể là Diệp Cô Thành. Cho nên nàng biết được, nhất định sẽ nói cho cái kia số khổ A Phi. Cái kia tiểu đoạn là Trầm Lâm nói, số khổ A Phi cùng cái kia Diệp Cô Thành cùng Quách Tương quan hệ vô cùng tốt, cho nên vô luận là trong xe ngựa là Diệp Cô Thành hay là Hoa Tranh, cái này số khổ A Phi đều sẽ đi. Mà các ngươi đồng thời cũng làm cho Quách Tương biết việc này, thì là vì tăng thêm xong trọng bảo hiểm. Thánh Hậu ngược lại là giỏi tính toán. Mạc Thanh Lưu lại nói, Quách Tương là Quách Tịnh nữ nhi, lại là phái Nga Mi tổ sư gia, thông minh không thua mẹ mà lại nàng bản thân lại là võ công cực cao, nhân duyên rộng khắp, có hạ tốc đạo bọn người tương trợ. Nàng như xuất thủ cấp đi hoa tranh, nhưng so với Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người tới càng thêm phù hợp, mà lại nàng còn có thể thích đáng thiết kế phía sau kế hoạch, có thể làm cho bên ngoài được bên kia không có cái gì lý do. Mọi người nghe cũng là âm thầm gật đầu, nghĩ thẩm kế hoạch này nguyên cũng không tệ. Nhất là tại ứng duyên hấp dẫn phía dưới, nếu như làm tốt, thậm chí cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý tới hoa tranh bọn hắn. Kỳ thật từ cả sự kiện về sau hướng đi tới nói, cơ hội là thành công. Số khổ A Phi đánh lén xe ngựa, Đại chiến Hắc Phong song sát, sau đó các Lộ Ngưu Quỷ Sát thần đều xuất hiện, nhưng Quách Tương cùng Hà Tốc Đạo thì là thừa cơ mang đi Hoa Tranh, cách xa Ứng Duyên trận ngự Kiêu Phong 3 vòng xoáy. Tại cái kia về sau, Hoa Tranh trên danh nghĩa liền từ trên giang hồ biến mất, thậm chí trên giang hồ còn có phong thanh, nói là Hoa Tranh công chúa bên ngoài mông điệu giới bị một chút đại mạc tội phạm cướp bóc, tung tích không rõ. Bây giờ nghĩ lại, cái này chắc là Quách Tương cố ý thiết kế. Chỉ là Ứng Duyên sự tình lắng lại về sau, vấn đề này hay là bại lộ. Về sau bên ngoài được đại quân cuối cùng binh lâm Tương Dương, chính là phát sinh bảng ban đại chiến Quách Tính một màn kia. Mà lại trong quá trình này, Vũ Chiếu viện quân chậm chạp không đến, thành tương dương một mình phân chiến, 1 phần 10 quân dân tương vòng, cũng cuối cùng thúc đẩy quách tính vợ chồng tử vong. Đại Giang Hồ đối Vũ Chiếu chất vấn, chủ yếu liền tập trung ở địa phương này. Mượn đao giết người, thanh tẩy triều đình, làm hỏng chiến cơ, háng hại Chu Lương. Những này trong lịch sử sú danh tiêu lấy chữ, đều được an bài đến Vũ Chiếu trên thân, đến mức đến bây giờ đại giang hồ, không ít nguyên bản gia nhập Minh Nguyệt cung người chơi bắt đầu lần lượt rời khỏi, cái này tạo thành một loại phong trào, thậm chí còn xuất hiện một cỗ liên thủ đối phó cùng đánh lén Minh Nguyệt cung tiếng hô. Mạc Thanh lưu đợi một hồi, để ba vị người chơi tiêu hóa hấp thu cái này một trận tin tức về sau, mới tiếp tục nói, có lẽ các ngươi cũng có thể đoán ra một chút. Kế sách như thế, vì sao cuối cùng sẽ rơi vào cục diện như vậy? Nếu như không phải là bởi vì như thế, Quách đại hiệp vợ chồng dùng cái gì sẽ nằm tại cái này hai bộ trong quan tài đâu? Nói đến đây hắn cũng là nhẹ nhàng vô vũ quan tài bên dưới, ung dung thở dài, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì có một ít phong thanh bị truyền ra ngoài, bên ngoài được bên kia biết hoa tránh ngay tại từng giường, hơn nữa còn là bí mật bị giấu ở Quách phủ. Kể từ đó, huyết thủ lệ công Thần Long giáo, Ma sư cùng, thậm chí còn có yêu nguyệt đám người kia. Bọn hắn một khi biết được bí mật này, làm sao lại không thêm vào lợi dụng, thậm chí châm ngòi thổi gió, tận khả năng khiêu động giang hồ đại cục đâu. Tại trong nhóm người này, cái kia thần bí sát thủ áo đen nhất là đáng giá lưu ý. Theo ta Minh Nguyệt cung nhận tuyển, cái này thần bí sát thủ áo đen, ở trong quá trình này làm ra âm thầm liên lạc, trợ giúp hiệu quả. Vô luận là huyết thủ lệ công, hay là thần Long giáo Hồng An thông, cũng hoặc là cái kia yêu nguyệt bọn người, đều từng đạt được người kia đưa tin. Ba vị người chơi nhìn nhau, đều là cực độ kinh ngạc. Cái kia bộ phi ấy nói, cái này thần bí người áo đen đến cùng là ai? Hắn vì sao có thể biết được những bí mật này? Lại nói, hắn cùng cái kia ma sư cung hẳn là cũng không phải một đàng a, hắn không phải rất cận băng vân, sau đó Bàng Ban vẫn luôn muốn đem hắn tìm ra a. Ma sư cung cùng hắn làm sao lại liên thủ a? Hừ, người này cực kỳ thông minh, tính toán cực sâu. Hắn biết Bàng Ban muốn tìm hắn trả thù, còn cố ý để hiện lộ mình tung tích, càng làm cho lệ công bọn người ra mặt. Cái kia Bàng Ban báo thù sốt ruột, hắn kỳ thật không quan tâm cái gọi là hoa tranh công chúa mà là chỉ nghĩ thông qua vấn đề này tìm ra cái này thần bí người áo đen tới. Về phần yêu nguyệt bọn người, cũng nghĩ mượn nhờ việc này vớt chỗ tốt, ngồi thum ngư ông đắc lợi. Vô luận là xuất phát từ cái mục đích gì, cái này mấy phương người liên thủ, đều đối cái này tương dương sự kiện lên trợ giúp tác dụng. Ngoại trừ những này trên giang hồ thế lực, tại trung nguyên triều đình cũng có một số người, bọn hắn muốn tại thánh hậu thoái vị về sau tiếp nhận đời tiếp theo hoàng đế đại vị. Trước đó Diệp Cô Thành cùng Cách Tĩnh phối hợp ăn ý, nếu như không có ngoại ý muốn, Diệp Cô Thành một lần nữa làm về hoàng đế, đây là lớn nhất khả năng sự tình. Cho nên những người này là không nguyện ý thấy cảnh này, cho nên bọn hắn âm thầm làm rất nhiều chuyện, ngoại trừ đối Phó Diệp Cô thành bên ngoài, còn cùng cái kia mấy phe thế lực tương hỗ liên hệ, ở một mức độ nào đó kềm chế Thánh Hậu cùng Triều Đình tính lực, háo tận khả năng suy yếu thành Tương Dương cùng quét tịnh lực ảnh hưởng. Bọn hắn ngược lại là thành công. Chờ Thánh Hậu biết Tương Dương sự kiện về sau, bên NZ, vài được đại quân đều đã đến thành Tương Dương hạ đủ đủ một canh giờ. Mà đám người này đã sớm lợi dụng một chút Triều Đình điều lệnh, đem thành Tương Dương quân đội điều đến bên ngoài mấy chục dặm, tạo thành trong thành chống giễu. Bọn hắn rốt cuộc là ai? lại có năng lượng lớn như vậy. Ba vị người chơi đều là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn, hắc, trăm ngàn năm qua, có bao nhiêu tại tranh đoạt hoàn vị quá trình bên trong thất bại, thất bại, bị ép biến mất kiêu hùng hào kiệt, đây chính là bọn họ. Bọn hắn đều đều có thế lực, cùng giang hồ cấu kết, thậm chí nguyên bản là giang hồ thế lực, dấu ở dưới mặt nước lực lượng thế, nhưng là cực kỳ khủng bố. Không nói đến nam bắc triều trước đó, liền là tùy đường đến nay, Lý Kiến Thành thái tử, Thái Bình công chúa, Trần Hữu Lượng, Bình Nam vương, Ninh vương, thậm chí trên giang hồ thiên mệnh giáo, Minh giáo, Trần Long giáo, Hải Ngoại vô danh đạo cùng thái kinh, tần tối chờ quyền thần, tùy tiện trong đó một hai cái đều có như vậy năng lượng. Nếu là nhiều người liên thủ, càng là đáng sợ. Nưu hại quách đại hiệp một nhà, đối bọn hắn tới nói chỉ là ti. Nở tay mà thôi thôi, dưới mắt bởi vì ta ma môn cùng minh nguyệt cung thế lớn, bọn hắn không sẽ giơ lấy đối kháng, nhưng làm một chút tiểu động tác lại là rất tự nhiên sự tình. Các ngươi cũng sẽ không có là, Triều Đình liền là Thánh hậu Triều Đình, không có nửa điểm cản tay đi. Các người chơi nghe được cảm xúc chập trùng, thật lâu im lặng. Rốt cục cái kia bộ phi yến cắn răng, nói, nếu là thánh quân lời ấy là thật. Như vậy hại quách đại hiệp vợ chồng liền là những này, ngớp nghẽo hoàng vị cùng quyền lực người. Rất tốt, rất tốt. Những người này quả nhiên có dạ tâm, có thủ đoạn, càng có thực lực. Ta bộ phi yến ngược lại là rất muốn gặp gặp bọn họ. Nang biết được nguyên do về sau, trong lòng đã nổi lên báo thù chi tâm, chính như trước đó đối Vũ Triếu như vậy tâm tư. Mạc Thanh Lưu lại lắc đầu nói, mấy vị, chỉ sợ hiện tại còn không phải thời điểm. Tiếp xuống một tháng, phá toái hư không là đại giang hồ chủ lưu. Con cái gọi là hoàng vị tranh đoạt, cùng những cái kia âm thầm thế lực, bọn hắn tuyệt sẽ không vào lúc này hành tẩu giang hồ. Trần Quân phát động cũng đi đến trước sân khấu, đó cũng là tại phá toái hư không sau. Cho nên các ngươi hay là chuyên chú thánh hậu phân cho các ngươi những nhiệm vụ kia quan trọng. Phượng Ca lại sâu hít một hơi, nói: "Thánh quân, vậy ngươi đem ba người chúng ta mời đến, chỉ là vì để cho chúng ta biết được việc này à?" Chương 360, Tân Bí Truyện Cũ 10. 360 Tân Bí Truyện Cũ 10. Tại Phượng Ca hỏi ra cuối cùng cái vấn đề này thời điểm, Ma Môn Thánh Quân Mạc Thanh lưu cái kia cao lớn lại thẳng tắp thân hình lộ ra hơi có điều hự. Hắn không biết là đang suy tư điều gì vấn đề chắp tay sau lưng nhìn phía xa một khối đất trống, có chút xuất thần. Đám người vị trí địa phương trên thực tế là một cái cự đại chân núi hang động đá vôi, các người chơi thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện nơi đó có hai cái tương đối mà ra cửa hàng, phía dưới ẩn ẩn vài tòa mộ địa, hình dáng giống như có thể thấy được, cũng không biết là ai mộ chí. Trầm ngâm thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, các ngươi nhất định đều nghe nói qua, ta ma môn lịch đại đến nay, chắc chắn sẽ có một vị thái quân, ta đế hoặc là tả vương xuất hiện. Những này thánh quân ta đế Thường thường đều là do thay mặt Ma môn hai phái sáu đạo bên trong võ công cùng cơ trí xuất sắc nhất người kia được tuyển. Tuyển ra dạng này một người, kỳ thực là hy vọng người này dẫn đầu Ma môn đi hướng phục hưng, trở về thượng cổ cái kia trăm nhà đua tiếng rầm rộ. Nhưng các ngươi có thể hay không kỳ quái, từ ngàn năm nay nhiều như vậy thánh quân tà đế, vì sao trong lịch sử phần lớn bừa bãi vô danh, chỉ có số ít mấy cái nhân tài sẽ truyền lưu thế gian, cái khác đều là biến mất giang hồ a. Ta Ma môn hai phái sáu đạo vô số tinh anh, chẳng lẽ tuyển ra tới thánh quân, tà đế, sẽ như thế không chịu nổi? Mạc Thanh Lưu cơ hồ là dùng một loại đặt câu hỏi phương thức, đem các người chơi dẫn vào hắn tiết tấu bên trong. Ba cái người chơi cũng đều là kìm lòng không được ở trong lòng hỏi thăm, đúng vậy à, hoàng hệ võ hiệp bên trong Thánh quân Tà Vương hẳn là sẽ không ít đi, vì sao chỉ có Mạc Thanh Lưu, hướng Vũ Điển, Thạch Chi Hiên, Long Ưng bọn người lưu lại thành danh, cái khác đều đi nơi nào đâu? Lại nghe được cái kia Mạc Thanh Lưu tiếp tục nói, chư vị chô đứng lập nơi này, chính là chúng ta Ma môn Lịch đại Thánh quân, Tà Vương, ta đế tại sao khi chết nơi ngủ say? Mặc dù không phải tất cả Thánh quân, Tà Vương đều sẽ lựa chọn ở chỗ này ngủ nhưng rất nhiều lập chí tại phục hưng ma môn ma môn lãnh tụ, thường thường sẽ ở lâm trung trước đó đi vào nơi này. Bọn hắn sẽ đem cả đời cố gắng hóa thành dại dác mấy lời, viết tại mộ bia phía trên. Có ngay cả tên của mình đều không ghi chép. Cho nên ma môn lịch đại đến nay đản sinh ra vô số thánh quân, tà vương, tà đế, nhưng chân chính truyền lưu thế gian ngược lại là không nhiều. Lại đang làm gì vậy? Mộ bia phía trên không nên đều viết yên nghỉ người danh tự a. Cái kia tiểu đoạn kỳ đạo, đó là bởi vì rất nhiều thánh quân cảm thấy mình cả đời tầm thường, đều không thể trung hưng ma môn. Bởi vậy sau khi chết cũng không mặt mũi nào thấy Ma Môn Tiên Ma chi chủ, liền ngay cả tên của mình đều không muốn biết. Ta cũng là Ma Môn Thánh Quân, đồng thời cũng là Hoa Gian phái trưởng môn. Lúc đó ta xuất lĩnh toàn bộ Ma Môn duy trì hoàn huyền, kỳ thật cũng là vì mượn nhờ hoàn huyền chi thủ phục hưng ta Ma Môn. Tại trăm ngàn năm qua, tại trung nguyên trong lịch sử, có ta bậc này ý nghĩ Ma Môn đồng nghiệp không phải số ít, trong đó không thiếu hạng người kình tài tuyệt diễm, nhưng không có một cái nào cuối cùng có thể thành công đi đến một bước cuối cùng kia. Mà lại theo về sau Ma Môn phát triển diễn biến, nội đấu càng phát ra lợi hại thậm chí tuyển ra tới Thánh quân, Tà vương cũng không biết năm đó dự tính ban đầu, mà là chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi, hoặc là võ đạo của mình tinh tu, sớm quên đi trong ma môn hưng cái này thần thánh đại nghiệp. Ma môn dần dần trầm luân, trở nên năm bè bảy mảng, Thánh quân hy vọng cũng là nhiều lần thất bại, thậm chí tụ lại ma môn cái này đại kỳ cùng danh phận cũng không còn tồn tại. Nam Bắc triều thời đại, ta còn lấy Thánh quân tên thống lĩnh ma môn, chờ đến đại đường, cái gọi là Tà vương Thạch Chi Hiên đã là tự hành mệnh danh, càng bị những phái hệ khác xa lánh, biến thành một cái dị loại, bản thân hắn cũng chỉ chú ý tự thân tu vi không phụ chú ý ma môn trên dưới một thể rồi, mà tới, được Tống Nguyên thời đại, ngay cả một cái Thánh quân Tạ Vương đều không chọn được. Nói đến đây, hắn thở dài một cái, mang theo vô tận tiếc nuối. Bây giờ Thánh hậu Vũ Chiếu là ta ma môn từ trước tới nay lần thứ nhất chân chính nhất thống ma môn, tiến tới lợi dụng Triệu Đình chi lực phục hưng Bạch gia tư tưởng ma môn chi chủ. Nàng là ta Mạc Thanh lưu cuộc đời ít thấy có năng lực lại có quyết đoán thực hiện ma môn phục hưng duy nhất một người, không chỉ là bởi vì võ công của nàng đến cỡ nào cao, càng bởi vì là ngực của nàng ôm ấp phụ, cùng ma môn tinh thần hoàn toàn nhất trí. Chỉ tiếc trên giang hồ Trong triều đình, thậm chí tại ta trong Ma môn bộ, cản tay chi lực đều thập phần cường đại. Tại nguyên bản trong lịch sử, Ma môn 5 bè 7 mạng đã tuyệt đối không thể phục hưng. Nhưng ở cái này đại giang trong hồ, nhưng lại có ngàn năm một trở, hoặc là nói ngàn năm không gặp cơ hội tốt. Vì lần này được không dễ cơ hội tốt, chúng ta Minh Nguyệt cung cần một chút giúp đỡ. Nhất là giống như các ngươi người chơi. Cho nên lần này đem các ngươi mang đến nơi đây, cũng là vì thẳng thắn nói chuyện. Ba vị người chơi nghe đến đó đều là sửng sở, cái kia Phượng Ca nói, Thánh Quân, các ngươi Minh Nguyệt cung giúp đỡ còn thiếu sao? Một đoạn thời gian trước Thế nhưng là có số lớn người chơi đều gia nhập vào Minh Nguyệt Cung, càng có vô số giang hồ nhân sĩ từ tri, tựa như Đông Doanh Tông sư cấp cao thủ thủy Nguyệt đại tông. Mạc Thanh Lưu lại lắc đầu nói, đó cũng không phải chúng ta muốn giúp đỡ. Ma môn muốn qua thời, cũng đã không thể giẫm lên vết xe đổ, nếu không cho dù là thời gian ngắn thế lực bành trướng, có thể quét ngang giang hồ, nhưng cuối cùng cũng sẽ lại lần nữa sụp đổ. Ma môn vấn đề lớn nhất, cũng không phải là võ học không đủ tinh thâm, tư tưởng không đủ thâm thúy, cũng không phải cao thủ không đủ, kỳ thực là bởi vì người trong môn phái vàng thao lẫn lộn, tạp chất rất nhiều, dẫn đến nội bộ hỗn loạn không chịu nổi ánh hổ cùng ta thương lượng qua, chúng ta Minh Nguyệt cùng về sau cũng sẽ hấp thu càng nhiều ma môn đệ tử, nhưng đều cần phẩm hạnh tinh sao hạng người. Tựa như là ba người các ngươi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía bộ phi yến, tiểu đoạn, Phượng Ca ba người, trong ánh mắt mang theo một tia xuất ruột. Ba người các ngươi, ta đã thể nghiệm và quan sát rất lâu. Ba người các ngươi danh xưng phong Trần Tam hiệp, tại đại giang trên hồ hành đầu, có võ giả khí độ, hiệp nghĩa chi phòng, nhất là đối quách tính đại hiệp tôn sùng tôn trọng, lúc ấy liền có can đảm đối mặt cường thế bằng ban, sau đó tại không biết rõ tình hình tình huống dưới Đối mặt chúng ta Minh Nguyệt Cung cường thế vẫn như cũ có can đảm chỉ trích thậm chí không tiếp động thủ. Thánh hậu đối với các ngươi mấy vị tán thưởng không thôi, cực lực hy vọng các ngươi gia nhập Minh Nguyệt Cung, trở thành ta Minh Nguyệt Cung đệ tử chân chính. Mà trước đó gia nhập Minh Nguyệt Cung, bất quá là ngoại vi đệ tử thôi. Vô luận sau này võ học truyền thừa hay là môn phái chức quyền, đều không thể so sánh nổi. Các ngươi suy tính em ở. Tệ chút, ba người kia trong lòng giật mình, đồng thời lại cảm thấy một tia cổ quái. Kinh hãi là Minh Nguyệt Cung vậy mà như thế trực tiếp mời chào bọn hắn, mà cổ quái là Liền ngay cả Hoàng hệ Đại Giang Hồ chứ danh nhân vật phản diện thế lực Ma môn cũng bắt đầu chú trọng phẩm hạnh rồi hả? Điều này thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hết lần này tới lần khác tại Mạc Thanh Lưu trong miệng nói ra, lại lộ ra như vậy hợp tình hợp lý. Ngẫm lại cũng thế, nếu như Ma môn hai phái sáu đạo tiếp tục như trước đó như vậy từng người tự chiến, tú lại các loại như quỷ sát thần, cái kia Ma môn muốn tại Đại Giang Hồ đặt chân, cơ hội là không thể nào. Trong ngàn năm qua, không có một nhà năm bè bảy mảng môn phái có thể lâu dài đặt chân giang hồ, những cái kia danh môn đại phái cộng đồng đặc điểm Không có chỗ nào mà không phải là môn quy nghiêm nghiêm, nguyên tắc rõ ràng. Thiếu Lâm võ đang nga mi côn luôn tự không cần phải nói, chính là phóng đãng không bị trói buộc đào đào hoa, cũng sẽ bởi vì đệ tử nhìn lén Cửu Âm chân kinh mà bị đánh gãy chân, đuổi ra môn phái, còn Dương Quá đi ra ngoài ngâm sắt vách môn phái nữ trưởng môn, tự nhiên cũng không bị toàn chân giáo giáo nghĩa tiếp nhận. Trước kia liền có người nói qua, chính phái tà phái, hắc đạo bần đạo, bọn hắn khắc nhau, một người tại hành vi thiên ác, cả hai tại môn phái quý cũ, cả hai thậm chí ảnh hưởng lẫn nhau, kỳ thực là rất có đạo lý. Ba vị người chơi đều là không nói không gật đầu cũng không có lập đầu. Mạc Thanh Lưu thản nhiên nói, các ngươi không cần vào lúc này đáp phụ ta. Lần này đem các ngươi mời đến là để cho các ngươi biết được trận tướng, thể hiện ta Thánh môn thành ý. Lúc trước chúng ta cũng tuyển qua mấy cái dự bị đệ tử, thậm chí còn lượng mới truyền thụ một chút võ công. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là để cho chúng ta có chút thất vọng. Mấy người bọn hắn liên thủ cũng không bằng cái kia số khổ A Phi, cái này không cần phải nói, mấu chốt bọn hắn quá mức chú trọng võ công cùng tuật học, chết tư tâm quá nặng. Thậm chí có một người còn liên tiếp bại bởi một cái mới ra đời giang hồ tân thủ. Tương đạo tâm trùng ma đại pháp đều bại bởi đối phương, cho nên bọn hắn dự bị, tư cách cũng sẽ không có. Ba vị người chơi trầm mặc một hồi, tiểu đoạn thở dài, nói, Thánh quân nói tới, là duyên phân thiên khung, tịch mịch thủy tinh, vãng sự tùy phong mấy cái đi. Hắc, ta muốn nói câu lời nói thật, đừng nói là mấy người bọn hắn, liền là lại thêm chúng ta ba, cũng không đủ vị kia khổ minh chủ đánh. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này tới chọn đệ tử, Thánh quân hay là đừng tới tìm chúng ta. Cái kia mạc thanh lưu cười ha ha, nói, ta đây tự nhiên sẽ hiểu, đừng nói là các ngươi ngởi chơi, liền là tại ta minh nguyệt cùng cũng không có mấy người có thể thắng dễ dàng cái thằng kia. Võ công cao thấp cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, mấu chốt hay là phẩm hạnh. Thôi, các ngươi trong vòng 1 ngày trả lời chắc chắn ta đi. Còn có cái gì vấn đề sao? Ba người nhìn nhau, Bộ Phi Yến nhịn được kích động nói, Thánh hậu nàng bây giờ ở đâu? Chắc hẳn đã bước lên phá toái hư không lộ trình đi. Một tháng này nàng muốn tham dự phá toái hư không, tâm vô bằng vụ, nơi nào còn có thời gian nào đi chỉnh hộ ba môn, làm chư tử trong nhà đua tiếng đại nghiệp. Dù sao sau 1 tháng, nàng vô luận phá toái thành công hay không, đều đem lui ra hoàng vị. Nếu như chờ nàng lui ra hoàng vị lại đến chỉnh hợp Ma môn, chẳng phải là hơi muộn một chút. Mạc Thanh Lưu có chút ngẩng đầu, nói, Thánh hậu đang cùng mấy người nói chuyện, thuyết phục bọn hắn một lần nữa quy về Ma môn. Ở trong đó có trúc phác hánh, cái gì vệ uy bọn người? Cái gì? Trúc phác hánh, hắn không phải danh xưng đã bị thánh hậu cho đánh chết sao? Bộ phi yến hoàng sợ nói, mà lại thánh hậu lúc này nơi nào có thời gian xử lý những chuyện này, nàng cũng không nên chậm trễ phá toái hư không đại sự. Mạc Thanh Lưu lại là nhìn thật sâu cái này ba tên người trời, hay còn thở dài, thánh hậu vì ta Ma môn hy sinh quá lớn. Cái này không chỉ có riêng nói là nói mà tôi. Trúc Pháp Khánh không có chết, chẳng những không có chết, hắn cùng cái dị hệ uy có khả năng trở thành ta ma môn chân chính một viên. Vì ma môn phục hưng, phá toái hư không đối Thánh Hầu tới nói, kỳ thật cũng không tính được cái gì. Các người chơi trong đầu hồn ảo chấn động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Cái kia tiểu đoạn càng là nhịn không được nói, Thánh Quân, có phải hay không đại biểu Minh Nguyệt cung đi tham dự phá toái hư không, căn bản cũng không phải là Thánh Hầu Vũ Chiếu, mà là một người khác hoàn toàn. Vũ Chiếu nàng đã sớm từ bỏ phá toái hư không tranh đoạt, có phải thế không? Hai người khác cũng đều là tâm thần đều chấn, chẳng lẽ Vũ Chiếu muốn phục hưng Ma môn tâm tư mạnh như thế, đến mức ngay cả võ đạo cực hạn phá toái hư không đều hấp dẫn không được nàng sao? Đây chính là cùng trong lịch sử cái kia Vũ Chiếu quá không giống nhau. Năm đó thánh hậu Vũ Chiếu, thế nhưng là ở trên vị về sau liền quét sạch Ma môn, căn bản là xem như cửu nhân đến đả kích, bây giờ vì sao phương pháp trái ngược, vì Ma môn dốc hết tâm huyết mà lại kịch liệt như thế? Mạc Thanh Lưu lại không đáp thoại, chỉ là đem ánh mắt rơi xuống những cái kia vô danh không có chữ mộ bia phía trên. Năm đó trong lịch sử Vũ Triều sau khi chết cho mình lập một khối không có chữ địa, ý nghĩa là công tội không nói, đều là giao cho hậu thế đến mình. Có lẽ trong đó có một đầu nguyên nhân, nàng Vũ Triều thân là người trong Ma môn, lại trắng trợn đả kích Ma môn, cho đến ra tộc hắn suy sụp, đây đối với Ma môn tới nói quả thực là phản nghịch. Nhưng lúc đó Vũ Triều là xuất phát từ nữ hoàng trách nhiệm, vì đại đường quốc tội cùng số mệnh, không thể không làm như vậy. Mặc cho ai cũng biết, nếu là tùy ý năm đó Ma môn quật khởi, các loại cực đoan tâm tư tràn lan, đối đại đường quốc gia này cùng bách tính tới nói không những không phải chuyện tốt, ngược lại là một trận tai nạn. Mà bây giờ là đại giang hồ thời đại, không có quốc gia cùng dân tộc trách nhiệm trói buộc, rất nhiều chuyện lại có thể yên tâm to gan thi hành. Trong nhà đùa tiếng, đối với vô học tới nói càng là một kiện đại đại thị thế. Lấy vũ chiếu cả đời kinh lịch cùng khát vọng tới nói, nàng muốn đi lựa chọn làm năm không dám thực tiến ma môn phục hưng tiến hành, vẫn là đi truy cầu cái kia phá toái hư không hoa lợi đâu. Chương 361, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 1. 361 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 1. Ngay tại Mạc Thanh Lưu tại trụ sở bí mật bên trong ngồi trò chuyện tiểu đoạn, bộ phi yến chờ người chơi đồng thời, Tại nào đó Hoang Sơn Gia Điệp, cũng ngay tại trình diễn một trận phá toái hư không nhiệm vụ. Nói là phá toái hư không nhiệm vụ, trên thực tế lại là người chơi ở giữa quyết đấu. "Đáng giận, ngươi cái này đạo tâm trùng ma, vốn nên phải là của ta, là ta." Người chơi duyên vân thiên không tức giận gầm rú, một trương nguyên bản ảnh tuấn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, hắn một quyền đánh về phía trước mắt vị thiếu niên này mặt, chỉ tiếp ở nửa đường liền bị đối phương năm ngón tay cho nắm. Cứ việc đối phương niên kỵ cấp so với hắn nhỏ, nhìn cũng là một mặt lênh nô, nhưng này trong lòng bàn tay truyền đến lực đạo, lại chân thực nói rõ võ công của đối phương còn mạnh hơn hắn nhiều hơn. Cái kia quen thuộc nhưng rõ ràng cường hãn rất nhiều chân khí, các loại làm cho người ngạc nhiên sợ hãi than nội công thủ tính, dù đậu tại đầu ngón tay nhiếp nhân tâm phách khí tức, đều cho thấy đối phương thi triển võ học, đúng là hắn vẫn luôn theo đuổi đạo tâm trùng ma đại pháp, mà lại là võ công tiếp cận chút thành tựu cái chủng loại kia cảnh giới. Đạo tâm trùng ma tại võ học thiết lập bên trên hết thảy có 12 tầng, đối ứng trong lịch sử trên dưới 2 quyển 12 thiên. Từ võ công sách thứ nhất bắt đầu, theo thứ tự là nhập đạo thứ nhất, trùng ma thứ hai, lập ma thứ ba, kết ma thứ tư, ma kiếp thứ năm, loại hãn thứ 6, quyển hạ nuôi ma thứ 7, thúc ma thứ 8. Thành ma thứ 9, ma cực thứ 10, ma biến chi cảnh cùng cuối cùng ma tiên cảnh giới. Đại giang hồ tu luyện môn võ công này, cực kỳ nổi danh chính là Ma sư Bàng Ban, hắn đã đến ma tiên cảnh giới, tùy thời tùy chỗ chỉ cần có cơ duyên vừa đến, liền có thể phá toái hư không mà đi. Phía sau còn có Sơ đại Tà đế hướng Vũ điện, không biết mấy đời Tà đế lang lững, lãng tử Hàn Bách bọn người. Hướng Vũ điện bị phổ biến cho rằng đã có thể bằng vào hơn 200 năm tu vi bước vào ma tiên cảnh giới, thành công phá toái. Nhưng lang lững cùng Hàn Bách lại ước chừng tại ma biến chi cảnh, khoảng cách sau cùng ma tiên còn kém một cái. Cho dù là Đại Giang Hồ cố sự thiết lập tại nguyên tắc 16 năm về sau, Long Ưng cùng Hàn Bạch hai người này vẫn như cũ cũng chỉ là vô hạn tiếp cận ma tiên, nhưng dù sao cũng kém hơn một bậc, không cách nào tiến vào cái này huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Về phần người chơi, cho tới bây giờ, tu luyện này công chỉ có hai người, một cái là phái Nga Mi nhân tài mới nổi thành đầu, một cái khác thì là Minh Nguyệt cố gắng sức chế tạo cao thủ người chơi Duyên Phân Tiên Không. Lúc này giao thủ chính là hai người này. Mà lại lần giao thủ này tình huống tương đối là tụ, là cái kia Duyên Phân Tiên Không mang theo tịch mịch thủy tinh, vãng sự tùy phong Yên Hoa dịch lãnh bọn người tạo thành giang hồ năm tụ, đến đây ám sát tần mộng dao. Đây cũng là một loại nhiệm vụ nội dung cốt truyện, có lẽ là Minh Nguyệt cung ban bố. Đả kích đối thủ, tự nhiên cũng là một loại thủ đoạn. Mặc dù cái này ám sát đội hình nhìn có chút đơn bạc. Kết quả tự nhiên là hộ vệ tần mộng dao bộ hành nhiên nhiên cùng thanh đầu liên thủ, tại hoang giao giá địa bên trong tới một trận đại chiến giang hồ năm tụ chấm giết. Nhưng nhìn trang diện, kỳ thật xa không tính là cái gì đại chiến cùng chấm giết, tinh thông cửu âm chân kinh bộ hành nhiên nhiên, một người liền kiểm chế đối phương ba bốn người, mà thanh đầu đơn độc đối phó một cái duyên phân thiên không càng lộ ra thành thạo điều luyện nhiều hơn. Thậm chí một trận chiến này, tân mộng giao căn bản cũng không có suất thủ, liền liền tại chỗ gần hộ vệ Hàn Bách cũng là án binh bất động, chỉ là có chút hăng hái nhìn xem các người chơi tương hỗ sẽ bứt một trận. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, lần trước đạo tâm trùng ma tranh đoạt chiến bên trong thất bại duyên phân thiên không, đã căn bản là không có cách cùng Tiếu Niên Thanh Đầu tương hỗ chống lại. Bởi vì lúc trước nhiệm vụ kia nguyên nhân, duyên phân thiên không đạo tâm trùng ma võ công kinh nghiệm đều bị Thanh Đầu cấp đi, cái này cũng trực tiếp thôi phát thanh đầu võ công đẳng cấp, đạo tâm trùng ma nhảy lên thông qua được nhập đạo, trùng ma, lập ma, kết ma, Ma kiếp chờ quân khẩu, tiến nhập loại hắn cảnh giới, thậm chí ẩn ẩn có đột phá loại hắn, tiến vào nuôi ma xu thế. Cái này làm sao không để Duyên Vân Tiên không vừa sợ lại ghen, vừa giận vừa hơn đâu? Cho nên hắn mới có thể hô ra đạo tâm trùng ma, vốn nên phải là của ta những lời này đến. Chỉ tiếc hắn đã không phải là thiếu niên tử thủ. Thanh đầu bắt lấy nắm đấm của hắn, vận khởi chân khí đem hắn nhẹ nhàng đưa tới. Duyên Vân Tiên không thân thể như là một khối trong gió vải rách bay ra thật xa. Chờ hắn sau khi rơi xuống đất, liền nghe đến thiếu niên kia trầm rãi nói, chúng ta hay là đừng lại đánh? Đánh mười mấy chiêu ngươi cũng đánh không lại ta, hay là hay là đi thôi, ta không nguyện ý với ngươi. Duyên Vân Tiên không nhất thời bị câu nói này cho kích thích, hai mắt trợn lên đỏ bừng, oa nha nha nhào tới, khàn giọng quát, ngươi có tư cách gì nói câu nói này? Tới, cùng ta phân cao thấp. Thằng nhân tại chân chính có tư cách đạt được đạo tâm trùng ma, ngươi chẳng qua là một cái đầu cơ trục lợi tiểu tử, ngươi chẳng qua là vận khí tốt một điểm. Hắn gần như điên cuồng bật lên, đem cái kia thanh đao giật lại mình. Nhưng võ công của hai người chênh lệch đã không nhỏ, đủ để cho thiếu niên tại vượt qua tâm lý khẩn trương đồng thời Lại một lần nữa vận khởi trưởng lực đem Duyên Vân Thiên không cho một trưởng gỗ bay. Liên tục mấy lần không cách nào chiếm thượng phong, Duyên Vân Thiên không trên mặt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn quét liếc xung quanh, phát giác cùng mình cùng đi mấy vị kia nam tử cũng đều bị bộ hành nhiên nhiên đánh lui thậm chí cái tường, một mặt cảm giác bị thất bại đứng tại cách đó không xa. Nhớ tới trước đó mấy người bọn hắn cùng nhau gia nhập Minh Nguyệt cùng, trở thành hạch tâm đệ tử Phong Quang, Duyên Vân Thiên không liền là giận không chỗ phát tiết, hắn hét lớn, các ngươi đứng đang làm cái gì? Còn không cùng lúc đến. Thánh quân đáp ứng qua chúng ta, chỉ cần lần này có thể có thành tựu Hắn thôi phục chúng ta đệ tử chính thức thân phận cũng không phải không có khả năng. Mau tới a, chẳng lẽ các ngươi không muốn ma môn tuyển học rồi hả? Những người kia trên mặt lóe lên một chút do dự, vương sự tùy phong nhìn thoáng qua phía trước mang theo vẻ trào phúng bộ hành nhiên nhiên, thở dài nói, "Bầu trời, chúng ta lần này xem như thất bại." Năm người liên thủ, liên đối phương hai cái người chơi đều bù không được, nói gì lại đi kích thương tần mộng dao. Đúng vậy a, hay là thối lui quan trọng, chúng ta lại tính toán sau. Cái kia yên hoa dịch lãnh cũng nói như vậy nói. Không, không được. Cơ hội của chúng ta không nhiều lắm. Duyên Vân Thiên không trên mặt lóe lên một tia đau thương. Hắn nhớ tới trước đó cái kia Mạc Thanh Lưu nói chuyện cùng bọn họ Ngư Khí, cơ hội thì tương đương với phán quyết tử hình bọn hắn. Rất rõ ràng, nếu như lần này không thể tại đánh lén Tần Mộng Dao sự tình bên trên làm ra một chút thành tích, như vậy bọn hắn liền triệt để đã mất đi minh nguyệt cùng tín nhiệm. Nhưng trước mắt một màn, lại để cho Duyên Vân Thiên không có chút hy vọng. Cái kia vãng sự tùy phong nói cũng đúng sự thật, liên liên đối phương hai cái người chơi đều bù không được, làm sao có thể đủ tiếp gần cái kia Tần Mộng Dao. Đường quên đối phương cũng là một cái võ công cực mạnh đại cao thủ thậm chí còn có hàn bách ở một bên hiệp trợ, đây cơ hội liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên mấy vị kia cùng đi người chơi cũng là nhao nhao lắc đầu. Tính mịch thủy tinh càng là dứt khoát, trực tiếp đem binh khí thu vào, lùi lại mấy bước, tươi sáng biểu lộ thái độ. Mấy người khác gặp, do dự một chút, rất nhanh đều đồng dạng như vậy động tác. Vãng sư tùy phong thấp giọng khuyên nhủ, "Bầu trời, chúng ta lần này thất bại, đằng sau cũng không phải không có cơ hội. Phá toái hư không nhiệm vụ bên trong, chúng ta chí ít có thể lấy tự vong bảy lần mà không bị trừng phạt. Cho nên chúng ta còn muốn một chút biện pháp, còn có thể đánh lén những người khác." Tất cả câm miệng đi. Duyên Vân Thiên không hét lớn một tiếng, trên mặt lóe lên một tia dữ tợn, "Tốt, các ngươi đều đi thôi, ta một người tới làm nhiệm vụ này." Sợ đâu sợ đôi, tâm trí không yên, chỗ nào có thể làm thành đại sự. Đại Giang Hồ mặc dù cơ hội rất nhiều, nhưng chúng ta cơ hội lại không nhiều. Đã các ngươi chọn lựa như vậy, vậy liền không cần nhiều lời, đã bất đồng bất tương vi lưu. Nói xong hắn hất lên ống tay áo quay đầu, không nhìn những người kia sắc mặt khó coi. Vãng sự tùy phong thấy thế, đưa tay nghĩ giữ chặt xúc động Duyên Vân Thiên khùng. Dù sao tình huống như vậy xuống lại liều mạng cơ hội là chịu chết của diện. Nhưng hắn vừa mới động, Tịch Mịch Thủy Tinh liền kéo hắn lại cánh tay, hướng hắn khẽ lắc đầu. "Theo hắn đi thôi." Hắn đã bị phẫn nộ cùng oán khí làm choáng váng đầu óc, đã không phải là chúng ta trước đó nhận biết cái kia duyên phân thiên không. Lần này chủ chương gắng sức thực hiện đối phó tần mổ dao, còn không phải là vì thiếu niên kia. Nàng thâm trầm thở dài, cái khác mấy cái người chơi cũng đều là đồng dạng cảm xúc. Cái kia vãng sự tùy phong một mảnh mờ mịt, cuối cùng vẫn là tông xuống cánh tay, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cái kia duyên phân thiên không không có nghe được những cái kia đồng bạn nữ, hắn có một ít khừ khừ cố chấp lư vị, tiếp tục nắm quyền. Trưởng Thanh Đầu nhìn hằm hằm nói, "Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, hôm nay ta liền liều lĩnh lên ta hết thảy cùng ngươi tranh đấu một trận. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta nhất định phải đoạt lại thứ thuộc về ta. Muốn so quyết tâm cùng cứng cỏi, ta còn mạnh hơn ngươi được nhiều." Nói hắn thả người nhảy lên, cuối cùng liều mạng hướng Thanh Đầu phóng đi. Hắn cắn răng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, trong tay thậm chí còn bóp một thanh đoản đao. Bình thường Duyên Phân Tiên không đều là tay không đối địch, cho tới bây giờ đều không cần binh khí, giờ phút này thoạt nhìn là thật muốn liều mạng. Thanh Đầu thấy hắn lần này tư thế, trong lòng cũng có chút giận mình nhưng đã trải qua đoạn này giang hồ thời gian, hắn đã sớm không phải lúc đó cái kia mới ra đời tân thủ, cùng người động thủ kinh nghiệm đã mười phần phong phú, lúc này cánh tay trái giực lên, tay phải chưởng quyền, trực tiếp một quyền đánh ra. Hai người cách không động một cái, thanh đầu lăng lệ quyền phong đem duyên phân thiên không đều thổi mở. So nội lực hùng hậu, hai người trên lệch đã rất lớn, căn bản không tại một cái cấp bậc. Cái kia bộ hành yên yên cũng là dù bận bận lung tung đứng ở một bên, nàng đối thanh đầu võ công cũng có chút hiểu biết, lòng tin phía dưới cũng không có xuất thủ, mà chỉ là ở một bên lực trận, đồng thời để phòng vãng sự tùy phong đám người lảnh lén. Từ đầu đến cuối, nàng đều để thanh đầu độc lập đối mặt Duyên Phân Thiên Không, cái này đã là đối thanh đầu ma luyện, cũng là đối với chuyện này một cái thái độ. Duyên Phân Thiên không cùng thanh đầu, dù sao vẫn cần thông qua giang hồ thủ đoạn đến giải quyết giữa bọn hắn phân tranh. Mà nhìn loại này phân tranh, Tựa Hồ liền muốn vào hôm nay vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tựa Hồ cũng biết đây là mình cơ hội cuối cùng, Duyên Phân Thiên không tuy bị quyền phong thổi lên, nhưng vẫn như cũ cắn răng lăn một vòng, dùng một chủng loại tựa như linh chuột xoay người thân pháp hướng xuống mãnh liệt vọt, đúng là quỷ dị tránh đi thanh đầu nằm đẫm, sát mặt đất công về phía thanh đầu xuống ba đường. Loại này nằm quyền Giống như giang hồ lưu manh đấu pháp, nguyên bản không nên tại duyên phân thiên không loại người này tay xuất ra. Nghĩ đến là hắn đã không từ thủ đoạn muốn đánh bại cái này thanh đầu, trong tay đoạn đao hàn quang lấp loé, mang theo trùng điệp sát khí. Thanh đầu lại là nhíu nhíu mày, lại tại đối phương đoạn đao gần người trước đó chính là dưới chân lóe lên, chống rung di động mấy tấc. Đây chính là đạo tâm trùng ma hoành không na di diệu dụng, thiếu niên đã dùng thuận buồm xuôi gió, không chỉ có như thế, hắn còn thuận thế phản kích, tay trái tay phải một dựng nhấn một cái, phanh phanh hai lần, chân khí tung hoành, cái kia duyên phân thiên không đoạn đao bay ra, đồng thời thanh đầu trở tay một chưởng gọn gàng rơi xuống đối phương trên đỉnh đầu. Cái kia duyên phân thiên không quát to một tiếng, tự giác tránh né không kịp ra, chính là thần sắc đau thương, nhắm mắt đợi chết. Thanh đầu bàn tay lại tại một khắc cuối cùng ngừng lại, trong lòng của hắn khẽ động, biến trưởng vi bắt, bắt đối phương phía sau lưng trực tiếp nhấc lên. Sa sa Hàn bắt nhịn, nhẹ gật đầu. Thanh đầu mặc dù tính cách đột ngạn, nhưng võ học tiến bộ thật là phi tốc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiêu này, tiểu tử đạo tâm trùng ma đã là nhập môn. Lại sau này liền nhìn người cơ duyên cùng võ học tạo hóa. Ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng ta vốn cũng vô ý cướp đoạt võ công của ngươi. Tình hình lúc đó, ngươi kỳ thật đều biết. Chúng ta cái này liền thôi tay đi. Ta nếu là lúc này một trưởng giết ngươi, ngươi liền không còn có cái gì nữa. Nếu như ngươi thật có lòng tìm ta luận võ, chờ ta hoàn thành phá toái hư không nhiệm vụ, chúng ta ước tại thành Tương Dương, đến một trận đường đường chính chính quyết đấu. Có được hay không? Thiếu niên nói xong đem duyên phân thiên không nhẹ nhàng buông xuống, dùng lưu hòa lực đạo đưa ra cách xa hai bước. Cái kia duyên phân thiên không kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời đúng là ngây người. Một bên bộ hành nhiên nhiên lại ôm cánh tay, lười biếng nói: thanh đầu lão đệ, nhổ cỏ không trừ gốc, hầu hoàn vô tận. Ngươi thật muốn thả qua hắn. Chương 362: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 2. 362 Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 2. Nghe bộ hành nhân điền, thiếu niên lắc đầu nói, A Phi đại ca nói qua, đại giang hồ cũng không phải là một vị chém chém giết giết, mỗi người đều có mình cách sống và vui sướng. Có đôi khi đứng tại đối phương góc độ nhìn sự tình, liền có thể minh bạch tâm tư của đối phương. Ta không giết hắn, cũng hy vọng có thể có một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Ta nghĩ lúc này mới có thể tốt hơn lắng lại giang hồ phân tranh. Nói đến, đại giang hồ lệ khí thật sự là nhiều lắm. Nói đến đây, thiếu niên vậy mà cũng là lập đầu, toàn thân trên dưới tràn đầy một giang xuân thủy hướng đông lưu cảm khái. Tất cả mọi người là nghe được trận mắt hốt muộn, liền ngay cả bộ Hành Yên Yên cũng thần sắc cổ quái nói, đại giang hồ lệ khí nhiều lắm. Ngươi làm sao có tâm tư như vậy? Là số khổ A Phi dạy ngươi? Không, hắn cũng không giống ngươi dạng này cổ hủ đi. Thanh đầu lại ngượng ngùng vò đầu nói, cái này không có người dạy, chỉ là ta ý nghĩ của mình thôi. Nói xong hắn lại nhìn cái kia duyên phân thiên không, nói, duyên phân thiên không, sau 1 tháng Chúng ta lại ước chiến một trận đi. Hy vọng ngươi tốt nhất luyện công. Ách, chúng ta đều tốt luyện công, tranh thủ đến lúc đó có thể thi đấu ra trình độ, thi đấu ra phong thái tới. Thiếu niên bất thiện ngôn tử, cũng chỉ có thể dùng mình quen thuộc nhất ngôn ngữ biểu đạt tâm ý, hắn cũng cảm thấy lời này có chút cổ quái, chính là lắc đầu quay người rời đi. Duyên phân tiên không lại là một mặt mập mấc, trên mặt các loại thần sắc hiện lên. Lúc này hắn thấp giọng có nói, "Thành đầu." Thiếu niên ngừ một tiếng, Phương Nuẫn quay người, lại nghe được mảnh một tiếng văng nhỏ, sau lưng tựa hồ có một mạng lớn con muỗi dâng lên nhỏ bé thanh âm. Thiếu niên giật mình, Dưới thân thể ý thức về sau nhoáng một cái, trong hai lại nghe được cái kia duyên phân thiên không gần như điên cuồng quát tầm lên, "Ngươi đi chết đi cho ta, giết ngươi, ta liền có thể một lần nữa đoạt lại Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp. Nó là của ta." Bạo Vũ Lê Hoa Đình, lóe ra bên trên ám lam sắc quang trạch, trong nháy mắt bao trùm thành đầu. Thiếu niên trong lòng giận mình, dư quang thấy được cái kia phiến tỷ mỹ chú đạo, lúc này hảo nào hối hận. Là Bạo Vũ Lê Hoa Đình, trên giang hồ ám khí chi vương, mà lại là ngâm kịch độc. Năm đó vị kia tuần thế minh hao tổn tầm cơ chế tạo Bạo Vũ Lê Hoa Đình, Nhưng loại binh khí này bởi vì không người có thể né tránh, cho nên không cần lại ngâm động. Trên giang hồ lưu truyền loại này ám khí cơ bản không động, có lẽ lần này duyên phân tiên không sợ không đánh chết thân đầu, chính là tăng thêm một tầng bảo hiểm. Cái này hỗn đản. Thiếu niên giờ phút này trong lòng cũng chỉ có ý nghĩ này. Hắn cũng không biết mình có thể hay không né tránh, chỉ có thể ra sức cuộn tròn lấy thân thể, đạo tâm trùng ma đại pháp vận chuyển tới cực hạn, tận khả năng né tránh lấy bạo vũ lê ma đinh khoảng cách gần tập kích. Bất quá đây chính là ám khí chi vương, như thế khoảng cách phía dưới, thiên hạ cơ hồ không người nào có thể né tránh. Tại thiếu niên trong luân thượng, cũng chỉ có hắn Á Phi đại ca đã từng thành công, nhưng hắn làm sao có thể cùng Á Phi đại ca so sánh, lại võ công bên trên đây chính là kém xa. Lại tại hắn không biết làm thế nào vẫn tưởng, đột nhiên một mảnh mây đen xuất hiện ở hắn cùng duyên phân tiên không ở giữa, tựa hồ là một bộ y phục, phốc phốc bao lấy bắn trụ mà đến Bạo Vũ Lê Hoa Đình. Đồng thời một cái tay đưa qua đến, trực tiếp nắm lấy cánh tay của thiếu niên ném ở bên. Chờ đến thanh đầu rơi xuống đất, đã là đứng ở ngoài một trượng, chưa tỉnh hồn lúc lại nhìn, cái kia duyên phân tiên không đã bị người ta tóm lấy, xách trong tay. Trên mặt đất lại nhiều hơn một cái thùng trăm ngàn lỗ con ó. Xuất thủ người kia lại là phái Nga Mi đại sư Vinh bộ hành nhân nhân, nàng mày liêu đứng đấy, cả giận nói, người ta hảo tâm tha cho ngươi một mạng, còn định ra công bằng một trận chiến ước định, ngươi lại phía sau hạ đốc thủ, thật sự là thật không biết xấu hổ. Hưởng ngươi danh xưng Minh Nguyệt cung đệ tử tinh anh, một đời mới giang hồ ngôi sao mới. Ta nổi vào. Đại giang hồ ngôi sao mới liền là như vậy mặt hàng sao? Cút đi. Nga Mi đại sư Vinh dẫn theo duyên phân thiên không, đem hắn xa xa ném ra ngoài. Cái kia duyên phân thiên không quất to một tiếng rơi xuống mặt đất đang muốn xoay người tái khởi, nhưng ngã một nửa vậy mà lại lăn xuống trên mặt đất, tại trên mặt cỏ lăn lăn, trong lúc nhất thời tóc tai bù xù, vậy mà đứng không dậy nổi. Nguyên Lai Bộ Hành Yên Yên đem hắn ném ra thời điểm, còn chọn hắn bên hung yếu huyệt. Cái này duyên phân thiên không đứng không dậy nổi, đành phải chật vật không chịu nổi lăn trên mặt đất mấy lần, trong miệng ha ha rung động. Mấy người khác lúc này mới kịp phản ứng, lúc này chạy tới muốn ra tay cứu viện. Cái kia bộ Hành Yên Yên lại là án lấy trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ai dám lên trước một bước, đều cho ta cùng hắn chết đi. Những người kia nhất thời dừng bước lại, đã thấy cái kia bộ hành nhiên nhiên dẫn theo trường kiếm, chậm rãi đi tới cái kia duyên phân thiên không chút mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, nguyên bản các ngươi đến quấy rối tần ngộng giao cô nương, ta dựa theo giang hồ quy củ liền nên đem các ngươi đều giết. Nhưng ngươi người này, hừ, ta cũng khinh thường ra tay với ngươi, thanh đầu, ngươi qua đây đi, chuyện của ngươi ngươi đến giải quyết. Cái kia thanh đầu sửng sốt một chút, nói, ta giải quyết, muốn ta giết hắn a. Bộ hành nhiên nhiên lại liếc mắt nhìn một chút hắn, nói, thế nào, ngươi còn có ý khác hay sao? Thiếu niên tối đầu không nói, qua một hồi, hắn thở phào một cái, trực tiếp đi tới Tốn vị phía Bộ Hành Nhiên Nhiên gật gật đầu. Bộ Hành Nhiên Nhiên đem trường kiếm đưa cho hắn, thiếu niên nhận theo trường kiếm, đối cái kia Duyên Vân Thiên không nói, xem ra ngươi cũng không muốn cái này công bằng cơ hội cạnh tranh. Nếu như ngươi nghĩ lại đến báo thủ, liền trực tiếp tới tìm ta đi. Nói xong quả quyết một kiếm đâm tới, chính giữa Duyên Vân Thiên không vết hở. Cái kia Duyên Vân Thiên không quát to một tiếng, lúc này hóa thành bạch quang đi. Thiếu niên thanh trường kiếm trả lại cho Bộ Hành Nhiên Nhiên, nói tiếng cảm ơn liền thối lui hai bước. Bộ Hành Nhiên Nhiên lấy làm kỳ, nghĩ thiếu niên này cũng là không phải tất cả đều cổ hủ, làm sự tình hay là rất dứt khoát. Cái này khiến nàng càng phát ra hiện tượng thức thiếu niên này, trong miệng nhân tiện nói, "Làm tốt. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi còn muốn nói cái gì công bằng cạnh tranh mê sảng, ngươi cái này quyết đoán cũng không giống ngươi A Phi đại ca." Thiếu niên lắc đầu nói, "Đây là phong vu tu đại ca nói, đối phó nói không giữ lời người, tự nhiên không cần tuân thủ giang hồ quy củ." Diệu quạt thay. Bộ hành nhiên nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đem trường kiếm thu hồi vào kiếm, sau đó liếc xéo những người kia nói, "Người A đó là muốn ta động thủ, hay là tự sát?" Còn lại 4 người kia nhìn nhau, đột nhiên phát một tiếng hô, vậy mà siêu bốn phương tám hướng đồng thời bắt đi nghiêm nhiên là đạo mệnh đi. Cái kia bộ hành nhiên nhiên gặp cũng không đuổi theo, chỉ là cười lạnh nhìn xem. Thanh Đầu lại sốt ruột nói, muốn theo đuổi a. Bọn hắn đều đã chạy. Nga Mi đại sư huynh lắc đầu, bọn hắn cũng chạy không thoát. Có Lan Lăng Vương ở đây. Thanh Đầu bừng tỉnh đại ngộ, có chút nhẹ nhàng thở ra. Bộ Hành Nhiên Nhiên cười nói, những người này đến quấy rối chúng ta, chắc là đại giang hồ một chút nhiệm vụ thiết lập, người chơi ở giữa công kích lẫn nhau đối phương nở vở cỡ, vô luận loại kia phương thức hẳn là đều có thể đạt được điểm tích lũy hoặc là bát thượng. Cho nên vừa rồi một màn này Nhất định tại cái khác nổ đỡ cờ bên kia cũng phát sinh. Đúng, ngươi vừa mới giết duyên phân thiên không, cũng hẳn là có thu hồi đi. Thanh đầu túi đầu nhìn một hồi, gật đầu nói, có. Ngoại trừ một chút điểm tích lũy bên ngoài, hệ thống nhắc nhở ta, Đạo tâm trùng ma đại pháp đã hoàn toàn về ta tất cả, cho dù là cái kia duyên phân thiên không lần sau lại đến phiền ta cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ là hệ thống có nói, đằng sau khả năng có nổ đỡ cờ uy hiếp. Nổ đỡ cờ? A, là bảng ban đi. Bộ hành yên yên cười nói. Thanh đầu nhẹ gật đầu, trong lòng đã có kích động cũng có khẩn trương. Có thể đem đạo tâm trùng ma đều nắm bắt tới tay, cố nhiên là thắng được Ngụy Trời chi tranh. Nhưng nghĩ tới ngày sau muốn đối mặt Ma sư Bàng Ban, nội tâm của hắn bên trong cũng là bình tĩnh không được. Bàng Ban tại chính thức phá toái hư không trước đó, là muốn đem trên giang hồ tu luyện đạo tâm trùng ma người chơi đều giết một lần. Nhưng bây giờ tu luyện đạo tâm trùng ma người chơi, cũng chỉ có cái này thanh đầu một cái. Cho nên cái này cơ bản biểu thị thanh đầu tất nhiên sẽ gặp được Bàng Ban. Thiếu niên rất rõ ràng võ công của mình, sợ là ngay cả Bàng Ban một cái tay đều bù không được, như vậy khi đó tần động giao sẽ ra tay à? Nghĩ tới đây, Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua cái kia Tần Mộng Dao, không nghĩ tới vị kia bên trên tính trai tiên tử cũng ở phía xa cười tủm tỉm nhìn xem hắn, trong đôi mắt đẹp lộ ra tràn đầy vẻ tán thưởng. Thiếu niên giật mình, chính không biết muốn nói thứ gì, nhưng Tần Mộng Dao đã hướng về phía hắn quát, "Hãn Lạc, ngươi qua đây một cái, liên quan tới ngươi đạo tâm trùng ma, ta nghĩ Hàn Bạch có thể cho ngươi kể một ít." Thiếu niên trong lòng ông một vàng, chợt kinh hỉ vô cùng. Hàn Bạch muốn đích thân chỉ điểm ta. Hắn nhìn thoáng qua bộ hành nhân yên, yên, phát hiện Nga Mi đại sư huynh cũng là hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu, trong mắt hãy còn mang theo vẻ hâm mộ. Thiếu niên đầy cõi lòng kích động, hướng thần mộng giao cùng Hàn Bạch cất bước đi đến. Basic thú ký 3. Đông. Một cục đá nhỏ bị ném về phương xa, nện vào một viên buồn bực ngắn ngẩm trên cành cây, sau đó nhàm chán cuộn cuộn lẫy chui vào trong bụi cỏ. Thượng quan Uyển Nhi quay đầu, thấy được càng thêm buồn bực ngắn ngẩm Bạch Linh Điểu. Thế là nàng cười nói, "Làm sao vậy?" một bộ mặt tủm mày cho bộ dáng. "Sư phó, chúng ta đã đi đã nửa ngày, thế nhưng là nửa chuốt sự tình đều không có phát sinh. Cái này cái gọi là phá toái hư không con đường, cũng quá nhàm chán đơn giản đi." Bạch Linh Điểu nói, Thượng quan Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, có thể bình an đi một đường, liền là rất may mắn. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ gặp được đối thủ lợi hại, đánh cho máu tươi bắn tung tóe mới được a? Ta cũng không phải ý tứ này, chỉ là chỉ là ta một thân võ nghệ không thể hiện lộ hai tay, luôn cảm thấy có chút không thú vị. Bạch Linh Điệu vung lấy trong tay dải lụa màu nói, Thượng quan Uyển Nhi lại là ngâng ngàng một chút, ta nhìn a, ngươi là cảm thấy bên người không có người cùng một chỗ nói chuyện, là quá mức nhàm chán. Có phải hay không tưởng niệm cái kia gọi Thanh Đầu thiếu niên rồi? Bạch Linh Điệu lại nói, thôi đi, ta sẽ nghĩ tới hắn. Đoạn đường này sự tình nhiều như vậy, ta làm sao có thời giờ đi để ý tới hắn? Lại nói, hắn đang cùng bọn họ phái cái kia xinh đẹp đại sư tỷ sen lẫn trong cùng một chỗ, còn muốn đi thiếp thân chiếu cố cái kia tử hàng tĩnh trai tiế tử. Hừ hừ, diễm phúc cũng không cạn. Thượng quan Uyển Nhi lắc đầu, còn nói không phải quải niệm người kia. Ngươi tâm tư như vậy không chừng, cũng không biết có thể hay không giúp đỡ ta. Một hồi nếu là địch nhân đến, cũng không nên lại nghĩ đến người bên ngoài mới là. Bạch Linh Điểu hơi đỏ mặt, nhảy dựng lên ôm Thượng quan Uyển Nhi cánh tay nói, sư phó ngươi nói cái gì đó? Nếu là địch nhân đến Đồ nhi ta chính là liệu mạng cũng bảo đảm lão nhân gia ngài an toàn. Đúng rồi, có phải hay không lần này phá toái hư không nợ tợ cỡ cũng không quá thuận tiện xuất thủ. Ngươi vừa mới nói chờ một lúc không tiện động thủ. Thượng quan huyền nhi kiên nhân nói, cũng không phải là như thế, nhưng chúng ta xuất thủ đều có một ít hạn chế. Nếu như đột kích vẹn vẹn người chơi, vậy chúng ta xuất thủ liền sẽ thu đến hạn chế, chỉ có thể làm một chút có hạn tự vệ thủ đoạn. Nhưng nếu như người tới cũng là người giang hồ, vậy liền không quan trọng. Cũng không thể bảng ban đến ám sát vi sư, vi sư cũng không thể phản kích đi. Bạch Linh điệu cười nói, Đó là tự nhiên. Bất quá cho dù là bảng bạn tới, lão nhân gia người cũng có thể chiến thắng. Nói không chừng thuận tiện đánh nổ hắn, đem hắn kinh nghiệm cũng đều cùng nhau hấp thu. Thượng Quan Uyển Nhi lại là mỉm cười, chỉ là có chút thương tiếc vuốt ve Bạch Linh điệu tóc. Nàng càng phát ra yêu thích tiểu cô nương này, cái này khiến nàng nhớ tới lúc đó thu hai cái đồ đệ Tuyết Nguyệt. Đúng lúc này, cái kia Bạch Linh điệu lại nói, "Đúng rồi sư phó, ngươi tham dự phá toái ư không? Vì cái gì Minh Nguyệt cũng không phái người tới giúp ngươi đâu? Bọn hắn có rất nhiều cao thủ, kết quả ngươi thời điểm ra đi ngay cả một cái đều không có đến." Đối mặt Bạch Linh Điệu bất mãn cùng chất vấn, Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nuốt ve đối phương tốc giải, cười nói, "Không cho Minh Nguyệt cung người đến giúp đỡ, nhưng thật ra là vi sư yêu cầu." Chương 363: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 3. 363: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 3. Đối với mình yêu thích nhất Đồ Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Nàng nói, "Vũ chiếu chuyện bên kia quá nhiều, ma môn phục hưng càng không phải là một chuyện nhỏ, cho dù là tăng thêm toàn bộ Minh Nguyệt cung nhân thủ đều lộ ra không đủ." Mà lại Minh Nguyệt Cung cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy nhân tài đông đúc, gần nhất cũng có một số người rời đi, nhân thủ càng thêm giật gấu vá va vai. Dưới loại tình huống này, nàng càng không nguyện ý Vũ Chiếu vì mình sự tình phân tâm. Bạch Linh Điệu rất kinh ngạc, nàng không biết Minh Nguyệt Cung có người rời đi. Trong ấn tượng của nàng Minh Nguyệt Cung thế, nhưng là bây giờ đại giang hồ thứ nhất phong vân thế lực, người bên ngoài muốn gia nhập cũng không kịp đâu. Minh Nguyệt Cung người cũng không đều là chúng ta người của Ma môn. Thượng Quan Huyền Nhi giải thích nói, cũng có một số người, như Thủy Nguyệt đại tông, là Vũ Chiếu từ trên giang hồ mời chào mà đến. Giữa song phương xem như một loại hợp tác. Vũ Triều đã đáp ứng bọn hắn, chờ đến phá toái hư không lên đường thời điểm, những người kia liền có thể có lựa chọn của mình, không cần cực hạn tại Minh Nguyệt Cung bên này. Nguyên lai là dạng này. Cái tên Thủy Nguyệt Đại Tông những người kia, biết Minh Nguyệt Cung chân chính đi tham dự phá toái hư không chính là sư phó ngươi mà không phải Vũ Triều sao? Bọn hắn cũng không biết. Toàn bộ Minh Nguyệt Cung cũng chỉ có số ít người mới hiểu. Cho nên bọn hắn vừa đi, Vũ Triều áp lực lớn hơn. Nàng nguyên bản muốn an bài một số người hộ vệ, đều bị ta cự tuyệt. Thượng Quan Huyền Nhi cười nói, "Hừ hừ." Sư phó ngươi thật đúng là bất công a. Bạch Linh điệu trước mắt, Vũ Triều là ngươi đỗ nhị, ta cũng là ngươi đỗ nhị, làm sao bất kiến ngươi lưu một số người tới giúp ta luyện công? Dù là chỉ có một cái cũng được a. Thượng quan Uyển Nhi cười nói, ngươi làm một mực đem mình cùng Vũ Triều so sánh a. Vậy ngươi nội tâm cần phải thập phần cường đại mới lạ. Ta cái này đương nhiên biết, nàng bất quá chỉ là cái nữ hoàng, cũng không có cái gì không tầm thường. Bạch Linh điệu Chu mỏ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư phó một mình ngươi thật được sao? Đây là đối vi sư lòng tin không đủ sao? Lại nói không phải còn có ngươi mà." Thượng quan Uyển Nhi cười nói, câu nói này ít nhiều khiến tiểu ma nữ ái lịch núi lớn, nàng ra sức phất phất tay cánh tay, nói: "Sư phó, ngươi có phải hay không cũng quá rộng tâm. Đây chính là phá toái hư không a, ngươi nhìn cái kia tần động dao, cũng là đại giang hồ đỉnh cấp mỹ nữ, người ta lại có nhiều người như vậy giúp nàng, tiền hô hậu ủng, xuất tận danh tiếng. Lại nhìn Lãng Phiên Vân, mặc dù xịu nhưng cũng có toàn bộ văn trung thành duy trì, đồng dạng là nhân khí mười phần. Còn ma sư Bàng Ban liền không cần phải nói. Sư phó ngươi là có hay không quá vô danh chút?" Thượng quan Uyển Nhi khẽ miệng nhếch lên, cười nói, phá toái hư không không muốn nhờ lực lượng của mình mới là tốt nhất. Cái kia sư phi huyền làm được, vị sư tự nhiên cũng làm được. Nguyên lai ngươi là bị cái kia sư phi huyền cho ảnh hưởng tới a? Bạch Linh Điểu bất mãn nói, nàng không có người hỗ trợ, cho nên mới sẽ giả bộ như một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ngươi sai rồi, tiểu Bạch Linh Điểu. Thượng quan Uyển Nhi vô vô tiểu ma nữ cái trán, sư phi huyền tuyệt đối không phải là không có người hỗ trợ, mà là nàng căn bản cũng không muốn tìm người hỗ trợ. Thậm chí lần này, nàng đối phá toái hư không đều không có bao nhiêu hứng thú. Vì chính mình sống một lần, ai, nói thật, vi sư mười phần khâm phục dũng khí của nàng, mà lại ta cũng có dự cảm, cho dù là không lấy phá toái hư không làm mục tiêu, Sư Phi Huyền cũng sẽ ở lần này hành trình bên trên đi ra không giống phân khích đi ra. Ngươi tuyệt đối không nên xem thường nàng. Bạch Linh Điểu lại xem thường, miệng bên trong chỉ là lẩm bẩm, luận võ công, luận nhân khí, Sư Phi Huyền ngay cả tần ngậm giao cũng không sánh nổi, lại càng không cần phải nói cùng sư phó ngươi dựng lên. Ngươi thế nhưng là Loan Loan a, ma môn thứ nhất ma nữ. Ừm, sư phó, thân phận của ngươi lúc nào chân chính công khai? Đỉnh lấy thượng quan Uyển Nhi cái danh này quá làm cho ngươi đệo rối, mà lại ngươi này tấm dịch dung, đem ngươi mỹ mạo đều che giấu hơn phân nữa." Bạch Lý Bang không biết, nàng vừa rồi nói tới lời nói này, nếu là bị người nghe được tất nhiên sẽ gây nên một phen sóng to gió lớn. Đại giang hồ vẫn luôn đang tìm loan loan, lại chính là vị này thượng quan đại nhân, Vũ Chiếu bên người quan văn mã. Vũ Chiếu ngược lại là đem nàng giấu cực sâu, tất cả mọi người coi là loan loan sẽ núp trong bóng tối hiệp trợ Vũ Chiếu đâu. Ai biết hết thảy tất cả phản rồi tới. Nhưng nàng làm như vậy lại là vì cái gì? Chân chính thượng quan Uyển Nhi lại đang trốn ở đâu? Vị này thượng quan huyện nhi lại tại Bạch Linh Điểu trên đầu nhẹ nhàng gõ vừa gõ, thở dài, trước đường lùng tung nói: "Vị kia thượng quan huyện nhi cũng không thể so với vi sư kém, mà lại rất thụ đại giang hồ hơn nên. Còn thân phận chân thật của ta, dưới mắt chỉ có mấy người mới hiểu. Đợi đến lúc cần thiết tự nhiên sẽ công khai. Ta biết, là vì để phòng những cái kia đối thủ cạnh tranh nhỏ. Bạch Linh Điểu bưng bít lấy đầu nói: "Nguyên nhân rất nhiều. Ta muốn cho Vũ Chiếu chia sẻ một chút áp lực, để nàng chuyên tâm làm chuyện của nàng, mà ta thì là cố gắng phá toé một đường tranh đoạt. Nếu là ta thật có thể phá toé ư không?" Đứng hàng thiên hạ cao thủ nhóm đứng đầu, đối nàng ma môn phục hưng kế hoạch cũng là có trợ giúp. Người giang hồ không biết thân phận của ta, nhất là cái kia thần bí người áo đen. Nhưng ta đoán có ít người đã biết, cái kia sư phi huyền hẳn là liền đoán được. Tóm lại ngươi không nên nói lung tung là được. Thượng quan Uyển Nhi, kỳ thực là âm quý phái Loan Loan ma nữ nói như vậy nói. Bạch Linh điểu mím môi một cái, đem đầu của mình tại Loan Loan mềm mại ôm ấp mang thai ủi, ngoài miệng lại nói, biết rồi, sư phó. Nếu là ngươi thật thành, đối với chúng ta tự nhiên đều là chuyện tốt. Bất quá cái kia sư phi huyền ta đối nàng luôn luôn không có cái gì ấn tượng tốt. Ngươi biết chúng ta người chơi trước kia là thế nào nói nàng sao? Nói nàng là chính trị kỹ nữ, khắp nơi kéo bè kết phái, thanh danh nhưng khó nghe, bao quát cái kia từ Hàn Tinh trai. Hừ hừ. Loan Loan lại lắc đầu nói, thế nhân một chút tụ gặp, vi sư mặc dù cũng nghe qua, nhưng cảm giác được đó bất quá là nhàm chán chi ngôn thôi. Từ Hàn Tinh trai có bọn hắn làm việc phương thức, mỗi một lần bọn hắn hành tẩu giang hồ, đều là từ đại cục xuất phát, không có chỗ nào mà không phải là đối với thiên hạ đại thế dẫn đạo. Mà mỗi lần về sau, thiên hạ đều sẽ xuất hiện một đoạn thái bình thịnh thế. Cái này để cho người ta có chút khâm phục. Hừ hừ, bất kể nói thế nào, ta vẫn là cảm thấy nàng tâm cơ sâu triệt. Lần này không Hiển Sơn không Lộ Thủy, Vô Thanh vô tức liền đem số khổ A Phi câu dựng đi qua. A Phi cái này giang hồ đệ nhất cao thủ thật đúng là không đơn giản, ta tại đại giang trên hồ hành động, muốn nói tại võ công bên trên duy nhất bội phục người chơi cũng chính là hắn. Hôm nay hắn đơn đả độc đấu đem vũ chiếu đều làm cho luân huyết, nhưng làm ta giật lại mình. Cũng may cuối cùng ta nữ hoàng này sư tỷ buộc hắn đối ngươi hứa hẹn 3 lần xuất thủ tương trợ. Cứ như vậy, Ngươi cùng sư Phi Huên ở giữa cái chênh lệch này coi như bị san bằng. Hắc hắc, sư Phi Huên nữ nhân này cũng không có ưu thế gì đè thêm qua ngươi. Loan Loan nghe, con mắt có chút mê ly chớp chớp, hồi lâu mới nói, ngươi như thế một người kiêu ngạo cũng có bộ phù người, xem ra cái này khổ minh chủn là đem ngươi đánh sợ. Nhưng ngươi vẫn là đối cái kia sư Phi Huên không hiểu rõ lắm. Được rồi, cùng ngươi cũng không cần nhiều lời. Hoạt động một chút đi, ngươi hẳn là sẽ không nhàm chán. Đang khi nói chuyện nàng lại nhìn về phía phương xa. Bạch Linh điệu tựa hồ cảm giác được sư phụ mình dị thường, chính là ngóc đầu lên nói. Làm sao vậy, sư phó?" Loan Loan lại thân thể mệt mỏi ưỡn một cái, nhẹ nhàng cười nói, "Kỳ quái, trên danh nghĩa Minh Nguyệt Cung phá toái hư không chính là Vũ Triệu, ta hẳn là sẽ không để người chú ý mới là, nhưng không nghĩ tới vẫn là có người hướng về phía chúng ta tới. Đi xem một chút đi. Là người chơi sao?" Bạch Linh Điểu trong lòng nhất thời kích động nhảy ra, "Có người chơi, bất quá cũng có người trên giang hồ." Loan Loan như có điều suy nghĩ nói. Bạch Linh Điểu rất là kinh ngạc, nàng đứng sừng sững trông về phía xa, đã thấy trong tầm mắt có vài bóng người chậm rãi xuất hiện, mơ hồ có 4-5 tên LBG. Mang theo năm sáu cái người chơi chính hướng bên này đi tới, nhân số chung vào một chỗ cũng có 10 cái. Đợi đến bọn hắn đi tiến vào, Bạch Linh Điểu mới phát giác đối phương lại là hòa thượng trang phục, dẫn đầu cái kia càng là cao thẳng tuấn tú, tăng bào đồng bền, rất có một chút siêu nhiên khí chất. Mà cùng sau lưng hắn thì là bốn tên áo lam hòa thượng, cầm trong tay nặng hơn 100 cân tiền trượng, tay treo Phật châu, dáng vẻ trang nghiêm. Là Tịnh Niệm Tiện Viện tận đại sư, cùng tứ đại hộ pháp kim cương. Loan Loan nhìn ra người tới, không khỏi sắc mặt biến hóa. Tịnh Niệm Tiện Viện. Bạch Linh Điểu cũng là kinh hô một tiếng, một hồi lâu nàng mới nói: Cùng từ hàng Tĩnh Trai đà song song là trắng nói hai đại thánh địa Tịnh Nghiệm Tiên viện. Là cái kia hầu tử, phi, là sư phi Huyền mời tới viện binh sao? Trong lúc thời khắc, Bạch Linh Điệu vẫn như cũ đem sự tình hướng sư phi Huyền trên người nghĩ. Dù sao cái này sư phi Huyền cùng Loan Loan trong lịch sử liền là đối đầu, lúc này không làm ra một ít chuyện buồn nôn Loan Loan tổng cảm giác thiếu chút gì. Cái kia Loan Loan lại là chau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đối phương rất nhanh chính là đến các nàng chỗ gần, mấy tên lở tở cỡ vẫn không nói gì, đối phương người chơi bên trong thì là nhảy ra một người, đi từ từ hướng về phía Loan Loan sư đồ vừa tới chỗ gần, người kia chính là thương một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, chỉ hướng Bạch Linh Điểu. Ba xích thú ký 3. Tới đi, nhất quyết thắng bại đi. Một thanh trường kiếm chỉ hướng số Khổ A Phi. Mà chủ nhân của thanh kiếm này thì là một người mặc áo trắng tuấn tú người chơi. Tóc dài vướt bóng loáng san loãng, bên hông còn cắm một thanh long trắng cây quạt, thoạt nhìn là một vị hình dạng không tầm thường xuất ca. Lúc này vị này xuất ca lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm A Phi. Ta biết ngươi, số Khổ A Phi, được người xưng làm là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cùng ngươi động thủ chưa có thua trận, nhưng ta ra cắt công cận không tin. Ngươi không có chỗ trận, là bởi vì còn không có gặp được ta. Cho nên rút kiếm đi. Đánh bạn ngươi, ta chính là đệ nhất thiên hạ. Vị này ra cắt công cẩn thanh âm cũng cao vút, khí thế kéo lên, cho nên ngay cả quần áo đều không gió mà bay. Nhìn ngươi này nội công không sai, chân khí phùng lên, quần áo bay phất phới. Nhưng đối diện A Phi lại một mặt ngớ bึ, hắn tay trái chính mang theo một cái ấm nước, tay phải nắm vút một cái chén trà, há to miệng, nửa ngày mới nói, ta một ngụm nước còn không có uống xong, ngươi chỗ nào đụng tới? Lại nói lượt ngươi là ai, tới làm gì? Gia Cát công cẩn Ta là phái thiếu Lâm gia cắt công cần. Người kia sắc mặt có chút biến thành màu đen, cái cằm càng là nhấc lên một chút, ta là tới khiêu chiến ngươi. Số khổ a phi, giết ngươi, ta liền có thể leo lên đệ nhất thiên hạ. Ha ha, rút kiếm đi. Ngươi là tới khiêu chiến ta. Ừ nha. Không phải đến ám sát lệ nhược hải sao? Ta gia cắt công cần cỡ nào dạ ngươi, đối lời tở cở không có hứng thú. Ta vẫn chỉ là người chơi đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Đương nhiên nếu như ngươi không đồng ý so với ta, ta liền sẽ buộc ngươi xuất thủ, bao quát giết lệ nhược hải. A Phi đơn giản không biết nói cái gì cho phải, hắn quay đầu nhìn về phía Tam Giới. Tam Giới cũng là một mặt mặt mộc, giang tay ra nói, nhìn là hướng về phía ngươi tới, chính ngươi giải quyết. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng đây là việc tư, không phải công sự. Một bên phong hành liệt cũng nhìn ra, hướng về phía A Phi chậm nhạc, không nghĩ tới chúng ta gặp phải đợt thứ nhất người, đúng là hướng về phía ngươi A Phi tới. Chậc chậc, ngươi cái này võ Lâm minh chủ tên tuổi thật đúng là vương hữu, ta bắt đầu lo lắng tiếp xuống sư phó sẽ bị ngươi thanh danh chói mệt mỏi a. A Phi lại là mặt đen thui, nắm lướt bát trà đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Trung Quy là hung hăng chường đối phương một chút, nói: "Gia Cát Công cần đúng không? Phái Thiếu Lâm rùng như thế nào kiếm, ngươi còn đâu? Có phải hay không đánh xong ngươi liền có thể đi rồi?" Thiếu Lâm cũng là tinh thông thập bát ban võ nghệ, Đặt Ma kiếm càng là thiên hạ nhất tuyệt. Gia Cát Công cần tiêu xái vẩy tóc, mau mau động thủ đi, chúng ta Thiếu Lâm dốc toàn bộ lực lượng đối phó Minh Nguyệt cùng, ngay cả Tịnh Niệm Thiện viện đều mời đi ra hỗ trợ, nhất định phải cứu Gia Truyền Dung. Ta là dành thời gian tới cùng ngươi đánh một trận, đánh xong ta còn muốn trở về làm việc đâu. Tới đi, nhất quyết thắng bại. Chương 364 phá phá trên đường ma đạo tranh chấp, 4. 364 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 4. Sau một lát, A Phi đã đem cái này ra cắt công cận ngưng lên ở trong tay, hắn đứng thẳng người đối ba người kia nói, ta đi đem kẻ này xử lý, đi một chút sẽ trở lại. Cái kia gia cắt công cận bị hắn điểm huyệt đạo, nhấc trong tay, hay còn dễ rủ không thôi. Mặc dù tới thời điểm lòng tin bạo dạ, nhưng hắn đối mặt A Phi quả thực cũng không có cái gì quá tốt biểu hiện, đại khái là chống cự 4 năm chiều, trận này Vương Chi Khiêu chiến liền kết thúc. Nhưng lấy tam giới ánh mắt xem ra, Cái này ra các công cận võ công đã coi như là không sai, có thể chống cự A Phi 4 5 chiêu, tại đại giang trên hồ cũng không tính là tên so sánh. Hắn phất phất tay đối A Phi nói, một trưởng võ chết coi như dòng, vì sao còn muốn phiền phức như vậy? A Phi giận dữ, nói, ta muốn cho đại giang hồ một cái cảnh cáo, dáng ở lúc này đối ta khởi sướng, cái gì khiêu chiến tìm đến phiền phức, cũng không phải là đơn giản bị ta một trưởng võ chết đơn giản như vậy. Ta muốn tìm người người tới hướng dễ thấy địa phương, đem kẻ này cởi quần treo ở trên đại thụ, để toàn giang hồ đều nhìn rõ ràng. Cái kia người chơi sắc mặt nhất thời thay đổi, Liều mạng nữa nẻo thân thể biểu thị phản đối, nhưng hắn bị điểm á huyệt, trong tay A Phi cũng chỉ có thể giống một cái bất lực vặn vẹo đại chủ tử. Tam Dôi chép miệng một cái, nửa ngày mới cười nói, ngươi cái này chủ ý ngu ngốc là ngươi nghĩ ra được, hay là trước kia đại sư huynh cho ngươi chỉ điểm qua. A Phi dương mắt nhìn trời, nói, đại sư huynh trước kia ngược lại là nói qua. Tam Dôi bất đắc dĩ phất phất tay, đi nhanh về nhanh, chớ trì hoãn thời gian. Đúng, ngoại trừ cởi quần bên ngoài liền muốn không làm khác. A Phi liếc mắt, cái này lộ ra mặt của hắn càng đen hơn. Lại tại hắn lúc xoay người, Một mực không quá chú ý những lại việc vặt Lệ Nhược Hải lại hô một tiếng chờ một chút, sau đó chỉ chỉ bên cạnh, ra hiệu A Phi đem người này phóng tới một bên. A Phi sinh lòng nghi hoặc, tiện tay đem người này hướng trên mặt đất dừng lại, Lệ Nhược Hải hướng về phía người kia gật gật đầu, thản nhiên nói, "Ta hỏi ngươi cái sự tình, hi vọng ngươi có thể tỉnh hình thực tế nói." Người kia chi chi o o, lại nói không ra tòa đến. Lệ Nhược Hải nhìn về phía A Phi, A Phi bất đắc dĩ, chỉ một ngón tay đầu giải khai người kia á huyệt. Người kia thở dài ra một hơi, tựa hồ không thể nói chuyện để hô hấp của hắn cũng có vấn đề. Trở hắn vô ngữ trợ giúp vừa định, nói câu đầu tiên liền ngửi phần phang khoáng, không muốn tởi quần của ta treo lên. Ngươi giết ta đi, số khổ A Phi. Sau đó ngay sau đó là câu thứ hai ngươi là ai? Câu đầu tiên là nói với A Phi, câu đầu tiên lại là đối cái kia Lệ Nhược Hải nói. Mọi người tự nhiên rất kinh ngạc, người này ngay cả Lệ Nhược Hải cũng không nhận ra, quả nhiên thuần túy là hướng về phía A Phi tới. Cái kia Lệ Nhược Hải cũng là khẽ cười nói, ta chính là ngươi muốn đánh giết Lệ Nhược Hải. Nếu như ngươi trả lời vấn đề của ta, ta liền sẽ để A Phi không đem ngươi treo lên. Già Cắt Công Cẩn cũng là đại đại thở dài một hơi, nói: "Nguyên Lai like ngươi chính là Lệ Nhược Hải." Quả nhiên rất đẹp trai, rất có phong độ, ngươi muốn hỏi cái gì? Lệ Nhược Hải không nhìn hắn lấy lòng, chỉ là nói: "Vừa rồi ngươi nói đến Triều Lâm dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí ngay cả Tịnh Niệm Thiện Viện người đều mời ra được. La Vi Tử Vũ Triều bên kia cứu ra bị giam giữ chưa đúng không?" "Không sai." Cái kia Già Cắt Công Cẩn lớn tiếng nói: "Chúng ta đều biết truyền ưng đã rơi vào Minh Nguyệt cùng cùng Vũ Triều trong tay. Lần này nhất định phải đem hắn lấy ra, nếu không chúng ta Thiếu Lâm liền triệt để bị loại á." "Cứu ra!" Lệnh Nhược Hải mỉm cười, là trực tiếp cùng Vũ Triếu bọn hắn động thủ a. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Cái kia gia cắt công cận do dự một chút, có lẽ là nghĩ đến việc này là môn phái bí mật, phải chăng không tiện chấn động rất xuống đi ra. A Phi nhíu nhíu mày, ở một bên ho khan một tiếng, đưa tay giật một cái người kia quần, nói, "Phát cái gì lốc?" Tranh thủ thời gian trả lời, không muốn lễ mề. Cái kia gia cắt công cận giật lại mình, nhưng cảm giác hoa cốc mắt lạnh, chung quy là cắn răng nói, "Chúng ta cũng không phải trực tiếp động thủ, là chuẩn bị quanh co động thủ." Quanh co? Mọi người đều là kinh ngạc. Làm sao cái quanh cô pháp? Vũ Triều cùng Minh Nguyệt cung thế lớn, trực tiếp động thủ, có lẽ toàn bộ Thiếu Lâm Điền vào đi đều không nhất định có thể thành. Tăng thêm quét rắc thần tăng lại bởi vì hệ thống hạn chế không thể ra tay. Cho nên chúng ta chuẩn bị từ bên người nàng ra tay. Bên người nàng Thượng Quan Uyển Nhi là cái đại hồng nhân, thiếp thân nữ quan, nếu là có thể đưa nàng bắt, có lẽ liền có thể uy hiếp Vũ Triều, thậm chí trao đổi chuyển lương đâu." Hắn chậm rãi mà nói, đám người nhưng đều là sắc mặt biến đổi lớn. Đối Phó Thượng Quan Uyển Nhi, đây thật là có chút ngoài dự đoán của mọi người. Tam rồi đem ánh mắt rơi xuống A Phi trên thân, trong miệng làm một cái hình miệng, ý là ngươi đã nghe chưa? A Phi. A Phi đương nhiên nghe được, bất quá hắn nội tâm cũng làm một phép. Ngày đó Vũ Triều mang theo Minh Nguyệt cung cao thủ tập thể xuất động, nhất cử bắt Chu Đứng, vấn đề này đại giang hồ đều là biết được. Trước đó cũng không phải không có người muốn đi đem hắn cứu ra, nhất là Thiếu Lâm người, nhiều lần thăm dò Minh Nguyệt cung nhưng đều vô công mà trở lại. Bây giờ Thiếu Lâm vậy mà cùng Tịnh Niệm Tiện viện liên thủ, trận thế thật đúng là không nhỏ. Nhưng bọn hắn không đi cùng Vũ Triều cứng đối cứng, mà là ngược lại đối phó bên người nàng người. Không nói đến kế sách này tốt xấu, Thiếu Lâm tự xưa nay danh xưng Quang Minh chính đại, làm lạ như vậy có phải có chút không ổn đâu. Mà lại như thế náo trò, hắn A Phi sợ là cũng phải có sự tình làm, phải biết hắn cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở giữa thế nhưng là có hiềm nghi. Ý nghĩ này tại A Phi trong đầu vừa hiện lên, chính là nghe được cái kia một bên phong hành liệt cũng không nhịn được nói, Tình nghiệm thiện viện cùng Thiếu Lâm đều là Phật môn Thiền tông, tương hộ ở giữa liên thủ cũng là có khả năng. Bất quá chuyện của nơi này đã làm cho nghĩ sâu xa. Chỉ sợ trong này càng nhiều, là Bạch đạo thánh địa muốn đối phó Ma môn đi. A Phi cùng Tam Giới hai cái người chơi đều là xương sợ, Bạch Đạo Thánh Địa. Tam Giới phản ứng nhanh, lúc này vỗ tay một cái nói, ta đã biết, là từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Nghiệm Tiên viện. La, hai nhà này cùng Ma môn đấu hơn ngàn năm, lần này tới đối phó lấy Vũ Chiếu làm đại biểu Ma môn, cũng là có thể nói tới đi qua. Bạch Đạo Thánh Địa thấy được Ma môn muốn phục hưng, cho nên không muốn a. Long này mắt cũng quá nhỏ đi. Ha ha, ngươi cho rằng Bạch Đạo là vật gì tốt ta? Hoàng hệ Ma đạo chi tranh từ trước đến nay tương đối kịch liệt tàn khốc. Bất quá cứ như vậy, từ hàng Tĩnh trai hẳn là cũng muốn xuất thủ a. Vì sao chỉ có tịnh niệm viện viện? Mấy người thuận miệng hàn huyên vài câu, kích động sau khi càng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái kia Lệ Nhược Hải lại là trầm ngâm thật lâu, tiếp tục đối cái kia Gia Cát Công cần nói, các ngươi Thiếu Lâm tự trong này là thái độ gì? Thuần tuy là vì tìm giúp đỡ sao? Có người nào tới? Gia Cát Công cần nói, cụ thể ta cũng không biết. Tóm lại Thiếu Lâm có người mời tịnh niệm thiện viện xuất thủ, về phần là ai ta cũng không rõ ràng. Ngay từ đầu nói là quét dật thần tăng tự mình viết một phong thư, lại tới nói là vô tưởng tăng ra mặt. Vô tưởng tăng a? Lệ Nhược Hải nhẹ gật đầu, ừm. Lúc đó đã từng đối thủ đối phó bằng ban, cũng là một cái đại cao thủ. Hắn nguyên là đệ tử Thiếu Lâm, cùng Tịnh Nghiệm Tiện viện, từ hàng tính trai quan hệ đều là không sai. Còn có đây này? Không có, ta liền biết những thứ này. Bình thường không quá chú ý môn phái sự tình, nếu không cũng sẽ không một mình chạy tới khiêu chiến. Có thể thả ta đi a? Đừng có gấp. Tịnh Nghiệm Tiện viện tới là ai? Ta biết có tận, không, cùng tứ đại hộ pháp kim cương bọn người. Bọn hắn cùng vô tưởng đều cùng đi đối Phó Thượng Quan huyện Nhi rồi. Thượng Quan huyện Nhi chỉ là chúng ta muốn đối phó mục tiêu một trong. Đương nhiên nàng cũng là vũ chiếu bên người trọng yếu nhất một người trợ giúp. Cho nên tận, không đại sư mang theo tứ đại hộ pháp kim cương tự mình đi, còn có một số thiếu lâm người chơi. Nghe nói vô tưởng tăng cũng đi, ta không thấy được mà thôi. Lệ Nhược Hải nghe đến đó chính là nói chuyện, nhưng bên trên tam giới lại lớn tiếng nói, cái gì gọi là không thấy được? Vô tưởng không phải là các ngươi thiếu lâm sao? Làm sao ngay cả mình môn phái nở trợ cỡ cũng không biết? Ha ha, các ngươi có chỗ không biết. Cái này vô tưởng tăng, bình thường xâm nhập trốn tránh, cực ít lộ diện. Trừ an gia trai niệm Phật liền không làm khác. Ngay từ đầu mọi người cũng đều không nhìn hắn, Thiếu Lâm dù sao cũng là trăm ngàn năm qua giang hồ thứ nhất chùa, nhân tài đông đúc, cao thủ như Vân, hắn một cái hoàng hệ lở tở cở cũng không tính được đỉnh tiêm. Nếu không phải pha toái hư không sự tình, nói không chừng con hàng này đều không có người chú ý, nhưng lần này quét rắc thần tăng quy định, chúng ta Thiếu Lâm lở tở cở phần lớn không thể ra tay, chỉ có một ít hoàng hệ lở tở cở mới có thể tham dự, cũng chỉ định vô tưởng tăng làm người dẫn đầu. Ngay từ đầu mọi người đều khinh phục, cảm thấy vô tưởng võ công tầm thường, không đủ để thống lĩnh đám người. Thậm chí có người đê, y phiêu chiến Cái kia vô tưởng tùy tiện lộ mấy tay, trực tiếp chấn kinh thế nhân. Hắn vô công cực mạnh, có vẻ như đều gặp phải không kiến thần tăng. Về sau mọi người mới bắt đầu kính sợ kẻ này. Chỉ là cái này vô tưởng tăng làm việc vẫn như cũng là địa thấp, chuyên đương bị Vũ Chiếu bắt đi về sau, hắn một mực không có cái gì kế hoạch, chỉ là tùy ý các người chơi mình đi giày vò. Nhiều lần không công mà lui, tất cả mọi người là đoán trách xôi chảo, rốt cục có truyền luôn vô tưởng tăng xuất thủ, hắn mời gia Tịnh Niệm Thiện Viện người đến giúp đỡ, cũng coi là có kế hoạch. Nhưng hắn mình lại không cùng Tịnh Niệm Thiện Viện người hành động, ngược lại là thần bí mất tích cũng không biết muốn đi ở đâu. Ngươi nói thật đáng giận không thể khí. Thiếu Lâm nếu như lần này tại phá toái hư không trên đường sớm bị loại, gia hỏa này liền là kẻ cầm đầu. Tam giới bọn người nghe được cũng là im lặng, Thiếu Lâm tự tại lần này phá toái hư không trên đường, thật sớm ngoài ý muốn tổn thất chưa dừng, xem như ép sai bảo. Vô tưởng tăng chủ trì bất lợi, chậm chạm cứu không ra truyền ứng đến, càng làm cho Thiếu Lâm cảm giác sâu sắc thất bại. Khó trách gia cát công cận sẽ có như vậy lời oán giận. Tam giới nếm miệng cười một tiếng, cùng cái kia A Phi nhìn nhau, nhưng cảm giác cái này Thiếu Lâm cũng là danh môn đại phái cục diện lại là so với bọn hắn trưởng thương môn đều một kém. Tiếp xuống bọn hắn tiếp tục hỏi một vài vấn đề, nhưng đều không có được cái gì tin tức có giá trị, cái này gia cắt công cận cũng không phải là phái thiếu lâm hạch tâm người chơi, cho nên rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết. Cuối cùng Lệ Nhược Hải hướng A Phi nhẹ gật đầu, A Phi biết hắn ý tứ, liền đem cái kia gia cắt công cận đe dọa một phen, thật bắt hắn chó thả. Mặc dù tam giới hữu tâm đem người này cho làm, nhưng cân nhắc đến Lệ Nhược Hải đều là nói lời giữ lời người, cũng không tiện xuống cái này hạ thủ, chỉ là âm thầm hướng đại sư huynh phát một tin tức. Người kia cứ như được đại xá rời đi. Ánh mắt của mọi người lại đều rơi xuống A Phi trên thân. Mị nữ gặp nạn, ngươi nên xuất thủ." Tam rơi chụp lấy lỗ mũi nói, "Chưa chắc sẽ tìm ta." A Phi lắc đầu, phối hợp tìm cái chén trà đổ nước uống đi, bất quá trong lòng cuối cùng có chút không nỡ, nước đều đổ đầy, hay là vãi đầy mặt đất. Đám người nhìn một người, cái kia phong hành liệt cũng nói, "A Phi, ta nhìn ngươi hay là tìm phương pháp đi tìm hiểu một cái, nói không chừng một hồi thật muốn ngươi xuất thủ." Vừa dứt lời, nơi xa chính là hịch hịch bay tới một cái bổ cầu Đa Tin, trực tiếp rơi xuống A Phi trên đầu vai. Trong lòng mọi người khẽ động đều biết đây là nợ đỡ cờ truyền tin phương thức. Chương 365, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, nam. 365 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, nam. Bổ Câu đưa tin vừa đến, đám người vậy mà đều hơi khẩn trương lên, chính là Lệ Nhược Hải cùng Phong Hành Liệt cũng là nhìn xem A Phi không nói. Cái kia A Phi thở dài, đưa tay bắt lấy Bổ Câu đưa tin, một thì hệ thống tin tức truyền đến hắn trong kênh nói chuyện. Không phải Thượng Quan Uyển Nhi. Hắn có chút kinh ngạc nói một câu. Đám người cũng đều là sững sờ, Tam Giới nói, không phải Thượng Quan sẽ là ai? Lúc này làm sao còn có người lò nhập? là quách tương." A Phi nói, trong giọng nói cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Tam rối sở mũi một cái, nguyên lai là cô cô nương. "Ân, cái này quách nữ hiệp tới thật đúng là thời điểm." Nàng nói cái gì rồi? Nàng nói, "Có tình báo mới nhất cùng ta cũng hưởng, là liên quan tới cái kia áo đen hung thủ." Hắn mới nói được nơi này, cái kia phong hành liệt cũng là biến sắc, hồ khu không cùng tự chủ chấn động. Từ khi Cận Băng Vân bị giết về sau, phẫn nộ của hắn kỳ thật không thua bằng ban, cũng vẫn muốn cho Cận Băng Vân báo thù. Tất cả liên quan tới hung thủ kia đều sẽ gây nên hắn cực lớn chú ý. A Phi nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, Quách Tương nói, các nàng tại Phái Thiên Sơn phủ cận tao nội có người đánh lén. Đánh lén bọn hắn người, là một cái tên là Bất Lão Thần Tiên nở vở gở. Nhưng người này động thủ thời điểm bị Quách Tương phát hiện, càng bị một kiếm đâm bị thương cánh tay, đã liều mạng bỏ chạy. Quách Tương nhắc nhở ta, người này đã có khả năng xuất hiện tại chúng ta chỗ khu vực, để cho chúng ta cẩn thận một chút. Bất Lão Thần Tiên. Tam rồi nhéo nhéo cái mũi, nhớ tới một cái chuyện, chậm rãi nói, hắn không phải tham dự tranh đoạt lạt ma xá lợi sự tình, bị đại kiếm thần đánh lén, sau đó bản thân bị trọng thương rồi hả? Về sau mặc dù một mực không có tin tức của hắn, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy liền khôi phục đi. Lại còn dám đi đánh lén quách tường, có phải hay không chán sống rồi? A Phi lại lắc đầu nói, hắn không phải đi đánh lén quách tường, muốn đi đánh lén Bành Ngãi Ngọc. Tất cả mọi người lạ giật mình. Mọi người đều biết Bành Ngãi Ngọc ngay tại quách tường nơi đó, mà lại có một cái đặc thù nhiệm vụ, cái kia chính là hiệp trợ tìm ra cái kia thần bí sát thủ áo đen. Minh Giáo Dương Tiêu lưu lại thủ đoạn, có thể thông qua xuống độc huyết dịch tới truy tung địch nhân. Đây là đám người tìm tới cái kia hung thủ mấu chốt một trong thủ đoạn, nếu như Bành Ngãi Ngọc chết rồi, Cái kia đại giang hồ liền rốt cuộc không người có bực này truy tung thủ đoạn. Nghĩ tới đây, tam giới liền không chịu được nhảy dựng lên, nói, là chạy bài ngẫm ngập đi. Chẳng lẽ đối phương biết máu độc truy tung sự tình? A Phi ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ sợ là biết. Cái này Bất Lão Thần Tiên là năm đó trưởng Bạch phái đại cao thủ, đã từng cùng Vô Tưởng Tăng đắc song song là trắng nói hai đại tông sư. Chỉ tiếc hắn lúc đó liền tự cam đoạ lạc, bây giờ càng là cùng cái kia huyết thủ lệ công pha trộn cùng một chỗ, vô cùng có khả năng đều thụ người áo đen kia thẩm chỉ sự. Nhìn như vậy đến, độc này huyết theo đổi hung sự tình. Hoàn toàn chính xác có khả năng bại lộ, cho nên Quách Tương mới có thể viết thư nhắc nhở ta. Đám người cũng đều là nghe được kinh ngạc, cái kia Phong Hành Liệt càng là hung hăng vỗ tay một cái, cả giận nói, kẻ này như vậy giàu hạn, không nhớ chúng ta kế hoạch còn chưa có bắt đầu, đối phương liền đã nhận ra. Thật sự là cực kỳ đáng giận. Phẫn nộ của hắn tự nhiên cũng là có đạo lý, đừng nói là hắn, liền là A Phi cùng Tam Giới cũng cảm giác được có chút thất vọng. Cái này sát thủ áo đen bốn phía châm ngòi thổi gió, thân thân bí bí vô tung vô ảnh, căn bản đều không có người gặp qua diện mục thật của hắn. Bây giờ thật vất vả có hơi có chút phản chế thủ đoạn, kết quả đối phương rất nhanh liền phản kích. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ bất lao thần tiên đến đánh lén bài ngấn ngọc, là đối phương đã có chỗ phát giác, tiếp xuống có chỗ chuẩn bị, tuyệt đối là càng thêm khó có thể đối phó. A Phi nghĩ một lát, lại nói, dựa theo chuyện lúc trước phỏng đoán, cái này bất lao thần tiên cùng huyết thủ lệ công bọn hắn là một đám, còn có đồng hồ trung du lịch, phù giao hồng, đơn ngọc như bọn người, trong đó đồng hồ trung bơi ở tranh đoạt lạt ma xá lợi thời điểm chết tại bàng ban trong tay, những người khác còn du tẩu giang hồ các nơi. Vị này Bất Lao Thần Tiên mặc dù lúc trước bị Đại Kiếm Thần đánh lén thụ thương, nhưng hắn cùng huyết thủ lệ công quan hệ không ít, cái kia huyết thủ lệ công đang đối chiến bảng ban thời điểm, liền đã từng triển lộ qua một tay nguyên điệu đầy máu phục sinh thần kỳ công phu. Cho nên hắn hiệp trợ Bất Lao Thần Tiên khôi phục thương thế, cũng không phải không có khả năng. Khục, hoàng hệ võ công quả nhiên đều rất thần kỳ. Nhất là cái này lệ công, ta vẫn như cũ không tin hắn ngày đó biểu hiện. Bất quá vấn đề này cũng chỉ có thể rằng này, A Phi, vừa rồi ngươi nói đến Bách Tương nhắc nhở chúng ta cẩn thận. Phải cẩn thận cái gì đâu? Tam giới nói Tự nhiên là cẩn thận bọn hắn đến đánh lén a." A Phi nói, "Tại sao lại muốn tới đánh lén chúng ta? Chúng ta lại không biết độc kia viết truy tung biện pháp, là bởi vì chúng ta nơi này có hai cái thụ thương tuổi ngủ. Lấy huyết thủ lệ công cùng Thiên mệnh giáo đơn ngọc như tính tình, không đến nhặt cái tiện nghi chẳng phải là quá không nói được." A Phi nói, hai cái nợ tử cờ đều là im lặng, tam giới cũng là nhếch miệng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. "Cái tên phong hành liệt tâm tính không tốt lắm," Tức Giận nói, "tới thì tới. Lão tử sợ bọn họ không thành. Thiên mệnh dạy ta cũng không phải không có đánh qua." Lúc đó cái kia tứ đại cao thủ, đều là cường tuyệt nhất thời ma môn tông chủ, Thế Dương Ngọc Kiêu đoạt hồn. Kiêu liền là cú vợ Dế Lăng, bị ta một thương đánh chết. Hừ hừ, Thiên Mệnh giáo vẫn luôn là làm những này hoạt động, lúc đó dùng độc hại lãng phiên vân hái thê kỵ tích tích, còn có nội giao bang bang chủ thượng quan phi, ba lần bốn lượt muốn đưa ta cận kể cái chết địa. Bây giờ tại đại giang hồ càng cùng cái kia sát thủ áo đen cấu kết, cần băng vân chết bọn hắn đào thoát không trò chuyện quan hệ. Bọn hắn không, đến trả tốt, nếu là tới, ta để bọn hắn một cái đều không sống nổi. Nói xong lời cuối cùng hắn có chút kích động tay cầm trường thương. Nghiêm nhiên có muốn động thủ dự định. Cái kia tam giới tranh thủ thời gian khuyên nhủ phong hành liệt, thở dài, đừng nóng độ, đừng nóng độ, còn mang theo thương đầu. Nói thế nào nói liền muốn bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Trước đó còn không có để ý, hiện tại nghe ngươi nói chuyện, thiên mệnh giáo quả nhiên là am hiệu làm lớn nhân vật phản diện a. Bọn hắn đã như thế có tiếng xấu, chẳng lẽ liền chuẩn bị một con đường đi đến đen rồi? Cứ như vậy hắc bạch hai đạo đều sẽ để đề phòng bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói có cái gì tốt? Vấn đề này cũng không phải là đám người có thể nghĩ đến thông. Rốt cục, một mực trầm ngâm không nói lại nhượng hài nói. A Phi, Thượng quan huyện Nhi bên này mới vừa gặp gặp Thiếu Lâm cùng Tịnh Nghiệm Thiền viện, lập tức Quách Tương bên này cũng gặp phải tập sát, hai chuyện này ngươi khả năng đều phải để lại ý một cái, có lẽ có để ngươi xuất thủ khả năng. Đúng vậy. Chúng ta không phải cũng gặp được sự tình sao? Cái kia gia cát công cận cũng rất có thời gian quan niệm, đuổi tại trước đó tìm đến Tiên Phước. A Phi sợ mũi một cái nói. Trong lòng của hắn lại nghĩ, nếu là hai nữ nhân kia đồng thời đều có việc, mình chẳng phải là muốn bị ép tuyển một bên rồi. Mặc dù hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Quách Tương, nhưng Thượng quan huyện Nhi bên kia cũng là có hệ thống hiệp nghị. Nếu quả như thật lên xung đột, hệ thống cũng không biết sẽ làm ra loại nào trừng phạt. Vũ Triêu phí hết lớn công phu mới đem mình kéo đến thượng quan huyện nhi trước tuyên này, nếu là mình nuốt lời, chưa chừng nữ hoàng kia sẽ bộc phát cái gì vương chi phẫn nộ đi ra. Hắn ẩn ẩn có chút đau răng, dùng uống nước công phu làm che giấu, cứ như vậy nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Đợi đến lệ nhược hải, phong hành liệt bọn người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, sư đỗ bốn người lại lần nữa lên đường, dọc theo cao tốc nhấp nhô giá đường hướng cái kia thập tuyệt quan tiếp tục bốn ba. Chỉ là lần này A Phi có chút nôn nóng bất an, một hồi lật qua hệ thống tin tức, Một hồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời, có vẻ như là tìm kiếm cái kia bộ câu đưa tin tung tích. Tam Giới nhìn một người cười, nói: "A Phi, ngươi nếu là lo lắng cái kia hai mỹ nữ, liền chủ động đi xem một chút thôi, tỉnh ở chỗ này lo lắng xong. Nơi này có ta, nhất thời bán hội cũng không có chuyện gì." A Phi hất một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hệ thống một thanh âm vang lên: "Đúng là đại sư huynh ban thưởng ngươi một thương gửi tới một đầu tin tức. Chuyện mới vừa phát sinh, Thừa quan huyện Nhi Tao Ngộ Thiếu Lâm cùng Tịnh Niệm Tiện viện. Trong vòng 10 chiêu nàng liền đánh lui Tịnh Niệm Tiện viện tận cùng không." đều xem trọng thương tịnh niệm thiện viện tứ đại hộ pháp kim cương. Về sau Thiếu Lâm tự không bỏ cùng vô tưởng đối tới, mới miễn cưỡng mang đi tịnh niệm thiện viện đám người, không bỏ còn bị thượng quan phản kích đả thương. Thiếu Lâm đã rút lui. Tin tức dứt ngắn, nhưng A Phi cùng Tam Giới đều nhận được. Hai người tâm thần đều chấn, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Lộc Đở cờ cũng nhìn thấy dị thường của bọn hắn, liền vội hỏi xảy ra chuyện gì, chờ biết được tình huống về sau, dù là Lệ Nhược Hải cùng Phong Hành Liệt cũng là cảm thấy chấn kinh. Thượng quan Huyền Nhi một người, liền đánh bại tịnh niệm thiện viện cùng Thiếu Lâm nhiều người như vậy liên thủ mà lại đại hoạch toàn thắng. Lệ Nhược Hải nhíu mày, đột nhiên cười nhạt một tiếng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chính là vũ chiếu bên người nữ quan đều lợi hại như vậy a. Trận này phá toái hư không đường xá lại trở nên thú vị nhiều. Nhưng này Phong Hành Liệt có chút không dám tin tưởng, cái này thượng quan huyện nhi có mạnh như vậy. Người khác ta không rõ ràng, không thôi vô công ta thế, nhưng là lòng biết rõ. Đơn giản độc đấu, hắn cùng ta đều không khác mấy. Yiye, nhìn không ra ngươi cũng không bỏ hòa thượng rất quen a. A Phi kỳ đạo. Khô khụt. Phong Hành Liệt ho khan một tiếng, ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua A Phi. Cái kia Tam Giới cười nói, "Á phi ngươi thật đúng là không hỏi thế sự a. Không bỏ hòa thượng thế, nhưng là song tu phủ nửa cái chủ nhân, nữ nhi của hắn song đứng công chúa cốc tư thế tiên, nhưng chính là lão phong tiểu thêm một trong a. Tà sát. Chẳng phải là không bỏ hòa thượng là lão phong ngươi cha vợ rồi." Á phi đúng là lần đầu tiên nghe nói việc này. Đây cũng không phải nói hắn cô lậu quả vặn, chỉ là lúc trước hắn căn bản cũng không có chú ý tới chú ý điểm này. Phong Hành Liệt chỉ là lặng lẽ một tiếng. Tam Giới lại nói, "Không bỏ liền là năm đó Thiếu Lâm kiếm tăng, sư thừa tuyển giới, từng cùng vô tưởng tăng nhất thời du sáng." Võ công của hắn đến từ song tu phủ, tại lúc đó Phúc Vũ Phiên Vân lịch sử kết thúc về sau, không bỏ hoàn tục. Lão Phong còn cùng đi hắn cùng song tu phủ, Viễn phó bên ngoài thu phục song tu phủ tộc nhân cố quốc vô song nước đầu. Cũng chính là một lần kia, ta kiến thức đến cái này cha vợ võ công, đích thật là lợi hại. Hắn xung phong đi đầu, tự tay chém giết thủ lĩnh quân địch đệ nhất cao thủ, đem địch thủ treo ở trên tường thành, vô song quốc thượng xuống trấn động. Thu phục vô song quốc chi về sau, ta đã từng cùng hắn tại say rượu luận bàn qua một lần, một lần kia mặc dù đây chẳng qua là luận bàn, nhưng cũng là bất phân cao thấp. Ma Thiêu ta đều biết, vô thượng tăng tu vi còn muốn ở ta nơi này cái cha vợ phía trên, cái kia thượng quan huyện nhi đầu tiên là đánh tan tịnh niệm tiện viện nhiều người như vậy, sau đó lại đối mặt không bỏ cùng vô thượng liên thủ, còn có thể đem hai người này bước lui cũng đả thương không bỏ. Ta muốn đối nàng này thay đổi cách nhìn. Phong hành liệt thở dài không thôi. Trên mặt hãy còn mang theo chấn kinh chi sắc. Đáng người cũng đều là đồng dạng tâm tư, đều là vì thượng quan huyện nhi biểu hiện ra vô cùng cao minh thực lực mà kinh ngạc. A Phi trước đó liền biết cái này thượng quan huyện nhi không đơn giản, thực lực thâm bất khả trắc. Hắn tự giao mình gần đây võ công đại thành, cùng Vũ Chiếu đều có thể liệu nhất thời, hẳn là sẽ so thượng quan uyển nhi thắng được một bậc đi. Chưa từng nghĩ người ta trực tiếp dùng chiến tích làm chứng minh, nếu như đổi lại là A Phi, hắn đối mặt cục diện như vậy có thể lấy được như thế sạch sẽ xinh đẹp chiến tích a. Thượng quan có thực lực như thế, còn cần hắn A Phi đến giúp gấp cái gì? Chương 366, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 6. 366 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 6. Thượng quan uyển nhi cùng Tịnh Niệm Tiện viện xu đột Chỗ cái này vừa mới lên đường phá toái hư không hành trình mang đến một chút không giống bầu không khí. A phi cái này một nhóm người tuần tự tao ngộ riêng phần mình thụ thương, vũ chướng mệt, tập gia trang xung đột, thậm chí còn có hai bước người trời khiêu chiến. Một phen rẩy vỏ về sau bọn hắn mới đi một đoạn ngắn đường, khoảng cách thập tuyệt quan còn xa lắm đây. Chẳng lẽ sư đồ bốn người nhất định phải kinh lịch 9981 nạn mới có thể cuối cùng tới mục đích. Bởi vì không thôi thụ thương, phong hành liệt đối đầu cha vợ thụ thương có chút bận tâm, lệ nhược hải đưa ra để hắn đi xem một chút. Bất quá phong hành liệt cũng biết lặng nhẹ, hắn nói ra Ta cái kia lão nhạc trưởng, võ công cùng tính tình đều là không tầm thường. Hắn lần này mặc dù thụ thương, lại là bởi vì đi cứu người môn nhân, nghĩ đến hắn là cũng có chừng mực, mà lại có vô thượng tang tại, bọn hắn bình yên lui về Thiếu Lâm cũng không tại thoại xuống. Ngươi yên tâm a." Tam Giới Niết Miệng cười một tiếng, hắn nhưng là ngươi lão cha vợ. Chờ ngươi gặp được cốc tư tiền, có thể hay không bị đánh vỡ mặt." Phong Hành Liệt cười ha ha, phóng khoáng nói, "Ta lần này đi ra, tư tiền cũng đã sớm cùng ta đã nói rồi, để cho ta chuyên tâm hộ vệ sư phó khác cũng không cần đi mủ quan tâm." Hỏng sư phó đại sự coi như không ổn. A Phi cùng tam giới tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tam giới càng là thở dài, lão phong lôi kéo thê rời phòng, khó được đều không có cho người tìm phiền toái. Bây giờ đại giang gió hồ lên Vân Dũng, đích thật là phải cẩn thận một điểm. Đây mới là một cái thượng quan huyện nhi liền như vậy phong cách. Chậc chậc, một cái vũ chiếu nữ quan mà thôi. Người ta chính chủ còn không có phát video. Vậy làm sao bây giờ? A Phi nói. Phong hành liệt, tam giới đều là không nói gì, cái kia tam giới túi đầu đảo cổ một hồi mới nói, đại sư huynh ý tứ, hắn tiếp tục đi hỏi thăm một chút chi tiết, chúng ta bảo chỉ tin tức thông suốt. Những chuyện này có lẽ chúng ta có thể không để ý tới, nhưng cuối cùng sẽ có một chút tiên ti vạn lũ liên hệ. Không nói những cái khác, nếu như Thượng Quan Uyển Nhi tiếp tục đuổi giết không bỏ hoàn thượng, lão phong ngươi cái này con rể muốn hay không xuất thủ. Nếu như Thiếu Lâm Trái lại tập trung hỏa lực đối phó Thư Quan, cái kia A Phi có phải hay không cũng phải dựa theo ước định hỗ trợ. Nói không chừng các ngươi hai cái còn muốn đối đầu đâu. Tam rồi nói tới khả năng này mặc dù cực ít, nhưng cũng không phải không có khả năng. A Phi cùng Phong Hành Liệt cũng là riêng phần mình trầm ngâm. A Phi cười nói, nếu là cùng lão phong đối đầu Chẳng lẽ có thể quang minh chính đại đánh ngươi một trận?" Phong Hành Liệt giận dữ, nói, "Nói ngươi thật giống như tùy tiện liền có thể đánh ta một chậu." "Chẳng lẽ không phải a? Nếu không hiện tại chúng ta đối một ván thử một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Ta thế nhưng là có thương tích trong người. Chờ ta thương lành xem ta như thế nào giáo huấn ngươi." "Ha ha, ta không phải cũng là có thương tích trong người. Ta nhìn ngươi là sợ. Lan da đen cũng coi là thương. Ngươi không thể như thế vô lại, số khổ a phi." Lại tại ba người tranh chấp không hạ thời điểm, cái kia Lệ Nhược Hải thở dài nói, Đều đến đây đi. Chúng ta vừa đi vừa nói, ta có câu nói muốn nói cùng các ngươi nghe một chút. Tất cả mọi người là trong lòng run lên, lần lượt lên xe ngựa. Lệ Nhược Hải ngồi ngay ngắn chính giữa, Tam Giới tự giác ngồi ở phía trước đánh xe, A Phi cùng phong hành liệt đối mặt Lệ Nhược Hải mà ngồi. Tam Giới nhẹ nhàng dương lên roi, xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động, hắn thì là vịnh thai nghe cái kia Lệ Nhược Hải nói, phá toái hư không mới bắt đầu, các ngươi đều nhìn thấy mặt này khó phân phức tạp cục diện, quả thực để cho người hoa mắt. Nếu là như vậy một đường đi tới, chỉ sợ vẫn chưa đi đến thập địa quan. Tinh thần của các ngươi cùng tinh lực đều muốn hao hết. Đoan Ngươi đều là bị nói hổ khu chấn động, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Lệ Nhược Hải thấy thế gật đầu nói, các ngươi đều xem như cao thủ trên giang hồ, hành liệt cùng A Phi liền không cần phải nói, cho dù là tam giới cũng đủ để có thể xưng giang hồ nhất lưu. Cho nên có mấy lời tự nhiên không cần ta nhiều lời. Cao thủ tranh chấp, nội lực chiêu số đều rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là trong chúng ta ở tinh khí thần, là nội tâm của chúng ta. Nhất là tại chúng ta hoàng hệ một mạch võ học, đối cái sao xem trọng càng nhiều. Nếu như chúng ta gặp được sự tình liền như vậy phí tâm tư lượng, chờ đến thập tuyệt quan, sợ là cũng không có bao nhiêu tinh lực đến ứng phó tầng kia ra bất tận khiêu chiến. Biết ta hiện tại vì cái gì không tiện động thủ a? Không phải nói lão nhân gia người còn không có chuẩn bị sẵn sàng. A Phi sợ lỗ mũi nói. Lệnh dược Hải mỉm cười, nói, cái gì gọi là không có chuẩn bị kỹ càng? Kỳ thật tại cần thiết tình huống dưới, ta cũng có thể động thủ. Chỉ là vừa động thủ liền sẽ đánh vợ ta ngay tại vất vả kiến tạo tâm cảnh. Phá toái hư không là cái gì? Là đánh vợ vô đạo cực hạn, thực hiện bản thân đột phá đồng thời lại là một lần tâm cảnh thuế biến hành trình. Càng đến gần thập tuyệt quan, ta cũng cảm giác tâm linh của mình liền thanh tịnh một phần, tập chất liền cũng thiếu một phần, ta đã tính toán tốt, đến cái chỗ kia, liền cũng vừa lúc là ta võ đạo đạt đến đỉnh phong thời điểm. Võ đạo không rảnh, tâm vô tạp niệm, đây là phá toái hư không tất yếu cơ sở. Ta dám chắc chắn, đến thập tuyệt quan trước, những tâm tư đó còn không có định ra người tới, là tuyệt. Đối không có khả năng bước vào thập tuyệt quan, còn có cái này ẩn tàng điều kiện. A phi cùng tam giới đều là nghe được đều là tắc lưỡi. Tam rối càng là tại trước mặt xe ngựa quay đầu lại nói, "Môn chủ, đây là đại giang hồ đối với các ngươi ở tờ cỡ khảo hã. Chỉ sợ là bất quá cái này đã là đối với chúng ta khảo nghiệm, cũng là đối với các ngươi tất cả mọi người rèn luyện. Đạo gia sạch không tì vết, Phật gia vô trần vô tưởng, kỳ thật đều là cùng một cái đạo lý, phá toái hư không cấp bậc cao thủ vì cái gì rất mạnh? Bởi vì phá toái cảnh giới nhân loại chúng ta có thể đến đỉnh phong, có thể tùy thời bạo trì tâm linh thông thấu, nhìn thấu hết thảy, biết địch biết ta, thiên nhân hợp nhất. Cho nên đối mặt những cái kia không có phá toái người, cơ hồ là đứng ở thế bất bại." Lệnh dược hại lần này tâm cảnh mà nói, để phong hành liệt cùng hai người chơi dung động không thôi. Lúc này bọn hắn ở trong lòng yên lặng tính toán, triệt để an tĩnh lại, chỉ có xe ngựa tam giới nhẹ nhàng vùng rời cùng xe ngựa bánh xe chuyển động thanh âm. Cho nên, những ngày tiếp theo, ta muốn các ngươi ba cái cũng đồng dạng an tâm, trừ phi gặp được thiên đại sự tình, cái khác đều muốn lạnh nhạt đối mặt. Binh tơi tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, càng phải hiểu được lấy hay bỏ, thủ vững sắt tâm, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. A Phi cùng Phong Hành Liệt nhìn nhau, hắn càng là vô ngữ một cái nói, yên tâm, lễ soái. Chúng ta sẽ không quên lần này là vì toàn lực giúp ngươi Thang Thiên." Lệ Nhược Hải cười một tiếng lớn đầu, lặp lại lần nữa, "Lần này không phải là vì giúp ta, là vì tất cả chúng ta đều có thể có một trận tâm cảnh tu luyện. Về phân phá toái hư không, ngược lại không phải mục đích cuối cùng nhất. Nếu như các ngươi có thể tại tâm cảnh phía trên cô thành tựu, như vậy cho dù là không thể phá toái lại như thế nào. Tốt a. Bất quá có thể đưa ngươi Thang Thiên, hay là đừng bỏ qua." Đối mặt Lệ Nhược Hải cái này cao đại thượng, A Phi cũng chỉ có thể như vậy bất đắc dĩ nói, "Ta mấy ngày nay ngay tại trong xe ngựa an tâm tính toán." Nửa câu cũng không nói, cũng coi là ân, đều nói thế nào, cho mình tâm linh thả cái giả, đúng không? Lệ Nhược Hải lại là lập động, sai. Để cho các ngươi an tâm, cũng không phải là không nói một lời chờ mặc, cũng không phải tính toán mình tưởng loại kia yên tĩnh, ta nói chính là tâm linh tinh khiết. Nhìn thấy người chơi một mặt mộng mức, Lệ Nhược Hải tiếp tục nói, liền bằng vào ta Tả Dị môn võ công tới nói, hành liệt cùng tam giới đều tu luyện Liệu Nguyên Bạch kích thương pháp, cái này thương pháp nghi không động đậy nghi tĩnh, lúc đó ta nhìn mặt trời lên mặt trời lạnh mà san chế, thương pháp bên trong liền có Liệu Nguyên chi thế một khi phát động giống như như lửa phô thiên cái địa, thiêu đốt hết thảy. Cho nên các ngươi muốn rèn luyện nội tâm của mình, kết hợp thương pháp chiêu số, thời khắc có một đám lửa đang thiêu đốt, không ngừng bài trừ ý nghĩ lung tung khác, tích xúc khí thế, để chân khí mãnh liệt bá đạo. Đợi đến lúc đối địch, đâm ra một thương, sẽ để cho đối thủ trong nháy mắt cảm giác rơi vào hỏa diễm địa ngục, chớ cũng không thể tránh. Thâm cơ hở, ven ven dùng khí thế liền có thể áp đảo đối thủ, gọi địch nhân không chiến mà bại. Mỗi người đều có mình tinh kiết, võ công bất động, phương hướng tự nhiên bất động. Lãng phiên vân tinh kiết, tại cùng hắn như nước kiếm pháp, Làm đến cực hạn liền là Phục Vũ Phiên Vân, thiên hạ chớ có thể địch. Cho nên hắn tinh khiết phương thức, liền là thời thời khắc khắc cùng đều cùng động đỉnh hồ nước hồ làm bạn, nắm giữ thủy thế vô hình chí lý, vô tưởng tăng tinh khiết, ở chỗ hắn vô tưởng tâm pháp, định tuệ lấy minh tâm, vô tưởng không khác, tâm linh cùng bản thể tách rời, tiếp theo có thể ngưng tụ một điểm hải tâm, mặc cho ngoại giới như thế nào sóng biển dâng trào, nội tâm vẫn như cũng lặng tĩnh phong bình, giếng cổ không đợt sóng. Hắn tinh khiết phương thức, liền là tinh tu Phật pháp, niệm Phật tính tọa, đem hắn vô tưởng mười thức luyện tới đỉnh. Phong không rảnh, càng có ba phong đạo nhân Thần du thiên địa, đạo pháp tự nhiên, đông phương bất bại, thiên nhân hòa sinh, vạn vật phát sinh, trên giang hồ vô số hào kiệt đều có con đường khác nhau tử, cho nên các ngươi cũng phải tìm đến đạo lý của mình mới là. Ta hôm nay liền cho các ngươi phơi bày một ít con đường này. Nói đến đây, hắn bình yên ngồi xếp bằng, đưa tay phải ra ngón tay, đầu ngón tay hướng xuống, nhẹ nhàng chạm chạm xe ngựa xe tấm. Nương theo lấy nhỏ bé không thể nhận ra tiếng đánh, xe ngựa hơi chấn động một chút. Nhưng phong hành liệt, A Phi cùng tám giới, tại thời khắc này đột nhiên toàn thân run rẩy cảm giác được một cỗ huyền ảo lực lượng vô danh đột nhiên từ lệ nhược hải trên thân xuất hiện, hóa thành một chương tinh mịn lưới lớn, lập tức đem bọn hắn ba cái đều chiêu mộ được đi vào. Xe ngựa biến mất, thanh âm biến mất, thậm chí cái kia trong không khí lưu động phòng đều biến mất. Trên trời dưới, chỉ có một mảnh ánh sáng chói mắt, đem bọn hắn toàn thân trên dưới đều chiếu rọi thông tấu vô cùng. Không đợi ba người bọn hắn kịp phản ứng, cái kia quang huy chính là bỗng nhiên ngưng tụ thú liễm, hóa thành một cái kim hồng thiêu đốt hỏa cầu, cực nóng nóng hổi, căn bản là không có cách nhìn gần. Là Thái Dương a. A Phi không biết người bên ngoài cảm thụ Hắn chỉ có thể là như vậy suy đoán. Lệ Nhược Hải liệu nguyên tương pháp là từ mặt trời lên mặt trời lặn bên trong nộ ra tới, cho nên hắn chỗ tạo nên tới uyển cảnh có Thái Dương tồn tại cũng là rất tự nhiên. Chỉ là cái này Thái Dương quá mức mãnh liệt, ánh sáng của nó phảng phất lẫn cận tại gang tấc phát ra, a vi tư duy đều muốn bị nướng xóa đi. Hắn theo bản năng vận khởi viễn minh chân khí đi ngăn cản, cũng không biết tại dạng này một cái khí thế chỗ dựng dựng ra tới trong nào cảnh, cái gọi là chân khí đến cùng có hiệu quả hay không. Kết quả cũng rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thậm chí hắn đều cảm giác không thấy chân khí vận hành phản phất tất cả võ công cũng không thể sử dụng. Cái kia Thái Dương vẫn tại tản ra hừng hực nhiệt lực, để cho người không thể thở nổi. Aphin nếm thử các loại phương thức chống cự không có kết quả, muốn tránh thoát đi ra đều rất khó. Tại hỗn loạn bên trong, hắn cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ý đồ phong bế ngũ giác, đột nhiên giật mình, phúc chí tâm linh dùng đến phá toái kim cương tâm pháp. Long này pháp để hắn có thể tự chủ thao tác ngũ quan lục cảm, đem tuyệt đại đa số giác quan phong bế về sau, hắn rốt cục dễ chịu rất nhiều. Hắn thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ đến, cái này nhất định là một cái lệ nhược hại kiến tạo huyễn cảnh. Hẳn không phải là nhắm vào thân thể vật lý thế công. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn phong bế ngũ quan lục cảm, cái gì đều cảm giác không thấy, như vậy vô luận lệ nhược hại cái này Thái Dương mãnh liệt bực nào hẳn là đều không thể thương hắn mấy may. A Phi phảng phất mộ tới loại khí thế này khí cơ đối kháng quyết thiếu, trong lòng vui mừng. Cùng lúc đó, hắn không biết là, phương viên trong vòng 10 dặm, từng cái nở tở cở cao thủ đều tại ngẩng đầu nhìn trời, hướng về phía lệ nhược hại phương hướng riêng phần mình chấn kinh. Chương 367, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 7. 367 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 7. A Phi đắm chìm trong cùng lệ nhiệt hại khí cơ đối kháng bên trong, bất tri bất giác cũng lục lọi ra một chút kinh nghiệm đi ra. Hắn đang cố gắng dùng khoa học nguyên lý để giải thích trong thế giới võ hiệp khí cơ cùng thí thế, cho rằng khả năng đây là một loại nào đó chân khí ngoại phóng hiệu quả kéo dài. Bình thường nói đến, chỉ có cao thủ mới có thể tồn tại vương bá chi khí, có thể một ánh mắt chừng chết người, hoặc là vương giả chi khí bên cạnh để lọt mang đến quần thể sát thương hiệu quả. Chưa từng nhìn thấy một cái võ công thấp người qua đường a cũng có thể hộ khu lắc một cái, phóng xuất ra hơi thở gì đến đả thương người. Cho dù là có Đó cũng là đập vào mặt hai bức khí tức. Cao thủ bình thường đều sẽ cùng nội lực hoặc là chân khí thông hậu liên hệ với nhau, tại một cái võ hiệp thế giới, chân khí ngoại phóng hiệu quả kỳ thật rất nhiều, hoàn hệ võ hiệp càng rõ ràng. Lam Nghị Thứ nguyên trong lịch sử thường thấy nhất siêu năng lực, chân khí loại vật này kỳ hiệu cũng rất nhiều, ngoại trừ có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, trị liệu các loại trung lão niên tật bệnh bên ngoài, còn có thể ngoại phóng đả thương đối thủ, tiến thêm một bước ảnh hưởng đối thủ tâm lý cùng tâm linh. Dung Nghiêm cẩn mà lại nói, cái gọi là khí thế áp bách là thông qua chân khí ngoại phóng mang tới âm thanh quang điện hiệu quả. Tăng thêm với thân thể người đặc biệt khu vực cùng huyết vị thực tế áp bách, dựa vào phức tạp tâm lý hào cảm chỉ trấn nhiếp, cuối cùng tại một chút bổ sung đạo cụ như độc dược, gây hào ảnh dược tề hiệp trợ dưới, thông qua không phải vật lý công kích thủ đoạn ảnh hưởng đối thủ tâm lý cùng tinh thần thủ đoạn. Trực tiếp nhất biểu hiện liền là đối ngũ giác thậm chí lục cảm ảnh hưởng, nhẹ thì chấn kinh im lặng, hồ khu lắc một cái, nặng thì tinh thần số đổ, ảnh hưởng đến thân thể phản ứng dây chuyền. Thậm chí một chút cao minh hơn người, căn bản không ngượng ngoại vật, giơ tay nhấc chân chính là có thể thi triển loại khí thế này cùng khí cơ. Ma môn ma nữ mị công thiên ma bí, đạo tâm trùng ma đại pháp cũng hiện tại lệ nhược hải thi triển cái này, phảng phất như mặt trời vết tượng đều là loại này. Hiểu được nguyên lý, tự nhiên ứng phó cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Hoặc là phong bế ngũ giác, hoặc là dùng chân khí ngoại phóng đảo ngược hoán lại đối phương thế công, hoặc là mượn nhờ ngoại vật kích thích tự thân tinh thần, cưỡng ép để trấn tự thân chống cự năng lực các loại. Đương nhiên cái này nói đến đơn giản, chân chính có thể làm được nhưng lại muốn tốn công tốn sức. Mỗi một loại phương thức không một không cần tự thân có nhất định thực lực, nếu như võ công thường thường nội lực thấp, liền là đem toàn thân khí đều phóng xuất, cũng chỉ có thể nghe một cái tiếng vang thôi. A Phi liền như vậy phong bế ngũ giác, rốt cục tại Lệ Nhược Hải khí cơ áp bách phía dưới vững chắc xuống. Thậm chí hắn còn ngẫu nhiên giải khai một cái tính lực hoặc là thị lực, đến thể nghiệm cùng tìm tòi loại này khí cơ huyền bí, nhưng cảm giác có chút không được lại, lập tức chuyển đổi, thậm chí còn thử nghiệm tiến hành một chút phản kích, tự giác mười phần thú vị. Lệ Nhược Hải hành động như vậy, hẳn là cho bọn hắn ba người biểu hiện một cái tâm cảnh tu luyện con đường này uy lực cùng đường đi. Lệ Nhược Hải khí tức liền tựa như biển nhật, bá đạo nồng đậm, hoàn toàn chính xác không thể ngăn cản. Mà lại hắn không chút nào giữ lại phong thích, dẫu có trùng kích tính đồng thời cung tâm cảnh chi tiết mảy may tất hiện cho ba người. Cái này khí thế áp bách, thuần túy là tâm cảnh tu hành lực lượng biểu hiện ra, nếu là phối hợp liệu nguyên phương pháp, uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Đây mới là một cao thủ chân chính đi hướng đỉnh phong con đường, chứ không được rất nhiều người tu vi đến trình độ nhất định đều phải lắp thần trợ cho bắt đầu từ ngoài vào trong tu hành, đây cũng không phải là không có đạo lý. Cho dù là nhất không coi trọng khí thế mà nói kim hệ cũng sẽ không không nhìn. Điển hình đại biểu như Quách Tĩnh, ngay từ đầu chỉ là một cái anh nông dân bộ dáng, theo võ công càng ngày càng cao. Trên thân cũng sẽ bất tri bất giác ngưng tụ một chút khí độ tới. Nhất là tại động thủ thời điểm, giơ tay nhấc chân, tông sư phong phạm hiện thị rõ. Nhưng cái gì tông sư phong phạm đâu? Không có gì hơn từ trong ra ngoài tự tin cùng trầm ổn, cùng tại nội lực ra chỉ phía dưới đối chúng quanh cái kia ở khắp mọi nơi rất nhỏ ảnh hưởng tôi. Tâm cảnh con đường tu hành nguyên bản là chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền, có lẽ nhược hại như vậy cao thủ tự mình chỉ dẫn, đối A Phi cùng tam giới bọn hắn tới nói, đích thật là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nhưng A Phi phong bế ngu giác, đối thời gian liền không có khái niệm, cũng không biết là qua bao lâu. Đột nhiên cảm giác có ngoại lực xâm nhập, nhẹ nhàng đụng một cái lại rút trở về. A Phi lập tức thoát ly cái này luân cảnh, hắn mở to mắt, sau đó liền thấy đối diện đoàn tọa Lệ Nhược Hải. Lệ Nhược Hải cười nhạt một tiếng, nói, cảm thấy sao? A Phi sững sốt một chút, nói, cảm thấy rất hữu bứ. Hắn từ đáy lòng tán thưởng, lần này là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Cái kia Lệ Nhược Hải gật gật đầu, nói, ngươi rất tốt, thậm chí còn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Mà lại ta nhìn ngươi cũng đã tìm tòi đến tâm cảnh tu luyện kinh nghiệm, đợi một thời gian, tâm cảnh uy lực nhất định không thua ta. Sâu so xuống dưới, hai người bọn họ liền muốn trật vật nhiều. A Phi lúc này mới thấy được phong hành liệt cùng tầng dưới, bọn hắn đúng là một thân đại hãn, liên y áo đều là ướt đẫm, phản vật đã trải qua đại chiến một trận mệt là ngồi ở chỗ đó. Tam dưới càng là sờ lấy cái trán, hoán giận nói: "Sư phó, thật là lợi hại sủ có mị tuận, ta tại ngươi huyễn cảnh bên trong đều muốn bị nướng khét. Bất quá lần sau làm loại chuyện như vậy thời điểm, có thể hay không sớm chào hỏi, ta đều sợ tệ ra quần." Ha ha, đều nướng khét ở đâu giả cái gì nước tiểu. A Phi bĩu môi, mà lại đây không phải cái gì rỉ sủ qua mì là khí thế công kích, vương bá chi khí, hiểu không?" Một bên phong hành liệt lại thở hào hển thấp giọng nói, sư phó Võ công xem ra càng phát ra tinh thần. "Lần này ngay cả ta lại cũng ngăn cản không nổi, đây cũng là tâm cảnh tu hành ư?" Nhưng như vậy biểu hiện ra khí thế uy hiếp, đối ngươi tu hành có ảnh hưởng hay không?" A phi cái này cũng mới nghĩ đến, trước đó Lệ Nhược Hải cũng đã có nói không thể động thủ, một khi động thủ thế tất lại đánh gãy tâm cảnh tu hành." Lại nghe được Lệ Nhược Hải cười nói, "Không có quan hệ, ta chỉ là thả ra bình thường tích lũy một chút lực lượng tinh thần." Một người là cho các ngươi phơi bày một ít con đường này nên như thế nào đi đi, một phương diện khác cũng là vì trấn nhiếp một cái chúng quanh đạo trích, để bọn hắn không đến mức khinh thường chúng ta. Cái gì đạo trích? A Phi lấy làm kỳ, chúng ta chung quanh có đạo trích a, tại sao ta cảm giác không đến? Hắn từ khi vô công đại thành, ngũ quan lục cảm đều rất nhạy cảm, có thể tại chỗ xa vô cùng liền có thể phát hiện giang hồ cao thủ tới gần. Nhưng Lệ Nhược Hải nói đến đạo trích, A Phi nhưng không có chút nào cảm giác, tự nhiên là cực kỳ kinh ngạc. Lệ Nhược Hải lại có chút ngỡ đầu, ánh mắt tựa hồ là xuyên qua xe ngựa Trần gia nhìn về phía hư không. Ngươi cảm giác không thấy, nhưng lạ ta có thể cảm giác được. Từ khi bước vào nơi này, có một ít ánh mắt luôn luôn hữu ý vô ý, hoặc gần hoặc xa tại chúng ta quay chúng quanh. Cái này thuần túy là một loại giác quan thứ 6, mà lại theo ta càng tiếp cận thập tịch quan, loại này giác quan thứ 6 liền sẽ càng phát mạnh cảm. Có lẽ đây là pha toái hư không người cạnh tranh ở giữa tương hỗ cảm ứng đi. Dưới mắt chúng ta gặp được nhiều chuyện như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng những này tham dò có quan hệ. Nếu như không cho những người kia một chút trấn nhiếp, phiền phức của chúng ta cũng sẽ càng nhiều. Bất quá trải qua chuyện này về sau, bọn hắn hẳn là sẽ yên tĩnh giờ, tê nhiều, chỉ ít một chút vô vị khiêu khích sẽ giảm bớt. Trừ phi, trừ phi là thật quyết tâm muốn tới giết ta lệ mẫu người. A phi bọn người nghe được một mảnh kinh ngạc, giờ mới hiểu được lệ nhược hải cử động lần này thâm ý, nguyên lai cỗ này cái gọi là khí thế cũng là một loại thị uy. Quả nhiên sau một lát, đại sư huynh liền phát tới tin tức, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi các ngươi bên này chợt bộc phát ra khí tức kinh ngạc, kéo dài mấy cái hô hấp. Sau đó trung bình một chút nợ tở cỡ có rời xa dấu hiệu. A phi cùng tam giới nhìn nhau. Đem chuyện vừa rồi cho ban thượng ngươi một thương giải thích một chút. Cái kia ban thượng ngươi một thương bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là lệ soái xuất thủ. Khó trách cảm giác có chút quen thuộc đâu. Bất quá cái này Vương Bát chi khí tán phát tốt, chí ít có thể lấy giảm bớt một chút áp lực của chúng ta. Nguyên lai chúng ta phụ cận còn có nhiều người như vậy vụng trộm mai phục, có một ít người thậm chí đều tránh thoát chúng ta ở ngoại vi thay mắt. Bất quá loại này đại sát khí không thể tùy tiện sử dụng, lệ soái hắn không có sao chứ. Nhìn tinh thần sức khỏe rồi giàu, tiến tâm đi. Một hồi nếu là lệ soái dạy các ngươi liên quan tới tâm cảnh tu luyện, nhất định phải không nên quên nói cho ta biết. Đại sư huynh lúc này mới nói ra mục đích thật sự. Tự nhiên là quên không được ngươi. Mẹ trứng, ngươi tại hệ thống trong kênh nói chuyện cố ý nói như vậy, là sợ hãi lệ soái hắn không nhìn thấy a. A phi tiện tay đổi đại sư huynh, cắt đứt thông tin. Người chơi hệ thống kênh cũng không phải là tuyệt đối an toàn cùng bảo mật, chí ít tại đỉnh cấp cao thủ trước mặt không được. Giống lệ Như Hải, phong hành liệt đẳng cấp này khác nở bờ cở, đều có thể tại trong phạm vi nhất định thám thính người chơi nói chuyện phiếm nội dung, người chơi ở giữa cơ hồ không có chút nào bí mật có thể nói. Cái kia ban thượng ngươi một thương hiển nhiên là cố ý làm như vậy, dù sao Lệ Nhược Hải vừa mới phô bày tâm cảnh tu luyện ý lực, người bình thường tự nhiên đều sẽ động tâm, chính là đại sư huynh cũng không ngoại lệ. Cái kia Lệ Nhược Hải mỉm cười, nói, đây cũng không phải là cái gì đại bí mật, một hồi ta sẽ hướng chúng ta toàn môn phái phát lòng nãi pháp, chỉ cần là tham dự phá toái hư không đều có thể học tập. Nhưng về phần có thể nắm giữ tới trình độ nào, liền muốn nhìn người cố gắng cùng tạo hóa. A Phi cùng Tam Giới bọn người là đại hỉ, biết đây là hệ thống đối tham dự phá toái hư không người chơi tập thể ban thưởng. Có thể tiếp xúc đến bậc này mơ hồ hồ võ học, đối các người chơi tới nói cũng là đầy đủ chân quý. Chỉ là vừa nghĩ tới cả môn phái người đều tại tu hành phương pháp này, các người chơi động một tí hồ khu lắc một cái, thân thể mềm mại run lên, đi tới đi tới chính là đỉnh trị bắt đầu từng hô thả khí, hình tượng này có vẻ như có chút không hài hòa. Cũng may A Phi bọn người hay là có một cái phán đoán, loại vật này chỉ có nội công người tốt mới có thể chơi trượt, những cái kia nội công kém người chơi, cho dù là lại tu luyện cũng vô pháp có cái gì thu hoạch. Theo đại giang hồ không ngừng hướng cao đoàn diện tiến, Nội công cùng chân khí tầm quan trọng cũng là càng phát ra đột suất. Đợi đến các người chơi nội công muốn tu luyện đến trình độ nhất định, có lẽ hệ thống còn biết mở ra ra càng cao hơn võ thế giới, bất quá cái kia hẳn là là thật lâu về sau sự tình. Theo A Phi, tại một cái võ hiệp trong thế giới, cao võ lực hấp dẫn kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Hoàng hệ võ hiệp ở một mức độ nào đó đã coi như là một loại nào đó cao võ, chỉ là nó cao cũng không phải rõ ràng như vậy mà thôi. Vô luận như thế nào, lệ nhược hải lần này chung quy là cho đại giang hồ mang đến cực mạnh rung động. Rất nhanh, các lộ đám lở tở cờ đều biết một mực điệu thấp lệ nhược hại đột nhiên bạo phát ra cực mạnh khí thế, nhất cử trấn nhiếp rồi chung quanh như quỷ sát thần. Từ khí thế kia đến xem, hắn đúng là có được không thua lạng phi vân, tân mộng dao, bàng ban thực lực, đám người nhao nhao ghé mắt. Cùng tin tức này cùng một chỗ truyền khắp giang hồ, còn có thượng quan uyển nhi một người đánh tan tịnh nghiệm chiến viện cùng thiếu lâm tự liên thủ sự tích, trong lúc nhất thời đại giang hồ lòng tranh hổ đấu, mờ mờ ảo ảo có gió nổi mây phun tình thế. Chương 368, phá toái trên đường ma đạo chênh chấp, 8. 368 phá toái trên đường ma đạo chênh chấp, 8. Thanh Như Lệ Nhược Hải lời nói, hắn cái này vương bá chi khí vừa để xuống, trên đường quả nhiên an tĩnh rất nhiều. Đón lấy bên trong hơn nửa ngày, bọn hắn một đường đi mười phần bình tĩnh, ngay cả một con chó đều không có nhìn thấy. Đương nhiên cái này cũng cùng này, đoạn đường xá là tại hoang dã có quan hệ. Trung quanh một mảnh khoáng đạt, đất vàng chỉ lên trời, thưa thớt mấy cây thụ, không những tăng thêm không được lục sắc, ngược lại là lộ ra càng phát ra đơn điệu. Cứ may Lệ Nhược Hải truyền xuống tâm cảnh của hắn tu luyện chi thuật, a phi cùng tam giới cũng không trở thành nhàm chán, mà là có chút hăng hái suy nghĩ cái này nhìn như rất mơ hồ võ học. Bởi vì trước đó có nhất định nghiên cứu cơ sở, A Phi đối lòng này cảnh tu luyện nhập môn cực nhanh, thậm chí tại tu đến tâm pháp về sau không đến nửa nén hương, liền có thể ra dáng phóng thích khí cơ đến khóa chặt đối thủ. Hắn tự sáng tạo phá toái kim cương, nguyên bản liền có đối ngũ quan lục cảm mê hoặc chi thuật, cho nên hắn tinh khiết tâm cảnh tu luyện, liền tập trung ở đối ngũ quan lục cảm triều sâu nghiên cứu bên trên. Lệ Nhược Hải sủ quọ mỹ có thể thả ra một vòng to lớn mặt trời mọc dùng để ngải giới đối thủ, cái kia A Phi hoàn toàn có thể mượn nhờ này thuật đến kiến tạo một cái khống chế đối thủ lục cảm huyễn cảnh, tỉ như mượn nhờ huyền mình chân khí Để đối thủ cảm giác được viễn siêu dị vãng hàn băng, hoặc là cảm giác được rất nóng nhưng trên thực tế thân thể đã bị huyền minh chân khí cho đông cứng rồi, hoặc là tặng cho đối phương nghe không được, không nhìn thấy, cảm giác không thấy, tại một cái cô tịch vô biên hắc ám trong thế giới nội điên. Mỗi lần nghĩ tới đây hắn đều có chút kìm lòng không được, thậm chí còn huyễn tưởng tương lai, tại mình tâm cảnh đại thành về sau chiến đấu chẳng diện, trực tiếp hô to một tiếng phá toái kim cương thiên ma hãng phục sinh tự luân, lục cảm tức đoạn. Đối phương liền ngơ ngác trèo, mặc cho hắn chả đạm. So sánh dưới, tam giới thì là muốn chậm rất nhiều, nửa ngày đều không thể nhập môn gấp đến độ hắn vào đầu bất hay. Hắn hướng A Phi lĩnh giáo kinh nghiệm, cái thằng kia lại mang theo đắc ý thở dài, pháp môn này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ta cũng không biết nói thế nào, tóm lại ngươi muốn trả không hết tại, phóng thích tâm linh, để cho mình cùng thiên địa giao hòa, thử cảm thụ thiên địa mênh mông, vũ trụ vô hạn, còn có ý nghĩa của cuộc sống. Tam Giới ngay từ đầu còn cẩn thận nghe, nghe phía sau ý nghĩa của cuộc sống liền biết A Phi là tại nói bậy. Hắn giận dữ không thôi, rút thương liền muốn cho A Phi đâm một cái. Cũng may Phong Hành Liệt kịp thời ngăn trở bọn hắn đùa giỡn, hắn càng là chường A Phi một chút. Ngược lại đối cái kia tam giới nói, tam giới, chúng ta cùng A Phi bất động. Hắn có võ công của hắn cơ sở, nhưng người ta đều tu luyện Liệu Nguyên Thương pháp, kỳ thật có thể tham chiếu sư phó con đường đi đi. Nếu như trong lúc nhất thời không cách nào nhập môn, liền có thể thử nghiệm tại dưới Thái Dương tu luyện bản môn nội công tâm pháp, kết hợp Liệu Nguyên Thương pháp như xâm liệt nhập lửa đặc điểm đi cảm thụ. Thứ này hoàn toàn chính xác không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả, nhưng có thể thông quy. Võ công tu luyện đi mở ra cánh cửa này. Không thể không nói, phong hành liệt lời nói này vẫn rất có đạo lý. Tam giới chính là thừa dịp ở phía trước đánh xe ngựa Câm Phu, đỉnh lấy cái kia liệt nhật tu luyện võ công cùng tâm cảnh, tựa hồ dần dần có thu hoạch. Cứ việc lúc này Thái Dương bị Sích Tinh quán Nhật làm cho có chút nhàn nhạt huyết sắc, nhưng nhiệt độ cùng nhiệt độ hay là không giảm, A Phi cười h ha nói, chứ không được tà dị môn người đều không có tiểu bị kiểm, nguyên lai like đều là tại Thái Dương dưới đáy phơ đi ra. Phong Hành Liệt lại cười lạnh một tiếng, nói, muốn nói đen, chúng ta nào có ngươi đen. Ngươi bây giờ còn không có khôi phục đâu. Lại nói, sư phó không phải thật trắng. A Phi thở dài, lễ soái đây là không có cách Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, thiên sinh lệ chất, cho dù là phơi cũng phơi không đen. Mà ta chỉ là tình huống đặc biệt, một hồi sẽ qua ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng các ngươi những người khác lại không được, về sau tả dị muốn tu luyện võ công biện pháp vẫn là phải cải tiến mới được. Làm gì tại thái dương dưới đáy khổ như vậy chịu, luôn có một chút thoải mái hơn phương pháp đi. Võ công chi đạo, nơi nào có cái gì nhẹ nhõm? Một chiêu một thức, thậm chí mỗi một phần nội lực đều là tân tân khổ khổ tu luyện ra được, muốn ta lúc đó luyện công, thế nhưng là từ trẻ nhỏ thời kỳ liền bắt đầu, đông luyện 39, hạ luyện tam phủ. Ngày đêm không thôi. A Phi khoát tay một cái nói, đó là nguyên lai. Hiện tại là đại giang hồ thời đại, cho nên đại giang hồ thời đại, võ công của các ngươi tới quá dễ dàng. Người A Phi khổ luyện qua bao lâu? Có hay không một chiêu một thức, nhất quyền nhất cước từ đầu luyện lên, dùng nắm đấm đấm đập nền bao cát, hai chân đối đại thụ quanh ngang, đem mặc giày đều mài hỏng, chỉ là vì cuối cùng đánh ra một quyền kia, lực đạo, tốc độ cùng phương vị đều là gồm nhiều mặt, hoàn mỹ không một tí vết. Phong Hành Liệt nghiêm mặt nói. A Phi rất kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi nói như vậy liền không có ý tứ. Cái này đương nhiên không có, đại giang hồ có ai sẽ làm như vậy? Võ công cao thấp còn không phải các ngươi nở tở cờ một câu, bí tịch cùng kinh nghiệm đắp tới, dầu gì có thể truyền công liền truyền công. Ngươi nếu là cho ta truyền cái mấy trăm năm công lực, ta hiện tại liền có thể phá toái cho ngươi xem." Phong Hành Liệt thở dài, nói, cho nên đây cũng là người giang hồ thấp phẩm nóng nảy nguyên nhân. Dễ dàng như vậy liền có thể phi thiên độ địa, thi triển chúng ta nguyên bản cố gắng cả đời mới có thể luyện thành tuyệt học, cho nên liền thiếu tốn một chút khổ luyện kinh lịch. Nhưng ngươi nói cũng không đúng, đại giang hồ không phải là không có người chơi làm như thế. Ta chính là nhận biết một người, hắn nhưng là có vững chắc võ công cơ sở, cùng các ngươi hoàn toàn bất động. Ai? A Phi lấy làm kỳ. Một cái tên là Phong Vũ Tu người chơi, người cũng đã gặp. Phong Hành liền nói: "6 xích thố ký 6." Hxì. Phong Vũ Tu Hxì hơi một cái, sau đó vút vút cái mũi. Quái, Đại Nhật Thiên đánh cái gì Hxì, chẳng lẽ là bị người nhớ thương rồi? Hắn ngửa đầu nhìn trời một chút, chợt cũng là lắc đầu. Giống hắn dạng này chơi game không bao lâu, lại độc lai like, độc vãng, nguyên bản bằng hữu liền thiếu đi, lại càng không cần phải nói bị người nhớ thương. Chỉ sợ đại bộ phận nhớ thương hắn, đều làm một chút ủy nhân, có lẽ cũng có nở bạc cỡ. Nghĩ đến, hắn liền nghĩ đến mình muốn duy trì Mộ Dung Thủy, không khỏi thở dài. Mộ Dung Thủy còn tại Lạc Đường, hãm sâu tại Thâm Sơn rừng hoang bên trong, không biết năm nào tháng nào mới có thể đi tới. Cái chỗ kia gọi là Tú Ngọc Sơn Cốc, nghe đồn là Di Hoa cung ngoại vi một cái sơn cốc, các loại đường núi tung hành, nếu như không có người chỉ điểm rất dễ mê thất. Hắn mặc dù hữu tâm đi tìm, nhưng phát giác mỗi lần hắn muốn tới gần đối phương, đối phương cuối cùng sẽ tiếp tục chuyện rời đến một cái càng thêm khó mà nắm lấy địa phương. Mấy lần về sau Mộ Dung Thủy là đã nhìn ra, có người có chủ tâm cố ý đem Mộ Dung Thủy dẫn hướng lạc đường, từ đó lợi dụng con đường của hắn si thu tính, đặt tới một cái không thể cho ai biết mục đích. Mục đích này đơn giản liền là không cho họ Mộ Dung gia thuận lợi tham gia phá toái hư không, hoặc là dứt khoát bỏ qua phá toái hư không. Còn là ai sẽ làm như vậy, ngoại trừ Mộ Dung Thủy bên người Mộ Dung phụ phụ tử, sợ là người bên ngoài cũng sẽ không có cái này lòng dạ thanh thản. Không muốn để cho mình lão tổ tông phá toái hư không a. Phong vu tu rất ít đi nghĩ người bên ngoài tầm tư, thân là người lợi võ. Hắn đối với mấy cái này phóng đoán lòng người sự tình nguyên bản liền không mẫn cảm, lời nói của hắn cùng mình năm đẫm, đi thẳng về thẳng, nhìn thấy Bao Sa, liền đánh Bao Sa. Cho nên hắn rất nhanh liền từ bỏ tiếp tục đi truy tầm mộ dung thủy dự định, mà là đem mọi chuyện cần thiết đều tập trung vào trên người mình. Cùng người chơi khác bất động, Phong Vũ tu mục đích không ở chỗ tuyệt học gì cùng nội lực, mà chỉ là muốn tại cái này đại giang trong hồ tìm tới một chút võ công cùng quyền thuật kỹ xảo, từ đó có thể cho mình trong hiện thực công phu có chỗ tiến bộ. Xuất thân võ học thế gia hắn, kỳ thật tư tưởng cũng coi như mở ra Đối bất luận cái gì cổ võ chi thức đều có thể tiếp nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cho rằng là có đạo lý. Đại Giang Hồ võ học là tạo dựng tại hư cấu mới võ hiệp lưu phái phía trên nhị thứ nguyên võ học, cùng chân chính quyền thuật kiện thân võ học cũng không giống nhau, mà lại rất nhiều đều là không có khoa học căn cứ. Cái gì nội lực, chân khí, phá toái hư không, huyền hoặc khó hiểu, không có bao nhiêu tham khảo ý nghĩa. Nhưng những này võ học khởi nguyên, lại là lúc đó những cái kia sơ đại người giang hồ quyền cước đao kiếm công phu diễn dịch, tại một chút sơ cấp, chúng cấp võ công bên trên luôn luôn có thể tìm ra một chút hữu dụng vết tích đi ra. Cho nên hắn đối những cái kia sơ trung cấp võ công càng có hứng thú, càng là làm không biết mệt. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới vào đại giang hồ thời điểm, liền gặp trong trò chơi danh sư thứ nhất ẩn tàng môn phái phái tiêu dao, cũng cơ duyên xảo hợp học được mấy chiêu Thiên Sơn chết mai thủ. Lại sau này dựa vào võ công của mình nội tỉnh, tăng thêm Thiên Sơn chết mai thủ hệ thống kỹ năng, bắt đầu dần dần phá giải những cái kia võ học tri thức, một lần nữa tổ hợp để mà tìm kiếm ở trong đó đối với mình kiến thức hữu dụng. Kỳ thật hiệu quả cũng không tệ lắm, nguyên bản tại trong thế giới hiện thực không cách nào làm được một ít gì đó. Tại thế giới trò chơi bên trong ngược lại là mười phần nhẹ nhõm, trình độ nào đó cũng làm cho hắn đối võ công một đạo có hoàn toàn khác biệt nhận biết cùng thể nghiệm. Ở trong quá trình này, đại giang hồ một chút kinh nghiệm, cũng ít nhiều để hiện thực này bên trong người luyện võ có chút tâm động. Ai cũng sẽ không bài trừ loại này mang theo chủ nghĩa lãng mạn giang hồ khí phách, chính là phong vũ tu cũng là như thế. Cho nên hắn dần dần bắt đầu quan tâm tới đến, đến cùng lần này ai có thể chân chính phá toái hư không đâu? Người chơi bên trong, đến cùng là ai có thể đánh bại số khổ A Phi, trở thành tân nhiệm thiên hạ đệ nhất đâu? Hắn móc ra một cái túi nước, cho mình ngực một hớp nước trơ hoạn trong miệng khắc cô, khô. còn không có buông xuống túi nước, một cái màu trắng bổ câu đưa tin đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trong lòng của hắn khẽ động, vươn tay, cái kia bổ câu quả nhiên rơi xuống trên ngón tay của hắn. Một chương thật nhỏ giấy trắng lộ ra, Phong Vũ tu chậm rãi triển khai, lại thấy được ngẩng đầu cái chữ danh tự là khoản, cái tên này để trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới ngày đó, tìm đến mình hợp tác mời hắn giết người cái kia người chơi. Là hắn? Chẳng lẽ kế hoạch của hắn muốn khởi động, giết một người, một nữ nhân. Huynh đệ, còn nhớ rõ sự hợp tác của chúng ta sao? Cần vất vả ngươi một trận. Sau đó trên giấy vẽ lên một cái giản dị địa chỉ phương vị, đồng thời nói rõ Phong Vũ Tu hẳn là ở địa phương, cùng đối phương khả năng ở địa phương. Phong Vũ Tu nhìn mấy lần, liền biết cái này an bài cực kỳ âm hiểm, có thể là đặc biệt nhắm vào mục tiêu nhân vật thiết lập. Dựa theo kế hoạch này, chỉ cần mục tiêu nhân vật đi vào mai phủ khu, cơ hội là tình huống tuyệt vọng. Xem ra người này đối mục tiêu nhân vật cũng rất quen thuộc a. Phong Vũ Tu nghĩ một lát, nhếch miệng cười một tiếng. Có thể chưa quen thuộc a, hai người kia. Hắn từ trong ngực lấy ra lúc trước người kia cho hắn màu đỏ bảng hiệu, phía trên viết một cái rõ ràng Lại tại đại giang hồ nghe tiếng xa gần dánh tự. Mà cái tên này, liên la lần này muốn ám sát mục tiêu. Bộ hành nhân nhân. Phong Vũ Tu nhẹ nhàng đọc một lần. Nghĩ đến người kia hứa hẹn cái kia mấy quyển sơ cấp nhưng là hiếm thấy bí tịch võ công, Phong Vũ Tu trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ sắc khí. Chương 369, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 9. 369 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 9. Hàn Bạch rót một chén tản ra mùi hương thanh rượu, đưa cho đối diện Tân Mộc Dao. Tân Mộc Dao thêu chi cao lại, lườm hắn một cái, nói, ta không uống rượu. Hàn Đại Mã run lên lông mày, nói: "Đây không phải bình thường rượu, là nhà ta vị kia nữ tiểu thần sản xuất, chỉ có người nhà ta mới uống đến đến, người bên ngoài có thể là một ngụm đều từng không đến." Tân Ngụ Dao sắc mặt hơi đổi một chút, dùng một loại cổ quái giọng nói, "Ngươi nói là Tạ Thi a?" "Đúng vậy a, chính là ta đắc ý kiểu thê một trong Tạ Thi." "Hắc, Ngụ Dao ngươi có phải hay không có chút ăn dấm?" Hàn Bạch nếm miệng cười một tiếng. Tân Ngụ Dao có chút im lặng lắc đầu, nói: "Ngươi cái này vô hình lặng tự, ở trước mặt ta khoe ngươi kiểu thê nhỏm, còn nhất định phải cho ta uống nàng những rượu." Chẳng lẽ coi làm mộng giao ta một chút cũng sẽ không để ý à?" Nói nàng nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, muốn đem Hàn Bách trong tay chén rượu kia cho đến. Hàn Bách vội vàng che lại, hô to kêu nhỏ lên, cũng không thể gắng. "Nhà ta tiểu thi thơ nói, nàng nhượng rượu ta nhất định phải uống hết, một chút đều không thể lãng phí. Nếu là lãng phí một giọt, ta sau khi trở về coi như một năm đều không cho phép tiến gian phòng của nàng." Tân Mộng Giao trừng mắt, nói, "Vậy thì càng tốt bất quá. Chén rượu này thật đúng là muốn đổ mới tốt." Nói nàng lại rũa ra tay đến cướp đoạt, Hàn Bách lại là liền vội vàng xoay người che chở, nói, Ngươi thật đúng là đến a. Đây chính là đồ tốt, giả thi nếu như không cho ta tiến gian phòng, ngươi cần phải bồi thường ta. Những lời này nói cái kia tân mộng giao cũng là gương mặt xinh đẹp vừng hồng, thấp giọng nói, không nên nói bậy nói bạ. Đừng quên nơi này còn có ngoại nhân đâu. Nàng trong lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua cách đó không xa bộ hành yên yên cùng thành đầu. Bộ hành yên yên còn tốt, nàng vội vàng cùng những người khác thông qua hệ thống kênh câu thông liên hệ, nhìn hoàn toàn không có lưu ý bên này. Nhưng này thiếu niên nguyên bản tại mấy trượng có hơn mở rộng quyền quốc lực liên công, nhưng không biết làm tại sao, thiếu niên trên mặt toát ra một mảnh màu đỏ. Hắn không dám nhìn bên này, chỉ là chậm rãi đánh lấy quyền, giả bộ như vô sự, nhưng trong lòng hận không thể lập tức nhảy xa xa. Không nghĩ tới cái kia Hàn Bạch cười ha ha, nhảy cõng lên nói, "Tiểu tử này nhất định nghe được chúng ta nói lời." Người xem một chút hắn, mặt đỏ dần còn giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng, thật sự là quá giả. "A ha ha." "Uy, Thanh Đầu, ngươi có đạo tâm trùng ma đại pháp, nhĩ lực trời sinh lợi hại, cho nên cũng đừng có lắp." Thiếu niên mặt đỏ tới mang hai, rốt cục vẫn là mặt mỏng rung động tất lại, nói, "Hai vị đại hiệp, ta cũng không muốn nghe được, ta chỉ là đang luyện công." Hàn Bách lại cười nói, lúc này cũng đừng có luyện công. Đạo tâm trùng ma lưu ý không tại hình, cho nên ngươi dạng này luyện quyền là không có bao nhiêu công dụng. Cũng bất quá là gia tăng một chút khí lực thôi. Tới tới tới, tới cùng chúng ta trò chuyện chút, ta cùng Ngộng Dao còn có rất nói nhiều muốn nói, ngươi muốn học hay không học? Tân Ngộng Dao bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu không nhìn tới cái kia Hàn Bách. Thiếu Nhiên lại quởn nói, Hàn Bách đại hiệp, ta luyện công hay là có chỗ tốt? Ông trời đền bù cho người cần cù, công phu quyền cước cần một chiêu một thức tích lũy, thu phát tùy ý, chờ đến thật dụng thời điểm, mới sẽ không không biết làm thế nào. Hàn Bách tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những lời này là ngươi nghĩ ra được, không tầm thường. Không, không phải ta, là ta một người bạn nói cho ta biết thanh đầu vội vàng nói. Cái kia Hàn Bách thở dài, ngươi người bạn này, nói có chút đạo lý nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bình thường công phu, tự nhiên cần cần luyện tập bên trên công phu, tăng cường lực lượng cùng tốc độ. Nhưng là ngươi tu luyện là đạo tâm trùng ma, loại công phu này thuần túy dựa vào một viên ma trùng thôi phát ra chân khí, làm việc nhưng tùy tâm ý, coi trọng tùy tâm sử dụng, bởi vậy mới có thể ngay tại phát huy môn công phu này uy lực. Có đôi khi ngươi một cái đốn ngộ, nhưng so với ngươi khổ luyện 1 tháng quyền cước đều muốn lợi hại. Thiên hạ võ công nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi một cái đều muốn như vậy cần luyện tập chân a? Thanh Đầu nghe được cũng không nói ra cái gì đến, chỉ là ngập ngừng nói, ngươi nói hình như cũng có đạo lý, thế nhưng là, thế nhưng là công phu quyền cước không phải bất luận võ công gì cơ sở a? Hàn Bách chậm rãi lắc đầu, đưa trong tay một chén rượu uống một hơi cạn sạch, thiên hạ võ công cũng không đều thuần túy lấy quyền cước làm căn cơ. Ấm sát công phu cơ sở liền là năm huyền cẩm, cùng quyền cước liền không có quan hệ. Còn có một số võ công thì càng ly kỳ, tỉ như song tu phủ công phu Cần một đôi nam nữ mỗi ngày anh anh em em mới có thể để cho công lực gia tăng, cũng không phải một người nguyên địa khổ luyện liền có thể đạt tới. Ân, nói đến song tu phụ vơ công, kỳ thật ta cùng ngộng giao liền có thể tu luyện. Tiểu tử, ngươi cùng ngươi tiểu nữ bạn cũng có thể tu luyện, đã có thể khoái hoạt, còn có thể tăng trưởng công lực, cớ sao mà không làm? Nói còn chưa dứt lời, Hàn Bạch chính là bị sắc mặt đỏ lên tần ngộng giao một trường vô đến một bên. Đã thấy cái kia tính trai tiên tử hơi giận nói, vậy mà nói những lời mê sảng, ngươi thật đúng là tính tình không thay đổi. Nói xong nàng quay đầu, nhìn xem thanh đầu Ôn Du nói. Thanh Đầu, ngươi đừng nghe ra hỏa này hồ ngôn loạn ngữ, bất kỳ cái gì thời điểm cơ sở công phu quyền cước cũng không thể bỏ lỏng, cho dù là kiếm pháp cùng âm sát công phu, đều muốn tại bình thường khổ luyện quyền cước kiến thức cơ bản, như thế mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn đi ra. Kiếm pháp một chiêu một thức, kỳ thật liền là công phu quyền cước kéo dài. Còn ngươi đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng là cần quyền cước mới có thể thi triển đi ra, cũng không phải tùy tiện tiện tay vùng lên liền có thể. Thanh Đầu liên tục gật đầu, nói, "Ngươi, Ân, tiên tử nữ hiệp nói rất đúng, ta cũng là cho là như vậy." Ha ha ha. Tiên tử nữ hiệp. Hàn Bạch cười miệng đều sai lệnh, ngươi thật đúng là có thể đạt tên. Thanh đầu mặt đỏ lên, chichi o o, càng là không dám nói thêm nữa. Lúc này cái kia bộ hành nhiên nhiên cũng dừng tay lại bên trong động tác, cười đi tới, nói: "Hàn đại hiệp, chúng ta phái Nga Mi là thuộc thanh đầu tiểu huynh đệ đơn thuần trung thực, bình thường cùng nữ hài tử nói chuyện đều sẽ đỏ mặt. Đáng thương ta phái Nga Mi, người chơi nữ chiếm đa số, tiểu huynh đệ mỗi ngày đều không dám ngẩng đầu, chỉ lo môn đầu luyện công, ngươi hay là đừng lại đùa hắn." Không đùa hắn, không đùa hắn, ta chẳng qua là cảm thấy thanh đầu có ý tứ nhất. Rất có năm đó ta một chút phong phạm." Hàn Bách sở lên cầm cười nói. Câu nói này không khỏi làm Tân Mộng Giao cùng bộ hành Nghiên Yên đều là cười khúc khích, Tân Mộng Giao càng là bất đắc dĩ nói, "Ngươi năm đó là đơn thuần trung thực a." Mộng Giao thế nhưng làm một chút cũng nhìn không ra. Hàn Bách lớn tiếng phản bác, "Ha ha, ngay từ đầu ngươi là tên trai tiên tử, ngay cả ta Hàn Bách là ai cũng không nhận ra, làm sao ngươi biết ta không đơn thuần trung thực? Về sau là bị các ngươi hãm hại, được xích tôn tín ma chủng về sau, tính tình của ta mới bắt đầu bất tri bất giác biến hóa. Truy cứu nguyên nhân, hơn phân nửa là trên người ngươi lão thai hấp dẫn." để cho ta chậm rãi rơi vào đạo này. Tính trai tiên tử mị lực, lão tử thế nhưng là vẫn luôn ngăn cản không nổi a. Nói đến đây hắn lại là ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất là nhớ tới năm đó phong quang. Cái kia tần ngậm giao lượng hắn một cái, sắc mặt lại là kiều diễm vô cùng, chính là cái kia bộ hành nghiên đi gặp, cũng không nhịn được có chút thất hận, đối tính trai tiên tử mị lực cảm khái không thôi. Cái kia Hàn Bạch cười một hồi, đột nhiên đối thanh đầu nói, bất quá chúng ta cũng là duyên phận, lúc đó ta phải xích tôn tín ma chủng, thành tựu một thân võ nghệ, tung hoành giang hồ, còn đem tính trai tiên tử cái này xinh đẹp tiên đào đều hái đến trong tay. Bây giờ đúng là đến phiên Thanh Đầu Ngươi, cũng là Độc Sích Tôn tiến ma chủng, nhưng ta nhìn ngươi chuyến quả, đúng là muốn đem âm khuy phái ma nữ truyền nhân cho chính phủ, ha ha, cũng là không tầm thường, không tầm thường, hai chúng ta xem như hai đời ma chủng, đều không có cho mạch này mất mặt. Ta rất xem trọng ngươi, tiểu tử." Thanh Đầu trợn mắt hốt một hồn, chỉ là nói, "Chính phủ? Ta, ta nhưng không có." Trong lòng lại là nhớ tới lúc đó Sích Tôn tiến từng nói với hắn, trong lúc nhất thời sắc mặt đều đỏ không còn hình dáng. Hàn Bách đi tới, nhẹ nhàng ôm bờ vai của hắn, cười nói, "Tiểu huynh đệ, chờ ngươi vô công đại thành." Tiêu cái gì tiểu ma nữ tự nhiên cũng là trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Đừng nhìn nàng ở trước mặt ngươi cả ngày một độ như khí bộ dáng, kỳ thật đối ngươi không biết đến cỡ nào để ý đâu. Nàng là theo chân thượng quan luyện nhi a. Không quan hệ, chúng ta qua mấy ngày đụng phải các nàng, ngậm giao đối phó thượng quan luyện nhi, ngươi liền đi đánh bại tiểu ma nữ kia, hai bút cùng vẽ. Đợi đến ngươi bằng vào võ công chính diện đánh bại nàng, lòng của nàng liền sẽ triệt để bị ngươi chinh phục, cho nên a, chúng ta mấy ngày nay chính là muốn hảo hảo luyện công, tranh thủ để ngươi đạo tâm trùng ma đại pháp lại đến tầng lâu. Ta trước dạy ngươi mấy cái đối phó nữ nhở. Tân thủ đoạn đạt thủ, đến, đưa Lô Thai tới. Hắn đem bờ môi động hướng về phía Thanh Đầu Lốt Hai, muốn thấp giọng cô mấy câu. Tân Ngục Dao rốt cục nhìn không được, nàng khẽ vươn tay đem thanh đầu từ Hàn Bách Ma chảo xuống cầm ra đến, nhẹ nhàng bỏ vào bên người, bất mãn nói, đây là đại giang hồ, không phải lúc đó. Cho nên ngươi không nên đem một chút đồ vật loạn thất bát tao truyền cho hắn, miễn cho dạy hư mất cái này một khối ngọc thô. Đại giang hồ có ngươi một cái Hàn Bách còn chưa đủ loạn a. Thanh Đầu Thiếu hiệp, có một số việc ngươi có thể xuống hướng Hàn Bách linh giáo, tỉ như võ công phương diện, còn cái khác, ngươi coi như đầu óc hắn nổi điên. Nói ra đều là hồ ngôn loạn ngữ chính là. Thanh đầu bị Tân Mộng Giao lôi kéo tay, cảm giác Tân Mộng Giao tay mềm mại đến cực điểm, phảng phất một chút xương cốt đều không có, trong lòng bất tri bất giác đến nhớ tới Bạch Linh Điểu, nghĩ thầm Bạch Linh Điểu tay cũng là như thế mềm, ma đạo hai phái nữ tử quả nhiên đều là làm bằng nước. Bên hai lại truyền tới Tân Mộng Giao cái kia phảng phất tiếng trời thanh âm, Ôn Nhu nói, về phần cái kia Bạch Linh Điểu, Mộng Giao cũng là thấy qua. Tiểu cô nương rất xuất sắc, đã tu luyện ma môn thiên ma bí, còn thân có chúng ta từ hàng thánh trai đạt tài, tựa hồ là có người cho cô ý nàng trọng, cái này hẳn là giống. Ma đạo hai loại võ công làm một thể, cũng là một loại cực kỳ thiên tài ý nghĩa. Thanh Đầu nghe đến đó trong lòng cũng là khẽ động, thầm nghĩ lúc trước cái kia Xích Tôn Tín tựa hồ cũng đề cập qua đạo thai sự tình, chỉ là Bạch Linh Điệu vẫn rất ít nói lên. Lại nghe được cái kia Tần Ngộng Giao lại thở dài, nhất là đạo này thai, đối với đạo tâm trùng ma có một loại tự nhiên lực hấp dẫn, đương nhiên, loại lực hấp dẫn như thế này là tương hỗ, nàng khả năng hấp dẫn ngươi, ngươi cũng có thể hấp dẫn nàng. Chỉ là Ngộng Giao hy vọng, Thanh Đầu thiếu hiệp ngươi không muốn chỉ muốn chinh phục nàng. Thiên đạo bên dưới, giữa các ngươi nhìn như là đối đầu thì thực cũng có thể tương hỗ bổ sung, trình độ nào đó thậm chí có thể lên viện trợ hỗ trợ. Nếu là có hướng một ngày, ngươi cùng nàng có thể tề tâm hợp tác luyện được một môn võ công, nói không chừng có thể phát huy ra hai người các ngươi bản thân uy lực gấp mấy lần đi ra ly. Tân Ngục giao một phen, nói thanh đầu đơn giản không thể lại đồng ý. Hắn không điểm đứt đầu, toét miệng nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy, ta cũng là nghĩ như vậy." Một bên Hàn bách lại là ngửa mặt lên trời thở dài, không nói gì nữa. Cái kia phái Nga Mi đại sư huynh bộ hành nhiên nhiên thì là cười nói, "Thượng quan uyển nhi giáo hảo đồ đệ, không nghi tới cái này thượng quan lại cũng có như thế bản lĩnh." thật không hổ là vũ chiếu bên người hồng nhân. Ngay tại vừa rồi, nàng đánh bại Tịnh Niệm Thiện Viện cùng thiếu Lâm Liên thủ, tần cô nương ngươi đã biết được đi. Tân Ngục Dao gật gật đầu, trầm mặc một hồi, trên mặt biểu lộ hình như có thở dài, Tịnh Niệm Thiện Viện cũng xuất thủ. Đó là vì tiếp tục ngàn năm ma đạo tranh chấp a. Bộ hành nhiên nhiên lại thấp giọng nói, ma đạo tranh chấp, ta coi như một chút đều không hiểu rõ. Không biết tần cô nương có gì có thể dạy ta. Tân Ngục Dao nhìn bộ hành nhiên nhiên một chút, ánh mắt lại thanh tĩnh vô cùng. Ngươi là muốn hỏi, thừa quan luyện nhi sự tình, Ngục Dao phải chăng cảm kích, đúng không? chương 370, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 10. 370 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 10. Nhìn xem Tần Mộng Dao như thế thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì tạp chất ánh mắt, bộ hành nhiên nhiên giật mình, cảm thấy vừa rồi câu nói kia hỏi có chút đột đột. Nàng vội vàng nói, "Thần cô nương, ta chỉ là." Tần Mộng Dao lại ôn nhu cười nói, "Không sao, ta biết ngươi cũng là vì ta tốt. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết ngay lúc đó chẳng diện như thế nào. Ngươi thân là phái Nga Mi đại sư huynh, Long Phượng khách sạn bản chủ, càng là ta lần này phá toái hư không chủ yếu giúp đỡ." có trách nhiệm biết được trên giang hồ phát sinh bất luận cái gì có quan hệ phá toái hư không sự tình. Bất quá ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi, từ hàng tinh trai lần này là không tham dự bất luận cái gì ma đạo tranh chấp. Tại mộng giao suất quan trước đó, cái gì sư tổ đã sớm tuyên bố việc này. Bộ hành nhiên nhiên tựa hồ là âm thầm thở một hơi. Nhưng nàng lời nói này cuối cùng vẫn là đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn đến thượng quan huyện Nhi đại chiến tịnh niệm thiện viện cái đề tài này bên trên. Cái kia thanh đầu càng là dựng lên lốt hai. Dù sao thượng quan huyện Nhi là Bạch Linh điệu sư phó, cũng không biết tiểu ma nữ tại lần này trong xung đột có bị thương hay không lại nghe được cái kia bộ hành nhiên yên thấp giọng nói, chúng ta nhận được tin tức, lần này tịnh niệm thiện việt không, tận bọn người chủ động tìm được thượng quan huyện nhi. Tại đánh bại thượng quan huyện nhi đi theo người chơi Bạch Linh Điệu về sau, bọn hắn cùng thượng quan huyện nhi kịch liệt xung đột. Mới nói được nơi này, liền nghe đến cái kia thanh đầu a một tiếng, ngắn ngủi trầm thấp xuống dưới. Bộ hành nhiên yên sững sờ, nhìn cái kia thanh đầu một chút, chợt cười nói, thanh đầu lão đệ, ngươi yên tâm đi. Can cứ tin tức của chúng ta, Bạch Linh Điệu cô nương chỉ là bị đánh bại, thua một chút vết thương nhẹ, nhưng là không có trở ngại, càng không có tử vong. Thanh đầu sắc mặt nhất thời đỏ lên, tựa hồ là thật không tốt ý tứ. Vi truyền gì ánh mắt, hắn chỉ là thấp giọng nói, "Ta, ta chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì bọn hắn muốn trước đối phó Bạch Linh điều đầu? Nàng chỉ là một cái người chơi mà thôi." Bộ hai Nghiên Nghiên liền giải thích nói, "Thanh đầu, đây cũng là phá toái hư không nhiệm vụ một cái ngầm chứa nhận quỹ củ. Nếu như muốn đối phó tham dự phá toái hư không nổ tự cờ, trước hết đánh bại nổ tự cờ bên người người chơi, cùng với các nổ tự cờ cái quỹ củ này chúng ta gần nhất cũng mới lục lọi ra tới." Thanh đầu a một tiếng, nhìn thoáng qua Tần Mộng Dao cùng bên người nàng Hàn Bạch, thầm suy nghĩ. Chúng ta bên này nhân số không ít, địch nhân nếu như muốn đối tần cô nương xuất thủ, liền muốn trước đánh bại ta cùng bộ hành nhân viên, sau đó tại đánh bại Hàn Bách đại hiệp, a, đừng quên còn có Lan Lăng Vương mang người ở ngoại vi tuần tra đâu. Đây là rất có độ khó. Thiếu niên nghĩ tới đây cũng là có chút kinh ngạc, trong lúc bất tri bất giác, tần mộng giao thế lực cũng biến thành cường đại như vậy. Chí ít trước mắt cái này đội hình là không thua bất kỳ người nào. Cho dù là Vũ Triếu cùng bằng ban, bọn hắn mặc dù chỉnh thể thế lực hùng lồ, nhưng là dựa ở bên người nhiều lắm là bất quá hai cái người chơi tăng thêm hai cái nợ đỡ cỡ kể từ đó. Hệ thống chính là dùng loại phương thức này tới một mức độ nào đó san bằng chiến lệnh. Thiếu niên trong lòng cũng không biết là thoải mái hay là lo lắng, thoải mái có lẽ là trước mắt, lo lắng lại tại phương xa. Lại nghe được cái kia bộ hành nhiên nhiên lại nói, mà lại thượng quan huyền nhi là Vũ Chiếu người bên cạnh, nàng hẳn là còn không phải phá toái hư không chủ lực. Bất quá nàng lần này cho thấy cực mạnh sức chiến đấu. Cho nên Tịnh Niệm Thiện Viện đám người cơ hồ là thất bại thảm hại, cho dù là về sau Thiếu Lâm không bỏ, vô tưởng bọn hắn tới, cũng mèn mèn vãn hồi xu hướng suy tàn, mang đi bị thương tận cũng không thôi. Nói đến đây Bộ Hành Nghiên Yên nhìn thoáng qua cái kia Tần Mộng Dao, phất rắc sắc mặt nàng lạnh nhạt, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, chính là âm thầm gật đầu, tiếp tục nói, "Tần Cô Nương, ma đạo tranh chấp vấn đề này nói đến rất phức tạp, nhưng bây giờ phá toái hư không sự tình khẩn yếu nhất, nếu như có thể không bị cuốn vào, có lẽ chúng ta liền có thể thoải mái hơn một chút. Lĩnh đại đến nay, từ hàng tinh trai cùng Tịnh niệm Tiên viện, đều là một mực danh xưng chính đạo lãnh tụ. Cho nên ta lo lắng có người sẽ đem vấn đề này liên hệ đến trên người của ngươi." Tần Mộng Dao lại ngóc lên trán, trầm ngâm một hồi, nói, "Kỳ thật từ ngàn năm nay, chúng ta từ hàng tánh trai cùng Tịnh Niệm Thiện Viện đều rất địa thấp, sẽ không tùy tiện hành tẩu thế gian. Tịnh Niệm Thiện Viện càng là như vậy, bọn hắn hành động thường thường đều là phối hợp chúng ta từ hàng tánh trai chiếm đa số. Cho nên lần này, Ngục Dao nói không nên lời nội tình là vì sao? Bộ Hành Nghiên Nghiên thấp giọng nói, lần này chỉ có Tịnh Niệm Thiện Viện người xuất thủ. Tăng thêm một chút thiếu lâm người, giang hồ truyền luôn bọn hắn là vì cứu gia bị nhốt chu đường. Có khả năng này, cũng có lẽ là vì lúc đó Tịnh Niệm Thiện Viện cùng Ma môn ân oán đâu. Tân Ngục Dao thản nhiên nói, Tịnh Niệm Thiện Viện cùng Ma môn ân oán Bộ Hành Nhiên Nhiên lấy làm kỳ. Nhưng nàng đầu não chuyển cực nhanh, lúc này vỗ tay một cái nói là: Lúc đó Tịnh Niệm Thiện Viện bị Tăng Vương Pháp Minh thâm đấu, toàn bộ thiền viện đều bị chiếm cứ, đổi thành tăng vương chùa, về sau tại Từ Hàng Tĩnh Trai Thỉnh cầu xuống mới sửa lại trở về. Tịnh Niệm Thiện Viện cũng chính là một lần kia hơi kém diệt đi truyền thừa. Cái này ân oán một mực không có giải khai. Mà Pháp Minh cùng Vũ Chiếu là sư tỷ sư đệ quan hệ, đều là cái kia ma nữ loan loan đồ đệ. Lần này Tịnh Niệm Thiện Viện xuất thủ, nói không chừng thật sự là mang theo một chút vì lúc đó sự tình báo thù ý vị. Tần Mộng Giao tán thưởng nói, "Khó được ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Cái này Thượng Quan Uyển Nhi, ta cùng nàng không có cái gì tiếp xúc, nhưng cũng nhìn ra được võ công của nàng không tầm thường, là Vũ Chiếu bên người trợ thủ đắc lực. Nếu như Tịnh Niệm Thiện Viện có thể cầm xuống Thượng Quan Uyển Nhi, lại đi cùng Vũ Chiếu đàm phán, vô luận là muốn truyền về ứng hay là nhắm vào pháp minh, có lẽ đều sẽ có càng lớn năm chắc. Nhưng Tịnh Niệm Thiện Viện như thế hành vi, chung quy là có chút mạo hiểm, cùng bọn hắn truyền thống làm việc không hợp." Ai? Nói đến đây, Tần Mộng Giao khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái. Có lẽ tại cái này tính trai tiên tử trong mắt, kinh nghiệm thiện viện hành vi cũng là có chút khác thường. Bộ Hành Nghiên Nghiên nhưng không có lại nói cái gì, mục đích của nàng chỉ là xác nhận Tần Mộng Dao cùng việc này phải chăng có liên quan gì, liền cũng vào lúc này, nơi xa hịch hịch bay tới một cái bổ câu đưa tin, Bộ Hành Nghiên Nghiên gặp đưa tay chộp một cái, thấy vài lần, chính là xung, cái kia Tần Mộng Dao nói, Tần Cô Đường, chúng ta chung quanh xuất hiện một chút loạn thất bát tao người, ta đi qua an bài một chút. Một lát liền về. Tần Mộng Dao chỉ là gật đầu, nói, vất vả ngươi. Bộ Hành Nghiên Nghiên liên xứng không dám, hướng về phía đám người liền ổn quyền một mình tối lui đến đến nước chừng trăm mét có hơn một chỗ, nơi đó vừa vặn có một cái người trời tới đó đứng. Thanh Đẩu từ xa nhìn lại, cái kia người trời chính thấp giọng nói với bộ Hành Nghiên Yên mấy câu, cái kia bộ Hành Nghiên Yên cũng thấp giọng đáp lại vài câu, tiện tay chỉ điểm lấy, tựa hồ là đang an bài cái gì, ra dáng phong thái hiển thị rõ. Mỗi khi thấy cảnh này, trong lòng của thiếu niên luôn luôn có một ít kính nể. Hắn rất kính nể bộ Hành Nghiên Yên dạng này nữ cường nhân, có lẽ là hắn tính cách tương đối hướng nội, đối với tính tình hướng ngoại người cậy mợ, nhất là nữ tử, càng là cảm xúc rất nhiều. Bộ hành nhân nhân danh xưng đại giang hồ thứ nhất người trời nữ, tác phong làm việc, đối đãi người đều là cùng thiếu niên sinh hoạt hoàn toàn không giống một cái cấp độ. Nhìn xem hang hái phái Nga Mi đại sư huynh, hắn có một loại không nói ra được an tâm. Có dạng này người chủ tính trung chỉ huy, cái này phá toái hư không đường xá lộ ra muốn nhẹ nhõm nhiều. Thiếu niên không biết vị kia phái Nga Mi người trời, nhưng nếu như những người khác tại, hẳn là nhận ra tên người kia gọi là Khổ Tiểu Quả, cũng là phái Nga Mi cao thủ một trong. Lúc này cái kia Khổ Tiểu Quả chính thức giọng nói, như vậy, việc này thật cùng tần ngộng giao không có hệ. Dạng này liền dễ làm nhiều vừa rồi kế hoạch, cần Lan Lăng Vương đến an bài a." Bộ Hành Nghiên Nhiên gật đầu nói, "Đi nói cho hắn biết đi, hắn biết phải làm sao." Khổ Tiểu Quả do dự một chút, Bộ Hành Nghiên đến hỏi, "Thế nào?" Khổ Tiểu Quả trên mặt lóe lên một tia thần sắc cổ quái, hồi lâu mới nói, "Đại sư Minh, ta có câu nói không biết có nên nói hay không." "Sự tình gì, có thể để ngươi đều như thế bất tích." Nói, Bộ Hành Nghiên Nhiên nhướng mày. Khổ Tiểu Quả cười nói, "Cũng không phải cái đại sự gì, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Ta luôn cảm thấy, ngươi mọi chuyện cần thiết đều sẽ nói với Lan Lăng Vương mình." Mà Lan Lăng Vương hắn rất nhiều quyết định đều là trực tiếp định ra đến, nhiều lắm là sau đó cùng ngươi nói một chút, đây có phải hay không là có chút. Hắc, ta nhưng không có đâm phỏng ý tứ, Lan Lăng Vương gia nhập Long Phượng khách sạn đến nay, đối với chúng ta Long Phượng khách sạn quật khởi cơ công chí vĩ, cho nên ta vốn không nên hoài nghi. Bộ Hành Nghiên Nghiên lắc lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây là hai ta bất đồng phong cách làm việc bố trí. Hắn rất nhiều quyết định kỳ thật đều cùng ta thương lượng qua, cho dù là lúc ta không có ở đây hắn cũng biết bay bổ câu truyền tin cho ta. Trong lúc thời khắc, chúng ta muốn lên tiếp theo tầm, không thể có chút hoài nghi mới là. Ngươi cũng là phái Namy lão nhân, càng không muốn như vậy muốn. Coi hắn là thành là ta, đi thôi." Khổ Tiểu Quả tinh thần chấn động, hướng về phía Bộ Hành Nghiên Nghiên vừa chấp tay, trực tiếp đi. Bộ Hành Nghiên Nghiên nhìn xem bóng lưng của hắn, có chút xuất thần một hồi, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Thật lâu mới chậm rãi quay người trở về. Bất quá cũng liền tại nàng xoay người xa na, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Nàng đột nhiên quay người, liền thấy Khổ Tiểu Quả đang từ trong bụi cỏ nhảy lên thật cao, nhưng một đạo kiếm quang từ đôi đến đầu xông vào trong cơ thể của hắn, mấy đạo huyết tiễn cao cao phun ra củ tiểu quả chúng triêu, rơi xuống đất, không tiếng thở nữa. Khổ tiểu quả, bộ hành nhiên nhiên kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới vừa mới rời đi người một nhà đúng là tao ngội thủ, hơn nữa còn là tại trước mắt của mình. Nàng kinh sợ không thôi, lúc này trường kiếm nơi tay đang chuẩn bị tiến lên, nhưng đột nhiên dần mình, đúng là bỏ khổ tiểu quả, không tiến ngược lại thu lùi, trực tiếp thi triển khinh công bay về phía tần ngộng giao vị trí. Thần cô nương, cẩn thận có địch nhân. Người nàng giữa không trung đã phát ra cảnh cáo. Sa sa, nàng nhìn thấy thiếu niên chính ngơ ngác đứng đấy, hướng nàng bên này nhìn quanh. Cái kia tần ngộm giao cùng Hàn Bạch lại là một mặt kinh ngạc. Bộ hành Nhiên Nhiên đang muốn lại nói tiếp, lại trông thấy nơi xa một bóng người đang từ trong bụi cỏ toát ra, cầm trong tay con cong trường đao, trực tiếp từ phía sau lưng đánh lén đến cái kia thanh đầu sau lưng. Thanh đầu cẩn thận. Nàng vừa kêu đi ra, người kia đã một đao bổ trúng thanh đầu. Nhưng nghe thanh âm, tựa hồ là thanh đầu dùng cái gì chiêu số chặn cái này gần như tất sát một kích. Người kia liền cùng thanh đầu dằn dằn chắp chắp đụng vào nhau, đồng thời lăn xuống đến trong bụi cỏ. Cùng lúc đó, lại có một người nhảy ra toát ra bụi cỏ, vọt thẳng hướng về phía Hàn Bạch. Ừm. Đây là Y trúc Đao Pháp, ngươi là người phủ Tang." Hàn Bách một chút nhìn ra người thân phận, đúng là một cái đến từ phủ Tang nở vở cỡ. Người kia lại lặng lẽ một tiếng, nói: "Ý hạ Xuân Lôi, gặp qua hai vị." Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, lại là cái kia sáng như tuyết đao quang. Chương 371: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 11. 371: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 11. Cũng không phải là tất cả mọi người quen thuộc cái này cái gọi là Ý hạ Xuân Lôi, nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Bách lại rõ ràng. Ánh mắt hắn buồn mờ. Nhưng mà năm đó bị Sở Lưu Hương đánh bại tên kia Y Hạ Nghị Dạ. Hừ. Hắn không tránh không né, trực tiếp chính diện một quyền đánh ra ngoài, hùng hậu chân khí đem hắn nắm đấm trở lên cứng rắn vô cùng, lại trực tiếp cùng Nghị Dạ kia trường đao đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng chói tai tiếng vang. Bành! Gần như vô địch một đao, bị Hàn Bạch chính diện đánh trở về. Cái kia cái gọi là Y Hạ Xuân Lôi về sau lăn một vòng, một lần nữa đã rơi vào mọc cỏ bên trong, biến mất tung tích không thấy. Phù Tang võ công phần lớn hỗn hợp nhận thuật một chút đã tính, bởi vậy vị kia Y Hạ võ giả một kích không trúng về sau, lập tức ẩn giấu đi tung tích bắt đầu chủ bị lấy tiếp xuống lôi đỉnh một kích. Cho dù là Hàn Bách dạng này đại cao thủ, cũng không thể không cẩn thận đứng đối. Vừa rồi hắn cùng người kia đối một cái, phát giác võ công của đối phương kỳ cao, không phải có thể tiện tay đuổi đồng dạng người. Năm đó gia hỏa này thua ở Sở Lưu Hương trong tay, đại bộ phận là bởi vì Sở Lưu Hương cơ trí diễn cơ, mà không phải thuần túy võ học đối binh. Cho nên đối thủ như vậy không thể coi thường, không đồng nhất cẩn thận liền sẽ mất mạng tại đối phương gần như vô địch không sợ kiếm nhặt phía dưới. Nhưng Hàn Bách cũng thuộc về loại kia càng gặp nguy hiểm càng là thoải mái chủ. Hắn đạo tâm trùng mai chân khí phát ra, không ngừng mà ở chúng quanh tìm tất lấy, trong miệng lại đối Tần Ngộng Dao nói, người đừng yên đừng nhúc nhích, ta tới trước ứng phó hắn. Tần Ngộng Dao gật gật đầu, nói, ngươi cẩn thận, chú ý bọn hắn khả năng không phải một người. Hàn Bách cái cằm khẽ ngưng, lúc này phòng quản nói, vô luận bọn hắn đến bao nhiêu người, tại ta Hàn Bách trước mặt bất quá là gà đất chó sình thôi. Đến, trước hôn một cái tưởng thưởng một chút đi. Lần này Hào luôn phối hợp hắn vô lại khí thế, trong nháy mắt bộc phát ra khác khí thế, chính là Tần Ngộng Dao cũng là lòng có cảm giác. Nàng ngon ngọt cười, trên mặt loại kia lang nhiên không thể xâm phạm khí chất lại càng phát nồng đậm. Hàn Bạch nhìn không khỏi có chút ngây người, trong lòng đối thủ hộ người ngọ suy nghĩ càng thêm mấy liệt. Hai người từ khi kết bạn mà đi, tương hỗ quan hệ trong đó nhìn như so dĩ vãng đều muôn thần mật nhiều. Thanh Đầu cùng bộ Hành Nghiên Yên, yên có tốt, một cái ngây thơ đơn thuần một cái kinh nghiệm xa trường, cho nên còn gánh vác được hai người này trong lúc lơ đãng phát ra thức ăn cho chó. Nếu là gọi là một cái cái khác độc thân chó đến, nói không chừng đã sớm thọ huyết mà chết. Có đôi khi ngay cả bộ Hành Nghiên Yên đều càng khái, hai người này trong lịch sử cũng không phải không có thân mật qua, vì sao đoạn đường này lại vẫn như thế anh anh em em, thật sự là có chút quá thân mật. Trong lúc này, cái kia một bên thiếu niên Thanh Đầu cũng đã cùng lúc trước vị kia đánh lén người chơi đấu ở cùng nhau. Cái kia người chơi cũng là một thân phụ tang võ học, thật dài loan đao đổ ngang như trận, hiển thị rõ quỹ vực chi đạo. Hắn ngay từ đầu đánh lén Thanh Đầu không thành, hai người đã chính diện quyết đấu, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Thanh Đầu tay không ứng với đối phương binh khí, ngay từ đầu còn có chút giật gấu và va vai. Nhưng hai người giao thủ mấy chiêu, thiếu niên không rơi vào thế hạ phòng, cũng dần dần bung tay bung chân. Đạo tâm trùng ma chân khí nguyên bản liền có một loại đặc tính, có thể để người ta bàn tay nắm đấm tại chân khí lôi cuốn phía dưới tựa như kim thiết cứng rắn. Cũng chính bởi vì vậy, lúc đó vô luận là Bàng Ban, Hàn Bách hay là Long Lừng, đều ưa thích lấy nắm đấm làm binh khí, tay không đối địch. Thiên hạ vô luận loại vũ khí nào, cái nào có thể so sánh được nắm đấm của mình như thế tùy tâm sở dục đâu. Thế là mấy quyền số dưới, thanh đấu cũng là càng phát ra huy sái tự nhiên, năm đấm cùng đối phương trường đao càng không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy lại thanh âm dồn dập. Ngắn mũi trong náy mắt, người chơi đối người chơi, nở đợ cờ đối nở đợ cờ, song phương cứ như vậy từng đới trăm giết, cũng chính là như thế một chỉ hoãn, bộ hành yên yên cũng đã giết trở lại đến rồi. Nàng phát giác tình thế, Hàn Bạch bên kia tạm thời mặc kệ, mà là trước tiên rơi xuống thanh đầu bên kia, đưa tay hướng cái kia người chơi chụp tới. "Dám đến tìm chúng ta gây phiền phức, trước lưu lại tính danh đi." Phái Namy đại sư huynh vừa ra tay, tự nhiên là hiệu quả bất đồng. Phanh phanh hai lần, cái kia người chơi trường đao chính là bay đến giữa không trung, đối phương ngực tức thì bị vỗ một cái, kinh hô một tiếng ra bên ngoài rơi đi. Bộ hành nhiên nhiên lại là quỷ dị nhất chuyện, nhanh chóng bước ra hai bước. Cái này hai bước đúng là bước ra cực xa, phát sau mà đến trước, bay thẳng đến người kia phía dưới. Năm ngón tay mở ra lăng không một trảo. Người kia kêu, kêu thảm một tiếng, bắp chân bụng đã bị bắt nằm cái huyết động. Cửu âm thần trảo. Đây là cửu âm chân kinh thượng công phu, quỷ quật biến ảo, thế gian vô song. Giờ phút này trong tay bộ hành nhiên nhiên thi triển đi ra càng là uy lực vô tận. Người kia bị bộ hành nhiên nhiên như thế bắt lấy, lăng không vút xuống đất, lại nghe được một tiếng vang lớn, người kia cùng mặt đất tới một chặt chẽ vững vàng va và chạm, trong nháy mắt kế thất điên bát đảo, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều suy yếu sụt dưới. Cái kia thanh đầu nhìn xem tắc lưỡi không thôi, nghĩ thầm đây mới là trên giang hồ đỉnh cấp người chơi, quả nhiên là không tầm thường. Hắn gặp qua A Phi đại ca, Vân Trung Long, Phong Vũ Tu đám người xuất thủ, phát giác bọn hắn là đều có phong cách. Cái này bộ hành nhiên nhiên võ công liền là thắng ở hay thay đổi cùng bàn luyện, nhất là thân là người chơi nữ, đối năm chắc thời cơ cùng hạ thủ quả quyết, càng là giang hồ hiếm thấy. Lúc này cái này bộ hành nhiên nhiên ngã người kia, càng đứng tại phía trước cư cao lâm hạ nhìn núi phương, lạnh lùng nói, nói ra lịch thân phận, ngươi có thể chết rất thoải mái. Câu nói này nếu là đặt ở trong lịch sử tự nhiên thuộc về phách lưới ngu bước, nhưng đây là một cái đại giang hồ trò chơi, mỗi thời mỗi khắc đều có người nói cái này đồng dạng một câu lực uy hiếp kỳ thật cũng không phải mãnh liệt như vậy. Dù sao người chơi treo liền treo, lập tức liền sẽ xảy ra rồng hòa hổ. Mà lại hệ thống cũng có hạ định, người chơi ở giữa không tồn tại cái gì ngược sát loại hình trọng khẩu vị. Cho nên người kia bị ná lợi hại, giờ phút này chỉ là nằm dạp trên mặt đất hừ hừ, đối bộ Hành Yên Yên lời nói cũng không trả lời. Cái kia bộ Hành Yên Yên cười lạnh một tiếng, nói, "Tốt, xem ra ngươi còn không biết ta bộ Hành Yên Yên thủ đoạn." Nói nàng đem người này chạy đến nhấc lên, tựa hồ là hữu ý vô ý ở giữa, lần này nắm lấy đúng lúc là trước đó nàng cảm ra tới cái kia năm ngón tay huyết độ. Người kia kêu, kêu thảm thanh âm lại lớn, bộ hành nhiên nhiên lại một tay nhấc lấy người kia, một tay xách ngược trường kiếm, lớn tiếng nói, cái kia đánh lén phù tang tiền bối, hay là đừng ẩn giấu. Nếu không ta liền từng đao từng đao, đem ngươi thủ hạ cho nạo, sau đó lại phế đi võ công của hắn. Nàng một bên nói một bên nhanh chóng đánh giá xung quanh, trong thanh âm bám vào nội lực, xa xa tại mảnh này giữa đồng trống truyền đi. Nhưng gió thổi mờ cỏ, bốn phía chập trùng, cái kia phù tang cao thủ y hạ xuân lôi đúng là một chút cái bóng đều không có, phảng phất chung quanh ngoại trừ mấy người bọn hắn, không còn có nửa người. Bồ Hành Nghiên Yên lại không thèm để ý chút nào, đột nhiên trường kiếm ló lên, người kia càng là quát to một tiếng, nửa cái lô thai đều bị cắt đứt xuống tới, trong lúc nhất thời máu tươi như chú. Mặc dù trong trò chơi che giấu rất nhiều cảm giác đau, nhưng này người vẫn như cũ cảm giác nhận được tổn thương cực lớn, đại bộ phận nhưng đều là trên tâm lý. Người kia ra sức cố néo người giãy giụa, nhưng rơi vào bộ Hành Nghiên Yên trong tay lại một chút tác dụng đều không có. Bồ Hành Nghiên Yên hỏi vài câu, cái kia ý hạ xuân lôi vẫn như cũ là không hiểu thân, nàng liền lại là vung lên kiếm, lại đem con hàng này một cái khác lỗ thai cho cắt đứt xuống đến rồi. Máu tươi thuận người kia cái chán đảo lưu xuống tới, rất nhanh liền trên mặt đất tích một vũng. Bất quá cái này chỉ sợ cũng là người chơi có thể cực hạn làm được, dù là như thế, thanh đầu trên mặt hiện ra vẻ bất nhẫn, mặc dù hắn cũng biết bộ hành nghiên nhiên cử động lần này là vì dẫn suất cái kia phù tang đi ra, hoặc là muốn để đối phương tâm thần bất định từ đó bại lộ hành tích. Nhưng không chút do dự dùng loại phương thức này người chơi, đại giang hồ cũng sẽ không có nhiều. Cái kia Hàn Bạch lại dù bận vật ung dung nhìn xem bộ hành nghiên nhiên, trong mắt mang theo một tia xem kĩ cùng dò xét, tựa hồ hứng thú tràn đầy. Ha ha, quả nhiên là nhị gia hệ Tắc Phong. Tình nguyện thủ hạ của mình bị Ta Cha tấn a. Bộ hành nhiên nhiên lắc đầu, trường kiếm nhất truyện, đối cái kia người chơi bên hung đâm tới, trong miệng càng lớn tiếng hô, ta sẽ không đơn giản giết hắn. Cửu âm chân kinh bên trong có một môn tán công pháp môn, giống như đối nơi này đã đâm đi, có nhất định tỷ lệ phá hư người chơi đang điển tổ chức, giảm xuống võ công đẳng cấp đâu. Nói nàng trường kiếm lóe lên, nhẹ nhàng đâm đến người kia sau lưng phía trên. Người kia quát to một tiếng, liều mạng né tránh. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ chính diện ngoài một trượng nhảy ra ngoài, lăng không một đạo lăng lệ đạo khí, hướng về phía bộ hành nhiên nhiên chính diện chém xuống. Bộ hành nhiên nhiên mắt sáng lên, "Hết lên, đến hay lắm, rốt cục nhịn không được. Bất quá ngươi ngay cả mình thủ hạ cũng mặc kệ a." Nàng không sợ hãi chút nào đem người kia hướng phía trước đưa tới, đúng là ngăn tại trước mặt mình. Nhưng là Y hạ Xuân lôi đao quang cũng đồng dạng không có chút nào do dự, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, hoàn không dài luyện đem bộ hành nhiên nhiên cùng người kia đồng thời cuốn vào. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, người kia bị chặn ngang chặt thành hai đoạn, lúc này hóa thành bạch quăng treo, ngay cả một câu tiếng kêu thảm thiết đều không có kêu đi ra. Ma máu tươi hoành vậy bên trong, mảnh này đao quang ngược lại trở nên tràn đầy mang theo huyết tinh gia tốc đánh út về phía bộ hành nhiên nhiên bên hồng. 6 xích thổ ký 6. Bệnh. Một mảnh mọc cỏ bị chặn ngang chặt đứt. A Phi một tay lấy bẻ gãy cây cỏ thu vào, trong tay bắt mấy lần, lắc đầu, một lần nữa gắn ra ngoài. Khối lượng cũng không quá tốt, dạng này làm sao dệt chiếu a? Hắn có chút hoán giận nói, đồng thời tiếp tục tại trong bụi cỏ chậm rãi tìm kiếm. Một bên đang tính toán học tập phong hành liệt lại đối hắn lắc đầu, sư phó cũng không phải là muốn để ngươi thật đi dệt chiếu, mà là để ngươi thông qua bệnh dạng này quá trình, đến nắm giữ cái gọi là lực lượng cân bằng. Thì thật đây cũng là tâm cảnh tu luyện một loại phương thức. Huyền Mơ hồi hô, vậy cũng có thể tu luyện võ đạo thoại, những cái kia bán dạy quả đã sớm là cao thủ tuyệt thế á. A Phi nắm lô mùi nói. Câu nói này lúc này đưa tới những người khác bất mãn, cái kia tam giới cũng phản bác, lúc đó Lãng Phi Vân, tùy tiện bệnh một cái giỏ trúc, nắm giữ cân bằng chi đạo, luyện thành cái kia thần hồn kỳ thần phúc vũ kiếm pháp. Mà Bàng Ban cũng là thông qua điêu khắc đầu gỗ nắm giữ một đao sáng tạo sinh cơ tuyệt nghệ, đây đều là trong lịch sử lưu lại ly chép, cũng không phải lung tung nói. Phong Hành Liệt cũng là gật đầu, cảm giác sâu sắc đồng ý. A Phi lại bĩu môi, nói: "Cho nên lệ soái liền để ta dệt chiếu rồi. Ta nhìn tám thành là các ngươi cảm thấy xe ngựa này quá oi bức, cho nên liền đuổi ta biên một cái chiếu rơm đến đem cho các ngươi hâm mát." Tam giới cùng phong hành liệt đều là giận dữ, cái kia tam giới nói: "Còn không phải ngươi tâm cảnh tu viễn siêu chúng ta, cho nên lệ soái tài cho ngươi mới phương pháp tu luyện, chờ chúng ta đuổi đi lên, cái này tu luyện biện pháp ngươi thích dùng không cần." A Phi nhúng nhúng lông mi, còn phải lại nói: "Một bên lệ nhược hại rốt cũng nói, ngươi nếu là không yêu dệt chiếu, dùng biện pháp khác cũng được." Tóm lại muốn để tâm tư yên tĩnh. Thông qua cực kỳ nhỏ lực lượng huấn luyện đến nắm giữ lực lượng ảo diệu. Nó có đôi khi không ở chỗ kinh thiên động địa, càng ở chỗ chỗ rất nhỏ. Chính ngươi có thể nghĩ ra tinh vi khống chế những phương pháp khác a. A Phi trầm mặc một hồi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phong Hành Liệt cùng Tam Giới riêng phần mình cười một tiếng, nghi thẩm cái này A Phi nếu có thể nghĩ ra được đó mới là thật cổ quái. Nhưng đột nhiên nghe cái kia A Phi cười lớn một tiếng, nói, "Ha ha, ta nghĩ ra được á." Tam Giới cùng Phong Hành Liệt riêng phần mình giận mình, đã thấy cái thằng kia từ trong ngực lấy ra hai viên hải đảo, trong tay nhẹ nhàng đĩa bản hai lần, cười ha ha. Đây chính là Trương Tam Phong lão gia tử tặng Hải Đảo, nguyên là cho ta luyện võ đang tâm pháp dùng. Không nghĩ tới tại cái này địa phương cũng có thể dùng tới, thứ này cũng có thể a. Lệ Soái, Lệ Nhược Hải nhìn thoáng qua, cười nói, dùng ban hoạch đảo phương pháp tới tu luyện ngươi đối tinh vi lực lượng khống chế, cái này biện pháp cũng không tệ. Ngươi lại thử một chút đi, cũng không biết có thể luyện ra hiệu quả như thế nào đi ra. A Phi lại cầm trong tay cắt cỏ đoạn đao qua ra, thở dài, cuối cùng không cần đi giật chiếu, ta. Nói còn chưa dứt lời, lại nghe được nơi xa có người kêu đao một tiếng. A Phi giật mình, Phất giấc mình ném ra đoạn đao có vẻ như đánh tới người nào. Hắn nhất thời đổi sắc mặt, thầm nghĩ lại có người sờ vút đến gần như vậy địa phương, còn không có bị mình phát hiện. Đây là cái gì cùng nhân? Nơi xa trong bụi cỏ lại là thản nhiên đứng ra một người, người kia bưng bít lấy cái trán, mặc một thân phủ tang lãng nhân quần áo, trên đầu lại cắm một thanh đoạn đao, một mặt cười khổ nhìn A Phi. A Phi quân, hành hộ hành hộ. Chương 372, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 12. 372 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 12. Nghe ngữ khí người này đúng là cùng A Phi nhận biết biểu hiện khá lịch sự. A Phi nhìn hắn một hồi, cau mày nói, "Ngươi là? Cái kia ai tới? Đúng, cái kia Nhật Bản người chơi Lý Tiểu Tử Lang." Nhận ra thân phận của người đến, A Phi không có lập tức độc thủ, mà lại lấy đối phương vô công, hắn cũng không cần sốt ruột đi độc thủ. Quả nhiên cái này người chơi nết miệng cười một tiếng, tra sắt đem hết nói, "A Phi quân thật sự là dễ nhớ ức, ta là Lý Tiểu Tử Lang. Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ." Hắn đối A Phi tương đối tôn kính, cho dù là bị A Phi phát hiện tung tích, cấm phá đỉnh đầu, vẫn như cũng là rất khách khí đối với hắn đi một cái Nhật Bản tức xoay người tỉ lệ. Người chơi này kỳ thật cùng A Phi từng có mấy lần gặp mặt. Năm đó ở Tiếu Ngạo Giang Hồ nội dung cốt truyện bên trong đối phó Minh giáo, người chơi này đã từng đi ra không ít lực, về sau hắn bị Hùng Hán tử nhận được đường môn bên trong, trở thành đường môn một viên. Người của đường môn thường xuyên xưng hô hắn là tiểu tứ lang. Cái này tiểu tứ lang có hai cái rõ rệt đặc điểm, hắn trong hiện thực là Nhật Bản người, xem như Sime vợ hiệp nước ngoài bạn bè, mà khác hắn tại đại giang hồ Nhật Bản quần đạo du lịch thời điểm gặp Vương Liên Hoa, bởi vậy cũng học được cam khí cơ quan loại đỉnh cấp tuyệt học bảo điện liên hoa bảo giám. Hai cái này nguyên nhân để A Phi đối với hắn ký ức khắc sâu. Nhưng tự dội tắt minh giáo nhiệm vụ về sau, hai người liền chưa có gặp mặt. A Phi chỉ là từ Đường Môn đại sư huynh hùng hãn tử trong miệng biết được, cái này tiểu tử lang tại Đường Môn lẫn vào phong sinh thủy khởi, nghiêm nhiên đã là Đường Môn đời trung niên nhân vật đại biểu. Lúc này gia hỏa này bị A Phi một đao bị tiêu đi ra, thật là ngoài đám người dự kiến. Cái kia A Phi cau mày nói, ngươi không phải tại Đường Môn, vì cái gì chạy đến nơi đây, chẳng lẽ ngươi tiếp ám sát ta cùng lệ nhược hải nhiệm vụ. Hắn trong lời nói mang theo cẩn thận cùng cảnh giác. Dù sao đại giang hồ nhiệm vụ tương đối mở ra, bất kỳ cái gì người chơi đều có lựa chọn của mình, mặc dù đại bộ phận nhận biết A Phi người chơi, tại lựa chọn nhiệm vụ thời điểm sẽ chủ động tránh đi cùng A Phi đối lập, nhưng cũng không chịu nổi có người bởi vì các loại nguyên nhân đứng ở mặt đối lập. Cũng tỉ như A Phi hảo kim hoàn đao, hắn liền thường xuyên không hề cố kỵ cùng A Phi làm nhiệm vụ đối thủ, lần này kim hoàn đao tuyển thiên đao tông huyết, còn cả ngày tuyên bố muốn một đao chặt A Phi, cứ đi A Phi đệ nhất thiên hạ tên tuổi. A Phi cùng kim hoàn đao quan hệ mặc dù không tầm thường, nhưng ở trong nhiệm vụ càng nhiều hơn chính là công bằng cạnh tranh động thủ cũng là không chút nào lưu thủ, cái này nguyên là giữa bọn hắn đã sớm ước hẹn. A Phi cũng vui vẻ đến có dạng này, một cái thực lực tương đương người chơi đến đánh đối thủ hí, nếu không trò chơi cũng quá không thú vị chút. Không nghĩ tới tiểu tứ lang liên tục khoát tay, nói: "A Phi quân ngươi hiểu lầm, ta không phải đến cùng ngươi làm đối thủ. Ta chỉ là mai phục tại nơi này, chờ đợi lấy ta nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện. Tại ngươi tới nơi này trước đó, ta đã ở chỗ này ẩn nốt 4-5 cái canh giờ." Nói đến đây, hắn còn lấy ra một cái nhiệm vụ bảng hiệu nhoáng một cái, lấy đó chứng minh: "T, 4-5 cái canh giờ." A Phi hít một hơi lãnh khí, hắn nhìn ra bảng hiệu là thật. Chợt hiểu được, cái này có lẽ liền là Lý Tiểu Tứ Lang liền mai phục tại bên người mà không có bị phát hiện nguyên nhân. Tình cảm đối phương không phải về sau tiềm hành tới, mà là trước đó liền mai phục tại nơi đây. Cho nên tương đối mà nói, phát hiện độ khó càng lớn hơn. Bất quá, 4-5 cái canh giờ, thế nhưng là gần như 10 giờ a, cái này Lý Tiểu Tứ Lang thật là có kiên nhẫn. Cái kia Lý Tiểu Tứ Lang đối A Phi làm một cái ta không phải địch nhân thủ thế, sau đó cho mình đơn giản xử lý vết thương một chút, tiếp tục nói, "Chư quân, Nói đến đây thật là một cái lúng túng hiểu lầm. Ta mai phục tại nơi đây là vì cái kia hệ thống nhiệm vụ, không nghĩ tới A Phi quân sẽ đi ngang qua nơi đây, các ngươi còn tại phụ cận dừng lại nghỉ ngơi. Ta am hiểu quy tắc công, vì không bại lộ tung tích, chính là một chút động tĩnh đều không có phát ra, nguyên muốn đợi đợi A Phi quân tự động rời đi. Hân, uhm, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vung vẩy trong tay dao găm, làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Liên cái này vũ khí trùng hợp bắt hắn cho cắm đi ra, A Phi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đối phương giải thích nhìn cũng có đạo lý. Thế là hắn tiếp tục hỏi: "Tiểu Tứ Lang, ngươi nhận là nhiệm vụ gì a?" Lý Tiểu Tứ Lang do dự một chút, A Phi cũng đột nhiên cảm thấy mình lời nói có chút hồ đồ. Không nghĩ tới cái kia Lý Tiểu Tứ Lang nói, mặc dù không nên nói ra nhiệm vụ của ta tin tức, nhưng nếu là A Phi quân hỏi tới, hay là có cần phải giải thích một chút để tránh gây nên hiểu lầm. "Ta ở chỗ này là vì chặn đánh một số người, để phòng ngừa bọn hắn đi tiếp viện một người. Người kia là phái Namy đại sư huynh bộ Hành Nghiên Nghiên. Đương nhiên, nếu như bộ Hành Nghiên Nghiên đã trải qua bên cạnh ta, vậy ta cũng không để ý ra tay giết nàng." Những lời này để A Phi giật nảy cả mình, cho dù là cách đó không xa Tam Giới cùng Phong Hành Liệt cũng là trên mặt kia dị. Cái kia Tam Giới đi tới A Phi sau lưng, cũng chậm rãi nói, "Tiểu Tứ Lang, các ngươi tại sao muốn đối phó bộ hành nhân yên, yên?" "Là vì đối phó Tần Ngộng giao a." Lý Tiểu Tứ Lang trầm mặc một hồi, hồi lâu mới nói, "Cái này liền dính đến một chút hiệp nghị bảo mật, không phải ta không muốn nói. Xin lỗi hai vị." Vừa nói vừa lạ không người chào. Tam Giới cùng A Phi nhìn nhau, Tam Giới lại nói, "Không sao, là vấn đề của ta có chút đường đột." "Nhỏ như vậy Tứ Lang, Ngươi là một người hay là nói có người cùng ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ, bọn hắn cũng tại phụ cận. Lý Tiểu Tứ lang thở dài một hơi, nói, vấn đề này ta có thể trả lời. Ta không phải một người, chúng ta là một đám người, đều có mục đích. Trong đó có mấy cái là vì đối phó bộ hành nhân nhân, cũng có mấy cái là vì đối phó nợ tử cở. Mà lại chúng ta cũng có nợ tử cở tương trợ, có mấy cái có lẽ a phi quân cùng tam giới quân cũng nhận biết đâu. Bọn hắn một cái là danh xưng vô địch ý hạ Nụy Dạ, ý hạ Xuân Lôi, cũng gọi sấm mùa xuân ý lần. Còn có một vị phù tang tông sư cấp đại cao thủ, Thủy Nguyệt đại tông. Mấy cái này danh tự với nô gia, á phi cùng tam giới đều là lấy làm kinh hãi. Tam giới hoàng sợ nói, Sấm mùa Xuân Y lần ta biết, lúc đó cùng Sở Lưu Hương đánh qua một khung, là năm đó Nhật Bản ý hạ lưu đệ nhất cao thủ. Về phần Thủy Nguyệt đại tông, hắn không phải Vũ Chiếu người a? Là Vũ Chiếu muốn đối tần ngụ giao động thủ. Cái kia tiểu tứ lang lắc đầu nói, hai vị, ta chỉ biết là một bộ phận tình báo, vấn đề này không phải ta có thể giải thích. Bất quá có một tin tức vẫn là có thể cùng hai vị cùng hưởng, vị này Thủy Nguyệt đại tông, giống như đã thoát ly minh nguyệt cùng, độc lập hành động. Lại có việc này Bọn hắn trở mặt rồi." A Phi lấy làm kỳ, "Không phải trở mặt. Nghe nói Minh Nguyệt Cung trước mắt chỉ lưu lại người của Ma Môn, trước đó Thủy Nguyệt Đại Tông cùng Vũ Chiếu chỉ là hợp tác, hắn nguyên bản cũng không phải là người của Ma Môn. Hiện tại Ma Môn phục hưng kế hoạch thuận lợi khai triển, những Ma Môn đó bên ngoài người đã không cần lưu tại Minh Nguyệt Cung. Dạng này người không phải số ít, Thủy Nguyệt Đại Tông chỉ là sẽ bên trong một cái tương đối có danh tiếng nở rở." Cái kia tiểu tứ lang thấp giọng nói. A Phi cùng Tam Giới là lần đầu tiên nghe nói tin tức này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Một hồi lâu cái kia tiểu tứ lang nói, "Hai vị, nếu như không có sự tỉnh, tại hạ còn cần lại đi tìm một chỗ mai phục, dù sao nhiệm vụ của ta quan trọng." "A, vậy ngươi hay là mau đi đi." A phi tỉnh lộ lại, hướng hắn phất phất tay, thôi còn bổ sung một câu, "Đem ngươi cắm thành dạng này ta cũng thật không tốt ý tứ, phải biết ta cũng không phải là cố ý." Cái kia lý tiểu tứ lang lắc đầu liên tục nói, "A phi quân thật sự là khách khí. Ai bảo ta trùng hợp liền trốn ở nơi đây đâu? Kém một chút ghê nên hiểu lầm, ta mới là không có ý tứ đâu." "Như thế, ta trước cáo từ á." Hắn hướng hai người túi đầu thi lễ, sau đó chậm rãi thuối lui, tựa hồ đi tìm nơi mai phục địa điểm đi. A Phi cùng Tam Giới thì là đưa mắt nhìn hắn thuối lui, cuối cùng biến mất tại chập trùng không chừng phảng phất sóng lớn trong bụi cỏ. Vị này tiểu tứ lang nói chuyện thật giả tạm rừng không nói, nhưng hắn thái độ cũng không tệ lắm. Ngắn ngồi trầm mặc về sau, một trận kéo kẹt kéo kẹt có tiết tấu tiếng ma sát vang lên. Tam Giới quay đầu nhìn lại, phát giác A Phi tay phải đang nhanh chóng cuộn lại hai viên hải đào, cái này tựa hồ là một cái theo bản năng động tác, bởi vì A Phi một mặt bản hải đào, một mặt nhíu mày suy tư. Tam Giới nhìn một hồi Duốt Cầm nói: "A Phi, ngươi tùy tiện ném một cái phi dao, vậy mà cũng dẫn xuất như vậy một kiện đại bí mật đến." "Thú vị, thú vị, nếu như không phải sự an bài của vận mệnh, liền lần nào đó vô lương tác giả thực sự nghĩ không ra chuyện hướng mới làm ra ngoài ý muốn nội dung cốt truyện." A Phi nhưng không có để ý tới Tam Giới trêu chọc, chỉ là nhíu mày, Y Lệ Hạ Xuân Lôi cùng Thủy Nguyệt đại tông, bọn hắn là vì đối phó Trần Mộng Dao a. "Không biết." Tam Giới dứt khoát nói, hắn càng là sở lên cảm, lớn tiếng nói: "Ta chỉ biết là trong trò chơi phủ tang nhất hệ tựa hồ là liên thủ lại." Ân Không biết trong này có hay không Thiên Phong thập tứ lang, Vô Hoa, Thạch Quan Âm, Lưu Thế Kiệt cùng Liêu Sinh những người kia. Á Phi tự nhiên trả lời không được vấn đề này. Hắn chỉ là đối bọn này phù tang cao thủ cử động cảm thấy rất hứng thú. Đại giang hồ có người muốn đối phó Tần Mộc Dao, cái này nguyên cũng thuộc về bình thường, dù sao đây là giang hồ quy tắc chỗ cho phép, nhưng nghe cái kia tiểu tứ lang ý tứ, mục tiêu của bọn hắn tựa hồ là bộ hành nhân nhiên. Nếu như là đối phó Tần Mộc Dao, cái kia hẳn là là ngăn cản đám người đi duy trì Tần Mộc Dao, mà không phải ngăn cản những người kia đi trợ giúp bộ hành nhân nhiên mới đúng à. Chẳng lẽ trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao? A Phi đầu não bắt đầu lẩm vào một đoàn luận mã, bất quá nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhịn không được cười lên. Vừa mới lệ nhược Hải còn muốn tìm bọn hắn, không cần tốn tâm tư tại những này loạn thất bát tao sự tình bên trên, kết quả hắn tật xấu lại pha vào. Nói cho cùng vấn đề này cùng bọn hắn quan hệ kỳ thật không lớn, bộ hành yên yên cùng Tần Mộng giao cho dù là chết lại như thế nào. Ngoại trừ có thể cung cấp điểm bắt quái tình báo bên ngoài, nói không chừng còn là một chuyện tốt đâu. Thế là hắn lắc đầu, tự rêu cười một tiếng. Hai quận quận lại hai viên hạch đảo chậm rãi bước đi thong thả trở về xe ngựa. Tam Giới đối A Phi cử động rất nặng nề, hắn một đường nhìn chằm chằm, đã thấy A Phi tùy ý ngồi tại xe ngựa một bên, hai mắt rủ xuống, tay phải bàn mười mấy vòng mấy lúc sau, hai viên hạch đảo dần dần lặng yên không một tiếng động, nơi tay trong lòng bàn tay quay trò chuyện. Mà sắc mặt của hắn cũng là dần dần bình tĩnh, thần tình hẳn nhiên tự đắc, phảng phất đem sự tình vừa rồi quên mất không còn chút nào. Tam Giới cùng Phong Hành Liệt đều là trợn mắt hồ muộn. Nửa ngày cái kia Phong Hành Liệt mới nói, "A Phi, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi liền không định nói chút gì?" A Phi cười nhạt một tiếng, Tâm Vô bằng ngụ, thuần tịnh vô hạ, những mấy vụn vật việc nhỏ cùng võ đạo tu hành so sánh, thật sự là không đáng giá nhất tới. Tuy ý bọn hắn đánh cái long trời lở đất, chúng ta chỉ cần bảo trì một viên bạn tâm không thay đổi. Nói còn chưa dứt lời, cái kia phong hành luyện mặt đã tái rồi. Lệ Nhược Hải lại cười ha ha một tiếng, rất tốt, A Phi, xem ra ngươi đã học được như thế nào yên ổn tâm tư. Võ đạo tu luyện kỳ thật chính là như vậy. Tiếp xuống ta không tiện xuất thủ, đợi lát nữa có người đột kích, liền đều muốn rựa vào ngươi cùng tam giới. Có ý tứ gì? A Phi mơ hồ nghe ra cái gì, nhưng cảm giác có chút không ổn. Trước đó ta phóng thích khí tức trấn nhiếp đạo trích, cho nên người bình thường cũng sẽ không lại đến quấy rầy chúng ta. Nhưng là đối với những cái kia nguyên bản liền chuẩn bị tới tìm ta người mà nói, ta cũng tương đương với trực tiếp bại lộ vị trí. Nếu như Đoan Không Lâm, có người hẳn là cũng nhanh đến. Lệ Nhược Hải phảng phất tại nói một chuyện không hề quan hệ sự tình. Cái gì? A Phi hai viên hạch đào nhảy một cái, từ trong tay bật đi ra. Chương 373: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 13. 373 Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 13. A Phi thời gian rất lâu không có nhìn thấy nợ cỡ cho người chơi đảo hố, còn tưởng rằng gần nhất đại giang hồ đã không lưu hành chơi như vậy. Không nghĩ tới tại phá toái hư không như thế thời khắc mấu chốt lệ nhược hải lại tới chiều này. Hắn trừng mắt cái kia lệ nhược hải, lệ nhược hải lại bình tĩnh như nước, cái kia tinh khiết ánh mắt im lặng nói cho A Phi, đây là hệ thống cố ý quyết định quy củ mục đích là để người chơi tốt hơn tham dự giang hồ sinh hoạt cho nên ngươi A Phi cho dù là phản đối cũng là không, có ích lợi gì hay là an tâm tiếp nhận đi. A Phi bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là không thể tránh khỏi. Phá toái hư không chuyện trọng yếu như vậy, nếu như thuận thuận lợi lợi đi mục đích, chỉ sợ mọi người cũng sẽ không cảm thấy tận hứng. Hệ thống cũng nên an bài một ít gì đó để các người chơi tham dự vào, giết người hoặc là bị giết, tóm lại là sẽ không nhàm chán. Trong lúc thời khắc, A Phi cũng chỉ đành tiếp nhận hiện thực, nắm lỗ nuôi nói, đến cùng ai sẽ đến? Ngươi đừng bảo là Lệnh Đông Lai lập tức liền muốn giá lâm. Vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai vẫn luôn là phá toái hư không thứ nhất lôi quận, đến trước mắt vẫn như cũng là thần long kiếm thủ bất kiến vị. A Phi tiểu nói này cũng chỉ là trêu chọc. Lệnh Nhược Hải lắc đầu, nói, tùy duyên đi. Lúc này hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy liền gặp được cường lực đối thủ. Tựa như Thượng Quan Uyển Nhi sẽ cùng Tân Ngộng giao gặp được các loại khiêu chiến, chúng ta cũng sẽ gặp được một chút trở ngại. Nhưng về phần tới là ai, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. Vậy ngươi trước đó thả ra cái gì vương bá chi khí ý nghĩa ở đâu? Đây không phải cố ý chiêu con rồi a? A Phi giận không chỗ phát tiết. Lệ Nhược Hải thản nhiên nói, nếu như không cảnh cáo những người khác, người tới sẽ càng nhiều. Nếu như ngươi muốn được quần ẩu tự nhiên cũng là có thể. A Phi bất đắc dĩ. Hắn nhìn thoáng qua tam giới, tam giới đã sớm cười hì hì nhảy lên sẽ ngựa. Dở giời từ nói, ta còn ngại quá nhàm chán đâu, có người đến dạy vào càng tốt hơn. Chúng ta trước hết chạy đi, chí ít có thể lấy dạng bất bị gặp phải tỉ lệ. Đại Giang Hồ tất cả lực chú ý đều ở nơi này, mấy trăm vạn người chơi, tùy tiện đi một chút kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ một chút. Chạy về sau liền sẽ không bị tận lực nhầm vào, bộ hành yên yên bên kia thế nhưng là vết xe đổ. Gặp gỡ người chơi ngược lại là không quan trọng, liền sợ gặp gỡ một chút cổ quái nở vở kờ. A Phi nói thầm lấy, một lần nữa ngoắc ra hạch đảo trong tay chậm rãi cuốn lại, cố gắng bình tĩnh lấy bị lệ nhược hại kích thích tâm linh. Nhưng hắn nhất định là bình tĩnh cũng được, một hồi dặn dò nơi xa ban thượng ngươi một tương muốn lưu ý xung quanh, một hồi lại khuyên bảo Tam Giới nhìn xem đường, không muốn hướng những cái kia xó xỉnh bên trong trui. Nhưng đi không bao lâu, liền nghe đến bộ Hành Yên Yên bị ám sát tin tức. Tin tức này là đại sư Vinh truyền đến, lúc này đã truyền khắp toàn bộ đại giang hồ. Ngay tại vừa rồi, phu tang hệ nở rở cỡ quy mô tập sát tần mộng giao, dựa theo quy củ, bọn hắn cần trước tiêu diệt người chơi. Bộ Hành Yên Yên thân là tần mộng giao chủ yếu hộ vệ người, tự nhiên nghĩa bất dung tử ngăn tại phía trước. Mặc dù nàng ra sức đánh chết đột kích người chơi, cũng đã thương y hạ xuân lôi, nhưng bị nút trong bóng tối thủy nguyệt đại tông đánh lén, nhất cử giơ cao giết nàng. Thủy nguyệt đại tông đạo pháp đã tiến nhập cấp bậc tông sư, lúc đó cho dù là hắc bảng thập đại cao thủ một trong độc thủ càn la cũng bị hắn chém giết. Một đoạn thời gian trước đi theo vũ chiếu, hẳn là cũng mò được không ít chỗ tốt, tăng thêm hắn âm thầm gia tay, bộ hành yên yên cơ hội sức hoàn thủ. Bộ hành yên yên sau khi chết, thanh đấu vì hộ vệ tần mục dao, cùng han bách liên thủ đối chiến ý hạ xuân lôi cùng thủy nguyệt đại tông. Lần này thiếu niên Lâm Uy không sợ, phát huy cực kỳ xuất sắc, liều mạng cánh tay thụ thương đại giới cùng Han Bạch cùng một trô đánh chết ý hạ xu lôi, lại bước lui thủy nguyệt đại tông, xem như nhất chiến thành danh. Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt hay là bộ hành nhân yên, yên. Người chơi bị giết ngược lại là không có gì, nhất là lần này phá toái hư không nhiệm vụ, người chơi chí ít có thể lấy tử vong 7 lần mà không bị trừng phạt, 7 lần về sau mới có thể bị đá ra nhiệm vụ lần này. Nàng sau đó phục sinh tại phụ cận một cái biên thủy thành trấn, đây cũng là hệ thống thiết lập. Tiến về phá toái hư không trên đường có ít lấy trăm kế dạng này thành trấn, dùng cho người chơi nghỉ chân, phục sinh và tu sửa thành chỗ. Bộ hành nhân yên, yên phục sinh về sau, Lập tức căn cứ địa hình bay hướng tần ngộng giao sở tại địa đi trợ giúp. Bất quá lần này nàng mới ra thành trấn liền bị mấy người đánh lén, bốn tên danh xưng Phong Hỏa Sơn Lâm Phụ Tăng Võ Sĩ đem chặn đường. Bốn người này nguyên là thủy nguyệt đại tông thủ hạng, Song Vương đã trải qua một trận chấm giết, bộ hành nhiên nhiên bằng vào thực lực tuyên mạnh, mắt thấy là phải chiến thắng, đột nhiên một cái người chơi giết ra đến, phía sau đánh lén bộ hành nhiên nhiên. Bộ hành nhiên nhiên ứng đối không kịp, bị người kia điểm trúng huyệt đạo, sau đó bị phụ tăng võ sĩ bên trong lừa tùy tùng một kiếm xuy tim. Trong khoảng thời gian ngắn, bộ hành nhiên nhiên chính là chết hai lần. Đợi nàng lại lần nữa phục sinh vỏ ra, đám kia đánh lén nàng người lại đều đã biến mất. Bởi vì trước đó cái kia người chơi cũng là dịch dụng, bộ hành nhiên nhiên lại cũng không biết đối thủ là ai. Nội giận Nga Mi đại sư vinh bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tiến về tần mộng giao bên kia tới hiệp. Lần này coi như thuận lợi, không bao lâu đã tìm được tần mộng giao nhóm người kia. Từ kết quả bên trên nhìn, tần mộng giao một nhóm người cũng không có cái gì tổn thất, ngoại trừ bộ hành nhiên nhiên chết 2 lần. Nhưng lần này sự kiện hay là cho bộ hành nhiên nhiên gõ cảnh báo, địch nhân tập kích, ngoại vi lan lăng vương bọn người vậy mà đều không có đưa ra cảnh cáo. Mặc cho địch nhân đến đi tự nhiên, tựa hồ cũng quá thất trách. Nàng phát đi chất vấn, mới phát hiện Lan Lăng Vương bên này lại cũng tao ngộ ngoài ý muốn. Ngay tại bộ hành yên yên bọn hắn bị tập kích đồng thời, chợt có số lớn người chơi cùng lở tở cờ đối Lan Lăng Vương bọn người phát khởi công kích, quy mô quả thực không nhỏ, dẫn đầu đúng là đại giang hồ hồi lâu bất kiến ác tăng vô hoa cùng Nam Cung Linh bọn người, thú vị là, hoàng hệ chứ danh nhân vật phản diện nhân vật view điều truyện cũng xuất hiện ở hiện trường. Cái này view điều truyện, mặc dù nhân phẩm không ra thế nào, nhưng cũng danh xưng ma môn bát đại cao thủ một trong, thực lực vẫn phải có. Đám người này liên hợp lại, Lực lượng liền thử không nhỏ. Lan Lăng Vương lực chiến vô hoa cùng Nam cung Linh, lại vưu điều quyện đánh lén bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ chỉ huy mọi người ra sức đánh lui địch nhân. Hắn suy đoán tần ngộng giao bên này cũng sẽ có người lãnh lén, càng tại thời khắc mấu chốt phái người đi trợ giúp bộ hành yên yên bọn người. Chỉ tiếc chậm một bước, bộ hành yên yên vẫn như cũ treo, cũng may cuối cùng địch nhân bị đánh lui đã chết rồi. Phen này tin tức chỉ là trước mắt đại giang hồ công khai biết được, một chút chi tiết còn có đợi tiếp tục khảo chứng. Dù là như thế, A Phi cùng Tam giới sau khi xem đều âm thầm tinh hãi. Bộ hành nhiên nhiên cùng với xuất lĩnh Lăng Vương khách sạn, tại đại giang trên hồ cơ hồ tính cả là thứ nhất đại người chơi bang hội. Bọn hắn vậy mà cũng tại nờ tở cỡ trùng kích vào lung lay sắp đổ, ngay cả bang chủ đều treo hai lần. Cái này khiến tất cả tham gia phá toái hư không các người chơi trong lòng đều là thầm giận mình, cũng bắt đầu một lần nữa ước định lên riêng phần mình tình cảnh. Phá toái hư không thanh thế trùng trùng điệp điệp, ngay từ đầu mọi người chỉ coi lúc một loại quá quan trọng tướng cho chơi, chỉ cần từng bước một hoàn thành nhiệm vụ, từ nhỏ lâu la đánh tới đại buốt, liền cơ bản có thể đứng ở thập tuyệt con trước. Nhưng hiện tại xem ra khi hệ thống thiết trí những này cửa hải thật tiền đến, đám người lại phát dắt trong này nước tựa hồ còn sâu đâu. Hoàng hệ võ hiệp, từ ngàn năm nay góp nhặt cao thủ nhiều không kể xiết, đơn giản như cá giết sông sông. Hoàng sư càng là nổi danh ưa thích tạo nên nhân vật, một cái tràng cảnh liền có thể làm ra mấy trăm hơn ngàn cái không trùng tên ra họa, danh tự một cái so một cái phong tao, nhưng nhận cơm hộp liền đổi chỗ hình. Những cái kia có danh tiếng cố nhiên có thể tới tham dự phá toái hư không, tranh hùng thiên hạ, nhưng này chút nhị lưu, tam lưu thậm chí bất nhập lưu người, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Liền như là có ít người nói qua Cho dù là biết rõ mình phá toái hư không khả năng rất thấp, nhưng có thể kiếm một chén canh đến luôn luôn tốt. Vạn nhất không cẩn thận liền tính toán một tên cao thủ, được một thân tu vi của hắn cùng phá toái kinh nghiệm đâu. Đây chính là một bước lên trời cơ hội tốt. Tam giới lại nghĩ đến một cái khác tầm đông tây, hắn ngồi tại trước mặt xe ngựa, một mặt đánh xe một mặt đối A Phi nói, "A Phi, ngươi có phát hiện hay không, vô luận là chúng ta hay là bộ hành nhân nhân, lại đều bị địch nhân bất tri bất giác mò tới trước mắt." Ngoại vi huynh đệ giống như một chút cũng không cho lực a. Nếu như nói chúng ta trưởng thương nhóm nhân thủ không đủ, còn được cái này mất cái khác. Cái kia Long Vương khách sạn thế nhưng là tại Đại Khí Thô, giang hồ đệ nhất đại bang biết, nhân thủ thế nhưng là xung tốc rất. Chính là dạng này, cũng đồng dạng phát hiện không được địch nhân tới đánh, đây là cái gì tiết tấu? A Phi lại khoanh chân ngồi tại xe ngựa trên núi xe, một mặt ngắm phong cảnh một mặt lười biếng nói, còn có thể là cái gì tiết tấu, hệ thống gian lận thôi. Nói vậy, đại giang hồ từ trước đến nay công chính nghiêm minh, làm sao gian lận? Cụ thể phương thức ta cũng không rõ ràng, nhưng hệ thống nhất định thông qua được một loại nào đó hình thức để các người chơi nhân số ưu thế không phát huy ra được. Lại nói, người chơi người lại nhiều Còn có thể đem chúng quanh phương vườn ba dặm đều bao bọc vây quanh a. Cái này cũng không thực tế. Hệ thống hẳn là cũng hy vọng có thể làm ra giang hồ quyết đấu bầu không khí, mà không phải đại quy mô đồng chiến. Nhưng cứ như vậy, hai người chúng ta áp lực liền lớn hơn nhiều a. Tam giới thở dài. A Phi cười ha ha một tiếng, đầu ngươi tú đầu. Nợ cờ bên người người chơi nhiều lắm là chỉ có hai cái, chỉ cần có ta ở đây, chúng ta đối đầu toàn giang hồ người đều có ưu thế. Chính là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần cái kia hai hàng liên thủ, ta cũng có năm chắc đem bọn hắn cho chụp chết. Đi. Người ngay tại một bên hò hét trợ uy, bưng trà dâng nước là được rồi. Phen này khoác lác nói tam giới chỉ mắt trợ trắng, nhưng trong lòng không hiểu thấu an định rất nhiều. Hắn huy động roi, dường như nói một mình, lại như là đối trên đỉnh đầu A Phi nói, bất quá lần này phá toái hư không, ta nhìn càng lúc càng giống đầy đất lông gà, hệ thống muốn cho những người này từng đôi trăm giết, tuyển ra một cái cuối cùng đứng đấy. Nhưng vạn nhất làm hư, những người này tương hố ở giữa không gặp được, cuối cùng tại thập tuyệt quan trước đại tụ hội, đến một trận vài trăm người đại hỗn chiến, hình tượng này coi như khó coi. Làm sao lại như vậy? Hệ thống vô sĩ ngươi cũng không phải không biết, không có khó khăn cũng sẽ sáng tạo tại khó khăn. Nói trở lại, ngươi có thể tưởng tượng chúng ta tiếp xuống đối thủ a. Này chỗ nào nghĩ ra được? Ha ha, cái này nhìn ra võ công của chúng ta cùng lịch duyệt chiến lệnh. Ta nhìn a, ngươi tới nhất định là võ công cao cường, mà lại không chỉ một, thích mặc lấy áo đen. Bởi vì là cao thủ, cho nên không đi đường thường, sẽ kỳ môn minh khí, âm sát công loại kia. Dạng này người, không động thì tôi, khẽ động liền là kinh thiên động địa, nhất là am hiểu hai người hợp kích. Ngươi lạ đang quan lạc, hay là thật thấy được? Tam rối đột nhiên trong lòng lắc một cái. A Phi thở dài, nói, "Dừng xe đi." Tam rối giật nảy mình, xe ngựa im bặt mà dừng. A Phi thản nhiên từ trên nóc xe ngựa đứng lên, vu vu vào áo, cất cao giọng nói, "Xa xa hai vị đại hiệp, ta nhìn thấy các ngươi, là ở chỗ này chờ chúng ta sao? Là ai mời tới sát thủ?" Trong không khí trầm mặc một hồi, thật lâu mới có cái thanh âm trầm rãi nói, "Sát thủ chưa nói tới, chỉ là nghề phụ mà thôi." Nghiêm chỉnh mà nói, "Chúng ta chẳng qua là Hà Dung." Chương 374: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 14 374 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 14. Ách, quyển đổi mới. Ha ha ha ha. Sáu xích thua kỳ 6. Tam Giới nghe được câu này, trong đầu nhất thời nổi lên hai cái đeo kính mù lòa bộ dáng, trong lòng càng có một loại nhất trang xuân thủy hướng đông lưu không hiểu cảm khái. Hắn liên tục không ngừng đứng lên, thuận a phi ánh mắt nhìn lại, quả nhiên tại vài chục trượng có hơn chính là thấy được hai bóng người. Áo đen, mù lòa, một cao một thấp. Càng lộ vẻ mắt, là bọn hắn cùng một chỗ có một đuôi thật dài đàn, so với bình thường đàn phải lớn một vòng, dùng vài màu xám che lại, chỉ là lộ ra hình dáng. Mồ lò trên thân không có bất kỳ cái gì sắc khí, phàm phất hai cái người bình thường. Nhưng là Tam Giới lại hít một hơi lãnh khí, bởi vì hai người này đúng là đứng tại mấy cây mọc cỏ phía trên, hai chân không chạm đất, toàn thân trên dưới theo mọc cỏ lắc lư mà phập phồng không ngừng. Hai người, tăng thêm một đôi đản, khoảng chừng nặng mấy trăm cân. Hết lần này tới lần khác liền có thể như vậy đứng tại mọc cỏ bên trên mà không rơi xuống, phần này khinh công quả nhiên là lợi hại. Tam Giới cảm thấy không bằng, hắn không biết Á Phi có thể làm được hay không, nhưng đối phương đã là cao thủ không thể nghi ngờ. Hắn trở lại nhìn thoáng qua phong hành liệt cùng Lệ Nhược Hải. Cái kia phong hành liệt nhẹ nhàng làm một thủ thế, gia hiệu Tam giới không nên khinh cử vận động. Tam giới gật gật đầu, đưa tay mò tới mình Trưởng Nghị Hồng Thương bên trên, trong hai lại nghe được cái kia A Phi ngay tại nói chuyện, hai vị nghệ thuật khí chất thật sự là đập vào mặt. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Thiên Tàn, Diệu Huyết. Hai cái rất có viễn cổ khí tức danh tự đã rơi vào A Phi trong tay. Đại Giang Hồ võ lâm minh chủ sắc mặt hơi đổi một chút, trầm ngâm một hồi mới nói, trong lịch sử Thiên Tàn Diệu Huyết, ta nhớ được có mấy đôi, nhưng lại không biết cái nào là các ngươi. Đều là chúng ta Bên trong một cái cũng không biết là thiên tản hay là địa quyết nở tờ cơ hội đáp. Bao quát thiên lung địa quách cũng là chúng ta. Một người khác cũng bổ sung một câu. Lần này A Phi càng xoắn xuýt, bất quá cũng minh bạch vì sao người tới võ công cao như vậy. Hắn biết thiên tản địa quyết hoặc là thiên lung địa quách, một cái là đến từ thiên tản địa quyết phim phiên bản hai người, bất quá bọn hắn một cái tay gãy một cái gãy chân, tựa hồ hình tượng bên trên có chút không hợp, thứ hai là phim công phu bên trong hai vị kia, hắn trang phục cách ăn mặc cũng cùng trước mắt cực kỳ tương tự, đều là mù lòa, đều đánh đàn, đều ưa thích hát rong. Cái thứ ba liền là thượng cổ võ hiệp trong lịch sử Bạch Mi đại hiệp hai vị kia, dùng võ công mà nói. Bạch Mi đại hiệp bên trong tiên lung địa các hình như là cao nhất, sẽ Thiên Long Trượng, Thản Quyền, Thiên Điệu Âm Dương Kiếm, Lăng Không Điểm Huyễn, thậm chí độn thuật giống như làm kỳ diệu võ công, nhưng không có nghe nói bọn hắn sẽ âm sát công. Mà đại trang trong hồ hai người này, có vẻ như là thật hỗn hợp những tiên tản đó địa quyết bản sự. Vẹn vẹn từ lúc đóng vai đến xem, bọn hắn chủ yếu binh khí tụ hội liền là đùi to lớn đàn. Quả nhiên nghe được một người trong đó thản nhiên nói, chúng ta tới nơi này là bởi vì nhận được một cuộc làm ăn, muốn giết một người. Ta biết, các ngươi muốn giết lệ suất ca." A Phi nói, "Không, chúng ta muốn giết một người khác hoàn toàn." Thiên Tần Địa Quế một người nói, "Mà đổi thành một người ngay sau đó bổ sung, phải nói là ngươi, số khổ A Phi, đại giang hồ võ lâm minh chủ, người chơi đệ nhất cao thủ, người giang hồ sừng tiểu ma sư ngươi." A Phi cực kỳ kinh ngạc, nói, "Ta? Vì cái gì? Thân là sát thủ, ân, thân là kiêm chức sát thủ, chúng ta xưa nay không hỏi vì cái gì, chỉ hỏi thù lao cùng thu hoạch." Đúng vậy, một chuyến này có nghề này quy củ. Ngay nói khổ minh chủ ngươi cũng từng làm qua kiêm chức sát thủ, chắc hẳn cũng không cần huynh đệ chúng ta để giải thích. Hai người này nói chuyện thích ngươi một câu ta một câu, thích ra dạng. Nhưng sự tình cũng coi là dạng minh bạch, A Phi kinh ngạc sau khi không thể không nghĩ đến một việc. Trước đó có người đối phó bộ hành nhân, lập tức liền có người muốn đối phó mình rồi. Cái này đại giang hồ đến cùng là xảy ra điều gì quỷ, phá toái hư không nợ tợ cỡ không đi đối phó, vậy mà chuyên môn đối phó người chơi. Lúc này cái kia tam giới cũng tỉnh táo lại. Chắc lưi nói, là đến đối ngươi A Phi. Đây thật là đúng dịp. Trước đó cái kia người chơi không phải cũng là tới khiêu chiến ngươi sao? Xem ra thật đúng là bị ta nói đúng, lần này chúng ta phá toái hư không lớn nhất phong hiểm, chỉ sợ là muốn tới tự trên người ngươi, A Phi. A Phi còn có thể nói cái gì đó? Hắn đen nguyên bản liền rất đen mặt, nhảy xuống lập tức xe trần xe, sau đó đứng tại hai người kia cách đó không xa. Nếu là hướng về phía hắn tới, như vậy lệ nhược hại liền không có vấn đề gì. Bất quá vì không lan đến đến lệ nhược hại bọn hắn, A Phi hay là lựa chọn rời xa xe ngựa vị trí. Tam rồi thì là lưu tại nguyên địa để phòng, sợ lên cảm. Ánh mắt tò mò lại đi theo A Phi không ngừng tại thiên tàn địa khuyết trên thân tìm tác. A Phi sau khi đứng vững, chỉ là thở dài, không nghĩ tới hai vị đại hiệp chuyên môn vì ta mà đến, bất quá đã các ngươi không chịu nói ra khách hàng, ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi tranh đấu một trận. Ta chỉ là hiếu kỳ, các ngươi đón lấy nhiệm vụ trước đó, liền không có nghe qua ta a. Như thế có tự tin nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đối diện một người khẽ miệng nhếch lên, có vẻ như là mỉm cười nói ra, Khổ Minh chủ lại danh, chúng ta tự nhiên đều là rất rõ ràng. Hai người huynh đệ cũng biết, nhiệm vụ hôm nay rất có tính khiêu chiến bất quá người trong giang hồ lâu, một chút bình thường nhiệm vụ đã đả động không được chúng ta. Lần này vừa lúc có một cái khách hàng lớn cho chúng ta phong phú chỗ tốt, còn dặn dò chúng ta nhất định phải giết ngươi 7 lần. 7 lần về sau, ban thưởng cũng sẽ trở nên gấp bảy, cho nên chúng ta liền đến. Nguyên lai like là dạng này. A Phi gật gật đầu, người chết vì tiền chim chết vì ăn, mặc dù các ngươi nghề chính là giang hồ ngành giải trí, nhưng cũng tránh không được tục a. Thiên tàn địa khuyết một người khác lại nói, không giống, giết khổ minh chủ dạng này người, cho dù là không có chỗ tốt, chúng ta cũng là nguyện ý tử một lần. Giết ngươi về sau Chúng ta liền có thể lên cao đến đại giang hồ sát thủ xếp hạng vị thứ nhất. A, xếp hạng thứ nhất, không phải là Hỏa Vân Tà Thần. A Phi bỗng nhiên toát ra cái này bắt quái. Không phải. Thiên Tàn Địa Khuyết đồng thời lắc đầu, bất quá một cái hướng trái một cái hướng phải. Nhưng bọn hắn đều không nói chuyện, khiến cho A Phi trong lòng ngứa một chút, cấp thiết muốn biết cái kia thứ nhất đến cùng là ai. Chỉ là Thiên Tàn Địa Khuyết tựa hồ không nguyện ý sẽ cùng A Phi lãng phí thời gian, bọn hắn trực tiếp nhảy xuống b cỏ, sau đó lấy ra bọc tại đản phía ngoài túi, đem cây đàn nhẹ nhàng dựng lên. Khâu Minh Chủ, người vô công tao cường. Cho nên chúng ta cũng liền không tụ sảo. Trực tiếp tỉ thí một trận đi. Một người trong đó nhẹ nhàng kéo một phát dây đàn, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. A Phi nhìn đối phương cái kia không ngừng run rẩy dây đàn, ánh mắt có chút rời rạc nói, "Hôm nay một trận, thật sự là ta chỗ tao ngộ kỳ quái nhất một trận chiến. Ta có một điều kiện, nếu là ta thắng, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết cố chủ là ai?" Khổ Minh chủ biết rõ đây là không thể nào. "Tốt a. Vậy chúng ta liền bắt đầu chờ một chút, ta còn có cái vấn đề." Khổ Minh chủ, sinh tử tương bác, hay là đừng quá mức tại. Ân Hào tặc tử, người chơi lửa gạn. Vừa dứt lời, liền nghe đến mảnh một tiếng vang lớn, cái kia vừa mới gỡ xuống áo khoác cây đàn, chính là đã bị một cái nắm đấm trực tiếp đánh trúng vào. A Phi vừa sải bước ra xa hai, ba trượng, thừa dịp hai người kia không sẵn sàng, dẫn đầu phát khởi thế công. Hắn vội đạo đại thành, lần này đánh lén cũng là thiên mã hành không, thiên hạ không có mấy người có thể ngăn cản. Liền nghe đến két lạp lạp một trận vang, nguyên bản cứng rắn vô cùng, đi qua vô số đạo chỉnh tự làm việc chế tác cây đàn, cứ như vậy chia năm xẻ bảy ra. Đầu gỗ, dây đàn Còn có vô số mảnh vụn bay tứ tung, phảng phất dùng thuốc nổ khai thác mỏ đồng dạng sẵn lạ, tách ra dị thường nóng nảy, nhưng lộ ra kỳ dị mỹ cảm đoa hoa. Thiên Tàn Địa Khuyết cấp tốc lui nhanh, trên mặt lại mang theo thương tiếc không thôi biểu lộ. Đây chính là bọn hắn hắc dung ăn cơm bảo bối a. Nương theo hai người mấy chục năm, từ trước tới giờ không tính ly, đơn giản so yêu mến nhất nữ nhân đều muốn nhìn nặng, đây cũng không phải là cái gì phổ thông binh khí. Hai vị tàn tật nhân sĩ tâm đều muốn dị máu. Nhưng đối mặt ác phi một kích này, bọn hắn cũng là bất lực. Sinh tử tương bạc, liền ngay cả tính mạng đều sẽ vượt xuống không nói đến là cái gì binh khí bà bối. Đã làm sát thủ một chuyến này, liền muốn biết một ngày nào đó gặp phải cục diện như vậy. Bất quá hai người bọn hắn người cũng coi là cao thủ, tại cây đàn vỡ vụn sắt na, bọn hắn liền đã thân thể tung bay, chợt lui về sau lập tức lao tới, một cái ở cái trước tại hạ, một cái dùng quyền một cái dùng chân, trong thời gian ngắn nhất hướng A Phi phát khởi phản kích. A Phi đánh lén đắc thủ, một quyền chính là phá đối phương đắc lực vũ khí trong lòng cũng là vui mừng. Mắt thấy đối phương phản kích trong nháy mắt mà đến, hắn càng là tinh thần chấn động, miệng quát, hai vị kiếm ăn da hỏa không có. Hôm nay muốn giết ta sợ là khó có thể. Không bằng như vậy lui đi, làm một cái chân chính biểu diễn lưu động, như thế nào? Trong lúc nói chuyện, hắn đã đánh ra hai quyền, một quyền tiếp nhận thiên tàn bản tay, một quyền ngăn địa khuyết bản chân. Ba người vừa chạm liền tách ra, thiên tàn địa khuyết riêng phần mình thấp lấy thân thể tối lui, a phi lại là nguyên địa bất động, vương vảng đứng vững. So độ lực, một mình hắn so hai người kia đều mạnh hơn, cho nên chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Cái kia thiên tàn chậm chậm nói, không có kiếm ăn ra hỏa, càng phải từ trên người khổ minh chủ lấy tới nửa đời sau sinh hòa phí. Chính là, đàn cũng không có Còn thế nào hát rong đâu? Hai người một dựng một ngăn, Diên Phần mình dưới chân nhất truyện, phảng phất lọ so lại lần nữa hướng A Phi đánh tới. Nhưng lần này hai người lại đổi chiêu thức, giữa không trung chính là Diên Phần mình tại bên hông một chảo có lại, đứng là rút ra một thanh sáng loáng nhuễn kiếm đi ra. Cái này hai thanh kiếm như linh xà và mèo, phản chiếu lên trời ánh nắng, tiện thể tầm mắt quá yếu nhiều hiệu quả. Cổ tay có chút lắc một cái, chiêu số càng là khó phân biến hóa, so cái kia linh xà càng phải tàn nhẫn nhiều. A Phi mắt lườm một cái, gật đầu nói, tốt một cái song kiếm hợp bích. Nguyên lai like các ngươi tại đàn công bên ngoài, Còn có bực này bí mật. Nghĩ đến đây chính là các ngươi có thể trở thành giang hồ xếp hạng thứ 2 sát thủ thủ đoạn chân chính đi. Bất quá ai nói không có dây đàn liền không thể hát ra rồi. Các ngươi tiếp ta một chiêu này đi. Nói xong câu đó, hắn toàn thân tố chất thần kinh lắc một cái, xong quần càng là bảy một cái cổ gái trên dưới thủ thế, đối hai người kia nhuyễn kiếm liền hành tới tới. Tam rồi xa xa nhìn xem, chính là nín thở thời khắc, nhưng cảm giác gã phi có vẻ như khí chất biến đổi, toàn thân trên dưới có một loại không nói ra được hương vị. Nắm đấm kia mang theo phong thanh hô hô rung động, phát ra cùng loại một loại nào đó tiếng gào. Miệm Nhiên mang theo Trẩm Đồng Du Dương. Hắn khẽ sa, nghe không được cái này tiếng gào đến cùng là cái gì giai điệu, nhưng đối A Phi động tác khí thế biến hóa hay lạ rất mẫn cảm. Lúc này hồ khu chấn động, thấp giọng nói, đây là A Phi đang dùng khí thế kia áp bách chi đạo a. Nhanh như vậy liền có thể thực chiến á. Trong lúc nói chuyện, A Phi đã cùng hai người kia đụng nhau. Tại một mảnh nhuyễn kiếm xen lẫn cái bóng bên trong, A Phi thân thể cổ quái vỗ léo mấy lần, càng lạ tại thân thể trùng quanh lưu lại một vòng chữ ảnh, xen lẫn hoặc thấp hoặc cao thanh âm, cực kỳ nhiễu loạn tâm trí. Tam Giới mở to hai mắt, muốn nhìn ra thắng bại đến. Nhưng thấy A Phi đứng thẳng bất động, hai người kia lại bẹp một tiếng, giẫn phần mình từ giữa không trung lăn xuống trên mặt đất, cuộn tròn lấy thân thể ngồi xổm xuống, mang trên mặt kính râm đều rơi mất. Phá toái kim cương thiên ma hạng phục sinh tử luân, lục cảm tức đoạn. A Phi mỉm cười, đưa tay từ dưới đất nhặt lên hai cái kính râm, cho hai cái sắc mặt có chút đờ đẫn biểu diễn lưu động một lần nữa leo đi lên. Tam giới nhìn xa xa, đã thấy A Phi đứng thẳng người lên, hai người kia lại phảng phất là nửa quỷ, ba cái thân ảnh tại lùn có bên trong như ẩn như hiện. Chương 375, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 15 370 năm phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 15. A Phi vô dụng mấy chiêu liền cầm xuống thiên tàn địa huyết, từ kết quả nhìn là tương đối bưng lọng. Vệ phân bên trong nhìn không thấy sát cơ cùng nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ có động thủ song phương mới rõ ràng nhất. Tam giới thở dài ra một hơi, mặc dù dự liệu được kết quả như thế, nhưng nhìn thấy A Phi nhẹ nhõm thắng được, vẫn là đem mình có chút treo lấy một lòng đè xuống. Lệ Nhược Hải từ xe ngựa cửa sổ nhìn xem một màn này, mỉm cười buông xuống rèm, nhắm mắt dưỡng thần đi. Phong hành liệt nguyên bản cũng nghĩ học Lệ Nhược Hải bình tĩnh, nhưng thử mấy lần vẫn là không nhịn được nhảy dựng lên. Toàn Miểu nói, hai người này có chút ý tứ, ta vẫn là đi xem một chút vi diệu. Chính là xuống xe ngựa, đứng ở tam giới bên cạnh. Đã thấy A Phi cùng hai người kia vẫn như cũng là báo trì trước đó tư thế, một cái đứng đấy, hai cái dưới ngồi. A Phi sắc mặt trầm ngâm, có lẽ là đang suy tư tiếp xuống xử lý như thế nào thiên tàn địa huyết. Bình thường thời điểm, một người một trưởng giết chính là, bất quá suy tư một hồi, hắn đưa tay đem hai người đỡ dậy, thở dài, hai vị, ta có một cái ý nghĩ xin hai vị tham lưu một cái. Đang khi nói chuyện bàn tay của hắn ấn vào thiên tàn địa huyết trên đầu vai, hai người kia thân thể chấn động tựa hồ từ một loại nào đó trong trạng thái giải thoát đi ra. Bọn hắn cứng một hồi mới chậm rãi đứng dậy, thật lâu cái kia thiên tàn đã mù kính mắt bên trong vậy mà chảy ra hai hàng nước mắt, thở dài, vừa rồi đúng là để cho ta cái này mù lòa thấy được cái kia thần kỳ một màn. Ta bao nhiêu năm không có chân chính dùng con mắt nhìn thấy đồ vật. Mặc dù biết đây là huyễn cảnh, nhưng vẫn như cũng rất là hoài niệm. Khâu Minh Chủ, đây là cái gì công phu? Địa Khuyết cũng đồng thời trầm giọng nói. Phá phá kim cương thiên ma hàng phục sinh tự luân. A Phi nói, tốt một cái thiên ma hàng phục sinh tự luân, tốt một cái tâm cảnh lực lượng. Chúng ta thua. Thua rất thẳng thắn, là Khổ Minh chủ ngươi thắng. Vì cái gì không giết huynh đệ chúng ta? Thiên Tần Địa Khuyết trực tiếp biểu thái. A Phi lại nói, ta lúc đầu cũng nghĩ giết các ngươi, đem việc này xong hết mọi chuyện. Nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Nếu như là muốn biết cố chủ là ai, vậy liền không cần phải nói. Thân là sát thủ, liền muốn có sát thủ hành vi thường ngày. Hai huynh đệ chúng ta dùng cái này hành tẩu giang hồ, đương nhiên sẽ không phá hư quý cũ. A Phi nghe vậy trầm mặc, lại nói, tốt ta, ta không sẽ hỏi lần này cố chủ là ai. Ta muốn biết các ngươi đến cùng là thế nào tiềm hành bên người chúng ta." Chúng ta ở ngoại vi kỳ thật cũng có một chút hai mắt nhìn chằm chằm. Vấn đề này tại A Phi trong lòng ẩn giấu rất lâu. Lần này hắn cùng Tam Giới Hầu ở Lệ Nhược Hải bên người, đại sư huynh ban thưởng ngươi một thương dẫn một đám người tại bên ngoài ba rặng dò xét tin tức tùy thời viện thủ. Loại này một gần một xa tổ hợp, nhìn như hợp lý, kỳ thực nhưng không có hiệu quả gì. Người chơi, sát thủ cái gì, muốn tới liền đến, muốn đi liền đi, như vào chỗ không người. Mà lại không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả bộ hành nghiên nhiên bên kia cũng giống như thế. Cái này để A Phi không thể không sinh lòng nghi ngờ, có phải hay không loại phương thức này căn bản cũng không có tác dụng đâu? Hệ thống có cái gì đặc thù biện pháp vòng qua người chơi dám thì a? Cái kia Thiên Tàn lại cười nhạt một tiếng, nói, Khổ Minh chủ nói là một mực giải tại bên ngoài ba giặm những người kia sao? Đối với chúng ta mà nói, những người này nhìn như bận rộn, kỳ thực lỗ thủng cực lớn. Chúng ta muốn lặng yên không tiếng động tới, thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Thậm chí chúng ta còn biết thu đến một chút người chơi định vị tin tức, biết người ở nơi nào ít, người ở nơi nào nhiều. A Phi lấy làm kinh hãi, nói Các ngươi sẽ có được người chơi định vị tin tức, nhất định khu vực bên trong mà lại đại bộ phận là cùng chúng ta đón lấy nhiệm vụ có liên quan." Thiên Tàn gật đầu nói. "A Phi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Hệ thống cho bọn hắn mở thiên nhãn. Loại tin tức này tương đối mờ đục, mới là những người này theo đến theo đi nguyên nhân thực sự a." A Phi biết tình huống, hắn trầm ngâm một hồi nói, "Hai vị, ta có một ý tưởng. Ta muốn cho các ngươi từ bỏ kế hoạch giết ta. Nếu như ta đoán không lầm, nếu như lần này các ngươi không chết, các ngươi nhất định sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp tới giết ta." Thẳng đến thành công hoặc là bị ta giết chết, không sai đi." Thiên Tản Địa Khuyết đồng thời gật đầu, trên mặt đều không có biểu tình gì. A Phi nói, "Nhưng để cho các ngươi trực tiếp tử bỏ cũng nhất định rất khó, đại giang hồ bài danh thứ 2 sát thủ, há lại sẽ dễ dàng buông tha nhiệm vụ đâu." "Bất quá các ngươi cũng đã nói, các ngươi thân phận thật sự nhưng thật ra là Hắc Long." Một khúc gan rụt đoạn, thiên ngay nơi nào kiếm chi âm. "Ta nghĩ vật này, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." A Phi trong lúc nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sách, sau đó bỏ vào Thiên Tản trong tay. Cái kia Thiên Tản đưa tay sờ một cái, Nhất thời sắc mặt biến hóa, nói: "Đây là khúc phổ sao?" "Là cái gì khúc phổ?" Địa Khuyết cũng là theo sát lấy nói ra, "Là một bài rất nổi danh từ khúc." "Đại Giang trên Hồ nhất có giang hồ tình cảm từ khúc là cái gì?" A Phi hỏi. Thiên Tản Địa Khuyết đồng thời ngây ngẩn cả người, Thiên Tản đột nhiên run giọng nói: "Là Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc." "Không, không có khả năng. Cái này từ khúc đã theo lệnh hồ xung cùng Đông Phương bất bại đi hải ngoại, đại giang hồ làm sao có thể còn có?" Cứ việc nói như vậy, hắn vẫn như cũ lấy tay chậm rãi tìm tòi trong tay khúc phổ từng chút từng chút cảm thụ mặt ngoài thô ráp cùng lồi lõm. Vì cái gì không có khả năng? A Phi thản nhiên nói, năm đó ta liền đã từng tiếp xúc qua Tiểu Ngạo Giang Hồ Khúc nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cái này khúc phổ liền lưu lại trong tay làm kỷ niệm. Với ta mà nói, nó liền là một cái kỷ niệm, không có cái gì giá trị. Ta không tinh thông cầm sắt tương hợp, nhưng là đối với hai vị tới nói, đây không phải việc khó gì. Không cần hoài nghi, đây chính là Tiểu Ngạo Giang Hồ Khúc. Thiên Tàn Địa Khuyết toàn thân chấn động, thật lâu cái kia thiên tàn nói, Khổ Minh chủ ngươi đây là ý gì? Hay là trước đó câu nói kia từ bỏ giết nhiệm vụ của ta, giúp ta làm chút ít sự tình." Thiên Tàn lại là cười khan một tiếng, "Khổ Minh chủ, hai huynh đệ chúng ta con mắt mặc dù ngủ, nhưng tâm còn không ngủ. Cái này tiếng ngạo giang hồ không quá mức quý giá, ngươi liền dùng nó đem đổi lấy chúng ta từ bỏ nhiệm vụ a." Mà lại Khổ Minh chủ chỉ cần bản tay vung lên, "Huynh đệ chúng ta như vậy không có tính mệnh, tự nhiên một chút cũng uy hiếp không được ngươi. Làm gì làm một chút như vậy vô vị vất vả." A Phi cười ha ha một tiếng, "Các ngươi không phải uy hiếp, nhưng là người bên ngoài sợ. Nếu như các ngươi thất bại, phía sau màn hắc thủ còn biết phái ra những người khác." Mặc dù ta cũng không sợ, nhưng vấn đề này không có chơi không có chúng quy là có chút phiền phức. Hai vị giúp ta một chuyện, từ bỏ nhiệm vụ về sau, các ngươi đón thêm ta một cái nhiệm vụ, sau đó quyển sách này liền cho các ngươi." Thiên Tản đeo kính đen, có chút nhìn về phía A Phi phương hướng. Bàn tay của hắn tại khu phủ bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, hồi lâu mới nói, "Tiếp ngươi nhiệm vụ gì?" A Phi nhếch miệng cười một tiếng, "Thời gian 1 tháng, giúp ta cản một chút phiền toái. Không cần ở bên cạnh ta, cũng không cần đối phó nợ đờ cợ, chỉ ứng phó những cái kia người chơi là đủ. Càng quan trọng hơn là Hai vị cho chúng ta cung cấp một chút tình báo, để cho chúng ta biết có người đến. Thiên Tần Địa Khuyết đều là ngây ngẩn cả người. Cái kia Địa Khuyết nói, không cần xuất thủ đối phó người giang hồ. Không xuất thủ. Nếu như là người chơi cùng những người giang hồ kia cùng đi đâu, cái này rất khó không cùng bọn hắn lên xung đột. Chỉ cần nói cho chúng ta biết tình báo là được, chúng ta có cái chuẩn bị là được rồi. Cái khác hai vị hoàn toàn không cần phải để ý đến, mà lại chúng ta còn biết đưa lên rượu ngon gà béo, ăn uống bao no. Chờ sau 1 tháng, hai vị mang theo tiểu ngạo giang hồ khuất rời đi. Đồng thời còn có ta số khổ A Phi lưu nghị. Thiên Tần Địa Khuyết trầm mặc một hồi, hai cái mụ lòa ở giữa cũng không có giao lưu, nhưng A Phi biết giữa hai người này nhất định tồn tại một loại nào đó đặc biệt câu thông thủ đoạn. Hắn lặng lặng chờ lấy, qua một hồi Thiên Tần nhẹ nhàng thở một hơi, nói, nếu là người bên ngoài nói như vậy, huynh đệ chúng ta cũng không cần để ý tới. Nhưng nếu là khổ Minh Chủ, vấn đề này tự nhiên cũng là có thể làm. Tiếp xuống cần chúng ta hai huynh đệ làm những gì? Lúc nói lời này, trong tay hắn lại là chăm chú nắm chặt tiếng ngạo giang hồ khúc, e sợ cho A Phi đem nó lấy về. Cái kia A Phi cũng là đã hỉ, nói, như thế thật sự là quá tốt. Hai vị có thể đi bên ngoài ba dặm tìm một người, người nọ có tên chữ gọi là Ban Thượng Ngươi Một Thương. Hắn đơn giản đề vài câu, xem như đem Ban Thượng Ngươi Một Thương cùng Thiên Tản Địa Huyết kết nối online. Chuyện kế tiếp tự nhiên không cần hắn phiền lòng, rất nhanh Thiên Tản Địa Huyết liền bắt đầu rút đi, ngay cả trên mặt đất bị đánh nát đàn cũng thu thập một chút, bao thành một cái bao mang đi. Có vẻ như bọn hắn còn có chữa trị đàn này dự định, ăn cơm gia hỏa tất nhiên là không thể ném đi. Một hồi đại sư Vinh Phát tới tin tức, khác không nói, chỉ là cho A Phi một cái ok thủ thế. Tam Giới nhìn lại là cười to nói, "Cấm thổ trợ, chúng ta cuối cùng là đền bù một cái đại phiền toái. Ta nói ngươi chú ý này cũng không tệ, có phải hay không tại động thủ trước đó liền nghĩ đến." A Phi lại lắc đầu nói, "Ta nào có cái này đầu óc, đây là đại sư huynh ý tứ, hắn nguyên là để cho ta tìm hiểu một cái địch nhân lặng lẽ vào thôn thủ đoạn." "Ân, không nói, chúng ta tiếp tục đi đường đi, ta nghĩ lần này chúng ta sẽ tương đối nhẹ nhõm một điểm. Có thiên tàn địa huyết, chúng ta chí ít có 3 cái số giảm sóc." Hắc mặt khắc còn muốn cho Bạch Lý Băng cùng đôi kia huynh đệ nhiều tiếp xúc một chút. Tam Giới sững sờ, nói Tại sao là Bạch Lý Băng? Đương nhiên ý hắn biết tới, cười nói, "Ta hiểu được, đều là đánh đàn, Bạch Lý Băng tiên ma cầm đối thiên tản địa khuyết lực hấp dẫn tất nhiên không nhỏ. Ngươi là muốn Bạch Lý Băng từ trên người bọn họ làm điểm chỗ tốt, nghĩ không ra ngươi còn có cái này tiểu tâm tư." A Phi lại sờ lên cái mũi, nói, "Đều là nghệ thuật vòng, thân cận một chút tóm lại là không có chỗ xấu." 6 xích thổ ký 6, thiên tản địa khuyết đến rất nhanh liền hiện ra rất nhiều chỗ tốt. Ban thưởng ngươi một thương bọn hắn không cần buôn tẩu khắp nơi, liền có thể dựa vào thiên tản địa khuyết chỉ thị xác định trong phạm vi nhất định phải chăng có người chơi tiếp cận. Đương nhiên lở dở cờ là không được, nhưng cái này so trước đó phải vào bước nhiều hơn. Sau một nén nhang, bọn hắn liền phát hiện ba tên ý đồ tiếp cận lễ nhược hải người chơi, sau đó bị ban thượng người một thương bọn hắn đuổi đi. Về sau đi qua trải qua xác nhận, ba người này danh xưng thành tam anh, tiếp cận lễ nhược hải động cơ không biết. Lại qua nửa canh giờ, hai tên minh giáo người chơi cũng bị phát hiện dấu ở Afi bọn hắn phương hướng đi tới nơi nào đó, cũng ngay lần này cũng bị sớm thanh trừ hết. Liên tiếp chặn mấy tiểu sóng người chơi về sau, A Phi bọn hắn đoạn đường này đi cũng coi như thênh thịnh. Lợi dụng đoạn này thời gian quý giá, A Phi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiêu hóa hấp thu gần nhất kinh nghiệm võ đạo, bao quát lệ dược hải truyền thụ tâm cảnh đoạn được, rốt cục cái kia da tay ngăm đen lại lần nữa chuyển trắng, hoàn toàn khôi phục trước đó màu da. Thậm chí bởi vì hoàn toàn hấp thu vũ chiếu lưu tại trên người hắn những lực lượng kia, nguyên bản đã nội công đại thành hắn, thậm chí cảm giác nội lực lại có tiến bộ lớn. Hắn không khỏi nhảy dựng lên, cười to mấy tiếng. Chương 376: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 16. 376 Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 16. A Phi tiếng cười tại giữa đồng trống truyền ra thật xa, hay còn hồi âm không dứt. Chỉ tiếc Tam Giới không hiểu phong tình, không hỏi một câu thừa tướng vì sao bật cười đến hợp với tình hình, ngược lại là cau mày nói, cái gì ma bệnh, ngươi? A, A Phi gia của ngươi khỏi bệnh rồi. A Phi vung lên ống tay áo,ất cao giọng nói, Vũ Chiếu để lại cho ta gì chứng rốt cục đều bị ta hóa giải. Hiện tại ta lần nữa khôi phục thành sử thượng tối tuyết trắng sạch sẽ võ lâm minh chủ. Tam Giới trong lòng không ngừng hâm mộ, lại bĩu môi nói, cái gì di chứng, là Vũ Chiếu để lại cho ngươi chôn tốt đi. Nói như vậy, Nàng đưa cho ngươi những cái kia chân khí cũng đều là bị ngươi cho một mạch hấp thu. Ai da, nội công của ngươi có phải hay không lại có tiến bộ? A Phi lúc này mới lắc đầu nói, "Ta nội công đã đến đỉnh, chính là có tiến bộ cũng là có hạn. Muốn ta dạng này cao thủ tuyệt thế, lại sau này muốn nội công tiến bộ, độ khó kia thật sự là quá lớn." Tam Giới cũng là liếc mắt, dừng dừng nói, "Nói đến ngươi tại cái này một khối cũng không chiếm chỗ tốt. Nội công dưới mắt đã mát cấp, nhưng tiếp xuống tất nhiên còn có vô số cơ hội cùng cao thủ tỉ thí chiến giết, lấy được võ công độ thuần thục mặc dù phong phú nhưng đều hoành phí." Chỉ ít nội công là không chiếm được chỗ tốt gì. Câu nói này cũng là khơi gợi lên A Phi một cái tâm sự, hắn một lời vui vẻ đi một nửa, ngẩng đầu đến nói, đằng sau là muốn nghiên cứu một chút nội công của ta phương hướng. Hôm đó ta nội công mát cấp về sau, hệ thống nhắc nhở ta đằng sau có một cái hóa cảnh nhiệm vụ, nhưng ta cũng không biết làm sao đi làm. Võ công hóa cảnh nghe rất nhu bức, nhưng không có chút nào manh mối a. Ta nhớ được lúc đó Vân Trung Long cũng là đem tự hạ thần công luyện đến đỉnh cấp, bởi vì không cách nào tiến bộ, cho nên mới mượn bị tẩy trắng cơ hội một lần nữa luyện lên. Bây giờ lấy được giá y thần công Trong thời gian ngắn cái kia hàng chính là không có cái này thai hoàng ầm. Tam giới lặng lẽ một tiếng, nói, ngươi sẽ không cũng muốn phế đi huyền minh chân khí, tìm một cái lợi hại hơn nội công đi luyện a. Làm sao có thể, thật vất vả luyện đến tình trạng này, hiện cho dù là không thể tiến thêm, nguyên ép toàn giang hồ là không có vấn đề. Có bình cảnh vậy cũng chỉ ít một năm hai năm sau. Mà lại tuyệt học nội công chỗ nào dễ dàng như vậy tìm, Dịch Tân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Thần Chiếu Kinh, Giác Ý Thần Công, Cựu Dương Thần Công, Tiên Tiên Công, Cửu Âm Chân Kinh, thậm chí là Minh Ngọc Công những này đỉnh cấp tuyệt học đều đã đoạt được muốn lại tìm một cái khó càng tiên khó. Cái kia Tam Giới nghe vậy càng là thở dài, loại này chuyện thương tâm thì khỏi nói. Nội công của ta từ khi bị Đại Kiếm Thần hút đi một nửa, đến nay còn không có luyện trở về. Mẹ trứng, lần sau gặp Đại Kiếm Thần cái thằng kia, tất nhiên muốn đòi lại chàng tử mới là. Nói đến đây hắn còn hung hăng đập một cái xe ngựa cửa xe, phát ra bang một tiếng vang lớn. Tam Giới vấn đề này cũng coi là trường thương môn qua nhiều năm như vậy ăn thiệt tỏi lớn nhất một lần. Môn phái Hạch Tâm chủ lực, đệ Tam cao thủ, vị vô tung vô ảnh Đại Kiếm Thần đánh lén, sinh sinh hút đi một nửa nội công. A Phi cùng ban thượng ngươi một thương nhiều lần tìm kiếm đại kiếm thần báo thù mà không thể được, thậm chí A Phi đều trang điểm thành sát thủ đi tìm đại kiếm thần cũng là không công mà lui. Mà lấy sau mặc dù có tiếp xúc, nhưng cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không thành công báo thù, cái này đã thành tam giới cùng trưởng thương môn một cái tâm bệnh. A Phi ngẩng đầu nhìn trời, nói, đại kiếm thần sự tình, chúng ta liền cùng hắn tại phá toái hư không trên đường chấm dứt đi. Vấn đề này đích thật là kéo quá lâu. Hai người nói đến đây liền đều là ngưng miệng, tràn diện rơi vào trầm mặc. Trong tầm mắt chỗ, một đóa mây trắng ngay tại đỉnh đầu tràn đầy trôi đi. Chẳng biết tại sao, mây trắng hình dáng tổng giống một cái che mặt giang hỏa. 6 xích thô ký 6. Ha ha, nhìn đó này mây trắng, làm sao có điểm giống ngươi che mặt vô sĩ bộ dáng. Vân Trung Long nhìn lên bầu trời, có chút hay mắt. Ngoài một trượng đại kiếm thần lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là bình tĩnh ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, tựa hồ là nhìn xem phương xa động tĩnh. Nhưng hắn trong tay kiếm lại đặt ở bên người, bày ra một cái thuận tiện nhất rút ra tư thế. Chỉ cần có bất kỳ tình huống hắn đều có thể trước tiên ứng đối, cho dù là gần trong gang tấc Vân Trung Long đánh lén. Có lẽ hắn làm như thế Nguyên bản là vì để phòng Vân Trung Long đâu. Vân Trung Long thu hồi ánh mắt, gặp hắn trầm mặc dáng vẻ liền lắc lắc đầu nói, ngươi thật đúng là không thú vị a, cả ngày lạnh như băng có ý gì, nơi này lại không có cái gì ngoại nhân, chỉ có ngươi cùng ta. Đại kiếm thần hừ lạnh một tiếng, vẫn là không có để ý đến hắn. Vân Trung Long cực kỳ nhàm chán, hắn tiện tay cầm lấy một cái nhánh cây, ở bên người một gốc màu đỏ chấm trên cây tùng nhẹ nhàng chọc lấy hai lần. Tốt a, vậy chúng ta nói điểm chuyện thú vị. Bộ hành yên yên chết hai lần. Ngươi có ý nghĩ gì? Mặc dù là nhánh cây Nhưng là tại Vân Trung Long cái kia thâm hậu nội lực cùng kiếm pháp tinh diệu phía dưới, cây tùng ra hay là hoạch xuất ra hai đạo không công vết tích. Màu trắng mảnh vụn theo nhánh cây bay múa rơi xuống, theo gió nhẹ nhàng thật xa, có đều rơi xuống ngoài một trượng cái kia đại kiếm thần màu đen vạ táo bên trên, biến thành chói mắt vôi. Động tác này có chút ý hiểm bãi, đại kiếm thần nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng gảy một cái đem những cái kia vôi đang rơi, rốt cục nói chuyện nói, còn có thể có ý kiến gì không? Có người nhớ nàng bị loại mà tôi. Vân Trung Long mỉm cười, vậy ngươi đoán, là ai muốn cho nàng bị loại? Đại kiếm thần che mặt mặt nhìn không ra biểu tình gì. Miệng bên trong lại nói: "Đơn giản như vậy, trong lòng ngươi rõ ràng cũng không nên hỏi ta." "Cha cha." Vân Trung Long niết niết miệng, "Ta cũng không giống như ngươi, trong lòng chứa không nổi nhiều như vậy con con quấn quấn, cho nên đoán không ra." "Hừ." Đại Kiếm Thần liếc mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vân Trung Long niết miệng cười một hồi lâu, rốt cục cảm giác được không nguyện ý đùa giỡn Đại Kiếm Thần, mới chậm rãi nói: "Nếu như ngươi cùng ta nghĩ là cùng một người, người này thật muốn nàng bị loại, mục đích lại là vì cái gì? Ngươi ta không ngại đoán xem nhìn. Dù sao hiện tại lại không có sự tình, chúng ta liền tùy tiện tâm sự." Đại Kiếm Thần trầm ngâm một hồi, miệng bên trong tung ra hai cái từ, làm một mình, độc tôn. Vân Trung Long lông mày dương lên nói, nghĩ làm như vậy cũng không dễ dàng, nhất định phải có chút nội tình mới có thể. Hắn nhất định có nội tình, mà lại không chỉ là tại bang hội bên trong, khẳng định còn có ngoài viện. Đại Kiếm Thần khinh thường nói. Ha ha ha ha. Vân Trung Long vỗ tay cười to, thật sự là anh hùng sở kiến lực đồng. Hắc, có đôi khi ta cảm thấy hay là nói chuyện cùng ngươi thông khoái, một điểm liền thông. Nhiều năm như vậy đến cùng ngươi đấu lâu như vậy, cũng liền hôm nay ngươi nhanh nhẹn nhiều. Ai Nhìn Trung Anh Hùng Thiên Hạ, chỉ có ngươi so ta kém một chút, có thể xứng đối thủ a. Đại Kiếm Thần cũng không để ý tới Vân Trung Long bản thân cảm giác tốt đẹp, chỉ là cười nhạo một tiếng, nói, số khổ á phi đâu, hắn cũng so ngươi kém một chút. Vân Trung Long khoan thai tựa nói, ta nói không chỉ là võ công. Nếu chỉ nói võ công, người ta có lẽ kém hắn một chút xíu, nếu là tăng thêm đầu óc, hắn lại chúng ta một chút xíu. Đại Kiếm Thần nói, nói ngươi mình, không muốn nhắc lên ta. Vân Trung Long cười nói, người ta liền không cần kiêm tốn. Cái này giang hồ, có thể làm cho ta tán thưởng đôi câu còn không nhiều đâu. Nói tới nói lui cũng chính là ba bốn người. Đại kiếm thần lại là cười lạnh nói, "Ta cho là ngươi muốn bắt chước lời người khác, nói cái gì ba cái rưỡi người?" Vân Trung Long sững sờ, nói, "Ba cái rưỡi người?" "Ai, khoan hãy nói, ngươi câu nói này chuẩn xác hơn. Nhưng về phần là ba cái rưỡi hay là bốn cái nữa, cũng nên để cho ta ngẫm lại mới là. Ngươi tính một cái, số khổ a phi tính một cái, kim hoàn đao tính một cái, bộ hành yên yên chỉ có thể coi là nửa cái, về phần những người khác. Cái kia phong vũ tu như thế nào?" Đại kiếm thần bỗng nhiên nói. Vân Trung Long cười cười, còn chưa đủ Đại Kiếm Thần cũng không nói chuyện, cũng không biết hắn cùng Vân Trung Long ý nghĩ phải chăng nhất trí. Nhưng nhìn, giữa hai người này cũng là có một ít ăn ý, có mấy lời chạm đến là tôi, đều là không có nói tỉ mỉ. Ngắn ngủi chơ mặc, đối diện một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Hai người góc áo có chút lưu động. Đến rồi, Đại Kiếm Thần mắt lườm một cái, từ tốn nói, Vân Trung Long cũng là gật gật đầu, chậm rãi đứng lên. Trong ấn tượng, đây cũng là ngươi cùng ta lần thứ nhất liên thủ đối phó một người a. Vân Trung Long nắm chuôi kiếm, mắt liếc thấy Đại Kiếm Thần, khóe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia mỉm cười thản nhiên. Phải là Đại kiếm thần cũng thản nhiên nói, không ngờ tới một ngày kia ngươi ta sẽ có như vậy liên thủ. Ta thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đúng vậy a, ta cũng là chết cũng không nghĩ tới a." Vân Trung lòng nói. Lúc này sắp chết, điểm xấu. Là cái người chơi đều sẽ chết, ta cũng chưa từng đã bị ngươi giết qua mấy lần. Mà lại lần này chúng ta đối mặt lại là một cao thủ, nói không chừng đánh lây đánh lấy, ngươi còn phía sau đâm ta một kiếm đâu." Đại kiếm thần đơn giản không biết nói cái gì cho phải, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, miệng bên trong lại nói, "Một hồi đừng kéo ta chân sau, nếu không ta thực biết một kiếm phập ngươi." Cũng vậy, Vân Trung Long cũng là đưa tay ấn vào trên chuôi kiếm. Lại tại hai người nói nhảm thời khắc, một chiếc xe ngựa đã xuất hiện ở phía trước cách đó không xa trên đường nhỏ, cũng là hấp dẫn hai đại cao thủ ánh mắt. Xe ngựa màu đen, dọc theo đường núi nhẹ nhàng chậm chùng, tốc độ lại là không tầm thường. Có một tên người chơi ở phía trước giơ lên roi vội vàng đường, ánh mắt thỉnh thoảng ở chung quanh tìm tất lấy, tùy thời dò xét dị thường. Chỉ tiếc Vân Trung Long cùng đại kiếm thần mặc dù đứng đấy, lại bị rậm rạp mọc cỏ cùng rừng rậm che khuất, rất khó bị phát hiện. Cái kia Vân Trung Long cười nhẹ một tiếng, đột nhiên nhảy ra ngoài, đứng ở giữa lộ Lũy này là ta mở, cây này là ta trồng." Hắn hô xong nửa câu đầu liền là im bặt mà dừng. Đối phương xe ngựa nhất thời giật mình, cấp tốc dừng lại. Cái kia người chơi thấy vài lần, giật nảy cả mình, nói, "Vân Trung Long." Đã thấy cái kia Vân Trung Long hướng về sau vẫy vẫy tay, nói, "Tới phía ngươi." Người chơi sững sờ, nghĩ thầm cái gì tới phía ta. Liền đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng thời khắc, cái kia Vân Trung Long sau lưng yên lặng đi ra một cái vóc người khôi ngô người chơi, che mặt, dẫn theo kiếm, vẻn vẹn từ mặt mày bên trong lại nhìn ra được người này biểu lộ rất cổ quái. Mà lại tại Vân Trung Long liên tục phất tay, hắn mới dùng cổ quái ngữ điệu chậm chậm nói, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Vân Trung Long cười ha ha, quân liên thủ bên trong kiếm đều muốn rơi mất. Nhưng là cái kia người chơi trong mắt lại muốn trợn lồi ra, hắn dọa đến hồ khu run lên, hoảng sợ nói, lại kiếm thần. Các ngươi hai cái? Không, điều đó không có khả năng. Hắn hồn nhiên không thể tin được một màn trước mắt, nhưng cái này nhìn đúng là thật. Cái kia Vân Trung Long lười biếng nói, không cần nhiều lời. Chúng ta thời gian không nhiều. Linh đạo kỳ, từ trong xe ngựa ra đi, hai người chúng ta hôm nay muốn giết ngươi. Nói hắn cũng là sạc một tiếng rút ra trường kiếm. Hai người, hai thanh kiếm. Một thanh gọi là Du Long, một thanh gọi là Trường Sinh, mặc dù là giữa hè, vẫn như cũng để cho người ta cảm thấy kiếm lạnh như nước. Chương 377, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 17. 377 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 17. Hoàng gia dừng đập. Xe ngựa màu đen con vẻo đứng tại ven đường, trên cửa sổ đã phá mấy cái lỗ lớn. Trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, hẳn là Đở Bở Gở. Con người chơi đã sống treo, không còn một mảnh phục sinh đi. Ma thân là Hoàng Hệ Võ Học cao thủ. Danh xưng tán nhân linh đạo kỳ, lại là tựa ở một cây đại thụ ngồi. Hắn mặc rộng rãi đạo bào màu trắng nhạt, râu dài bồng bềnh, sắc mặt lạnh nhạt, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Chỉ tiếc trước ngực mấy đạo thật sâu vết máu để khí chất của hắn không phải như vậy thong dong, càng có một thanh trường kiếm từ trước ngực cắm vào, đem hắn cả người đính tại trên cành cây. Cũng là thanh trường kiếm này nguyên nhân, hắn mới không có chán nạn ngã xuống. Dù là như thế, Linh đạo kỳ cũng không hổ là một đời tông sư, hai tay của hắn bó một cái kỳ quái thủ thế đặt ở bảy ở hai chân phía trên, nhìn trước mắt hai vị người chơi, mỉm cười. Hảo kiếm pháp Nghĩ không ra gia đại giang hồ còn có các ngôi dạng này kiếm khách. Hắn tán thưởng trước mắt hai cái người chơi, chính là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần. Linh Đạo Kỳ nói chuyện ngữ điệu mang theo một loại kỳ dị thông giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng có lẽ là bởi vì trưởng kiếm đâm xuyên phổi nguyên nhân, hắn vẫn là không nhịn được ho khan mấy lần, phun ra mấy ngụm máu mạt. Đứng tại đối diện Vân Trung Long có chút thở dốc, đưa tay án lấy ngực nói, "Nhận được khích lệ, nhưng chúng ta kỳ thật cũng không phải là cái gì kiếm khách." Ý dị phục của hắn bên trên in một cái rõ ràng thủ ấn, đây là Linh Đạo Kỳ ban cho. Cái này một cái tán phác bát thủ hơi kém muốn Vân Trung Long mệnh. Cũng may hắn lúc ấy vận khí tốt, tăng thêm giá ý thần công ngăn cản, chung quy là để hắn tránh thoát một kích chí mạng nhất. Cái kia Ninh đạo kỳ lại thở dài, thiên hạ võ học sao mà đặc sắc trói lọi, ta nguyên lai tưởng rằng ta tán phác bát thủ đã có thể thấy được vô thượng cảnh giới, nhưng thấy được ngươi cùng vị này che mặt tiểu ca thần kỳ kiếm pháp, ta mới ý thức tới con đường của mình còn lâu mới có được đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Nếu như lão phu không có nhị lầm, kiếm pháp của ngươi là cái kia độc cô cầu bại độc cô cựu kiếm, mà vị tiểu ca này kiếm pháp, có lẽ là đến từ một cái khắc kỳ dị võ học phái phái, trong đó có một tia thánh kiếm muôn hoàng phủ kiểu ý vị. Cùng thời khắc đó nhìn thấy cái này hai môn kiếm pháp tuyệt học, ta Ninh đạo kỳ sao mà may mắn quá thay. Trên mặt hắn mang theo một tia thỏa mãn, cũng không phải giả mạo. Nhưng Vân Trung Long lại sững sờ, sau đó quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia đại kiếm thần một chút, nói: "Nguyên lai kiếm pháp của ngươi là đến từ kiếm thánh hoàng phủ kiếm." Hắc, trước đó hỏi thế nào ngươi cũng không đáp, bây giờ bị tiết lộ đi. Cái kia đại kiếm thần trừng Vân Trung Long một chút, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu khí lực, chỉ là dùng trưởng sinh kiếm chống đất, không để cho mình thân thể khôi ngô ngã xuống. Dù sao cũng là đối mặt Ninh đạo kỳ. Đây là hoàng hệ võ học đại tông sư, hai vị này cho dù là người chơi bên trong đỉnh cấp cao thủ, lại là liên thủ gia chiêu, lại là hao hết khí lực, liều mạng riêng phần mình thụ thương mới cầm xuống vị này võ học tông sư. Vệ phân bị Ninh Đạo Kỳ một câu nói toạc ra kiếm pháp lai lịch, hắn ngược lại là không chút nào để ý. Dù sao trên người hắn võ công không có khả năng một mực giấu đi, trước đó không nói, chỉ là muốn tận khả năng kéo dài đối Vân Trung Long chiến lược giấu diếm thôi. Lúc này vị kia Ninh Đạo Kỳ khí tức đã là càng phát ra suy yếu, hắn thở dài, nói: "Hôm nay chết tại trong tay các ngươi, quả thực là ngoài lao phu dự kiến." Nhưng ta tại đạp vào phá toái hư không trước đó đã sớm có cảm giác. Mấy ngày nay giết người chi khí một mực nương theo lấy ta, mi tâm mơ hồ đau đớn, đây chính là thiên địa dấu hiệu, báo trước ta đem chết đi. Nhưng nguyên lai tưởng rằng là cùng với những cái khác cao thủ quyết đấu lạc bại mà chết. Vân Trung Long nhíu mày, nghĩ thầm cái này đều có thể có dự cảm. Vị này linh đạo kỳ luyện được công phu thật sự là tài môn. Đại kiếm thần lại nhạy cảm nói, "Tha tán nhân, ngươi là hẹn cùng nào đó một vị cao thủ quyết đấu sao?" Ngược lại để các ngươi đoán. Hôm nay là ta cùng Dịch Kiếm đại sư Phó Thái Lâm ước đấu này. Nguyên muốn tiến qua về sau, lại đi thập tuyệt quan, lại bị các ngươi hai cái người trẻ tuổi cho vượt lên trước. Bất quá lão phu cũng không tức giận, càng không thèm đuối, thấy được các ngươi hai cái kiếm pháp, so sánh cùng phó thái lâm lúc đấu, cơ hồ không có gì khác nhau. Nói đến đây, Linh đạo kỳ sắc mặt nhanh chóng xám trắng xuống dưới, mắt thấy là muốn treo. Vân Trung Long cùng đại kiếm thần đều là trầm mặc không nói. Liên thủ đối phó Ninh đạo kỳ, là bọn hắn lần này phá toái hư không hợp tác kế hoạch. Xét thấy bọn hắn cho ủng hộ Tôn Ân, Thạch Chi Huyên mất tích bất kiến, hai người này cũng là nhàn rỗi nhằn trán chính là bắt đầu suy nghĩ đối nợ tở cờ suất thủ. Một mặt là vì tìm kiếm tôn ân cùng Thạch Chi Hiên, gia tăng niềm vui thú, một phương diện khác cũng là thuận tiện vớt chỗ tốt. Đối bọn hắn hai người tới nói, đánh bại phổ thông đối thủ đã không có cái gì tính tiêu chiến, chỉ có linh đạo kỳ cao thủ như vậy mới đáng giá suất thủ. Linh đạo kỳ tại nguyên bản hoàng hệ võ hiệp bên trong dù sao có tương đối chính diện nhân vật, nếu như không phải phá toái hư không đại tranh thế gian, giữa người và người cơ bản đều gặp phải kịch liệt cạnh tranh, bình thường Vân Trung Long là sẽ không chủ động khiêu chiến loại này chính đạo võ học tông sư, không nói đến là giết hắn trước mắt đặc thù tình hình bố trí, tự nhiên cũng không cần nói thêm. Vân Trung Long cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tiến lên một bước, đưa tay bắt lấy Du Long kiếm chúa kiếm, đối cái Tiên Linh đạo kỳ nói, "Tiền bối, đã tội. Đợi đến cái này phá toái hư không phong chào đi qua, ngay khác ta có thời gian sẽ lại đi tiếp lao nhân ra ngài. Khi đó, ta liền sẽ không cùng kẻ này liên thủ, mà lại chuẩn bị một đối một cùng ngài đo sức á. Còn xin vui lòng chỉ giáo." Linh đạo kỳ gật đầu, nói, "Rất tốt, Giang Sơn đợi nào cũng có tài tự ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Lão phu sẽ chờ lấy ngươi." Vân Trung Long mỉm cười, dùng sức đem trưởng kiếm rút ra. Linh đạo kỳ tựa hồ là thở dài, sau đó khí tức cấp tốc biến mất, nghẹo đầu chết đi như thế. Thân thể của hắn đi theo ngã xuống, bất quá Vân Trung Long vượt lên trước một bước tiếp nhận, đem chậm rãi để nằm ngang. Chờ hắn một lần nữa đứng lên, lại là thở ra một cái thật dài. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết linh đạo kỳ, thu hoạch chỗ tốt một số. Trong đó bao quát 8 nhân 8 nhàu tuyệt học, cái khác trung cao cấp võ học bí tịch một đống, ngân lượng cùng võ công độ thuần thục một số. Phong phú nhất liền là võ công độ thuần thục, số lượng chi phong phú chính là cái kia Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần đều là thẩm giận mình, chợt vui vẻ không thôi. Vân Trung Long đem trường kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn thoáng qua Đại Kiếm Thần, phát giác Đại Kiếm Thần cũng đang nhìn hắn. Tay của hai người đều đặt tại trên chuôi kiếm, cứ như vậy liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là riêng phần mình cười lạnh. Lần thứ nhất hợp tác cũng không tệ lắm. Cũng vậy, như vậy tiếp xuống đâu? Vẫn là không có hỏi Tôn Ân cùng Thạch Chi Hiên tin tức, đáng tiếc. Nhưng là chúng ta biết một vị khác cao thủ cũng phải tới, mà lại là một vị kiếm đạo cao thủ. Phó Thái Lâm, ngươi cũng nghĩ giết hắn? Dù sao nhà nhãn dối cũng là nhà nhãn dối, kỳ thật giết hay không không quan trọng, trọng điểm là có thể thông qua cùng những cao thủ này quyết đấu, tôi luyện chính chúng ta võ nghệ. Chắc hẳn vừa rồi ngươi cũng rất có thu hoạch đi, thậm chí luyện võ công đều có tăng cấp, đúng hay không? Cho nên cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ như bộ dáng yếu ớt. Ngụy dẫn dụ ta rút kiếm a. Xem ra ngươi cũng không phải mặt ngoài thương nặng như vậy. Đối thoại đến nơi đây, hai người đều là buông lòng ra riêng phần mình chúa kiếm. Ánh nắng từ bọn hắn phía sau chiếu qua, kéo dài hai người cái bóng. Cái bóng tại riêng phần mình trên mặt đất uốn lượn riêng, chập trùng lên xuống. Sa sa mạc có bị gió thổi qua, lại giống như là phong bạo ẩn động biển cả, không biết có bao nhiêu sát cơ. Cái kia chính là phó thái lâm đi. Tất cũng không biết, cầm xuống phó thái lâm, có thể hay không dẫn tới phó quân sứ. Phó quân sứ phía sau thế nhưng là đại đường song long đầu. Đại đường song long, ta còn ước gì bọn hắn xuất hiện đâu. Ha ha, ha ha. Hay là trước nắm chặt thời gian khôi phục thể lực nội lực đi, tiếp xuống lại là một trận ác chiến. Ta chỉ là đang nghĩ, số khổ A Phi nếu là nghe được chúng ta xử lý linh đạo kỳ tin tức, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ân Ta không kiềm chờ đợi muốn nhìn đến trên mặt hắn biểu lộ. Sáu xích thua kỳ 6. Hxì. A Phi Hxì hơi một cái, rũa ra ngón tay chà sát cái mũi. Đại hạ trời, làm sao lại nhảy mũi? Nếu như không phải Bạch Lý Băng nghĩ ngươi, liền là của ngươi cựu nhân nghĩ ngươi." Tam Giới lười biếng nói. A Phi ừ một tiếng, nửa ngày mới khẳng định nói, "Đó nhất định là Bạch Lý Băng." Cắt. Độc thân chó Tam Giới tức giận nhìn hắn một cái, đem thân thể chuyển hướng một bên khác, không nhìn tới A Phi này tấm khẽ khoang sắc mặt. A Phi lại cười hì hì thở dài, "Thật sự là nhàm chán a." Từ khi Tiên Lung Điệu Ách tới, hai người chúng ta đều không có làm sao suất thủ. Duy nhất một lần cũng là dĩ giật đại lao, trực tiếp bị ngươi một thương đâm chết. Nếu là phá toái hư không đoạn đường này đều là tình huống như vậy, cũng nói không lên là tốt hay xấu. Tam Giới lại cười lạnh nói, ta nhìn ngươi tiện cốt đầu lạivarphi vào. Trước đó là người đến nhiều, ngươi ngại phiền phức. Hiện tại không ai, ngươi lại ngại nhàm chán. Đây không phải tiện lại là cái gì? A Phi lại nói, cũng không thể nói như vậy, ngẫu nhiên đến một hai người, để cho chúng ta dặn gần cốt cũng là tốt. Chẳng lẽ lại một hồi ngươi cùng ta đến luận bàn tỉ thí a? Tâm rối mặt trở nên khó coi, chỉ là rêu cất nói, cùng ngươi so có ý gì, lại không thể thật đả thương ngươi. Ta sát, câu nói này hẳn là ta nói xong đi. A Phi nhíu nhíu mày, lại tại hai người nhàm chán đấu võ mồm thời điểm, cái kia Phong Hành Liệt thanh âm truyền đến, nói, chờ mấy ngày thương thế của ta hoàn toàn tốt, ta đến cùng A Phi ngươi tỉ thí một chút, miễn cho ngươi mỗi ngày tự cao tự đại. Ngươi không phải cũng giống vậy, ta cũng không thể thật đả thương ngươi. A Phi nói. Phong Hành Liệt hừ một tiếng, một cỗ mang theo tức giận vô địch khí thế hướng A Phi đánh tới, A Phi vội vàng vận công hóa giải. Hồ Tao tiêu nhỏ lên, ngươi cũng phải phóng thích vương bá chi khí à nha. Nhanh thu lại, đường dẫn tới cái gì không nên dẫn tới đông tây. Phong hành liệt cũng là hùng hùng hổ hổ, trên xe ngựa trong lúc nhất thời náo nhiệt rất nhiều. Lệ Nhược Hải nhìn xem cũng chỉ là mỉm cười, hay còn nhắm nửa con mắt dưỡng thần. Hắn đã sớm luyện thành tại các loại trường hợp xuống ẩn tàng hắn như lựa bạo tác lực năng lực, chính là mấy người kia lưu giữ cũng không có chút nào ảnh hưởng. Đúng lúc này, bên ngoài tựa hồ có một tiếng vang nhỏ, có vẻ như là một cái bổ câu đưa tin bay tới, sau đó phía ngoài tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Đây cũng là người chơi ở giữa truyền tin. Nhưng không biết sao địch, truyền tin về sau A Phi cùng Tam Giới đều không nói, đúng là lâm vào một loại nào đó khiếp sợ trầm mặc. Nửa ngày mới nghe được cái kia Phong Hành Lệnh nói, làm sao vậy? Các ngươi hai cái, lại có cái gì đại tin tức hay sao? Cái kia Tam Giới thở dài ra một hơi, lo lắng nói, Linh Ngạo Kỳ treo. Giễn hắn là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần. Chương 378: Phá toái trên đường Ma đạo tranh chấp 18. 378: Phá toái trên đường Ma đạo tranh chấp 18. Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần liên thủ xử lý Linh Ngạo Kỳ, tin tức này không chỉ có chấn động đại giang hồ cũng đem á phi chấn động đến tróng mắt. Linh đạo kỳ là dù sao cũng là hoàng hệ nợ tợ cỡ đỉnh cấp cao thủ một trong, tại hoàng hệ trong lịch sử cũng là rất có danh khí. Nói đến đây cũng là phá toái hư không đến này, thuần rượi vào người chơi lực lượng đánh chết nổi danh nhất hữu tính nợ tợ cỡ, đây đối với đại giang hồ lực trùng kích tất nhiên là không cần nói năng dư giả. Chắc hẳn lúc này, đại giang hồ cũng sẽ ở điên cuồng thảo luận tin tức này, trong miệng nói đại kiếm thần cùng tên Vân Trung Long đi. Á phi ngồi tại trước mặt xe ngựa, lần này sẽ đến phiên hắn đánh xe. Chỉ là chúng ta võ Lâm minh chủ có chút không quan tâm, tùy ý huy động rồi. Trong lòng càng có một loại không nói ra được tư vị, thậm chí là có chút hâm mộ. Hắn biết Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần đều thoát ly bang hội chói buộc, đi tự do tự tại tán nhân lưu. Bình thường người chơi tẩu tán dòng người nhưng thật ra là rất khó khăn, nếu như không có nghịch thiên vật khí, rất khó tại đại dương trong hồ thu hoạch được đầy đủ bí tịch võ công, càng không khả năng trưởng thành. Nhưng là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần là có đầy đủ cơ sở mới bắt đầu thoát ly bang hội, đúng là chơi phong sinh thủy khởi, riêng phần mình tiêu dao. Nhất là tại lần này phá toái hư không nhiệm vụ bên trong, Bọn hắn nguyên bản ủng hộ Tôn Ân cùng Thạch Chi Hiên đều là có vẻ như mất tích bất kiến, để bọn hắn càng phát tới lui tự do, thường thường là một người một kiếm, được không tiêu dao. Cùng so sánh, mấy ngày này A Phi ngược lại là bị rất nhiều chuyện dây dưa ràng buộc, chơi không bằng hai người kia thoải mái. Cho nên hôm nay cái này làm náo động sự tình để Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần dành riêng tiến đẹp, để A Phi sinh ra một loại thẹn với Võ Lâm minh chủ cái danh này cảm giác. Hơn nữa còn có một việc càng là đưa tới các người chơi cực lớn lưu ý. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đánh giết linh đạo kỳ chuyện này, mặc dù rất có tính khiêu chiến, nhưng cũng không đến mức để cho người ta cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Ninh đạo kỳ cũng chính là cùng Thiên Đao Tông quyết, võ tôn thất huyền đám người cũng liệt, tại lúc đó đại đường thời đại có lẽ số 1 số 2, nhưng ở đại giang hồ thời đại xa không tính là mạnh nhất. Tại chuyên ưng đều có thể thất thủ bị bắt đại giang hồ thời đại, Ninh ngạo kỳ chết cũng không phải khó mà tiếp nhận. Mấu chốt là giết hắn người là Vân Trung Long cùng đại kiếm thần. Hai người kia thế nhưng là trong trò chơi tốc địch, tán vậy che đều đánh không đến cùng nhau người. Trong mắt của thế nhân, giữa bọn hắn ẩn đoán từ khi trò chơi khai thiên tích địa đến nay liền tồn tại mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như nói hai người kia sẽ liên thủ làm việc, đơn giản tựa như là chuột yêu mèo, Thái Dương từ phía Tây dâng lên như thế không thể tưởng tượng nổi. Cho nên lại bộ phận người chơi đều chắc hẳn phải vậy cho rằng, hai người bọn hắn hẳn là bởi vì cái nào đó tương tự nhiệm vụ, đồng thời gặp Ninh Đạo Kỳ, sau đó tại một loại nào đó không thể đối kháng dưới, cùng một chỗ cùng Ninh Đạo Kỳ đồng thủ, cũng cuối cùng giết hắn. Còn giữa hai người này phải chăng còn có cái gì xung đột, lại riêng phần mình đạt được tu hoặc gì, liền không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Lời giải thích này mới có thể để các người chơi cảm thấy càng khoa học một chút. Nhưng A Phi luôn cảm thấy trong này có lẽ còn có những vật khác, luôn có điểm cẩu huyết hoặc là cái gì khác cơ tình mùi. Ở các loại phức tạp tâm tình dưới, cái kia A Phi vừa cốt ngựa xe, một mặt miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Linh đạo kỳ, linh đạo kỳ." Hai người kia liên thủ giết linh đạo kỳ, từ trên thực lực rạng hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chỉ là không biết bọn hắn có bị thương hay không, là thành thạo điều luyện hay là lấy hết toàn lực, riêng phần mình lại lấy được tuyệt học gì đâu. Cái kia tam giới ở sau lưng nhìn, làm sao không biết A Phi tâm tư? Chính là cười nhạo nói, "Thế nào, rốt cục cảm giác được áp lực đi." Ngươi mấy ngày nay như bước hững hững, tự cho là thiên hạ vô song. Quả nhiên chỉ có hai người kia mới có thể cho ngươi một bài học, bọn hắn vừa ra tay liền xử lý Ninh Bạo Kỳ, đây mới thật sự là người chơi cao thủ diễn xuất. A Phi giả bộ như khinh thường hừ lạnh một tiếng, ta có cái gì áp lực? Tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tam giới lại nắm lỗ mũi, dùng một loại cổ quái giọng nói, "Tiểu đả tiểu nháo." Hắc, nhìn xem ngươi, mấy ngày nay pha toái hư không lên đường, ngươi ngoại trừ đối phó một cái phái thiếu lâm người qua đường a bên ngoài, cũng chỉ là đánh bại Thiên Tàn Địa Tuyết hai cái này người tàn tận. A, không đúng. Cố Lễ cũng có thể tăng thêm trước đó cùng Vũ Triều đánh cái kia một trận, kết quả mình còn bị làm cho một thân đen kịt. So với hai người kia chí tích, ngươi thế nhưng là ảm đạm nhiều, hay là Võ Lâm Minh chủ đầu? Câu nói này đâm chọt A Phi yếu ớt tiểu tâm linh, hắn giận dữ hơi kém liền nhảy dựng lên, nói, nói hiệp nói bượng, ta làm sao lại ảm đạm? Một hồi ta liền đi tìm cái kia Vô Thượng tông sư lệnh Đông Lai, một bản tay chụp chết hắn, nhìn xem ai càng ảm đạm. Tam giới nguyên là cố ý đùa A Phi sinh khí, cười to nói, Vô Thượng tông sư lệnh Đông Lai, đây chính là pha toái hư không thứ nhất lôi cuốn. Ngươi có thể đánh được hắn a? Mà lại người ta từ khi phá toái hư không đến nay vẫn thần long kiến thủ bất kiến vị, ngươi có thể hay không tìm tới hắn hay là khác nói sao?" A Phi cả giận nói, lệnh Đông Lai cũng nên đi thập tự quan, đến lúc đó ta tất nhiên không buông tha hắn. Xử lý hắn về sau, toàn giang hồ đều sẽ theo không kịp, nhất là muốn để hai tên kia đi theo ta đằng sau hít bụi." Tam Giới cười nhạo lấy, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cái hơi có vẻ thanh âm trầm thấp nói, "Ngươi muốn tìm vô thượng tông sư lệnh Đông Lai?" Khổ Minh chủ thật là lớn chí hướng. Hai người chơi nhất thời sững sờ, trận giật nảy cả mình ngừng xe ngựa. Thanh âm này liền tại phụ cận, hiển nhiên người đến là một cao thủ. Mà lại giờ phút này lại sư huynh đều không có cảnh báo, nói rõ đối thủ có thể là lở vở cỡ, cỡ. Quả nhiên, sau một lát liền thấy cách đó không xa một người bồng bềnh mà tới, bộ pháp mặc dù không lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mắt. A Phi nhìn một chút, kinh ngạc nói, "Vãi, đúng là tên hòa thượng." Nguyên lai, like, người đến là một thân tăng bào cách tân mặc, theo hành tẩu quần áo bồng bềnh, đến mấy trượng bên ngoài chính là bỗng nhiên dừng lại, cái kia một thân tăng bào cũng đều là tùy theo bất động, tự động chuyển tĩnh. Toàn thân trên dưới lại có một loại không nói ra được để mắt. Lúc này hai người chơi mới nhìn rõ người tới dung mạo, có vẻ như là Thiếu Lâm tự lão tăng, khuôn mặt tràn ngập mị lực kỳ dị, phát huy khíếp người thần quang. Mặc dù niên kỷ nhìn đã rất lớn, nhưng mặt da trơn mềm như anh hải, rất là kỳ quái. Nhất là đôi kia tinh mang nội liễm con mắt, cất giấu thâm bất khả trắc trí năng cùng khám phá tính tình bụng dạ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối hai người chơi nói, "Lão tăng vô tưởng, gặp qua khổ minh chủ, gặp qua tam giới thí chủ." Giọng nói khoan thai tự nhiên, nhưng tự có một cỗ không thể chống cự khí thế cùng phong độ. Hiện ngưng không thể ngôn luận đại gia phong phạm. Nữ khí mặc dù bình thản, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều sẽ đối với hắn sinh ra thuận theo tâm ý. A Phi cùng Tam Giới cũng rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống tới. Bọn hắn đương nhiên biết vô tưởng là ai. Thiếu Lâm tự Thánh Tăng, lúc đó phụk Vũ Phiên Vân thời đại Bạch Đạo lãnh tụ, võ công vô tưởng mười thứ xuất thần nhhóa. Hậu thế người chơi ước định, vô tưởng võ công lúc đó gần với bảng lãng lệ ba người này, vương vảng toàn tư lớn thứ tư cao thủ, thậm chí lực gấp năm đó tần mộng giao, Hàn Bách bọn người. Đương nhiên, 16 năm về sau, tần mộng giao đi ra tử quan Hàn Bách võ công tiến nhanh, có lẽ đều bước vào cảnh giới cực kỳ cao minh. Mà Vô Tưởng tăng lúc đó cùng bàng ban ba trận chiến ba bại, lại tại trận chiến cuối cùng lĩnh ngộ thâm ảo võ học, cuối cùng tối lui đến Tiếu Lâm Bế Quan đi. Bây giờ Hàn Bế Quan xuất hiện trùng lập, hiển nhiên võ công cũng là có biến hóa long trời lở đất. Năm đó bàng ban liền đối đều Vô Tưởng khen không dứt miệng, hôm nay võ công tiến nhanh Vô Tưởng, lại sẽ tới kinh khủng bậc nào hoàn cảnh đâu. Nhưng căn cứ trước đó tình báo, cái này Vô Tưởng cùng không bỏ hẳn là mới vừa từ Thượng Quan Uyển nhi nơi đó cứu tận, đợi không ngợi, lui trở về Tiếu Lâm mới là. A Phi cùng Tam Giới Như Lâm Đại Địch nhìn xem hắn, cái kia Tam Giới chậm rãi nói, "Nguyên Lai là Vô Tưởng đại sư, không biết ngươi tới nơi này là vì sao?" A Phi càng là nói thẳng, "Không phải đến đánh nhau a?" Cái kia Vô Tưởng cười nhạt một tiếng, vừa rồi trong lúc vô tình nghe Khổ Minh chủ nói đến Vô Thượng tông sư lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai tuy là không có chỗ ở cố định, nhưng Vô Tưởng mấy ngày trước đây vừa mới cùng hắn đã gặp mặt, nếu như Khổ Minh chủ hữu duyên, nói không chừng có thể ở phụ cận đây cùng hắn gặp nhau đâu. Những lời này nói đến A Phi một mặt ngộp bức, bên trong lượng tin tức càng là to lớn. Hắn ở lại một hồi mới nói, Lệnh, lệnh đông lai tại phủ cận. Hách, chuyện của hắn tạm thời không để cập tới, trước tiên nói ngươi là tới làm cái gì? Hắn đối vô tưởng bực này cao thủ tự nhiên là sẽ không để tụng, liền sợ vô tưởng nói ra là tới khiêu chiến lệnh nhược hại. Nhưng nghe được cái kia thiếu Lâm Thánh tăng chậm rãi nói, hôm nay mà đến, là vì gặp một lần trong truyền thuyết Tà Linh. Nếu có duyên, muốn cùng Tà Linh đọ sức một hai. Tà sát. A Phi cùng Tam Giới sắc mặt đại biến, nhìn nhau, giương phần mình hướng phía trước bước ra một bước, vừa vặn ngăn tại không muốn cùng xe ngựa ở giữa. A Phi càng là lắc đầu nói, Nhà ta lệ xoé mấy ngày nay không tiện, ta nhìn đại sư là tìm sai người." Vô Tưởng lại là mỉm cười, nói, "Khổ Minh chủ nói đúng, kỳ thật Vô Tưởng lần này là chuẩn bị tìm đến ma sư Bàng Ban, muốn đòi lại lúc đó một cấp kia hai quyển giáo huấn." "Vậy ngươi tìm Bàng Ban đi a." A Phi trong lòng vui mừng. Vô Tưởng lại lắc đầu thở dài, chỉ tiếc, Vô Tưởng tìm khắp cả các nơi, đúng là tìm không đến cái kia Bàng Ban bóng dáng. Liền ngay cả ma sư cùng minh giáo người bên kia cũng không biết ma sư đi nơi nào. Ma sư Bàng Ban, hắn đã mất tích. A Phi cùng Tam Giới giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời lại có chút mất mức. Thật lâu cái kia Tam Giới mới run rẩy nói, Bàng Ban mất tích, ta sát, điều đó không có khả năng đi. Chúng ta làm sao một chút tin tức đều không có. Nói hắn liền muốn cầm lấy video cùng đại sư huynh thông tin, trong hai lại nghe được cái kia Vô Tưởng nói, Ma sư Bàng Ban là vừa vận không thấy tam hơi, dưới mắt Ma sư cũng ngay tại phòng tọa tin tức, bất quá Vô Tưởng vừa mới bắt gặp. Ngay tại Vô Tưởng vì không gặp được Ma sư mà thương tiếc thời khắc, cũng cảm giác được Tà Linh phóng thích ra khí tức. Liên nhớ tới lúc đó Tà Linh đã từng cùng Bàng Ban một trận chiến. Chắc hẳn cùng Thần Sâu cảm nhận được bảng ban năm đấm cùng Ma Công, nếu là có thể cùng ta linh một trận chiến, nói không chừng có thể mư. Nênở ta linh chi thủ, gián tiếp cùng ma sư bảng ban đỏ sức một trận, còn xin ta linh vui lòng chỉ giáo. Nói chuyện thời khắc, hắn hướng xe ngựa kia có chút thí lễ, nhưng một cỗ khí tức như có như không nhất thời tán phát đi ra, hướng xe ngựa kia ẩn ẩn bao phủ tới. A Phi lập tức ngăn tại không nghĩ trước mặt, vung lên ống tay áo đang muốn nói chuyện, lại nghe được xe ngựa kia một tiếng cọt kẹt vang, cửa xe mở ra, lệ nhược hải thanh âm chậm rãi truyền đến, không nghĩ tới năm đó Bạch đạo lãnh tụ vô tưởng tăng. Bây giờ cũng là đến giọm ra cảnh giới thiên đạo. Chương 379, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 19. 379 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 19. Lệ Nhược Hải từ trong xe ngựa trực tiếp đi tới, đứng ở bên cạnh hắn còn có phong hành liệt. Hai người mặc dù đứng chung một chỗ, cái kia phong hành liệt cũng là cao lớn uy mãnh thân thể, không chút nào không che giấu được đứng thẳng người lên, khí tức mênh mông như biển nhưng lại như tĩnh thủy trầm ổn tà linh. Cái kia vô tưởng tăng nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt dừng lại ở Lệ Nhược Hải trên mặt trên thân, nhìn thật lâu, đột nhiên khen Nguyên Lai Lệ thí chủ đã bắt đầu tâm linh siêu thoát chi độ. Vô Tưởng nguyên lai tưởng rằng chỉ có bảng lãng bọn người mới sẽ đến tình cảnh như vậy, không nghĩ tới tà linh ngươi cũng đã bước vào đạo này. Vô Tưởng đại sư khách khí, ngươi không phải cũng là cũng giống như thế. Lệ Nhược Hải thản nhiên nói. Tâm cảnh của hắn tu luyện, để hắn nhìn cùng tâm nhân, khí độ thông dong đến cực điểm. Mà thấy được Vô Tưởng như vậy cao thủ, tựa hồ cũng làm cho hắn có một loại không nói ra được xuất thủ xúc động. Nhưng A Phi bọn người lại không muốn hắn xuất thủ, bởi vì thích khách Lệ Nhược Hải tâm cảnh tu hành chưa đạt đến đỉnh phong viên mãn. Nếu là xuất thủ chính là phá hủy trước đó tích lũy, cho dù là thắng vô tưởng, cũng vô pháp tại sau cùng thập tuyệt quan trước dùng trạng thái đỉnh cao nhất đối mặt những cái kiệu kinh khủng đối thủ nhóm. Cho nên A Phi bọn người đối vô tưởng thời khắc này xuất hiện, đáp lại thật sâu bài xích cùng hoài nghi. Đây quả thực giống như là giẫm lên điểm tới. Thiên nhân chi cảnh, tạo hóa thần tú. Vô tưởng đột nhiên đối hôm nay quyết đấu có càng lớn mong đợi. Vô tưởng tăng nguyên bản bình thản không gợn sóng khí thế, đột nhiên nhiều một tia ba động, đúng là hướng lệ nhược hại ẩn ẩn bao phụ tới. Cố khí tức này khẽ động, tất cả mọi người lạ giật nảy mình. A Phi cùng Tam Giới trực tiếp nhảy tới lệ nhược hại trước mặt, chăn cái kia vô thượng tăng khí tức. A Phi càng là nói, nhà ta lệ xoé mấy ngày nay không tiện động thủ, lão hòa thượng hay là an tâm chờ đợi. Đúng vậy a? Tam Giới cũng là lớn tiếng nói, lại nói, ngươi tìm không thấy Bàng Ban, ngươi còn có thể đi tìm Lãng Phiên Vân a. Tìm không thấy Lãng Phiên Vân, còn có thể đi tìm Tần Mộc Dao, Vũ Chiếu. Vô thượng lại thản nhiên nói, bởi vì các ngươi thêm gần. A Phi cùng Tam Giới hơi kém phun máu, đồng nói, đây là cái gì lý do? Lao tăng vị trí khoảng cách Tả Linh thêm gần. Đợi đến cùng Tà Linh Linh giáo hóa tất, ta tự nhiên sẽ lại đi tìm cái kia Phục Vũ kiếm lãng tiên vân. Vũ Tưởng nói đến đây, trên mặt hiện ra một tia kỳ dị biểu lộ, thản nhiên nói: "Phá toái hư không, cao thủ tuy nhiều, nhưng có thể tìm tới có thể xứng đối thủ cũng rất khó." Vừa mới cùng cái kia Thượng Quan Uyển Nhi chạm qua mặt, quả nhiên là thu hoạch rất nhiều. Đám người trầm mặc một hồi, A Phi hiếu kỳ nói: "Ngươi cùng Thượng Quan Uyển Nhi đến cùng phân ra ai thắng ai thua hay chưa?" Vũ Tưởng mỉm cười: "Vốn là không có thắng bại, sao lại phân ra mà nói?" Thượng Quan thị chủ Thiên Ma Bí Suất thần nhập hóa, đã đạt đến hóa cảnh. Vô Tưởng được lợi rất nhiều. A Phi đệ một tiếng, đối Phật môn loại này tiền ngữ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Hắn vô ngực một cái, nói, đây coi như là chiến bại luyện truyền thuyết pháp đi. Ta xem như minh bạch, ngươi hỏa thượng này là chuyên môn tìm đến người đánh nhau. Thôi, nếu là muốn động thủ trước hết tới tìm ta đi. Ta đến gọi ngươi qua 10 triệu. Vô Tưởng tăng nhàn nhạt lắc đầu, khổ minh chủ võ công chắc tuyệt, giang hồ đều có nghe thấy. Nhưng lần này ta cũng không phải là vì cùng người tương đối cao dưới, chỉ nghĩ mượn Tà Linh chi thủ gián tiếp cùng ma sư tỷ thí cao thấp thôi. A Phi lại chống nạnh, Cười ha ha, nhà ta lễ soái rất dài thời gian không cùng bảng ban động thủ, ngươi cái này quanh quơ lộ tuyến đi qua xa, mà gần nhất cùng bảng ban động thủ một lần chỉ có ta. Vô thượng, ngươi không phải không biết ta cùng bảng ban đấu thắng nhiều lần, mà lại tại thành Tương Dương xuống còn đại chiến một trận sự tình đi. Vô thượng tăng mắt sáng lên, tôn gia sáng lạn thần thái, ngừng lại một chút mới nói, lão tăng ngược lại là quên, khổ minh chủ cùng cái kia ma sư bảng bàn cũng là đấu thắng, mà lại không có phân ra thắng bại. Á Phi kiêu căng giơ lên cái cảm. Vô thượng mỉm cười, cũng không có để ý tới câu này, không có phân ra thắng bại trên thực tế là A Phi tại thành Tương Dương đạt bảng ban một cước sau đó liền chạy đường cử động. Hắn khẽ ngẩng đầu, trên trán mang phản chiếu lấy một loại nhàn nhạt Phật quang, chầm ngâm một hồi lâu mới nói, Khổ Minh chủ tận đến Tả Linh chân truyền. Lại từng tại đại giang trên hồ sông ra uy danh hiển hách, nếu có thể cùng Khổ Minh chủ đọ sức một hai, cũng không phải không được. A Phi giơ thẳng lên trời cười giải, nói, không cần do dự. Chúng ta liền có thể thắng qua bảng ban, tới đi. Hắn phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người tránh ra, cái kia lệ nhược hải mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Vô tưởng tăng im lặng im lặng, tựa hồ cũng có chút tâm động. Nhưng lại ánh mắt của hắn rơi vào cái kia lệ dược hải trên thân, cảm thấy lệ dược hải khí chất mới thật sự là siêu phàm thoát tục, so sánh dưới, trước mắt người chơi này đơn giản liền là một cái tay cầm khảm đao nhảy ở phía trước, miệng bên trong hô hào lão đại chúng ta muốn chặt hai hắc bang tiểu đệ. Ta thật sự là muốn cùng người chơi này động thủ a. Tháng bại ý nghĩa lại đang trốn ở đâu? Thấy cái kia vô tưởng trầm ngâm do dự, A Phi cười một tiếng, giải, trực tiếp đạp vào trước một bước, đưa tay hướng cái kia vô tưởng chụp tới. Cái kia vô tưởng hơi kinh hãi, vung lên ống tay áo đem A Phi ngăn. Lưu hòa lực đạo phảng phất một vòng tròn, ba phủ vô tượng toàn thân cao thấp. A Phi lại lập tức huyệt tay hơi chấm xuống, đổi một góc độ lại hướng vô tượng gỗ tới. Bàn tay hai người trên không trung đụng một cái, phát ra rất nhỏ ba ba âm thanh, riêng phần mình hơi chao đảo một cái. Trà Phi lặng lẽ một tiếng, triển khai thân hình du tẩu, không ngừng hướng cái kia vô tượng đánh ra một quyền, đã ra một cước. Vô tượng đứng tại chỗ bất động, chỉ là vung vẩy ống tay áo ngăn, kể từ đó, hai người liền như vậy giao thủ với nhau. A Phi liền cũng dùng loại phương thức này tiếp nhận vô tượng khiêu chiến. Chỉ là chiến đến mấy chiêu, Cái kia vô thượng trị thủ không công, cũng không có chân chính pháp lực. A Phi chính là có chút khó chịu nói: "Lão hòa thượng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là xem chúng ta, cảm thấy cùng ta giao thủ rất mất mặt sao?" Cái kia vô thượng tăng một mặt huy động ống tay áo ngăn cản, một mặt thản nhiên nói: "Lão tăng sao lại xem thường trên giang hồ đại danh đỉnh, đỉnh khổ minh chủ? Mặc dù vô thượng tại thiếu lâm tự thời gian chiếm đa số, không thế nào hành tẩu giang hồ, nhưng cũng biết đại giang trên hồ phát sinh sự tình. Khổ Minh chủ chiến tích chắc tuyệt, chính là cái kia vũ chiếu cũng không thể đem ngươi như thế nào, nếu là xem thường ngươi, cái kia sẽ tự chuốc nhục nhã." A Phi cười khan một tiếng, nói: "Ngươi biết là được. Ta đoán hòa thượng ngươi hay là không muốn mà ta giáo thủ, cảm thấy không cách nào thông qua ta lại phán đoán ngươi cùng bảng bàn cao thấp. Tốt, hôm nay ta liền dùng bảng bàn đấu pháp, đến cùng lão hòa thượng ngươi đối đầu mấy quyển." Nói đến đây, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, đúng là không tại Du Tẩu, mà là chính diện một quyền hướng cái kia vô tưởng đánh tới. Vô tưởng đang muốn nói một câu, nhưng nhìn đến A Phi năm đấm đánh tới, đột nhiên thần sắc biến đổi, trở nên ngưng trọng lên, hai tay làm một cái kỳ quái Phật môn thủ thế, chậm rãi cả lại. A Phi nắm đấm không có chút nào cái chiêu số gì biến hóa, liền là trực tiếp như vậy đánh tới. Cái kia tam giới ở một bên nhìn xem, lại phát giác cái này nắm đấm tựa như khúc tựa như thẳng, chân khí chuyển động theo, đúng là để cho người ta sinh ra có vô cùng biến hóa cảm giác. Trong lòng của hắn tắc lưỡi, thầm nghĩ A Phi nói khoa phải dùng bảng bàn đấu pháp, nhưng bảng bàn đấu pháp là cái gì? Từ khi ma sư ma công đại thành đến nay, cùng người động thủ đều là một đôi nắm đấm, đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, tung hoành ở bên trong. Nhưng A Phi thật có thể bắt chước được bảng bàn cái kia tung hoành vô địch khí thế sao? Chỉ ít A Phi sẽ không đạo tâm trùng ma loại này cường thế trang bức tuyệt học a. Nhưng nhìn vô thượng tăng thái độ, A Phi một quyền này cũng là có chút môn đạo. Bàn tay hai người nắm đấm, chính là tại trước mắt bao người đụng nhau, nhìn như đều ngưng tụ cực mạnh chân khí, lại làm một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Bất quá một đạo vô hình khí kình từ hai người giao thủ ở giữa phát ra tới, đẩy ra một vòng cỏ dại cho bụi, xa xa đẩy ra ra ngoài. Đám người trong lúc nhất thời che khuất miệng mũi, nao nao lùi hai bước, e sợ cho đã bị cuốn đi vào. Đã thấy ta trong vòng a phi tiếp tục xoay người một quyển, lại hướng cái kia vô tưởng ngực công tới. Lần này lực đạo đúng là so trước một lần còn muốn mấy liệt, chưa gần người, Kình Phong đã đem vô tưởng quần áo thổi đến bay phất phới. Vô tưởng chầm xuống ánh mắt, đột nhiên thân thể lung lay nhoáng một cái, lại phản phất từ không trung tán mất. Một bên quan chiến tam giới trong mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia vô tưởng tay chân đang từ từ múa, nhưng khi hắn dùng khí cơ đi bắt đối phương, lại phát giác đối phương lơ lửng không cố định, hư thực khó phân biệt. Hắn lấy làm kinh hãi, biết mình khí thế tu vi không đủ, khó mà khóa chặt đối phương. Nếu là mình hạ chàng tới giao thủ, chính là một chiêu này liền sẽ thua trận. Cũng không biết A Phi muốn thế nào ứng đối, A Phi ở mọi phương diện đều muốn xa xa mạnh hơn mình, nghĩ đến hắn là có mình biện pháp. Lại nghe được cái kia A Phi quát, lúc này mới ra dáng. Đại hòa thượng, một chiêu này liền là của ngươi đắc ý công phu, vô tưởng mời thứ đi. Trong lúc nói chuyện, nắm đấm của hắn lại vọt thẳng tới, vang một tiếng đánh trúng vào một mảnh hư vô. Cái kia vô tưởng hóa thành hư ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, trong chốc lát đúng là từ hư chuyển thực, lui về sau mấy bước, đánh chúng vào. Tam giới trong lòng chấn động mạnh một cái. Cái kia vô tưởng lui lại mấy bước về sau, một lần nữa đứng vững. Cánh tay hắn có chút nâng lên, làm một cái chắp tay trước ngực thu thập, chậm rãi nói, chính là ta lúc đó sáng tạo vô tưởng người thứ. Bất quá môn công phu này, lúc đó ngăn không được ma sư bảng bàn bà quyền, hôm nay lại cũng ngăn không được khổ minh chủ một quyền, lại là có chút làm trò hề cho thiên hạ. A Phi lại tùy ý đứng ở nơi đó, lắc đầu nói, ngươi cũng không phải là ngăn không được, ngươi chỉ là muốn thử một chút quả đấm của ta thôi. Lại không biết tại đại sư trong mắt, ta cái này nắm đấm cùng năm đó bảng ban như thế nào. Vô tưởng mỉm cười, nói Nếu là cùng năm đó bảng bàn so sánh, Khổ Minh chủ một quyền này thật sự là đến gần vô hạn, hẳn là có thể cho năm đó vô thượng tụ thương. Cái kia cùng hôm nay bảng bàn so sánh đâu? Hôm nay vô thượng đại sư lại có thể hay không tụ thương đâu?" A Phi nhếch miệng cười nói. Vô Tưởng tăng hai mắt vẫn như cũ rủ xuống, không nói gì. A Phi lại biết hắn ý tứ, hắn đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười to, cười mấy tiếng về sau mới nói, "Đại sư quả nhiên có chút ý tứ, người xuất gia không đánh lừa dối, ngay cả một câu khiêm tốn phải cũng không nguyện ý nói. Tuyết, ta còn có mấy chiêu, lại là cùng ngày đó bảng bàn đánh nhau về sau." một mực đang trong lòng suy nghĩ, bất quá cái này mấy chiêu đều là dùng ta tự sáng tạo tuyệt học xuất ra, mặc dù không bằng đạo tâm trùng ma đại pháp nổi danh như vậy, nhưng cũng muốn cầm đi ra để đại sư chỉ điểm một hai. Nói hắn lại bước ra một bước, một quyền đánh ra. Vô tưởng lông mày lắc một cái, miệng bên trong không khỏi a một tiếng. Nguyên lai theo một quyền này đánh ra, vô tưởng phát giác mình xung quanh thanh âm ngay tại cấp tốc tan biến đi xa, phản phất có một bàn tay vô hình, sau lưng hắn nắm lấy cổ áo, đem hắn dùng một loại tốc độ cực nhanh lôi đi. Liền ngay cả trong miệng hắn nói ra a chữ, lại cũng chỉ nghe một nửa. Một nửa khác bị người dùng đao chém đứt, hết thảy đều im bặt mà dừng. Chương 380, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 20. 380 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 20. Vô Tưởng Tăng lúc đó danh xưng Bạch Đạo hai đại lãnh tụ một trong, tại võ công kiến thức bên trên càng là có 102 giang hồ. Hắn lúc đó thua ở vô địch ma sư Bàng Ban thủ hạng, đối ma sư những cái kia chiêu số khắp sâu ấn tượng. Còn nhớ kỹ thành kim lăng trận chiến kia, khi Bàng Ban một quyền đánh ra đến, Vô Tưởng Tăng đột nhiên phát giác toàn bộ thành kim lăng đều biến mất, giữa thiên địa chỉ còn lại có hắn cùng Bàng Ban. Cái sau chính một quyển hướng hắn đánh tới. Bàng Ban giống như tại tại chỗ rất xa, nhưng lại giống gần ngay trước mắt. Loại kia về khoảng cách đảo giác, cùng hôm nay A Phi đánh ra một quyển này, lại có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là bất đồng chính là, A Phi một quyển này chỉ là để vô tưởng nghe không được thanh âm, còn không có làm đến thời không bên trên kỳ diệu chuyển đổi. Bàng Ban đạo tâm trùng ma đại thành về sau, bản thân liền mang theo cực mạnh khí thế áp bách, nhất là am hiệu chế tạo thời không ảo giác, không chỉ là để cho mình có thể thân hình di chuyển nhanh chóng, hoành không hư rời, càng có thể làm cho đối thủ không biết làm sao không hiểu như thế nào tiến tới chánh lẽ, từ đó trực tiếp tại bảng ban vô địch thiết quyền xuống thua trận. Năm đó vô tưởng chính là thua ở loại này thế công phía dưới, nhưng cũng bởi vậy để hắn lĩnh ngộ được vô tưởng mười thứ cao thâm nhất võ học. Bây giờ hắn bế quan có thành tựu, lại nên như thế nào đối mặt A Phi một chiêu này đâu? Đã thấy vị này thiếu Lâm Thánh tăng hai tay làm một cái cổ quái thủ thế, trong miệng niệm một câu A Di Đà Phật, mặc dù mình trong lỗ tai nghe không được thanh âm, nhưng như cũ thần sắc thành kính, không, có một chút lừa biếng. Liên tục niệm vài câu về sau, thanh âm đúng là càng lúc càng lớn, thậm chí đều truyền đến A Phi trong tai. Thậm chí có chút chấn động màn nhĩ. Liền cũng vào lúc này, A Phi năm nắm đấm đã không quan tâm đánh tới. Vô Tưởng ánh mắt ngưng tụ một điểm, đưa tay chính là cùng A Phi năm nắm đấm đụng nhau. Băng một tiếng vang nhỏ, A Phi bị một cỗ không hiểu cường đại lực lượng phản chấn, đúng là trở về thối lui. Hắn mười phần kinh ngạc, lấy hắn đối Vô Tưởng hiểu rõ, cái này Vô Tưởng hẳn là sẽ không bộc phát ra năng lượng to lớn như vậy, thậm chí ngay cả bảng bản cũng sẽ không có loại lực lượng này. A Phi cảm giác mình quả thực là đang dùng nắm đấm đánh kích một tòa núi nhỏ, căn bản khó mà dùng chuyện. Cái này Vô Tưởng công lực, đã đến như vậy không thể chống cự sao? Phong lên khí tức vòng quanh cái kia vô tượng xoay tròn không thôi, tăng bảo tung bay, bay phất phới, rất nhanh Á Phi chính là nhìn đi ra. Cũng không phải là vô tượng công lực quá mạnh, mà là đối phương dùng một loại kỳ diệu biện pháp, đem mình cùng đại địa vững vàng liên hệ ở cùng nhau. Người nằm đắm, nếu như là đánh trúng trong hư không một cái vật thể, tự nhiên có thể đem hắn đánh bay di động, nhưng nếu như đánh trúng một cây thật sâu chôn ở dưới đất cây cột, chỉ cần cây cột không ngừng, lại có thể làm sao? Cái kia vô tượng đã là như thế lù lù bất động, đem mình biến thành cây kia cây cột. Á Phi trong lòng không khỏi khẽ lớn, Phật môn công phu quả nhiên kỳ diệu. Vô tưởng mười thức càng là huyền ảo, ngay cả loại biện pháp này đều có thể sửa đi ra đến. Võ học bên trong bất động như núi, hắn trạng thái đỉnh phong có phải là như vậy đem mình hóa thành một ngọn núi đâu? Tốt. A Phi phát một tiếng tán thưởng, dưới chân bắn ra lại tiếp tục hướng cái kia vô tưởng phóng đi. Người giữa không trung, phá toái kim cương thiên ma hàng phục sinh tử vòng chiêu số đã sử đi ra, bất quá lần này lại là hóa thành mấy cái nắm đấm, không phân tuần tự vọt tới vô tưởng bên cạnh thân. Mỗi một cái trên nắm tay đều mang nhàn nhạt thanh minh chi sắc, đó là huyền minh vận chuyển chân khí đến cực hạn biểu tượng, một quyền này xuống dưới, Lực đạo cũng sẽ không so trước đó một quyển kia kém, thậm chí là còn hơn. Đây chính là A Phi từ học, võ học của hắn góp lại chi tác. Khinh công, nội công, ngoại công thậm chí thương pháp cùng các loại phụ trợ kỹ năng đều hỗn hợp tại một quyển này bên trên, thậm chí vô tưởng cũng có thể cảm giác được trùng quanh thân thể sinh ra một cỗ hấp lực, hơi có chút hấp tinh đại pháp vết tích, nhưng là hoàn toàn không thể nắm lấy, không, có chút nạo vết tích. Lấy vô tưởng cứng như tảng đá to thiên tâm, cũng không từ lên cái tiểu gợn sóng. Đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả? Hắn nghe không được thanh âm, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo. Còn có vị giác, xúc giác, thậm chí là khí cơ phun trào lên lục cảm, hết thảy tại một chiêu này phía dưới mơ hồ và mẹo. Chỉ có bằng vào khí cơ kia phun trào, dựa vào vô tưởng mười thức đối hư không ba động, mới có thể cảm giác được A Phi ngay tại phi tốc mà đến, hơn nữa còn r짓 tới trước mắt của hắn. Thể tức pháp thân, tướng tức bản nhược, dung tức giải thoát, như dừng lại xem thì thành định tuệ, định tuệ lấy minh tâm, đắc tướng viên rồi. Đây là vô tưởng mười thức vạch rõ tôn chỉ khở quyết, vô tưởng ở trong lòng yên lặng lập lấy, toàn thân vậy mà hóa thành một tia ba động, quét sạch tâm thần. Vâng. Trước trước sau, sau vô số cố lực đạo, tại A Phi năm đấm rơi xuống thời khắc chen chúc mà đến, đem vô tượng hướng phương hướng khác nhau kéo dài xe rách. Một màn này, cùng lúc đó thành kim lăng xuống cái kia bảng bàn một quyển, sao mà tương tự. Vô tượng trong lòng dường như vui vẻ, lại là phản phất một chút tình cảm đều không có. Vô tưởng vô tưởng, nguyên bản là Phật học bên trong cảnh giới một loại thiền định. Trong lòng vô tưởng, nói chuyện hành động vô tướng. Nếu như một người không để lại dấu vết, không lộ hình thể, như vậy cho dù là có người dùng đao đũa phòng thái đục, hỏa thiêu dìm nước, đều khó có khả năng thương hắn nửa phần. Trong lịch sử một chút đắc đạo cao tăng, cuối cùng đem thân thể của mình luyện được đau thương bất nhập, viên tịch về sau, thậm chí dùng đại hỏa đều không thể hòa tan, có lẽ cũng là bởi vì loại này Phật học đến cảnh giới cực cao nguyên nhân. Năm đó bằng ban sư phó Ngô Sích Hành, không phải liền là tại cùng truyền ưng đánh một trận xong đạt đến này cảnh giới, sau đó mới điểm hóa một đời ma sư hành không xuất thế a. Tại cái này hỗn loạn tương bừng phiêu diêu bên trong, một tiếng thiện sướng chưa từng nghĩ trong miệng truyền ra. Ngay từ đầu cái kia vô tưởng cận thủ lấy như tại bập bên, dòng chảy xiết sóng lớn trong biển rộng bên trong dãy rùa cầu sinh cái kia một chiếc thuyền lá nhỏ linh minh thanh âm cũng là cực kỳ rất nhỏ, nhưng là dần dần, phàm Phật Chư Thiên Thần Ma đều đang không ngừng ngâm sướng, đúng là đảo ngược bắt đầu ảnh hưởng cái kia A Phi đầu gốc. A Phi trong thai dị hưởng đại tác, những cái kia vạn khuynh xôi chảo mãnh liệt sóng cả, vốn là hắn gây cho vô thượng, giờ phút này lại bị vô thượng đạo khách thành chủ, đúng là tá lực đả lực, tất cả đều phản kích cho mình. Kỳ thật cái này cũng không thể xem như phản kích, sắp được nói, là vô thượng đem A Phi cũng kéo đến cái này sóng cả mãnh liệt bên trong. Vô thượng nội tâm không vui không buồn, không cảm giác vô thượng có thể tại loại này phong bạo bên trong bình thản ứng dụng. Nhưng lại A Phi liền không đồng dạng, hắn bất quá là một giới người chơi, không có cao như thế sâu Phật học tu vi, quyền cước đánh đi ra, nhiều lắm là mang theo khí thế tấn công địch. Nhưng nếu như cái này sóng thế công là nhắm vào mình mà đến đâu? Đối mặt mình quyền cước của mình, lại nên như thế nào phá giải? Dùng một câu lưu hành lại nói, cái này vô thượng chiến thuật, liền là muốn biện pháp đem A Phi kéo đến cùng mình cùng một trình độ, sau đó bằng vào phong phú thủ ngược đãi thủ đoạn đến đánh bại A Phi. Nếu là thay cái khác cái định lực độ trên lệ người, sớm tim đập nhanh thần đến, không chiến mà bại. Nhưng A Phi đã đã trải qua nhiều lần hoàng hệ võ học loại này tinh thần công kích, nhất là bàng ban loại kia tinh thần chiến thắng vật chất ma môn kỳ công, đều có kinh nghiệm và tự mình cảm thụ. Cho dù là lần thứ nhất đối mặt loại cục diện này, trong lòng cũng là bình thản tự nhiên không sợ, mà là thi triển lệ nhược hải truyền thụ cho khẩu quyết ký ảo, vận chuyển chân khí thủ hộ thân thể cùng tâm thần, đồng thời tiếp tục vận chuyển cái này phá toái kim cương một tức, bốn năm cái năm đấm đều đánh trúng vào cái kia vô tưởng tăng trên ngực. Xuy suy suy suy, quần áo phá toái, hóa thành màu xám hồ điệp. Nhưng một trận phấn sướng tụng kinh thanh âm dường như do trời truyền ra ngoài đến, lại như từ vô tưởng tăng trong miệng truyền hướng thiên ngoại, du dương mà không thể tức. Bọn chúng dây dưa A Phi thi triển quyền thế, nhìn như không có thứ tự nhảy vọt mấy lần, để A Phi ngược bên trong sinh ra một loại cực kỳ khó chịu muốn thổ hết khí tức. Cùng lúc đó, vô tưởng tăng cái kia ưu mỹ tuyết trắng tay đạn lên trên trời, hóa thành vô cùng vô tận thủ thế, tiếp lấy biển chỉ như kích, hời hợt hướng phía trước điểm tới, mỗi một cái đều cùng A Phi nắm đấm điểm cùng một chỗ, vô luận hư thực, tất cả đều đón lấy. 3. Sóng. Trong không khí phát ra từng đạo kỳ dị tiếng vang, phản phất có gợn sóng sinh ra. Hai người quanh mình dâng lên vô số luồng khí xoáy, bọc lấy hai người thân thể hướng không biết tên phương vị rung mạnh lao tới. Sau một lát, liền thấy a phi những cái kia nắm đấm đều biến mất, càng có một cú cự lực đem hắn xoắn ốc vứt bỏ, cao cao bay về phía bầu trời. Mà vô thượng tăng người lại là kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân thật sâu chui vào mặt đất, lại đem hai chân đều che đậy kín. Thẳng đến lúc này, hai người giao thủ lực đạo rốt cục bộc phát, một vòng sóng chấn động hướng bốn phía rung mạnh lao tới, hai người chung quanh trong vòng mười trượng mọc cỏ tất cả đều ngã vào, vị cực mạnh lực lượng ép che, phảng phất tại báo tố tiến đến về sau lửa. A Phi tại ai nha kêu to, lại bị bắn đến ngoài mấy chục thước, khó khăn lắm rơi xuống một cây đại thụ trên những cây. Nhưng là cây kia trường lớn bằng bắt đuôi nhánh cây cũng là không chịu nổi phản xung lực, răng rắc một tiếng từ đó đứt gãy. A Phi kêu lên một tiếng đau đớn, lại từ trên cây rơi xuống phía dưới. Tam rối giật lại mình, muốn chạy tới viện thủ. Cũng may A Phi lúc này đã khống chế được thân hình, trên mặt đất nhẹ nhàng ngồi xổm, lại tiếp tục nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao cao, sau đó mới chậm rãi thi triển khinh công rơi xuống. Như thế mới đưa cái kia lực lượng khủng lồ tiêu hao hoàn tất, hắn sau khi rơi xuống đất cú lớn trở dọc mấy lần, xa xa nhìn xem cái kia vô tự tự tăng, trong lòng lại là nổi lên kinh đào hải lãng. Đây mới là đại giang hồ cao thủ chân chính. Vô tưởng giờ khắc này cho hắn ấn tượng, đúng là không chút nào thấp hơn Bàng Ban, lệ nhược hải. 16 năm diệt bí, rốt cục sáng tạo ra một đại cao tăng xuất hiện. Nếu như lúc này Bàng Ban đích thân tới, không biết lại sẽ là cỡ nào vui vẻ đâu. A Phi đưa tay nhìn xem hai tay của mình, cảm giác được hai tay hãy còn còn tại run rẩy, nhưng phía trên lưu lại lực đạo, yếu ớt ba động, tại nội tâm của hắn bên trong lại là tiếp tục gợn sóng không ngừng lại. Sau một lát, Hắn thân thể lõỡi lên, lại về tới vô tượng trước mặt. Cách một trượng khoảng cách, hắn hướng cái kia vô tượng vừa chắp tay, nói lên từ đáy lòng, "Bội phục bội phục, đại sư quả nhiên võ công chắc tuyệt, ta một chiêu này đã là ta một kích mạnh nhất, không làm được gì ngươi." Lúc này cái kia vô tượng vẫn như cũng là loại kia lạnh nhạt thần thái, bất quá hắn quần áo trên người tựa hồ nát một hồi, mà lại hai chân còn hãm dưới mặt đất. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hai mắt mở ra nhìn A Phi một chút, trong đó dọa người thần thái chợt lóe lên. "Không nghĩ tới khổ minh chủ vậy mà có thể thi triển ra không thua đạo tâm trùng ma đại pháp võ công. Ngươi một quần này" chính là bảng ban đích thân đến, chỉ sợ cũng không tốt tiếp. Vô tưởng cũng không có thắng qua ngươi, chỉ là tại một quyền này xuống sống tiếp được. Mà lại ta tại ở trong đó thấy được một chút ma môn võ công cái bóng, vậy mà ta sinh ra đối mặt lúc đó bảng ban cảm ứng giác, đại giang hồ xưng hô khổ minh chủ vì tiểu ma sư, quả nhiên cũng là rất có đạo lý. Vô tưởng như vậy tản tán thắn nói. Á phi lại thở dài, năm đó ma sư. Nói cách khác, ta chỉ là tiếp cận năm đó bảng ban thôi. Hôm nay muốn phá Tô hư không bảng ban, ta vẫn là bổ không được a. Đại sư, ngươi còn phải lại lĩnh giáo mấy chiêu a? Cái kia Vô Tưởng lại khẽ lắc đầu, đột nhiên thả người nhảy lên, từ mặt đất kia bên trong nhảy ra ngoài. Một quyển này đã đủ, để Vô Tưởng biết ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể đoán lấy lúc đó bảng ban một quyển. Nhưng là có thể hay không lập tức bây giờ bảng ban, chỉ có chờ ta cùng bảng ban gặp mặt về sau mới có thể biết được. Chương 381: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 21. 381: Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 21. Vô Tưởng tăng tiểu nói này, mọi người nhất thời đều thở dài một hơi, xem ra kẻ này cũng không phải là cái gì quấn quýt chặt lấy hạ người là thật căn cứ học tập cùng giao lưu mục đích đến đọ sức võ nghệ. Nghĩ đến cùng A Phi cái này mấy lần giao thủ, đã để vô tưởng có thu hoạch. Ít nhất là gián tiếp xác nhận võ công của hắn. Vô tưởng mục tiêu là bằng ban, cho nên không cần thiết cùng người bên ngoài nhất định phải phân ra một cái cao thấp đến. A Phi lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn cùng vô tưởng tăng trận qua là đánh 2 3 quyển. Đương nhiên, cái này 3 quyển bên trong ẩn dấu cơ biến, người trong cuộc trong lòng đều hết sức rõ ràng. Hoàn toàn không thua một trận kinh tâm động phách kỳ chiến. Đường nói là giao thủ hai người, liền là đứng ngoài quan sát phong hành liệt cùng tam giới đều là đều có sở nộ. Phong Hành Liệt càng hai lòng nhìn A Phi một chút, đối với hắn biểu hiện làm ra khẳng định. Vừa rồi A Phi cuối cùng một quân kia, cho dù là đổi lại cầm thương lệ nhược hại đến, sợ cũng không gì hơn cái này. Cái kia Vô Tưởng tăng nhảy ra hãm đủ địa phương về sau, chính là nhẹ nhàng vô vô tăng ý đi, một cô mắt trần có thể thấy hình khuyên ba động từ đầu chấn động đến chân dưới, đem hắn toàn thân cho bụi chấn động rất xuống không còn một mảnh. Chiêu này xuất khí cực kỳ, A Phi nhìn cực kỳ hâm mộ không thôi, nhịn không được nói, Vô Tưởng đại sư, ngươi chiêu này có thể hay không dạy ta? Cái kia Vô Tưởng tăng sững sờ, Trần Thản như nói, đây bất quá là một chút lên không đợi phương diện tiểu kỹ sao, Khổ Minh chủ võ công đến tình cảnh như vậy, lại còn chú ý bực này kỳ kỹ dâm sao. A Phi lại lớn tiếng nói, vế đuột vào vế đuột, đây cũng không phải là cái gì kỳ kỹ dâm sao, đây chính là thực dụng kỹ sao a. Trong lòng lại bổ sung một câu, đây chính là trang bức huyễn khốc không có con đường thứ hai a. Chờ có một ngày mình đánh một thân la thổ, ở trước mặt mọi người tới một chiêu này, trong nháy mắt ngăn nắp xinh đẹp, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người. Vô tưởng tăng trầm ngâm một hồi, lại tiếp tục cười nhạt một cái nói. Đây là nội công chân khí dị dụng một trong, đơn giản là vừa đi vừa về tuần hoàn, hư thực biến hóa biểu hiện bên ngoài. Kỳ thật Khổ Minh chủ mình hoàn toàn có thể suy nghĩ ra được, ngươi đã sớm có đầy đủ căn cơ. Nếu quả như thần muốn, ta bản này vô tưởng bút ký liền đưa cho ngươi, đây là vô tưởng bế quan 16 năm, tùy ý ghi lại một chút tâm đắc. Trong đó hơn phân nửa không phải võ học, mà là thiên lý. Nhưng ta pháp môn này cũng ghi chép ở trong đó, Khổ Minh chủ tự hành đọc qua là được. Bản bút ký này, liền xem như đối Khổ Minh chủ theo giúp ta luyện quyền lòng biết ơn. Nói xong hắn từ tăng bảo bên trong lấy ra một bản thật mỏng màu lam trang địa sổ, tiện tay đưa cho A Phi. A Phi đã hỉ, vội vàng đưa tay tiếp nhận, nắm ở trong tay chỉ là không ngừng run rẩy. Bực này đỉnh cấp cao thủ tâm đắc đến, cho dù không phải tuyệt học gì, cũng là vô cùng có giá trị. Nhất là A Phi đến tình cảnh như vậy, bình thường tuyệt học đã không có bao lớn giá trị, cho dù là mới học 1 2 môn tuyệt học cũng là không làm nên chuyện gì, có đôi khi không những vô ích ngược lại có hại, cũng tỉ như trước đó cái kia thiên ma thủ 72 thức. Ngược lại là những cái kia đối võ công cùng nội công tinh xảo diệu dụng thủ đoạn nhỏ nhỏ sẽ để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Hắn cầm tới bút ký sẵn a, hệ thống cũng là làm nhắc nhở. A Phi hiểu được, bản này vô tưởng bút ký, hẳn là hệ thống cho một loại nào đó hình thức nhiệm vụ ban thưởng. Từ người chơi góc độ tới nói, đánh bại vô tưởng dạng này nở tở cờ, hoặc là cùng nở tở cờ đánh tới trình độ nhất định hẳn là đều sẽ có ban thưởng, thất bại liền coi là chuyện khác. Đại giang hồ cũng là dùng loại phương thức này đem các người chơi tính tích cực điều động. A Phi tiện tay lật ra mấy lần, trong câu chữ một chút ghi chép cũng không huyền ảo, ngược lại đơn giản dễ hiểu, lại thường thường làm cho người suy nghĩ sâu xa. Trong lòng của hắn rất là kích động, bất quá chợt nhớ tới một chuyện, nhìn cái kia Tăng giới một chút, lại quay đầu đối Vô Tưởng nói, "Vô Tưởng đại sư, bút ký này bên trên đồ chơi, phải chăng cũng có thể cho những người khác tu luyện?" Cái kia Vô Tưởng mỉm cười, nói, "Đây đã là khổ minh chủ ngươi đồ vật, ngươi muốn cho ai tu luyện liền cho người đó." Bút ký này bên trong tiểu kĩ xảo đông đảo, có có lẽ uy lực cũng không mạnh, nhưng nếu là phối hợp võ công thỏa đáng, hẳn là có thể phát huy ra một chút uy lực đi ra. Bất quá nhớ kỹ, mỗi một môn kĩ xảo, sở học người cũng không thể vượt qua ba cái, người thứ tư liền không có hiệu quả. A Phi đại hỉ gật đầu, biết đây là hệ thống một chút hạn định. Hắn quay đầu nhìn cái kia tam giới một chút, phát giác tam giới càng là vui vô cùng, nhịn không được vào đầu bất ai. Nhưng cái này vô tưởng thanh âm trầm thấp tiếp tục truyền đến, vẫn là phải nhắc nhở khổ minh chủ, đồ vật trong này mặc dù có thể tự ta qua, có thể hay không lĩnh ngộ liền nhìn người tạo hóa. Nội lực không đủ, hoặc là kỹ xảo không đủ, mạnh nhìn chỉ làm cho mình mang đến phiền phức. Giống khổ minh chủ như vậy người tự nhiên không sao, nhưng là người bình thường phải cẩn thận mới là. Như thế vô tưởng chính là cáo tử, hôm nay nhận được chỉ giáo, vô tưởng chuyến đi này không tệ. Cái đó, ta liền muốn đi tìm cái kia lãng viên vân cùng bảng ban đi, nếu có duyên, chúng ta tại thập tuyệt quan còn có thể gặp lại. Nói xong hắn hướng về phía đám người có chút đi lễ, sau đó chậm rãi xoay người mà đi. Cùng tới thời điểm, tang y khẽ nhúc nhích, vẫn như cũng là bộ kia thông dòng trí viên bộ dáng, vô tưởng tăng toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt ánh nắng bên trong, phảng phất là Phật quang. Lệ Nhược Hải nhìn xem cái kia vô tưởng rời đi, đột nhiên chắp tay lên tiếng nói, "Vô tưởng huynh, một đường trân trọng. Hôm nay lễ mỗ không tiện xuất thủ, hi vọng tại thập tuyệt quan trước ngươi ta có thể có cơ so tại cơ hội." Cái kia vô thượng quay đầu nhìn toán qua, nhàn nhạt, nhạt gật đầu, "Trận thi chiến thân pháp ra tốc đi." Tất cả mọi người là chú mục thân hình, vô thượng vọt ra cực xa, lúc này lại ngừng chân quay đầu lại nói, "Chư vị, có kiện sự tỉnh hơi cái quên. Trước đó bởi vì xuất thủ cứu giúp cái kia Tịnh Niệm Thiện Viện đám người, sư đệ của ta không bỏ tụ chút thương, Tịnh Niệm Thiện Viện tận, không cũng đều là trọng thương." Đám người bọn họ nguyên bản muốn rút lui hướng thiếu lâm, nhưng bây giờ đều tại một cái tên là Di Hạng Thành trên thị trấn ngừng chân dưỡng thương. Bây giờ phong vân cùng nổi lên, ma đạo tranh chấp càng phát ra kịch liệt. "Nếu như các ngươi đi ngang qua chỗ nào, không ngại đi xem một chút. Nói xong vô tưởng chính là thật biến mất, phảng phất hắn tới thời điểm lặng yên không một tiếng động. Tất cả mọi người rất giật mình, vô tưởng ngưng lên thụ thương không bỏ, còn có một cái tên là Di Hạng Thành địa phương cổ quái. Thế nhưng là Di Hạng Thành lại là chỗ nào? Mọi người lục soát khắp ký ức, cho dù là kinh nghiệm giang hồ phong phú lệ nhược hại cùng phong hành liệt, lại cũng lại nghĩ không ra đại dạng trên hồ sẽ có cái tên này. Có lẽ là lần này phá toái hư không, chuyên môn làm giả phó bản chẳng cảnh. Tam rồi rốt cục suy nghĩ ra một cái khả năng. Phó bản cái từ ngữ này đơn thuần người chơi ngôn ngữ. Cũng may cái kia hai nợ đỡ cớ cũng có thể lý giải. Lệ Nhược Hải trầm ngâm một hồi nói, đại giang hồ rộng lớn như vậy, vị trí địa lý thượng tướng Trung Nguyên, ngoại tộc, biên hoang tứ gi thậm chí Tây vực đều đã bao hàm, luôn có vài chỗ là chúng ta Trô không biết được. Cái này Di Hạng Thành có lẽ cũng là chúng ta chuyến này trên đường một cái nghỉ chân chi địa. Nếu là có thể đi ngang qua, đó chính là không còn gì tốt hơn. Phong Hành Liệt lại âm thầm lo lắng, không bỏ dù sao cũng là hắn cha vợ, mặc dù trước đó thê tử của hắn song tu công chúa Cốc Tư Tiên đã nói cho hắn biết, lần này phá toái hư không chỉ cần chuyên tâm hộ vệ Lệ Nhược Hải Cái gì khác đều mặc kệ, nhưng nếu là thật gặp được không bỏ tụ thương mà không để ý, cái này không tốt vòng qua. Mấu chốt là nhìn cái kia Di Hạng thành đến cùng ở nơi nào, phải chăng trên đường hay là cách trời Nam Hải bao khoảng cách. Nếu như rất xa, Phong Hành Liệt cho dù là hữu tâm, cũng là thương mà không giúp được gì. Lệ Nhược Hải thấy thế, thản nhiên nói, "Hành Liệt, ngươi còn có thể một mình hành động sao?" Phong Hành Liệt tựa hồ biết sư phó tâm ý, chính là thấp giọng nói, "Sư phó, ta không muốn rời đi sư phó tả hữu." Lệ Nhược Hải lại nói, "Bên cạnh ta có A Phi cùng tam giới tại, nguyên bản cũng không có chuyện gì." Nhất là A Phi, luận võ công hắn đã không thua người ta, ngay cả võ công đại thành vô thượng tăng đều có thể kháng cự, ta nghĩ cho dù là bảng ban xâm phạm cũng không có quan hệ. Không bỏ lần này thụ thương, ngươi tốt nhất vẫn là đi xem một chút. Phong hành liệt chỉ là lúc đầu, hắn kiên trì muốn tại lệ nhược hải bên ngươi, nói lúc này Tiền Kỵ nhất nhân viên tách rời, vạn nhất có cường địch xâm phạm, A Phi cùng Tam giới Cố Nhân có thể phòng hộ nhất thời, lại không thể chiếu cố tất cả. Lại tại mọi người đàm luận thời khắc, Tam giới đột nhiên nhận được đại sư huynh tin tức, hắn thấy vài lần, cười nói, chúng ta cũng không cần tranh luận. Đại sư huynh đã tìm được di hạng thành vị trí, nhắc tới cũng xảo, ngay tại chúng ta tiến lên trên đường. 6 xích thô ký 6. Trên xe ngựa, tam giới đạo vô tưởng bút ký, cao hứng miệng đều không kẹp được. Trong này vật ghi chép quả nhiên không ít, mấy chục tấm giấy, cơ hồ ghi chép có 10 cái hữu dụng ký xảo, từ thuộc loại đã nói đều có thể phân loại làm phụ trợ kỹ năng. Có một ít là nội công tu luyện hô hấp pháp môn, có một ít lại là thân pháp phối hợp hô hấp tăng cường khinh công hiệu quả ký xảo. Bất quá trong này đại bộ phận đều là vô tưởng một chút văn học cảm ngộ, như là sắp tức thị không, không tức thị sắc một loại đồ chơi cũng không phải là tam giới có thể hiểu được. Mặc dù tên của ta gọi tam giới, lại không có nghĩa là ta chính là người trong Phật môn. Cho nên có nhiều thứ không thể lĩnh ngộ, thật sự là thật là đáng tiếc. Tam giới khép lại bút ký thở dài, "A Phi, một hồi ta muốn học cái Tiên Nội Công tu luyện phụ trợ kỹ năng, nghe nói có thể tăng cường tốc độ tu luyện, nội công của ta khôi phục rốt cục có môn lộ. Về phần đại sư huynh, hắn vẫn muốn một cái khinh công phụ trợ kỹ năng, còn có chúng ta trưởng thượng môn những người khác. Ngươi không đến chọn lựa mấy cái sao?" A Phi lại ngồi tại xe ngựa một bên, một mực đang nhắm mắt suy tư. Tam Giới hỏi 2 lần đều không có hô ứng, hắn đang muốn đưa tay dây vào A Phi, một bên Lệ Nhược Hải lại nói, không muốn quấy rầy hắn, hắn ngay tại chỉnh lý lĩnh ngộ trước đó cùng Vô Tượng chiến đấu thu hoạch. Chỉnh lý lĩnh ngộ? Cái này cũng được. Chúng ta thế nhưng là người chơi, không có hệ thống nhắc nhở, mình ngồi ở nơi này liền có thể lĩnh ngộ tuyệt học gì hay sao? Tam Giới ngã vào nửa đường tay ngừng lại, kinh ngạc nhìn xem Lệ Nhược Hải. Lệ Nhược Hải cười nói, đây chỉ là kỹ xảo chiến đấu lĩnh ngộ, mà không phải võ công gì chiêu số. Hắn tại cùng Vô Tượng trong lúc giao thủ, hẳn là thấy được một ít gì đó. Vô tưởng vô tưởng mười thứ, có một loại tá lực đả lực năng lực, dẫn A Phi chiêu số đến công kích A Phi chính hắn. Có lẽ cái này khiến A Phi cũng nhìn thấy một cái võ học đạo lý, nếu như có thể chiến thắng chiêu số của mình, cái kia chính là siêu việt mình, từ đó thực hiện càng lớn đột phá. Tam Dối nghe được trận mắt hốt mồm, nửa ngày mới nói, chiến thắng mình, siêu việt bản thân. Đây không phải đại giang hồ một ít lao tiền bố lắc lư người khẩu hiệu sao? Lệ Nhược Hải cười nhạt một tiếng, cũng không có huyền ảo như vậy, cái gọi là siêu việt bản thân chỉ là một loại tâm tính, lòng tin, giữ trí, còn có đối với mình hiểu rõ. Chúng ta thường xuyên nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, nhưng nhiều khi chúng ta cũng không biết mình đánh đi ra một quyền mạnh đến mức nào, chỉ có tự mình chúng vào một cái mới có thể trải nghiệm. A Phi lần này có cơ hội như vậy, cảm nhận được quyền pháp của mình cùng quân ý, đây mới là hắn trận chiến này thu hoạch lớn nhất. Về phần vô tưởng trong sổ tiểu ký xảo, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Chương 382, phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 22. 382 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp, 22. Sắt trời đã gần đến hoàng hôn, xe ngựa vẫn như cũ kẹt kẹt kẹt kẹt chạy trước trời chiều chiếu xiếu tại hoang dã đại địa bên trên, có một loại nhàn nhạt, nhạt kim hoàng sắc. Lúc này, nóng bức khí lạnh đã giảm đi hơn phân nữa, A Phi ngồi tại trước xe ngựa, tại gió đêm quét dưới có chút hài lòng. Hắn tiện tay đảo quyển kia vô thượng bút ký, tại cảm thấy hứng thú địa phương mắt không chớp nhìn xem. Những này tiểu kỹ xảo đều là tầm thường. Lệ Soái đúng là nhìn như vậy bản này vô thượng bút ký đó a? Là. Cùng nhau ngồi ở phía trước tam giới bề bại đáp lại nói. Đang khi nói chuyện hắn thuận tiện dùng ngón tay chỉ sau lưng, đương nhiên thân em không phải rất lớn, hắn còn nói ngươi đối với mình võ công lĩnh ngộ đó mới là trọng điểm. Những này trong sổ phụ trợ kỹ năng chỉ là một chút tầm thường thủ đoạn, không, có cái gì công dụng lớn." A Phi nét miệng cười nói, lời tuy nói như vậy, nhưng những này tầm thường tiểu kỹ sao hay là càng nhiều càng tốt ta. Võ công có số lượng hạn chế, nhưng là phụ trợ kỹ năng không có. "Ân, ngươi đã học được bao nhiêu?" "Ta tuyển một trong đó công phụ trợ kỹ năng, một cái khinh công phụ trợ kỹ năng." Tam Giới nói. "Trợ giúp lớn bao nhiêu?" "Hiện tại còn không biết, nhưng hẳn là sẽ có trợ giúp." Tam Giới ngữ khí có chút vui vẻ. A Phi gật gật đầu, ánh mắt dừng lại tại trong đó một tở, nhìn một chút về sau Đưa tay trực tiếp một điểm. Hệ thống nhắc nhở hắn, học được một môn nội lực phụ trợ kỹ năng, có thể đem nội công chấn động thành vòng sóng hình, vòng quanh thân thể quanh thân chạy một vòng. Chủ yếu của nó tác dụng là vì tại một ít thời điểm ngăn cản đại lượng ám khí tập kích, nhưng A Phi lại chuẩn bị đưa nó xem như giản dị thành tẩy cùng vây khô cơ, cùng lúc khi tối hậu trọng yếu ra sân quần tránh khốc nhất kỹ. Học xong về sau, A Phi đem vô thượng bút ký ném cho tầng dưới, phát cho đại sư huynh đi, để hắn cùng môn phái các huynh đệ lựa chọn trong đó một chút kỹ năng tự học. Ngươi liền học cái này một cái. Trong này chí ít có 10 cái phụ trợ kỹ năng đâu. Tam Giới nói: "Một cái là đủ rồi." Kỳ Thật Lệ Soái nói đúng, Đông Tây không thể hàm hồ, mấu chốt còn nhìn mình đối với mình võ công lý giải. Cùng vô tưởng đánh một trận, ta mới phát hiện cái này, một thân võ học cực hạn còn rất xa. Hắc, điều này cũng làm cho ta đối tương lai tràn đầy lòng tin. Ngươi sẽ không thật ngộ đến cái gì võ công tuyệt thế a?" Tam Giới kinh ngạc nói. "Làm sao có thể, hệ thống cũng không có loại này thiết lập, chỉ là nhiều một chút đánh nhau kinh nghiệm mà thôi. Lần tiếp theo gặp lại vô tưởng, có lẽ có thể nhiều đánh hắn mấy quyển." A Phi thở dài, "Chúng ta khoảng cách dị hạng thành vẫn còn rất xa." Tam rối trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang xem xét hệ thống địa đồ, sau đó mới nói: "Dựa theo đại sư huynh chỉ thị, ước chừng còn có một canh giờ đã đến. Nơi này cũng rất cổ quái, nghe danh tự hẳn là sẽ không là một cái đại địa phương. Vậy cũng không nhất định, đại sư huynh phân tích, nơi này vô cùng có khả năng liền lúc trước hạ thành. Nhưng bây giờ vì cái gì bị đổi thành gi hạ thành, có lẽ cũng là có nguyên nhân." Tam rối lắc đầu nói: "Hạ thành? Nhưng hạ thành là địa phương nào ta đều không rõ ràng." A Phi bất đắc dĩ nói: "Hạ thành, liền là biên hoang truyền thuyết bên trong biên hoang tập tiền thân a." Tam rồi ánh mắt nhìn phía trước, phát ra một tiếng rất có trở mong tính thở dài. Sáu xích thu ký 6. Sau một canh giờ, huyền nguyệt giữa trời tựa như ngân câu. Khi thái dương trầm xuống, xích tinh quán nhật mang tới đầy trời khắp nơi màu đỏ nhạt rốt cục biến mất, biến thành màu trắng ánh trăng. Lúc này, phàm phật đại giang hồ đều biến trở về trước kia cái kia đại giang hồ, không có cái kia màu đỏ bá phủ, liền ngay cả lòng người phàm phật đều an định rất nhiều. Nhưng là người hữu tâm còn có thể phát hiện, viên điêu huyết hồng sắc xích tinh cũng không có thật biến mất, mà là đang dùng một loại chậm rãi tốc độ thoát ly thái dương phương hướng trên phía mặt trăng vị trí chậm rãi rời đi. Hiện tại bởi vì quá xa mà thấy không rõ lắm, nhưng ở khoảng cách mặt trăng phía tây trên bầu trời, vẫn mơ hồ có chút tối khu vực màu đỏ. Theo 15 tháng 8 phá toái hư không cổ sống càng ngày càng gần, cái này bàn màu đỏ đậm cuối cùng sẽ càng lúc càng lớn, sau đó bao trùm mặt trăng vị trí. Xích tinh quán nhật biến thành sao chổi tạc nguyệt, liền là thập tuyệt quan mở ra ngày đó. Mà trải qua một canh giờ lộ trình, a phi bọn hắn rốt cục tiếp cận cái kia dị hành thành. Cái này từ trên đường mơ hồ có thể thấy được một chút hoặc mặt hoặc hiếm thôn song kiến trúc liền có thể nhìn ra được tiến về thập tuyệt quan trên đường, phần lớn là hoang dã sơn lâm, khó được có thể đụng phải người ở trừ phi là gặp được tập gia trang loại này dã ngoại nhiệm vụ. Mà dưới mắt khoảng cách di hạng thành càng gần, mọi người liền phát hiện hoang dã sức sống tựa hổ cũng bắt đầu tăng lên, có mấy lần thậm chí có thể xa xa nhìn thấy một ít nhân ảnh. Bất quá những bóng người kia ảnh rất tha vội vàng đi đường, thấy không rõ là người chơi hay là lở bờ cở. A phi cùng tam giới đã khẩn trương lại hưng phấn. Dù sao chứ danh ma giáo giáo chủ nhậm ngã hành đã từng nói một câu danh ngôn, nơi có người liền có ân oán, có ân oán địa phương liền có giang hồ. Có người Mao Ý Nghiễn xung đột tỉ lệ gia tăng. Xem ra loại kia chậm rãi đi đường, ngẫu nhiên gặp được đột kích người bình thản sinh hoạt liền muốn biến mất. A Phi tiếp lấy ánh trăng hướng nơi xa nhìn ra xa, nhìn một hồi, mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt, nói: "Nơi xa có tương đối dày đặc kiến trúc, xem ra liền là gì hạ thành." Bất quá, nếu như nơi này thật sự là biên hoang tập, vậy có phải có thể nhìn thấy cái kia yến phi đâu? Tam Dôi cười nói, chỉ sợ không được đi. Đại Giang Hồ sớm có tin tức, yến phi một mực mang theo mình tiểu thê mỹ thiếp nhóm tại một cái ẩn nấp thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt. Võ công của hắn kiếm pháp đã sớm có thể phá toái hư không, căn bản sẽ không xuất hiện tại biên hoang tập loại người này nhiều nhãn tạp địa phương. Mà lại có tin tức nói, đến nay không có người chơi có thể tiếp được yến phi nhiệm vụ bảo vệ, ý vị này yến phi thậm chí sẽ không tham dự lần này phá toái hư không sự tình. Vậy mà có thể ngăn cản phá toái hư không dụ hoặc? Hắc, ta không tin. Cho dù cái này yến phi siêu phàm thoát tục, còn có thể siêu thoát qua truyền ứng cùng lệnh đông lai sao? Hai người kia đều đến tham dự phá toái hư không, cái này điên phi không có đạo lý độc thân tự tốt. Bất quá cũng không quan trọng, biên hoang tập trô như vậy Bản thân liền có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị. A Phi đang nói ở giữa, đột nhiên sắc mặt khẽ động, lúc này ngừng miệng. Lại nghe được phía trước mơ hồ truyền đến một chút thanh âm đánh nhau, thậm chí còn có một ít người hô to gọi nhỏ, dao kiếm thanh âm càng lả sen lẫn trong đó. Tam Dợi giơ roi tử, ngừng xe ngựa, sắc mặt có chút khẩn trương. Một hồi lâu thanh âm kia tiếp tụcồ nào, nhưng tụi hồ hướng một phương hướng khác đi, dần dần biến mất trong bóng đêm. Thật lâu Tam Dợi mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía A Phi, thấp giọng nói, "Ngươi nghe được cái gì?" Hắn biết A Phi nhĩ lực không tầm thường lại nghe toé kia A Phi ánh mắt dưới ánh trăng chậm rãi lấp lóe, nói khẽ, là mấy nhóm người đụng vào nhau, người chơi chiếm đa số. Có võ đàng, cũng có Thiếu Lâm, còn có Vân Trung Thành. Bọn hắn đánh lên. Còn nghe được có người nói lên Phó Thái Lâm hướng Vũ Điền mấy cái này danh tự. Dịch kiếm đại sư Phó Thái Lâm, ta đến hướng Vũ Điền. Bọn hắn đều ở nơi này. Tam rồi lấy làm kinh hãi, đúng là theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh. A Phi trầm giọng nói, đừng lo lắng, chỉ là nghe được danh tự, nhưng cũng không biểu thị đều ở nơi này. Bất quá chúng ta cũng nên giữ vững tinh thần tới. Xem ra rất nhiều người lại ở chỗ này tụ tập. Dị hạng thành nơi này để cho ta có một loại cảm giác cổ quái. Là cái gì cảm giác cổ quái? Tam Dối giật nảy mình. Nói không ra. Phía trước giống như là có một đoàn mê vụ, lạ như là có khuôn mặt, một loại nhìn qua rất kỳ quái nhưng lại muốn hung hăng đánh lên một quyền cái chủng loại kia mặt. A Phi nói một câu rất kỳ quái, còn đưa tay ở trước mắt Quocker, phảng phất muốn đem mê vụ huy động ra, lạ như là muốn lấy tay bắt lấy gương mặt kia. Tam Dối chậc lưỡi nói, "A Phi, hơn nửa đêm, ngươi câu nói này để cho ta nghe ma mao." A Phi lại cau mày, Nhẹ nhàng than da thở ra một hơi, sự thật liền là như thế a. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem ngăn tại trước mắt tay thu hồi. Vị ngăn trở ánh mắt đằng sau, ngoài ý liệu lại phảng phất tại trong dự liệu xuất hiện một người. Người kia mặc áo trắng, đứng tại một khối mê hoặc mà ra tảng đá lớn lên. Cách vài chục trượng khoảng cách, A Phi nhìn xem người kia, người kia cũng nhìn xem hắn. Một chiếc màu da cam đèn giấy sách tại trong tay của người kia, yếu ớt ánh đến đón ánh trăng, chiếu sáng người kia nửa bên y phục. Tam rồi rốt cục cũng nhìn thấy người kia, hắn rất là giật ngại mình. Bởi vì cái này người xuất hiện quá mức đột ngột, phảng phất quỷ xuất hiện. Càng làm cho hắn kinh khủng là, tại màu da cam đèn giấy chiếu rọi xuống, hắn phát hiện người kia quần áo phía dưới giống như không có chân. Ta sát, gặp quỷ. Tam giới run rẩy hô một tiếng. Áo trắng, đèn giấy, đêm tối. Cái không khí này có vẻ như có chút kinh điện. Tựa hồ là ứng với Tam giới câu nói này, người kia đột nhiên bay lên, dẫn theo cái kia ngọn màu da cam đèn, đèn giấy, phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng lượng hướng bọn họ hai bay tới. Cũng không thấy người kia có động tác gì. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng tại một mảnh mọc cỏ phía trên treo lấy, ngay cả cái kia thảo đầu đều không có ép cong. Thật sự là quỷ a. Đại giang hồ làm lớn liều trai rồi hả? Tam giới con mắt đều muốn trợn lồi ra, sầm một tiếng, theo bản năng rút ra trượng nhị hùng thương. Nhưng bên người A Phi đột nhiên hai tay nhấn một cái, cả người như điện bay lên, bay thẳng đến cái kia quỷ người nênh đón. Hắn thân hình bách biến là thiên hạ tuyệt học, giờ phút này thi triển đi ra quả thực là một đoạn tranh ảnh, trong chớp mắt chính là vượt qua vài chục trượng khoảng cách. Tam giới trừng to mắt nhìn xem, chỉ thấy A Phi giữa không trung đánh ra một chưởng trượng. Cái kia quỷ người kinh hô một tiếng, không có trọng lượng thân thể phảng phất lập tức bị thổi bay, nghiêng nghiêng hướng một phương hướng khác bay đi. Nhưng A Phi tốc độ càng nhanh, thân thể giữa không trung nhất chuyện, một hơi không tiếc liền theo nhỏ tới. Hai cái thân ảnh còn chưa đụng vào nhau, A Phi đã đưa tay chộp một cái, một cú hấp lực nhất thời bao lấy người kia, đem hắn chóng rông hút trở về. Xuy. Một thân nhẹ vang lên, quỷ người áo trắng đã rơi xuống A Phi trong tay. Tam Giới tựa hồ nghe đến một tiếng không phải nam không phải nữ kêu đau, sau đó lại nghe được A Phi hét lên, "Cùng ta đến đây đi." Nói giữa không trung bóng người lóe lên. A Phi đã dẫn theo người kia, rơi xuống tam giới trước mặt. Nay vừa đến vừa đi, cũng mất quá là một hai cái thời gian hô hấp. A Phi đem người này hướng trên mặt đất dừng lại, cau mày nói: "Ngươi là ai? Giả thần giả quỷ, rốt cuộc muốn làm gì?" Người kia tóc thật dài, đều che giấu khuôn mặt, nam không nam nữ không nữ rên rỉ vài tiếng, sau đó mới dùng một loại làm người ta sợ hãi giọng nói, "Hoàng thượng nói qua, thân là Bảo Long nhất tộc nhân viên tình báo, ta hẳn là thần không biết quỷ không hay che giấu tung tích. Ngươi là số khổ A Phi a, ta là tới đưa tình báo." Chương 383 Phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 23. 383 phá toái trên đường ma đạo tranh chấp 23. Nguyên lai like ngươi là bảo lòng nhất tộc người. Trơ đến cái này bất nam bất nữ, tóc dài như quỷ người ngồi chồm hổm trên mặt đất một phen giải thích về sau, A Phi cùng Tam Giới mới hiểu thân phận của đối phương. Bọn hắn rốt cục nhớ lại trong lịch sử ngược lại là đã từng có như thế một người, lùi tới phiêu hốt, am hiểu giống quỷ bay đi. Mặc dù cái này bay đi ngoại trừ chế tạo một điểm kinh khủng hiệu quả bên ngoài, sẽ không thật che giấu tung tích dấu vết, nhưng trọng điểm là đối phương còn phô bày diệp cô thành cho một cái kim sắc lệnh bài. A Phi cầm cái này lệnh bài, nhíu mày nửa ngày, sau đó không yên lòng xoay người đem kẻ này tóc vắt lên, lộ ra một trương nhìn qua cổ quái, nhưng lại rất muốn hung hăng đánh lên một quyền khuôn mặt. Gương mặt kia ở dưới ánh trăng cực trắng, tròn trịa cái cằm, đéo má, mập thật giống quỷ. Chỉ là hắn hướng về phía A Phi tận lực méts miệng cười một tiếng, lại phá hư quỷ này đặc biệt khí chất. Bảo Long nhếch tóc, không đều là treo a. A Phi nghi ngờ nói, không có. Có. Người kia thê thê giọng nói, học giọng của nữ nhân thanh nhã dùng độc nói. A Phi rốt cục nhịn không được, đem lệnh bài hướng trên mặt hắn quăng ra. Nói, ta biết ngươi là ai, cho nên cũng đừng có học nữ nhân nói chuyện. Trên mặt người kia bị hô lấy cái lệnh bài, lại ngửa đầu không nhúc nhích nói, cũng không phải là đều đã chết, mà lại sắt thực nói, đại bộ phận đều không có chết chỉ là trẻ dấu. Cũng có một chút giống ta dạng này hành tẩu giang hồ, tiếp tục vì hoàng thượng làm việc. Lần này thanh âm của hắn biến thành trạng thái bình thường, tam giới cuối cùng không có hồ khu du lên. A Phi giật mình, hỏi, cái kia linh linh pháp có phải hay không cũng tại? Làm bảo long nhất tộc võ công cao thủ mạnh nhất, linh linh pháp đến từ thềm điện hơn 100 năm công lực tăng thêm tiên ngoại phi tiên cùng các loại cơ quan. Quả thực là so một chi quân đội đều muốn lợi hại. Nếu có hắn tại, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Chỉ tiếc con quỷ kia nói, làm lao đại hắn không tại. Chỉ có đời trước hoàng đế phục sinh, hắn mới có thể lại xuất hiện. Mỗi một cái hoàng đế đều có hộ vệ của mình, Linh Linh phát hộ vệ đời trước hoàng đế, Diệp Cô thành bên người thì là có chứa các chính ná cùng hành đao bọn người. Cái này giải thích thông, A Phi gật gật đầu, kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi không phải một mực đi theo Linh Linh phát sao? Kỳ thật ta cùng một số người khác là công vụ nhân viên, cho nên chỉ cần là cái hoàng đế đều sẽ cùng tử. A Phi vớt cầm nói. Nhưng thật ra là bởi vì các ngươi võ công tầm thường, sẽ không ảnh hưởng hệ thống cân bằng cho nên đại giang hồ cũng không có đem các ngươi cho giam lại, đúng không? Mặc dù ngươi nói không sai, nhưng trực tiếp như vậy cũng sẽ để cho ta tâm lý không thoải mái. Ta cần tìm một cái phụ khoa đại phu đến hoạt động lý một cái. Đi, ngươi cũng đừng bảo trì cái tư thế này. A Phi đem hắn nâng đỡ, sau đó từ trên mặt hắn cầm xuống lại bài, đối hắn quỷ mật nói, tiền bối, vừa rồi có nhiều đã tội. Tất cả hoàng đế ngươi cũng đi theo, nói như vậy ngươi cũng cho vũ chiếu làm việc. Này cũng không có Vũ Triều có Minh Nguyệt cung người làm hộ vệ, mà lại nàng đối với chúng ta cũng sẽ không yên tâm. Cho nên ta còn đang vị diệp cô thành làm việc. Nhưng Diệp cô thành đều treo a." A Phi nói, "Diệp cô thành là hoàng thượng, hắn mặc dù chết rồi, lại một mực sống ở chúng ta bảo long nhất tộc tâm lý. Mà lại đây không phải còn có gia cắt tiên sinh mà." A Phi sửng sở, hắn đem tập ra trang trước sau một ít chuyện sâu chuối, bừng tỉnh đại nội nói, "Gia cắt tiên sinh liền tại phụ cận." Hắn ở bên ngoài hấp dẫn địch nhân lực chú ý, thuận tiện đến chỉ huy các ngươi làm việc. Lần này ta toàn minh bạch Là gia cắt tiên sinh để ngươi tới tìm ta a. Đến cùng là chuyện gì? Rất đơn giản, cho các ngươi đưa một cái tình báo. Vào này Di Hạ Thành, liền lúc trước biên hoang tập, vô số cao thủ, cũng rất thâm trầm. Gia cắt tiên sinh biết các ngươi khả năng tìm đến bất xá hòa thượng, hắn khuyên các ngươi, không muốn gặp hắn. Tốt nhất ở ngoại vi ngắn ngủi dừng lại, sau đó liền tiếp tục hướng thập tuyệt quan đi. A Phi cùng Tam Giới nghe được mơ mơ hồ hồ, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Lúc này một cái thanh âm trầm thấp nói, vì cái gì không thể đi tìm bất xá? Đây là Phong Hành Liệt thanh âm. Nguyên lai like hắn nghe được ba người đối thoại cũng đã từ trên xe ngựa đi xuống, thuận tiện thấp giọng hỏi một câu. Tại trong nhóm người này, chỉ có hắn nhất có lý do đi tìm Bất Sát. Con quỷ kia nhìn Phong Hành Liệt một chút, không nói gì, mà là hờ hững nhìn về phía A Phi. "A Phi a" một tiếng, vội vàng nói, "Quên giới thiệu. Vị này là đại danh đỉnh đỉnh Phong Hành Liệt, lệ nhược hải đồ đệ, lúc đó ma sư bảng bàn tình địch. Vị này thì là đại danh đỉnh đỉnh." Bảo Long nhất tộc nhân viên tình báo, "Ách, còn chưa thỉnh giáo ngươi lại danh. Ta vậy mà đều không biết." Nói đến đây A Phi cũng có chút không có ý tứ. "Ta không có danh tự." Người kia cũng không để ý chút nào nói: "Làm sao có thể, là người đều có danh tự, mà lại ta nhớ được ngươi tại năm đó trong phim ảnh cũng là một cái trọng yếu nhân vật. Vậy ngươi từng nghe qua có người hô tên của ta sao?" Á Phi cùng Tam Giới nhìn nhau, nửa ngày mới nói: "Như thế không có. Cho nên ta không có danh tự, ta là một tên nhân viên tình báo, nhân viên tình báo cần ẩn tàng thân phận chân thật. Vậy chúng ta ngươi xưng hô như thế nào?" "Hảo huynh đệ, hảo tỷ muội." Kỳ thật ta cho mình cũng lên một cái ngoại hiệu, gọi là Quỷ Ảnh, chỉ là linh linh phát một mực không nguyện ý hô. Cầm người có thể gọi ra cái tên này. Cái ngoại hiệu này, thật sự là cắt tiếp. Khách khí khách khí. Đây là chính ta lên, cổ nhân nói thật tốt, tên của một người sẽ khơi thác, nhưng là ngoại hiệu tuyệt đối sẽ không khơi thác. Tốt, quỷ ảnh ca, ngươi nói tiếp, vì cái gì chúng ta không thể đi tới bất sá? Gia Cắt Tiên Sinh nói, bất sá hòa thượng liên lụy đến đại giang hồ ma đạo tranh chấp, cho nên các ngươi thích khách đi tìm hắn, sẽ lâm vào một trận đại tranh chấp bên trong, đây đối với lợi nhược hại bất lợi. Ma đạo tranh chấp, tại sao lại kéo tới ma đạo tranh chấp rồi? Tinh nghiệm tiện viện lần này đi tìm thượng quan Uyển Nhi, Mặt ngoài nhìn qua là vì truyền dung, hoặc là vì tịnh niệm thiện viện cùng Ma môn ân oán. Nhưng trên thực tế cái này tại đại dương trên hồ càng lớn phương diện bên trên, là Ma đạo tranh chấp biểu hiện. Phá toái hư không cuối cùng chỉ có một người mới có thể thành công, nếu như người này là Ma môn, hắn trở thành đỉnh cấp cao thủ về sau, vậy đạo chính đạo sẽ như thế nào, có thể hay không nhận một chút trên ép. Nếu là người này là một tên bạch đạo cao thủ, như vậy Ma môn nhất hệ có thể hay không càng có áp lực. Mặc dù trong này nghe có chút khó hiểu, nhưng là Ma đạo hai phái chung quy là sẽ để ý điểm này. A Phi cùng Tam Giới hai mặt nhìn nhau, Trong lúc nhất thời đúng là có chút không thể nào hiểu được. Cái kia Quỷ Ảnh mỉm cười, lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười nói, không hiểu không quan hệ, đây là Gia Cát Tiên Sinh nói, chỉ cần Phong Hành Liệt cùng ta linh hiểu là được. A Phi nhìn về phía Phong Hành Liệt, nói, vậy ngươi nghe hiểu. Dưới ánh trăng cái kia Phong Hành Liệt sắc mặt tĩnh lặng, thật lâu mới thở ra một hơi thật dài nói, ý tứ đại khái là nghe hiểu. Gia Cát Tiên Sinh ý tứ, có lẽ là nói cái này bất xã hòa thượng liên lụy đến ma đạo hai phái phân tranh, cho nên nhất định có vô số người đều đang ngó chừng. Nếu như đi tìm hắn, liền sẽ lơ đãng cuốn vào đến ma đạo tranh chấp trong nước suối ấy, cũng không còn cách nào thoát thân. Cái kia quỷ ảnh vỗ tay tán thưởng, nói, nhất là tại cái này dị hạng thành bên trong, mấy ngày nay vô số cao thủ tụ đến, có lẽ các ngươi còn không biết, có danh tiếng liền có hướng Vũ Điển, Phó Thái Lâm, Tống Khuất bọn người, thậm chí nghe đồn ngay cả Lãng Phiên Vân, Vũ Triều đều sẽ đi ngang qua nơi đây. Mà vì cứu ra truyền lưng, càng có một nhóm lớn lúc đó truyền lưng hảo hưu cũng đều bí mật tiệp phục tại nơi đây, mỗi một cái đều là bất thế gia đại cao thủ, đừng phải một cái liền đủ nhức đầu. Ta linh là muốn tham dự phá toái hư không ngợi không đáng ở chỗ này hao phí tinh lực. Quỷ ảnh miệng bên trong từng cái như sấm bên tai danh tự kêu đi ra, dù là ba người này cũng đều là âm thầm kinh hãi. Phong Hành Liệt trầm mặc một hồi nói, lời này cũng có đạo lý, không thể để cho sư phó mạo hiểm, đây mới là khẩn yếu nhất. Quỷ ảnh cười nhẹ một tiếng, cho nên ra cắt tiên sinh suy đoán các ngươi sẽ đến nơi này, hắn biết các ngươi đã thấy qua Vô Tưởng Tăng. Vô Tưởng Tăng cùng bất sá là sư huynh đệ, hắn nhất định sẽ nói cho các ngươi biết không thôi sợ tại địa. Chẳng lẽ, Vô Tưởng là cố ý kéo chúng ta xuống nước? A Phi vớc cảm nói nhưng trong đầu lại hiện ra vô tưởng cái kia thông dong bình tĩnh mặt, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Quỷ ảnh lắc đầu nói, "Giả Cắt Tiên Sinh nói, vô tưởng hẳn là sẽ không làm như thế." Vô tưởng trong lòng chỉ có võ đạo, hắn từ trước tới giờ không quan tâm đạo này mà tướng tranh sự tình. Kỳ thật trong lịch sử, ma đạo tranh chấp lớn nhất hai phái, một cái là Từ Hạng Tĩnh Trại, một cái là Ma Môn. Nhưng là Từ Hạng Tĩnh Trại lần này đã sớm tuyên bố không tham dự lúc này, Ma Môn lại đang làm cái gì trừ tử bách gia phục hưng kế hoạch, cho nên lần này ma đạo tranh chấp có chút cổ quái, tựa hồ là có người cố ý ở sau lưng đẩy tay nhưng cũng đem chọn cái giang hồ đều chậm rãi liên lụy vào. Nếu như muốn không bị cuốn vào, liền muốn quả quyết tránh đi. Di Hà Thành, các ngươi tốt nhất đừng tiến vào. Thoại đến nơi đây, quỷ ảnh đã đem chuyến này nguyên do nói đến rất rõ ràng, dù là A Phi cùng tam giới cũng đều nghe hiểu. Nhưng là nghe hiểu về nghe hiểu, nên làm cái gì quyết định hay là cần hảo hảo thương thảo một cái. A Phi, tam giới cùng phong hành liệt nhìn nhau, đều là không nói gì, cái kia quỷ ảnh mỉm cười, thân thể lặng yên không tiếng động về sau lúc tới, trong miệng thanh âm cũng bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định, các ngươi đã nghe hiểu Vậy ta mục đích của chuyến này cũng liền đạt đến, ta còn muốn đi cho ra Cát Tiên sinh phục mệnh đâu? Đúng, ra Cát Tiên sinh còn cố ý bàn giao liên quan tới Diệp cô thành hoàng vị chi tranh, A Phi ngươi cũng tạm thời không cần tâm dự, toàn tâm hộ vệ lệ nhược hải là được. Chờ ngươi hoàn thành phá toái hư không nhiệm vụ, tự nhờ, tiên sẽ có chuyện xin ngươi làm. Quỷ ảnh liền cáo tử. Nói xong lời cuối cùng một chữ, hắn đã đến trôi dạt đến giữa không trung, trong tay màu da cam đèn đột nhiên chợt lóe lên, vậy mà giập cắt. Cùng ánh đèn đồng thời biến mất còn có cái kia quỷ ảnh thân thể phản phất vừa rồi lần này là một cái ma thuật, chống rống biến đi tất cả vết tích. Ba người nhìn chợn mắt hồ muội, đều là ở trong lòng âm thầm bội phục. Mặc dù quỹ ảnh người này khinh công có rất lớn quyết điểm, nhưng là tại một ít địa phương vẫn rất có đặc điểm. Dạng người như hắn, nếu như ra sân thời điểm không phải mình thỉnh thoảng làm ra một điểm động tĩnh, hoặc là cố ý tung bay rất chậm để cho người ta trông thấy, người bình thường vẫn là rất khó mà phát giác. Chỉ là hắn sau khi đi, hiện trường lại lâm vào yên lặng. Thật lâu tam giới nhìn cái kia phong hành liệt một chút, nói: "Bất xá dụ sao bị thương nhẹ, nếu không chúng ta Nói còn chưa dứt lời chính là bị Phong Hành Liệt đánh gãy, hắn trực tiếp phất phắt tay, nói, "Trong đêm Black Quazi hạ thành, chúng ta rời đi. Nơi này không nên ở lâu, thậm chí ở lâu một hồi đều sẽ gặp nguy hiểm." Kỳ thật ra các tiên sinh đã nói đến rất rõ ràng, lúc này trọng yếu nhất chính là sư phó Thanh Tịnh cùng an toàn, cái gì khác đều không trọng yếu. "Tam Giới, ngươi đến đánh xe, ta cùng Á Phi phụ trách cảnh giới chúng quanh. Chúng ta đều không nghỉ ngươi, đi đường quan trọng." Phong Hành Liệt trực tiếp làm ra không dung cãi lại quyết định, thế là vốn nên triều này Di Hạng chức thành tiến xe ngựa. Tại ở gần biên giới địa phương đông nhiên cải biến phương hướng, quỹ tích của nó giống như là vẽ một cái đường vòng cung, như là một viên đụng phải cường ngạnh ngăn cản bị chệch xạ bóng bàn, chậm rãi cùng Di Hạng thành khu vực hạch tâm một lần nữa kéo dài khoảng cách. Chương 384, mê vụ, 1. 384 mê vụ, 1. Sau đó chính là một trận đi đường suốt đêm, Tam Giới phụ trách đánh xe, Phong Hành Liệt cùng A Phi hai người phân biệt phụ trách cảnh giới. Vì bảo hộ an toàn, bọn hắn một cái ngồi tại Tam Giới bên cạnh, một cái ngồi xổm ở trên nóc xe ngựa, đều bày ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch chư các chính ngã để quỷ ảnh tin tức truyền đến kỳ thật vô cùng có giá trị, tới một mức độ nào đó trợ giúp A Phi bọn hắn trực tiếp bỏ rơi rất lớn một cái phiến thái. Dù là Sa Sa đại sư Minh biết được tin tức về sau, cũng là liên tục tán thưởng. Hắn thậm chí cho A Phi cùng Tam giới chim bổ câu hồi âm nói, lần này ra cắt tiên sinh nói không chừng cũng tại Di Hạn Thành, ý vị này vô luận là phá toái hư không ma đạo tranh chấp, quân hùng tranh bá, hay là đời tiếp theo hoàng vị tranh đoạt, rất nhiều nhân vật mấu chốt đều tụ tập ở chỗ này. Giờ đi nơi này đích thật là một biện pháp tốt. Bất quá các ngươi cũng phải chú ý an toàn đi đường suốt đêm dễ dàng mọi bệnh, ta nghĩ biện pháp tại phía trước chợ giúp các ngươi, sẽ tìm một cái điểm nghỉ chân để cho các ngươi tu chỉnh một cái. Cứ như vậy ước chừng đi một cách giờ, xe ngựa ở trong màn đêm xuyên qua trận trận mê vụ, trên đường đi nhưng cũng không có cái gì ngoài y muốn. Ngược lại là mấy con tán loạn chó hoang mèo hoang dọa ba người nhiều lần. Rốt cục tại tam rơi có chút buồn ngủ thời điểm, bọn hắn thấy được ven đường cái trước đèn đuốc mờ tối quán rượu nhỏ. Lúc này hoang dã bốn phía không người, tiểu quán bên ngoài bày biện mấy trường cái bàn, một bộ hơi có chút tuyết nguyệt lá cờ dọc tại một bên, không, có một chút tức giận buồn phóng chỉ lộ ra nửa cái rượu chữ. Nửa che che đậy trong cửa sổ lộ ra như đầu ánh đèn, cũng nói không lên so ánh trăng sáng tỏ bao nhiêu. Đuổi đến thật lâu con đường, mấy người đều có chút mỏi mệt mỏi, nửa đêm cái này canh giờ người là tối buồn ngủ, A Phi đề nghị ở chỗ này hơi nghỉ ngơi một chút. Nhưng là Phong Hành Liệt không chịu bất lòng, mặc dù hắn cũng cảm giác được có chút mệt nhọc. Xuất phát từ cẩn thận tâm lý, hắn ra hiệu Tam Giới ở phía xa liền ngừng xe ngựa, để A Phi đi một mình đi qua, mua sắm một chút rượu lương khô cái gì. Dựa theo Phong Hành Liệt ý tứ, ai cũng không biết rượu kia thứ bên trong có thể hay không mai phục người đâu. Liền ngay cả mua rượu cũng phải dùng ngân châm tinh tế kiểm tra mới lạ. Nhìn xem phong hành liệt như vậy thảo mục giai binh dáng vẻ, A Phi ngáp một cái, lười biếng nói, ngươi cũng quá cẩn thận, nơi này cũng đã rời xa Gi Hà thành, xem ra quỷ ảnh tin tức là dọa sợ ngươi. Phong hành liệt lại lắc đầu nói, liên quan tới sư phó bất cứ chuyện gì đều không phải là việc nhỏ. Ngươi nhanh đi mau trở về, một khi có cái gì ngoài ý muốn liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài. A Phi lật ra một cái liếc mắt, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngay cả vũ chiếu, bàng ban ta còn không sợ còn sợ có người tại cái này quán rượu nhỏ nhỏ bên trong mai phục hay sao? Hắn thản nhiên nhảy xuống lập tức xe, run lấy có chút tê dại hai chân, hướng rượu kia tứ chậm rãi đi tới. Lời tuy như thế, đến chỗ gần hắn cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đang bên ngoài tầng hắn một cái nói, "Lão bản có ở đó hay không?" Xin ý đến rồi. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền ra một cái hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi, là có khách nhân đến đến sao? Chợt một trận tất tất tác tác rời giường thanh âm về sau, một người mặc mồ mạc người áo xám nhô đầu ra. Hắn một mặt bụi bặm sắc, trên đầu vai dựng lấy một khẩu súng có chút phát dầu khan mặt. Có chút đục ngầu con mắt nhìn một chút A Phi, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nói, hơn nửa đêm, khách quan là muốn dừng chân, hay là chuẩn bị uống chút rượu. A Phi thở dài, quấy giày lão bản. Không ngủ lại, không uống rượu. Ngươi cho chúng ta 5 cân thanh rượu, 20 cân thịt bò, tinh tế cắt làm thịt thái, bọc lại chúng ta hảo trên đường ăn. Nói tay lấy ra ngân phiếu bò lên bàn. Lão bản kia gật bạc, nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, tốt, khách quan lại ngồi tạm, lão hủ rất nhanh liền tốt. Nói hắn quay người vào phòng, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hắn mở ra vạc rượu bận rộn thân ảnh. Từng đợt rượu mùi thơm ngát chính là ung dung bay ra. A Phi trong lòng cũng là có chút định, hắn thuận miệng cười nói, "Lão bản tại cái này hoang dã chi địa mở tiệm, cũng là rất đặc biệt a." Lão bản kia quay đầu éch một tiếng, chật lắc đầu nói, "Khách quan nói đùa. Nơi này cũng không phải cái gì hoang dã chi địa, lui tới các nơi quan đạo liền tại phủ cận thu hợp, lúc ban ngày người cũng không ít đâu. Chỉ là trong đêm người không nhiều. Lão hủ chính là điểm đen, dự bị lấy giống như người khách nhân đến nghỉ chân." "A, gần nhất người lui tới cỡ nào?" A Phi hiếu kỳ hỏi. "Mấy ngày nay quả thực nhiều hơn." Đều là những người nào? Lùi tới, các loại người đều có. Có cưỡi ngựa, có đánh xe, thậm chí một chút mang theo đao kiếm người giang hồ đều có đâu. Mấy ngày trước đây còn chứng kiến mấy tên tựa như tiên nữ nữ tử, dẫn theo sáng loáng bảo kiếm đi ngang qua, quả thực là hấp dẫn không ít người. A Phi cũng là cười, nói, "Lão bản kia việc buôn bán của ngươi cũng không tệ. Quyền vợ nhỏ suy nghĩ, nuôi gia đình người sống mà thôi. Khách quan, rượu của ngươi tốt." Trong lúc nói chuyện, hắn đã đem hai vỏ tí nhất trung nặng 5 cân rượu sách tới A Phi trước mặt trên mặt bàn, sau đó tiếp tục thấp giọng nói, "Ta đi cấp khách quan cắt thịt bò đi." Nếu như cắt làm thì thái sẽ hơi nhiều một ít công phu. A Phi khoát khoát tay, nói: "Đi thôi, không nóng nảy, ta vừa vặn cũng nghỉ chân một chút." Lão bản kia nghe ngợi cười, thuận tay cho A Phi rót một chén trà, sau đó thuần thục xoa xoa cái bàn, quay người chính là đến trong phòng cắt thịt đi. Trong quá trình này, A Phi kỳ thật vẫn luôn nhìn chằm chằm lão bản động tác, chỉ cần hắn hơi lộ ra một tơ một hào dị thường, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Cái này giang hồ giám ở A Phi trước mặt có chô dấu giếm người không nhiều, hắn cũng có lòng tin có thể nhìn ra bất luận cái gì khôn ổn đi ra chỉ là người lão bản này có vẻ như một chút vấn đề đều không có, thậm chí ngay cả võ công đều nhìn không ra một tơ một hào tới. Rất nhanh trong phòng cắt thịt rất nhỏ âm thanh đã truyền đến, A Phi gật gật đầu, cũng quay đầu xa xa nhìn phong hành liệt cùng Tam Giới một chút. Hai người kia đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cũng là nhẹ nhàng thở ra, giếng phần mình tựa ở xe ngựa trên lưng nghỉ ngơi, khôi phục một chút tinh lực. Chỉ cần một hồi sẽ qua liền có thể đến đại sư huynh ban thưởng người một thương an bài địa phương, khi đó bọn hắn liền có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Ở thời điểm này ngắn ngủi dừng lại, cũng là vì bổ sung riêng phần mình thể lực tinh lực. Phòng ngự một hồi thật mỏi mệt mê man bị người chui chô trống. A Phi ngón tay lại tại thô giáp trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, trong ý nghĩ chậm rãi hồi tưởng đến mấy chuyện. Từ thành Tương Dương Bạch Hoa lâu trận kia đại họa bắt đầu, đến tập gia trang, Di Hàn Thành, Ma đạo trên trước, trong nhà đua tiếng, hoàng vị tranh đoạt. Nhìn lại giang hồ các loại người, đều bị trận này phá toái hư không phong ba cho dao động, đều mượn cơ này mạch nước ngầm bắt đầu làm lấy riêng phần mình sự tình. Từ về số lượng nhìn, chân chính tuẩn túy chỉ muốn phá toái hư không lợi, ngược lại không phải là nhiều như vậy. Nhớ năm đó tiếng ngạo giang hồ đại nhiệm vụ Toàn bộ giang hồ đều ở vào Đông Phương Bất Bại thư uy phía dưới, ít ít có cái gì loạn thất bát tao sự kiện cùng nhiệm vụ. Dù sao lúc ấy các đại môn phái, thế lực lớn nhỏ, không cẩn thận liền sẽ bị Đông Phương Bất Bại toàn đánh ngã, đoán chừng cũng không có bao nhiêu tinh lực làm những công chuyện khác. Như thế, là hệ thống đối trận này phá toái hư không bại ra là thất bại sao? A Phi đối với mình ý nghĩ này cũng là cười đáp lại. Cái này lại có ai có thể nói tới chuẩn đâu? Nói không chừng hệ thống nguyên bản liền muốn kiến tạo loại này quỷ quệt dị thường, quân hào cùng nổi lên của diện. Còn phá toái hư không cũng bất quá là một cái giang hồ cường hoan vật dẫn thôi đang nghỉ ngơi ở giữa, lão bản kia nhẹ nhàng chào hỏi A Phi một tiếng, chỉ chỉ bên người tứ đại bao đã đóng gói tốt thì bỏ, cười nói, "Khách quan, đã tốt. Những này thịt bò có chút nặng, phải chăng cần tiểu lão nhân xách đi qua?" "Không cần, ta đến là được." A Phi đem ngân phiếu hướng trên mặt bàn vừa để xuống, tay trái mang theo rượu, sau đó sải bước hướng để đặt lão bản đi đến. Đưa tay mò tới thịt bò, cười nói, "Lão bản, bạc cũng không cần trả lại, coi như trong đêm đêm ngươi gọi lên ấy nấy." Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên dưới chân không còn, chật mặt đất đình trệ, cả người hắn đúng là mất trọng lượng hướng xuống rơi đi. A Phi lấy làm kinh hãi, nhưng thời gian trải kinh nghiệm giang hồ để hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, con người xuống nhảy một cái, một cỗ lực lượng bên hông sinh ra, chưa rơi xuống đất chính là đoán éo người lằn không hướng lên trên vọt tới. Hắn cái này trái ngược hứng cũng không chậm, chỉ là vừa thoát ra một đoạn, trên đỉnh đầu lại là ầm vang rơi xuống một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, có cái bàn, có băng ghế, thậm chí còn có cánh, cửa kia cái gì, đối A Phi liền là đổ ập xuống nền xuống đến. A Phi bị mang theo hướng xuống rơi xuống, miệng quát to một tiếng, hảo tặc tử, cũng dám đánh lên ta. Bất quá những vật này lại có thể làm khó dễ được ta. Nói đưa tay hướng lên trên gỗ, vang một tiếng vang lớn, một đống tạp vật đều là chỉ lên trời phun ra ngoài, trong đó ẩn ẩn còn có thể nghe được có người thống khổ thanh âm. A Phi cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ đối phương là ai, liền hỉ vào một thân võ công, dưới chân tại một chút nội lên vật bên trên nhẹ nhàng giẫm mạnh, trong tay đập liền mấy chưởng, trước mắt tấm ván gỗ hay là tảng đá, đều bị hắn hùng hậu nội lực đánh bay ra ngoài, có cảng là chia năm xẻ bảy. Tam hạ lưỡng hạ, A Phi đã đem trước mặt tất cả mọi thứ đều dọn dẹp sạch sẽ, hắn ngậm lấy một hơi không tiêu tan, xượt một tiếng vọt ra ngoài, một lần nữa trở về mặt đất tầm mắt nhất thời khoáng đạt. Hắn cười lạnh nói, "Lão bản, không nghĩ tới thật là ngươi muốn dở trò quỷ. Bất quá kéo dài điểm ấy công phu có làm được cái gì?" Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trước mắt nơi nào có cái gì lão bản, không chỉ như vậy, liền ngay cả một cái bàn một đầu băng ghế cái bóng cũng không có, toàn bộ tiểu quán đều không cánh mà bay. Trước mắt chỉ có một mảnh hoang dã chi địa, phản phất rượu kia tứ cho tới bây giờ liền không có tổn tại qua. A Phi giật nảy cả mình, lập tức quay đầu nhìn về xe ngựa địa phương nhìn lại, cái này xem xét không sao, hắn toàn thân đều là ướt da mồ hôi lạnh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thậm chí ngay cả xe ngựa của bọn hắn cũng không thấy, phong hành liệt, tam giới cái bóng cũng là hoàn toàn không có. Nguyên bản xe ngựa địa phương chỉ có nhàn nhạt sương mù tại mọc cỏ giữa rừng cây tung bay, xung quanh tĩnh lặng y mắng, chỉ có ngẫu nhiên côn trùng kêu vang để trong này lộ ra càng phát ra u tĩnh. Lão Phong, tam giới. A phi hô hai tiếng, nhưng xung quanh không người đáp lại, chỉ có thanh âm của hắn ở trên vùng hoang dã phiêu dãng. Ta sát, là gặp được quỷ, hay là con mắt ta xảy ra vấn đề? Cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ xảy ra chuyện gì, có người thi triển ma thuật sao? Hàn đại trại mang theo hai vỏ rượu, đứng ở trong vùng hoang dã ngây người im lặng. Đinh. Hệ thống một tiếng vang nhỏ, tựa hồ phát tới tin tức gì. Chương 385, 385 nhiệm vụ 2. 385 nhiệm vụ 2. A Phi mở ra hệ thống tin tức, thấy phía trên viết một hàng chữ, người chơi phát động di hạng thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể rời đi di hạng thành. Nhiệm vụ mục tiêu: Tìm tới người chơi trú hộ vệ nổ gạc gờ, tức lệ Như Hải, cũng hộ tống hắn an toàn rời đi. Người chơi nếu như tử vong, tại di hạng nội thành phúc sinh. Lão tặc cơ tử vong thì lủi ra phá toái hư không đại nhiệm vụ. Xem hết nhiệm vụ này, A Phi kém chút trong tay bùng lòng, đem hai vỏ tử rượu đều muốn ném đi. Phí hết đại lực khí muốn tách rời khỏi Di Hạ Thành, cuối cùng vẫn là vòng trở về rồi. Trong lòng của hắn một mảnh day dối, móc ra hệ thống chuẩn bị cho đại sư huynh cùng tam giới phát tin tức. Nhưng là trong dữ liệu, hệ thống nhắc nhở người chơi ở vào trạng thái đặc thù không cách nào sử dụng hệ thống thông tin. A Phi mắng một câu mẹ chúng ta liền biết, nguyên địa vòng vo hai vòng, trả lại một cái nô gia tảng đá ngồi xuống, kết lực bình phục kịch liệt tâm tình. Ta là ai, ta ở đâu? ở chỗ này làm cái gì? Triết học vấn đề liên hoàn tam vấn, thật lâu mới khiến cho A Phi hơi bình phục một cái tâm tình. Hắn chậm rãi chỉnh lý mạch suy nghĩ, cảm thấy mình hẳn là gặp địch nhân tập kích, sau đó lại vô ý bên trong phát động hệ thống nhiệm vụ. Chỉ là tên địch nhân này khó tránh khỏi có chút quá thần thông quảng đại, vậy mà tại vài giây đồng hồ bên trong liền đem tiểu quán rút lui không còn một mảnh, còn nhất cử cầm xuống phong hành liệt cùng tầng dưới, đem lệ nhược hải cùng xe ngựa thuận đường cùng một chỗ mang đi. Mấu chốt trên mặt đất vậy mà một chút vết tích đều không có, ảo thuật cũng phải đạo cụ a. Chỉ sợ sẽ là bằng ban, lệnh đông lai Vũ Triều, Lãng Phiên Vân, huống Vũ Điển mấy người này hợp lực xuất thủ, không dễ dàng trong thời gian ngắn như vậy làm đến đây hết thảy. Hắn biết trong này tất nhiên có gì đó quái lạ, nhưng cũng nói không nên lợi lả vì cái gì. Dưới mắt hắn cơ hồ tứ cố vô thần, không liên lạc được bất luận kẻ nào, không nhìn thấy bất luận cái gì có thể truy tung dấu hiệu, chỉ có trên trời vầng trăng kia sáng vẫn như cũ cao cao treo ở trên đỉnh đầu, phảng phất là hệ thống, cái kia áp ý tràn đầy nhìn chăm chú. Sáu xích thổ ký 6. A Phi tại nguyên chỗ ngồi tròn vẹn thời gian một nén nhang. Mỗi lần nghĩ đến bởi vì tại một nơi nào đó Có điều kiện hạn chế mà không thể xuất thủ lệ như hải, mang thương ra trận chỉ có thể phát huy ra một nửa công lực phong hành liệt, nội công bị phế sạch một nửa sức chiến đấu đáng lo tằng dưới, hắn liền giận không trô phát tiết. Đại sư Minh giận đi giật lại, mình hay là lấy những người khăn nói. Một hồi lâu hắn mới thông qua tính khiết tâm cảnh một phen hô hấp, khiến cho lý trí trở về đầu não, thông minh trí thông minh lại chiếm cứ cao điểm. Nhìn xung quanh, đột nhiên vô đuổi. "Tốt a." Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra võ Lâm Minh chủ lại bài, nghĩ một lát, chỉ phát một cái ổ chữ. Đây chính là võ Lâm Minh chủ đặc quyền có thể một ngày phát ba đầu người chơi không thể không đọc tin tức. Chỉ cần người chơi online, liền sẽ cưỡng chế bắn ra cái tin này, ngay cả nở tở cở đều sẽ biết được. Hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này nói cho tầng dưới, lệ dược hải cùng đại sư huynh nhóm, vô luận bọn hắn hiện tại ở vào tình huống như thế nào, chỉ cần ổn định là được. Chắc hẳn đối phương cũng tất nhiên đang nghĩ biện pháp liên hệ mình, liên lạc không được, nhất định cũng sẽ lo lắng vẩn vẩn. Mình thông qua loại phương thức này nói cho đối phương biết, mình rất tốt, còn sống, mà bọn hắn cần phải làm là vững vàng chờ lấy, không muốn bởi vì bối rối mà ra cái gì đừng rẻ. Đương nhiên, lệ nhược hải bọn hắn cũng đều không phải cái gì loại lương thiện, ba người mặc dù đều có một vài vấn đề, nhưng là người bình thường cũng không dễ dàng đem bọn hắn thế nào. Trừ phi là mấy cái đỉnh cấp cao thủ liên thủ, nếu không lệ nhược hải tạm thời xem như an toàn. Phát xong tin tức về sau, hắn ngược lại triệt để tỉnh táo lại. Dù sao bên người cũng không có bất luận kẻ nào, rất nhiều việc làm cũng rất đơn giản. Hắn đứng lên đi vài bước, chậm rãi dò xét hoàn cảnh xung quanh, bởi vì mới từ cái kia hố nhảy ra thời điểm, hắn không để ý tới quan sát, lúc này lại nhìn, lại rốt cục phát hiện một chút dị thường. Mặc dù nơi này cũng là hoang dã, mặc dù cũng có tương tự cỏ dại rừng cây, nhưng là địa hình tựa hồ có chút bất động. Một cái ý niệm trong đầu lóe lên đầu não, hắn lập tức móc ra hệ thống địa đồ, nhìn mấy lần, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này đã không phải là trước đó rượu kia cửa tiệm địa phương, mà là một địa phương khác, thậm chí khoảng cách trước đó phương vị khoảng chừng hơn 10 dặm. Mà hai cái địa phương ở giữa, vừa vặn cách gì hạn thành. Nguyên lai like không phải tiểu quán cùng xe ngựa biến mất, là hắn A Phi bị chuyển tống đến một địa phương khác. Chẳng lẽ cái đó rượu cửa tiệm phía dưới bây giờ, là một cái hệ thống điểm chuyển tống? Nhưng trước đó hệ thống không phải minh xác quy định phá toái hư không trong lúc đó, là không cho phép sử dụng hệ thống truyền tống sao? Mang theo sự nghi ngờ này, A Phi lại nhảy về lúc đầu cái kia thật sâu hố, phát hiện nó đã sụp đổ, nhưng là bên trong vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút mồi bọn cùng vết tích. Tại đã trải qua một phen cẩn thận quan sát, hắn đơn giản đưa tay thăm dò một cái, hệ thống quả nhiên cấp ra nhắc nhở, đơn hướng dịch chuyển, giới hạn di hạng thành phạm vi bên trong sử dụng. Lịch hướng không thể dùng. Thì ra là thế. Minh La bị một cái đơn hướng điểm truyền tống cho bắt đến nơi đây tới, bởi vì hoàn cảnh nơi này cùng lúc trước cùng loại. Thêm nữa lại là đêm trăng, hắn trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Mà đơn hướng điểm truyền tống, giới hạn tại Di Hạng Nội thành sử dụng, tựa hồ có cho nhiệm vụ của lần này mang đến một số khác biệt. Hệ thống hiển nhiên là phải dùng loại phương thức này tới nhắc nhở người chơi Di Hạng thành chỗ đặc biệt. Như vậy, lần này ngoài ý muốn, là hệ thống cố ý gây nên. Vẫn là có người muốn cố ý tiết chế cái bẫy này, muốn đem A Phi bọn hắn lôi xuống nước đâu. A Phi cười lạnh một tiếng, hắn một lần nữa ý nhảy ra cái kia đã không có chỗ ích lợi gì di động, sau đó đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, vẻn thai cẩn thận nghe một hồi. Trong đêm tối luôn có thanh âm, trên giang hồ luôn luôn có phong. Một lát sau, hắn như có điều suy nghĩ xác định một cái phương hướng, sau đó thả ra xích thú mã, trực tiếp cưỡi đi lên, phóng ngựa chạy đi. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa đem ánh trăng dẫm đến hiu hoáy, lồng vụ dần dần che mất đi xa bóng lưng. Sáu xích thú ký 6. Cứ việc sắt trời hay là tối tăm mờ mịt, khoảng cách mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian. Nhưng Di Hạng thành vùng ngoại ô, một vị trí không tốt không xấu địa phương, Tô Mị cửa hàng lão bản đã rời giường làm việc. Hắn cẩn thận xử lý trước mắt tầng tầng lớp lớp, chọn vẹn treo mấy tầng mì sợi. Đây là đêm qua hắn vất vả một đêm thành quả, treo ở phòng trên đầu thời gian lâu như vậy, trình độ đã làm không sai biệt lắm. Nhưng làm một hồi thái dương sắp đi ra, hắn nhất định phải đem treo tràn đầy mùi sợi tấm ván gỗ di động đến gian phòng bên trong, cần đặt ở đưa lưng về phía thái dương phương hướng, phòng ngừa bị thái dương thẳng phơi mà hỏng khẩu vị. Sau đó lại giải lên một điểm nước, tiếp tục hong khô một lần. Chỉ có dạng này, chế ra trước mặt mới sẽ không nấu nát, đây là lão bản mười mấy năm qua đã thành thói quen, cũng là bọn hắn nhà tô mùi khẩu vị đặc biệt bí quyết. Lão bản nhưng thật ra là niên kỷ cũng không phải là rất lớn, xem như trung nhân nhân. Gương mặt gầy gò, giữ lại giẻ mép, nếu như không phải một mặt bụi bặm sắc che dấu dung mạo của hắn, kỳ thật thoạt nhìn vẫn là rất có hình. Nếu như đặt ở hiện thực trong thế giới, mài giũa một chút ra mặt, nói không chừng còn có thể làm một cái thực lực thần tượng đâu. Lúc này vị này hơi bị đẹp trai trung niên lão bản đã đem ba cái giá đỡ mì sợi đều đến trong phòng, hắn vô vô tay, chóng nạnh nhìn xem mình thành quả, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Đang muốn chuẩn bị xuống một bước làm việc, đột nhiên bên ngoài có người hô, "Lão bản, mở tiệm sao? Đến hai bát tô mì." Lão bản hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Ngụy Thẩm hôm nay khách nhận đến sớm như vậy. Bất quá dù sao đây cũng là suy nghĩ, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, hướng về phía trong phòng lão bà lên tiếng chào, sau đó bước nhanh ra ngoài. Đi đến bên ngoài, hắn mới nhìn đến trên một cái bàn ngồi hai người. Một cái vóc người trắng tiện, một bộ người giang hồ tiêu chuẩn cách ăn mặc, tay bên cạnh thả một thanh trường mâu, bất quá cái này trường mâu bộ dạng có chút cổ quái, một nửa còn chứa ở một cái túi vải màu đen bên trong, lộ ra cái kia một đoạn lại mang theo gai nhọn, người bình thường nếu như muốn bảo vệ mình trường mâu binh khí, không nên muốn đem đầu mâu chứa vào a. Lại nhìn một cái khác tuổi quá trẻ lại là người chơi điển hình trang phục. Loại tổ hợp này tại dị hạng thành 10 phần phổ biến, cơ bản cũng là người chơi cùng nợ cỡ tổ hợp. Khách quan thật sự là rất sớm a. Hai bát mì thật sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, tiến lên chào hỏi. "Đúng, hai bát mì. Nhiều thả chút canh, nhà các ngươi canh không sai." Cái kia người chơi chặt hắn một chút, cười nhạt nói, kỳ thật tiểu điếm mặt càng tốt hơn. Lão bản cười theo. Nhưng nói ra câu nói này về sau, phát giác đối phương cũng không có trả lời, liền đánh phải túi đầu cười một tiếng, "Hãy còn đi qua phía dưới đi." Qua một hồi Hai bát mì chính là đã bưng lên, nước canh xung tốc, phía trên nhẹ nhàng một tầng mây người hành thái cùng gia vị. Hai người kia liền cũng không nói chuyện, tiếp nhận mặt chính là trực tiếp động thủ. Người chơi ăn mười phần phong khoáng, ngụm lớn nuốt, cái kia nở tở cở đại hán lại là chậm rãi chọn lấy một đũa, đặt ở trên môi người người, sau đó mới đưa vào trong miệng. Bất quá hắn ăn tương đối chậm, từng miếng từng miếng, phảng phất muốn mặt đều cắn nước, cắn nát, về sau mới nuốt xuống. Nhưng ăn một miếng về sau, đại hán chính là gật gật đầu, hướng về phía lao bạn kia nói, nhà ngươi mặt thật là không tệ. Thanh niên hắn hùng hổ, mang theo một loại kỳ dị vật vị. Lão bản sững sờ, trợn mắt mày hớn hở nói, khách quan quá khen, chỉ cần ngẩn có thể vào tới ngài miệng liền là hả mặt. Đại hán kia mỉm cười, nói, có thể biết lão bản mặt này như thế có cắn kình bí mật sao? Lão bản lại sững sốt một chút, tựa hồ đang do dự muốn hay không đem làm mặt bí mật nói cho đối phương biết. Bất quá hắn nghĩ một lát hay là thấp giọng cười nói, kỳ thật cũng không phải bí mật gì, chỉ cần mặt không phải phơi khô, mà là hồ khô, như vậy nhập canh về sau vô luận nấu bao lâu cũng sẽ không nát. Tốt. Đại hán kia nhẹ gật đầu, sau đó vung đũa xuống, từ trong lực lấy ra một khối trắng nõn khăn lụa lau miệng. Hắn vậy mà không ăn, mà là đối lão bản kia mỉm cười, nói: "Ngươi quả nhiên là một cái kinh nghiệm phong phú tô mì chủ tiệm. Chỉ là ta có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi, không biết lão bản ngươi có nguyện ý hay không giúp một chút." Lão bản trong lòng lắc một cái, không biết làm tại sao, hắn luôn cảm thấy người này Tiếu Dung có chút âm trầm. Bất quá hắn trên mặt lại không lộ thanh sắc, mà là cười buổi nói: "Khách quan là muốn nghe ngóng một ít chuyện sao? Ta biết, tự nhiên luôn vô bất tận." Biết gì nói nấy. "Vậy thì thật là quá tốt rồi." Đại hắn kia cười nói: "Ta muốn biết, từ hôm qua trong đêm đến bây giờ, Có hay không một chiếc xe ngựa từ nơi nơi này đi qua, hoặc là có người hay không đơn độc cưỡi ngựa từ nơi nơi này đi qua? Lão bản sững sờ một chút, nói, dạng này người, thế nhưng là lúc nào cũng đều có. Đại Hán lắc đầu nói, "Ừm, ban ngày không tính, chỉ là trong đêm." Sát tử nói, "Là tối hôm qua giờ Sửu về sau, cho tới bây giờ. Lần này hạn chế có vẻ như ít hơn nhiều." Lão bản trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu nói, "Nếu như là trong khoảng thời gian này tại Hạ Liển không cũng có cái gì ấn tượng." Đêm qua sau khi hết bận, Đại Khải là tại giờ Sửu, sau đó chìm vào giấc ngủ mãi cho đến vừa rồi rời giường. Duy nhất thấy liền là hai vị. Đại Hán kia nghe cũng không có cái gì biểu lộ, tựa hồ còn tại từ từ suy nghĩ lấy. Lão bản thấy thế lại bồi thêm một câu, đương nhiên cũng có khả năng có người đi ngang qua, nhưng tại hạ nhĩ lực không được, tăng thêm ngủ được thâm trầm, có lẽ liền bỏ qua. Thật sự thật có lỗi. Đại Hán kia lại giống như cười mà không phải cười nhìn lão bản một chút, nói, nhĩ lực không được bỏ qua. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, tốt ta, coi như ngươi bỏ qua đi. Lời như vậy cũng chỉ có thể hỏi ngươi một món khác chuyện nhỏ. Lão bản vẫn như cũng là thấp giọng cười, nói, vẫn là câu nói kia chỉ cần là ta biết, tự nhiên sẽ biết gì nói nấy. Đại Hán cười ha ha một tiếng, nói, "Cái kia tốt, nghe nói lão bản ngươi trong tay có thiên hạ quan viên danh sách, ta muốn biết bọn hắn kia một chút là vì vũ chiếu làm việc, có thể hay không để lộ một cái, lôi lão bản." Lời vừa nói ra, lão bản sắc mặt nhất thời lại biến. Chương 386, mê vụ 3. 386 mê vụ 3. Khi đại Hán kia hô lên lôi lão bản về sau, Tô Mỉ chủ tiệm sắc mặt đã giật mình to đĩnh. Hắn trừng mắt đại Hán, trên mặt biểu lộ chậm rãi bắt đầu trở nên nghiêm túc. Sau đó thân thể hơi động một chút, chậm rãi lui về sau một bước. Lúc này cái kia người chơi đã ăn hết mì, hắn thấy thế đưa tay muốn đi sờ chuôi kiếm, lại bị đại hán kia ngăn lại. Đại hán dù bận vậnung dung nhìn xem lão bản, tiếp tục nói, ngươi cũng không cần giật mình như vậy. Ta biết ngươi là ai, cho nên lần này mới có thể tới tìm ngươi. Chỉ cần ngươi cho chúng ta muốn tin báo, chúng ta thậm chí có thể ra giá tiền rất lớn mua lại, mà lại tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi. Lão bản vẫn như cũng là theo dõi hắn, không nói câu nào. Ngươi còn tại sợ hai hắc thạch cùng chuyển Luân Vương, không cần lo lắng. Giang Hỏa kia tại trước mặt chúng ta căn bản không đáng giá nhất tới, mà lại các ngươi Hắc Thạch tập đoàn đã sớm giải tán. Chúng ta chỉ cần tình báo, cầm tới tình báo chúng ta liền đi, một chút cũng không trì hoãn. Đại Hán tiếp tục chậm rãi nói. Nhưng nghe lời nói này, lão bản càng phát tâm lý dãy rủa, ánh mắt lấp loé không thôi.